Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương một ngày sau mang ngươi bay. lão ca, lần này từ biệt, chẳng biết lúc nào gặp lại, chính là hận gặp nhau trễ. Ngươi và ta đồng hành phân đấu ba tháng, nhưng ngươi ta giữa tình nghĩa, nhưng là cái kia. Cái kia? Ai? Nói tiếng người, lời khác ta nghe không hiểu a Lâm phàm nhìn trước mắt anh em, bất đắc dĩ thở dài một phen. Đây là người thứ ba cùng chính mình táo biệt, từng cái vừa qua tới thời gian, lý tưởng hào hùng. nhưng là đi qua mấy lần sau khi đả kích triệt để tiêu trầm liền một chút chiến đấu dục vọng cũng không có lâm ca đệ đệ đi ở đây ngày ngày bị thành quản truy đuổi ta thật không chịu nổi đây là ta toàn bộ gia sản cũng coi như là em trai một phần tâm ý tiểu tử đem một bao quần áo nhét vào lâm Phàm trong tay sau đó xong quyền ôm một cái lão ca non xanh còn đó nước biết chảy dài đệ đệ đi rồi lên keng tiểu tử nói xong lời này mở cửa nên ngang rời đi mang theo kiên quyết vẻ Tiểu Phong, ngươi đi đâu? Lâm Phàm đứng ở cửa, nhìn tấm lưng kia. Đông Hoàn. Đi chỗ đó làm gì? Cái kia kinh tế kinh tế đỉnh trệ A. Nơi đó bởi nghiêm trị, nhân viên trôi đi nghiêm trọng, rất nhiều ngành nghề tiêu điều, cùng ma đều đem so sánh đứng lên, còn không bằng đây. Bán mình. Tiểu Phong cũng không quay đầu lại, tâm ý đã quyết. Ngươi nhưng là nam A. Lâm Phàm hô to, nay Tiểu Phong đầu góc không có bệnh đi, một người nam bán cọng lông thân A. Liên bởi vì ta là nam. Nơi đó lại là đại tiêu điều, mới có cơ hội làm ăn. lão ca liền như vậy sau khi từ biệt, chờ ta phát tải, trở về mang ngươi tình tướng mang ngươi bay. Dần dần, bóng người kêu biến mất ở lâm Phàm trong con ngươi. Ai, nay rơi ạ lại được cô đơn một người, bất quá không đúng vậy, tiểu phong ngươi ngay cả số điện thoại chưa từng lưu, ngươi phát tải, làm sao trở về mang ta bay a Lâm Phàm vội vàng đuổi theo, nhưng nơi nào còn có tiểu phong thân ảnh, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu về tới căn phòng một tháng thuê 400 tệ. nhìn chỉ có mấy thức vông gian nhà lâm phàm trong lòng khó chịu a sớm biết liền không nên đọc gà rừng kia đại học cao trung đi ra học cái kỹ thuật cũng so với hiện tại bán tay bắt bánh có tiền đường a quên đi đúng là tiểu phong còn có chút lương tâm biết chừa chút nhớ nhung nhìn có vật gì tốt chơi ạ ngươi nhị đại gia trong trước mắt trong căn phòng đi thuê nhỏ này chuyển đến kinh thiên tiếng mắng chửi mười mấy quyển tạp chí bày ra ở lâm phàm trước mặt còn có mấy tờ giấy trắng giấy nợ ở đây giấy trắng giấy nợ bên cạnh có một phong thơ Thư này món trang địa vừa nhìn chính là đi qua vài tay. Lâm Ca, Thân Khải Lâm Ca làm ngươi thấy phong thư này thời điểm, tiểu đệ chỉ sợ là chân trước mới vừa đi, bất quá ngươi không phải tới khuyên ta đi trở về, ta đi đông hoàn tâm ý đã quyết, ma đều ngược ta ba tháng, ta đối với ma đều không lưu niệm, lặng lẽ ta đi rồi, chính như ta tới lặng lẽ, ta vung một phất ống tay áo không mang đi một tháng ngây, những này giấy nợ liền cho ngươi, bất quá yên tâm, bản phong không phải quịt nợ không trả người. Chờ ta trở thành đông hoàn ông trùm, sẽ làm nghìn lần, vạn lần trả. Lại, những này tạp chí đều là của ta yêu nhất, hôm nay sẽ đưa cho lão ca, không nói, ngày sau gặp lại. Lâm Phàm nhìn này một đống đường viền hoa tạp chí, trong khoảng thời gian ngắn cũng là trận tròn mắt. Tiểu tử này ăn của ta, cho ta mượn, cuối cùng liền lưu một đống tạp chí, cái thằng chó này tiểu Phong, sau đó chớ bị ta tóm lại, quên đi, có nhìn dù sao cũng hơn không có nhìn, vừa ngắm nghĩa cẩn thận có gì đáng xem. Rào. từng tờ từng tờ lật lên. Không sai, chân này đẹp đẽ. Ai nha, cô gái này cũng quá đẹp, chỉ đến như thế đẹp đẽ phải đi chụp những này tạp chí, cũng quá không giữ mình trong sạch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một bản lại một bản tạp chất bị lâm phàm xem xong ném tới một bên, mãi đến tận cuối cùng một bản. Tình huống thế nào? Trang địa như thế mê người, bên trong ngay cả một quỷ ảnh cũng không có, còn in giấy như vậy, đây là bẫy người đi. Đối với trước mặt mười mấy quyển tạp chí toàn bộ đều cho khen ngợi nhưng là cuối cùng này một quyển tạp chí nhưng để lâm phàm khó chịu trang bìa chọn như thế hấp dẫn người đẹp nữ làm gì đây là muốn đảo hầm lôi kéo người ta nhảy vào đến cuối cùng khiến người ta phát điên sao thiện nhân lâm phàm nằm ở trên giường đem tạp chí nắm ở trong tay nhìn cái kêu bìa em gái không từ mà biệt cô em này còn thật xinh đẹp hết sức dần dần lâm phàm mí mắt hơi động rủ xuống lại đến tiến nhập trong ngọc đẹp ken ken ken đột nhiên cũ kỹ quả táo bốn bạo nổ vang lên Sợ hại đến Lâm Phàm run run một cái, trực tiếp mở mắt ra. Mở hàng, nên mở hàng, cũng đã 4 giờ rưỡi, học sinh tiểu học muốn tan học, đi trễ nhưng là không còn vị trí. Từ gà rừng kia tốt nghiệp đại học sau khi ra ngoài, Lâm Phàm đi tới Ma đều, nguyên bản lý tưởng hào hùng, muốn xông ra thuận theo thiên địa, nhưng là tàn nhẫn hiện thực, nhưng đem Lâm Phàm đã kích không muốn không muốn. Ở tốt nghiệp này trong thời gian 2 năm, Lâm Phàm cũng đi qua rất nhiều công ty, trải qua rất nhiều công tác. Nhưng là dường như đi rồi vẫn xuôi giống như vậy, mỗi cái công tác đều duy trì không giải Đệ một cái công ty, ông chủ cùng nhị nai chạy, bà chủ trong cơn tức giận, đem công ty bán, cái kia ghi nợ hai tháng tiền lương cũng bay. Phần thứ hai công tác, Lâm Phạm làm ra rất vui vẻ, ông chủ vợ chồng rất tốt, nhưng là có một ngày, ông chủ vợ chồng đem Lâm Phạm gọi tiến vào văn phòng, lén lén lút lút nói với Lâm Phạm một cái món làm ăn lớn. Đầu tư 3.000, tháng phản hồi 500, đầu càng nhiều, phản hồi càng nhiều. Lâm Phạm vừa bắt đầu vừa nghe, nhất thời vui vẻ, còn có tốt như vậy môn đạo, gặp ông chủ vợ chồng đều đầu, Lâm Phạm tự nhiên là làm không biết mệnh đầu, ngồi đợi tiền tự động bay tới. Nhưng là qua hai tháng sau, Lâm Phạm phát hiện không được bình thường, chính mình cái quái gì vậy bị ăn bén. Làm Lâm Phạm muốn cùng ông chủ nói lui ra, lui trả tiền lại thời điểm, mới phát hiện ông chủ đem chỉnh cá ra làm đều đầu tiến vào, không có tiền. Một khắc đó, Lâm Phạm minh bạch người sinh đạo lý đầu tiên. Bằng cấp cao. không có nghĩa là chỉ số iq cao hai tháng này tiền lương từ bỏ ta cũng không muốn tiếp tục bị hãm hại xuống sau đó lâm phạm dùng còn sống tiền làm lên quán nhỏ chuyện làm ăn bắt đầu bán tay bắt bánh bất quá khoan hay nói rất kiếm tiền sáu khối tiền một cái tay bắt bánh có thể kiếm lời vài khối đây có lúc khách hàng ở xa xỉ một hồi sao kiếm càng nhiều a phiền thoái duy nhất chính là này luôn bị thành quản truy đuổi có lúc bị thu sạc hàng còn phải hoa mấy trăm chuột về khả tâm đau chết lâm phạm bây giờ tiểu phong đi rồi sau này tất cả những thứ này được dựa vào chính mình ồ này tạp chí làm sao còn dính ở trong tay đây lâm phàm đứng lên chuẩn bị mang giày thời điểm nhưng phát hiện tạp chí trong tay cứ như vậy dính ở trong tay bỏ rơi cũng bỏ rơi không được cái thằng chó này tiểu phong sẽ không thoa nhựa cao su đi làm lâm phàm vừa định dùng sức xé mở này tạp chí thời điểm một đạo lệnh như băng tiếng kim loại ở lâm phàm trong thai vang lên mà dính ở tạp chí trong tay đột nhiên biến mất không thấy keng Hoàn thành trói chặt yêu cầu, 6 tiếng không buông mở trống không tạp trí, kích hoạt mạnh nhất trong lịch sử bách khoa toàn thư. Bởi ký chủ là người thứ nhất người sử dụng, rất giải phong cùng ký chủ hiện nghề nghiệp có liên quan nội dung. Tờ thứ nhất, thần cấp tay bắt bánh. Thần cấp tay bắt bánh. Cấp bậc, thần cấp. Mỹ vị đánh giá, nhân gian mỹ thực lưu luyến quên vẻ Phát động nhiệm vụ, có chút danh tiếng, bất kể thời gian hạn chế. Nhiệm vụ hoàn thành, tùy cơ mở ra tờ thứ hai bách khoa tri thức. Khen thưởng. 10 điểm bách khoa giá trị. Lúc này Lâm Phàm cả người đều không biết gì hơn, không nhúc nhích đứng ở đó 10 phút, đến bây giờ đều còn chưa phản ứng kịp, này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm bấm bấm mặt của mình, lại bấm bấm bắp đùi của chính mình, cảm giác tất cả những thứ này đều là chân thật như vậy. Bách khoa toàn thư. Lâm Phàm trong lòng nhớ lại một hồi, trong chớp mắt, Lâm Phàm sững sờ, phát hiện trong đầu có một bản dường như núi cao một loại dày tạp chí. Trang địa không phải là cái kia mỹ nữ Mà là mấy cái vàng lóng lánh chữ lớn bách khoa toàn thư Rào, Hất mở ra mặt tờ thứ nhất cũng sẽ không là trống không Mà là văn hay tranh đẹp Trông rất sống động tay bắt bánh Mặt trên lít nha lít nhít viết màu vàng văn tự Đây rốt cuộc là đang nằm mơ Vẫn là làm gì vậy Quên đi, coi như là đang nằm mơ Cũng phải đi bán tay bắt bánh a. Mơ mơ màng màng, Lâm Phạm đẩy xe ra đại viện Tiểu Phạm, hôm nay trễ như vậy a? Xuất hiện ở đại viện thời điểm Một bầy bác gái đang chuẩn bị ra ngoài tiếp cháu trở về. Ân, Lâm Phạm đần độn gật gật đầu, tiếp tục đẩy xe đẩy đi về phía xa xa. Ồ, tiểu Phạm nay thiên thần không tuân thủ xá A, không sẽ là thất tình chứ. Thất tình tốt, không phải nghe nói con gái ngươi 30 sao. Đều lão đại rồi, này không vừa vặn. Nói nhăng gì đấy. Ta khuê nữ tuy rằng 30, nhưng cũng không lọt mắt này nghèo rớt mùng tơi tiểu tử A. Đi đi, đón ngươi ra cháu đi, ta khuê nữ đuổi người nhiều hơn để ha ha Một bầy bác gái mê chi ma tiếng cười ở xung quanh chuyển ra. chương 2, thê thảm chuyện làm ăn. Mỗi ngày 4 giờ dưới chiều trái phải, Hồng Tinh Trường học nhỏ ngoài cửa, liền nên đón rất nhiều gia trưởng, mà ở này bầy gia trưởng bên trong, không ít tiểu thương cũng bắt đầu trở nên bận rộn. Nay có bán nướng, có bán thuộc về hoa quả, đương nhiên cũng có Lâm phàm này bán tay bắt bánh, hơn nữa còn không chỉ một cái bán tay bắt bánh, bởi vậy này cạnh tranh áp lực rất lớn a Đối với Lâm phàm người trẻ tuổi như vậy tới nói Da mặt tự nhiên không có cái kia chút lão đại mụ dày, bởi vậy mỗi một lần đều không giành được vị trí tốt nhất, mà là bị chen ở cuối cùng. Ta nói tiểu tử, ngươi hôm nay là thế nào? Con mắt này không sẽ là có tật xấu gì đi, ta nhìn ngươi này mười mấy phút đều chấp không thấp hơn trăm lần. Ở lâm phàm cũ nát tiểu thương bên cạnh xe, một người mặc trường bào, hai tay rỗi tại trong ống tay áo, một đôi tám tròm dâu đặc biệt nổi bật người đàn ông trung niên mắt nhìn không chấp lâm phàm hỏi. lão gia ngài không hổ là điển thần toán A. Ta đây mí mắt chát bao nhiêu lần, ngươi đều nhìn ra. Lâm phàm đầu góc hôn loạn tương mừng, cảm giác tự mình có phải hay không bị quỷ nhập vào người. Này trong đầu tại sao có thể có đồ đâu, hơn nữa còn là một bản sách thật dày, đây không phải là khôi hài sao. Hư danh, hư danh, nếu không nhân lúc bây giờ còn chưa tan học, 5 đồng tiền coi cho ngươi một quẻ, ta ruộng người nào đó, phát hiện vật phẩm lụn, trên có thể tính ngày, hạ có thể tính địa, bất kể là bò dưới đất, nước chung dù trên bầu trời bay. ta một chút là có thể nhìn ra, hắn kiếp trước là cái gì. Điền thần toán ngồi ở trên băng ghế nhỏ, lắc lắc đầu, tất cả đều là lắc lư lâm phạm, làm người này, phải lắc lư à, muốn không thế nào có thể kiếm cơm ăn à. Thôi đi, ngươi nếu như như thế như, đã sớm phi thiên, đâu còn có thể cùng ta cũng như thế ở đây tiểu học trước mặt ngồi sổm, bất quá ta nói ruộng hắn tên, ngươi đến bao lớn tầm à, đoán mệnh đến tiểu học cửa toán, cũng không sợ giáo dục đứa nhỏ mê tín. Xin gọi ta điền thần toán. Tên này sau đó có thể không cần đề còn có, thiên cơ không thể tiết lộ, bản thân toán vị trí, chính là là một khối bảo địa, một ngày thu đấu vàng không thành vấn đề, ngươi nếu như cảm thấy hứng thú, đến cái tay bắt bánh, bảo vật này địa liền để cho ngươi. Dũng hán danh tướng tay cầm ra, sờ sờ trên môi tám trống dâu, hiển lộ hết một bộ cao nhân phong độ A. Lâm Phàm ha ha một tiếng, không có ở nói thêm cái gì, tại chính mình công tác nhiều lần không thuận thời điểm, Lâm Phàm lần đầu tiên tới bày sạm. Dĩ nhiên bị này ruộng hán tên cho lắc lư một tấm tiền. Từ đó về sau, Lâm Phạm hay cùng này ruộng hán tên gây gỗ lên, ngay cả mình xui xẻo như vậy người đều lừa gạt, vậy hay là người sao? Vị đại tỷ này xin dừng bước, ngươi này tương đắc nhìn một chút. Lúc này, một vị 50, 60 bác gái đi ngang qua này bên trong, điền thần toán đột nhiên mở miệng đem đối phương gọi lại, mà không biết khi nào, điền thần toán ngón tay hơi động, bấm đốt ngón tay lên, càng toán càng là khiếp sợ, phảng phất phát hiện cái gì khủng khiếp sự tình. Lâm Phạm nhìn tình cảnh này, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, này rồi, ạ lại bắt đầu lắc lư, bất quá mỗi một lần đều nhìn Lâm Phạm rất hâm mộ. nay động động miệng lưỡi đều có thể lắc lư đến tiền, tiền này cũng quá dễ kiếm. Này bác gái giống như cũng là tin đoán mệnh một loại, đúng là ngừng lại, sau đó một mặt kinh ngạc, đại sư, làm sao vậy? Có gì không đúng không được. Từ trong ánh mắt của ngươi, ngươi gần đây có thể sẽ phát sinh một việc lớn. Điên thân toán ngữ khí không khỏi đề cao, nói cùng thật sự tự như. giờ khác này tiểu học còn không có tan học lâm phàm đứng ở nơi đó nghe ruộng hán tên làm sao lắc lư đối phương bất quá lâm phàm không thể không khâm phục ruộng hán tên mỗi một lần lắc lư nói lý do dĩ nhiên bất đồng hơn nữa nghe tới còn giống như thật sự có như vậy điểm đạo lý a sau 5 phút lão đại mụ lòng vẫn còn sợ hai gật gật đầu sau đó đem 10 đồng tiền đưa tới lúc rời đi còn từng miếng từng miếng cảm tạ thật giống này ruộng hán tên cứu nàng bệnh làm sao giữa thiên địa này tự có mắt sáng người Điền thần toán cơ cơ trong tay 10 đồng tiền, sau đó mị tư tư đem đặt ở bên hông trong túi tiền. Lao ra ngài châu bỏ, có thể đi. Lâm phàm ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng thật là rất hâm mộ a. Từ khi làm rảnh tay bắt bánh nghề nghiệp này sau, những ngày tháng này qua cũng có chút không tốt lắm, nhất là bên cạnh còn có mấy người bán tay bắt bánh, này từ tay nghề trên liền không đánh được đối phương, mỗi ngày có thể kiếm lời cái chừng trăm khối cũng đã là một chuyện may mắn. Hơn nữa có lúc thành này quản còn thỉnh thoảng đến càn quét một phen, chỉnh một ngày linh thu vào. Ken ken ken. Tan học chuông vang lên, Lâm Phàm thở một hơi thật dài, đem tất cả vật liệu phụ đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ cái kia chút tiếp hải từ tan học ra trưởng đến. Bất quá để Lâm Phàm ám khí đúng là phía trước có mấy cái sạp hàng, cướp chiếm tiên cơ đến cuối cùng không bao nhiêu có thể đến thăm gian hàng của mình. Ở ma đều nơi như thế này, có gia trưởng ghét bỏ quán ven đường không sạch sẽ, cũng không chỉnh những đồ chơi này cho đứa nhỏ ăn. vì lẽ đó này tranh thủ đều cũng có giới hạn khách hàng a cãi nhau thanh âm chuyển đến cửa trường học người đầu phun trào ven đường bán hàng rong cũng bắt đầu trở nên bận rộn liền ngay cả điển thần toán cũng bắt đầu trở nên bận rộn mà lâm phàm bên này còn không có một bóng người không ai đến thăm có đi ngang qua bên này ra trường trong tay đều cầm tay bắt bánh cho hải tử ăn lâm phàm nhón lên bằng mũi chân vừa nhìn phía trước mấy cái tay bắt bánh sạp hàng đã sớm người đông như mắc gửi vội vàng đó là không thể tách rời ra a không thể ngồi chờ chết ta không phải vậy hôm nay đều làm không công lâm phàm cũng lên cũng bất chấp tất cả gần giọng hô lại lớn vừa thơm tay bắt bánh à, thêm chân giò hôn khói 6 khối tiền thêm bồi căn bảy khối mau đến xem nhìn a có thể dĩ nhiên hô nửa ngày chưa từng một người khách hàng lại đây này cũng để lâm phàm có chút hỏng mất chính mình nắm giữ như vậy dung nhan tuyệt thế lại vẫn không ai đến thăm này còn có thiên lý hay không cái kia phía trước quầy hàng bác gái nghe được lâm phàm thanh âm khinh thường nở nụ cười Một bên làm tay bắt bánh, vừa hướng khách hàng nói, tiểu tử kia tay bắt bánh khó ăn hết sức à, đều không bao nhiêu người đi qua mua, có không biết, ăn một hồi sau, liền không có lần tới. Trung quanh gia trưởng cũng là gật gật đầu, hiển nhiên có gia trưởng là thưởng thức qua, mùi vị xác thực không lớn. Cho mấy tốp gia trưởng coi số mạng điền thần toán, nhìn thấy lâm phạm bên này còn không có một bóng người, không khỏi nợ nụ cười, ta nói tiểu tử, không bằng ngươi cho ta đánh làm trợ thủ, bao ăn còn bao vây lại. bảo đảm so với ngươi bán ngón này bắt bánh có tiền đồ chờ ngươi xuất sư ta liền đem khối bảo địa này tặng cho ngươi cho ngươi cơ hội phát tài lão gia ngài còn là mình giữ đi ta đây rất tốt đợi lát nữa đã có người lâm phàm sẽ không cùng này ruộng thần côn đi đoán mệnh đây này sau đó còn không bị người chết cười mà đúng lúc này một mùi thơm bay tới lâm phàm mũi ngửi một cái mùi vị này cố gắng nghe sau đó quay đầu nhìn lại trái tim nhỏ nhảy một cái thực sự là một đạo sinh đẹp phong cảnh a Đến cái tay bắt bánh, thêm một chân giò hôn khói còn có bồi can, cái khác không muốn. Mỹ nữ thanh âm chát chua em hai, đeo kính đen, mặc màu đen liên thể y, khá có khí chết. Cô nương ngươi thật là có ánh mắt, này tiểu lão bản tay nghề tốt, tay bắt bánh làm Mỹ vị a, không bằng đi tới coi là một mệnh, chờ coi là tốt, ngón này bắt bánh cũng là tốt rồi. Dũng thần côn cười nói đạo, lộ ra một loạt răng vàng. Mỹ nữ cạn cười một tiếng, ta đây ăn xong, hiện tại không có thời gian, tùy tiện làm một mang cho đồng sự. còn đoán mệnh vẫn là quên đi ta không tin nay mỹ nữ nói ý tứ sâu xa à đang đang bận bịu trong lâm phàm mặt nhỏ đỏ lên chính mình ngón này bắt bánh mà hỏi hắn là biết đến cơ bản không có gì khách hàng quen mà điên thần toán hạ thấp xuống đầu không khỏi thổi phù một tiếng bật cười hắn cũng đều là lao giang hồ sao có thể nghe không ra trong lời này ý tứ lâm phàm trong lòng cũng có chút lúng túng thế nhưng đây nên bận rộn vẫn phải là bắt đầu bận tối bụi bất quá ngay ở lâm phàm chuẩn bị động thủ thời điểm nhưng phát hiện không đúng trước đây lấy ra bắt bánh phương pháp thật giống có chút sai lầm a ở lâm phàm suy tính thời khắc này trong đầu tạp chí đột nhiên hất mở một đoạn kia đoạn văn tự đồng bình ở lâm phàm trong đầu lâm phàm vẩy vẩy đầu cảm giác vẫn là dựa theo cái kia đúng cảm giác tới làm làm như vậy lâm phàm xưa nay đều chưa từng làm cũng không có tương quan kinh nghiệm thế nhưng giờ khắc này nhưng tự nhiên mà thành thật giống vốn là sẽ ồ này cách làm ngược lại có chút mới mẻ a mỹ nữ nhìn vội vàng trong lâm phàm Tò mò hỏi. lâm phàm tự nhiên cũng không biết trả lời thế nào chỉ có thể nhợt nhạt nở nụ cười trên đường em gái bởi vì gọi điện thoại rời đi một quang thời gian mà lâm phàm nhưng là cảm giác càng làm càng là thuận lợi ngăn ngắn mấy phút một cái liền lâm phàm chính mình đều khiếp sợ tay bắt bánh xuất hiện Này là mình làm không được lâm phàm trong lòng khiếp sợ lộ vẻ hết sức là không dám tin tưởng tầng ngoài vàng nóng ánh sốc giòn tầng bên trong mềm mại trắng mịt một luồng hành thái cùng tinh bột mì hương vị sông và mũi nhũ đầu đại mở Lâm Phạm chính mình cũng có chút nhớ một cái nuốt lấy, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Xong chưa? Mỹ nữ điện lời đã đánh tới cuối cùng, thúc giục Lâm Phạm. Được rồi, được rồi. Lâm Phạm không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem ra túi ni lông, đem gói lại, của nút. Mỹ nữ đi tới, truyền đạt bảy khối tiền, trong suốt chốc mùi hơi khẽ ngửi, thơm quá à, mùi thơm này ở đâu ra. Bất quá Mỹ nữ không có đem mùi thơm này cùng Lâm Phạm liên hệ tới, dù sao nàng là ăn xong Lâm Phạm tay bắt bánh. Mùi vị đó không dám lật bừa không nghĩ ra phía sau mỹ nữ mang theo túi liền rời đi ồ quái vừa tại sao có thể có một luồng hương vị đây ruộng thần côn nghi ngờ nhìn chung quanh một chút khi thấy lâm phàm thời điểm trực tiếp xua tay ngươi đừng nhìn chưa nói mùi thơm này là do ngươi làm mà lâm phàm nhưng bây giờ là có chút lang thần bởi vì hắn cảm giác vừa có chút lạ a bất quá bây giờ lúc này lâm phàm trên chỗ bán hàng vẫn không có một bóng người ngoại trừ vừa cái kia mỹ nữ liền không ai trở lại Chương 3, đây là nhân gian mỹ vị A. Thanh nghệ tạp chí xã. Trọng thanh giật mang theo cái kia bánh cầm trên tay, khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, chính mình đồng sự, cũng chính là bản thân, ra một cửa, đều để chính mình mua chút đồ ăn trở về. Đôi này trọng thanh giật tới nói, nếu là không cho điểm khổ đầu, còn điều này có thể coi mình là miễn phí sức lao động. Ai nha, thanh giật thế nào còn chưa tới A, bản bảo bảo đều nhanh chết đói A. Ở một chỗ tràn ngập hồng nhạt hệ đài làm việc trước, Mãnh em gái vô lực nằm mềm mại trên ghế, con mắt trừng trừng nhìn trên màn ảnh máy vi tính mỹ thực, còn không khỏi liếm môi một cái. Biểu thị bản bảo bảo hiện tại rất đói a. Này liếm môi động tác là mê người như vậy, nếu có nam tính ở đây, sợ là sẽ phải không nhịn được trực tiếp cường hôn đi lên, cố gắng thưởng thức một phen mới lạ. Cái kia tinh xảo trên khuôn mặt tràn đầy ưu sầu, phảng phất ở muộn cái mấy phút, rất có thể chết đói. Đây là một nhà nữ tạp chí tổng hợp luôn, đi chính là cao cấp nữ trang con đường Bên trong công nhân đều là thanh xuân tịnh lệ đẹp thiếu nữ. Hàm hàm, ngươi có thể ăn như vậy, sau đó trở thành tên béo có thể làm sao bây giờ? Ngồi tại đối diện một vị mỹ nữ nằm út sấp đang làm việc bàn giữa các gậy, tiểu khiêu gợi cái mông. À, bản bảo bảo tình nguyện mập chết, cũng không muốn chết đói, thanh giật làm sao chậm như vậy à, chẳng lẽ thật muốn chờ bản bảo bảo chết đói mới bằng lòng trở về à? Hoắc hàm gương mặt thu hoán, nói chuyện đều hề phải giống như vậy, tuy rằng trước 10 phút mới ăn một cái bánh gà tổ. Nhưng là bây giờ lại đói. Nặc, ngươi nhánh cỏ cứu mạng đã trở về. Nam Nhoài ở chỗ này mỹ nữ cười nói đạo. Sau đó mí môi, Thanh giật, ngươi nếu như không về nữa, điều này có thể ăn lợn nhưng là phải chết đói. Phi Phi, bản bảo bảo mới không phải lợn đây. Hoa, wow, Thanh giật đại tiểu thư, lao ra ngài trở lại rồi. Không về nữa bản bảo bảo nhưng là phải chết thật. Hoa, wow, bánh cầm trên tay a, này bản bảo bảo yêu thích, yêu ngươi chết mất. Hoác hàm không thể chờ đợi được nữa đem cái túi này vô tới. Ngay ở Hoác Hàm chuẩn bị mở túi ra thời điểm, mặt cười nhất chuyển, đây là ở đâu mua A. Trong thanh giật chỉ chỉ đường cái đối diện, cửa trường học, chính là ngươi nói cái kia rõ ràng có nhan sắc, còn phải bán tay nghề cái kia anh chàng đẹp trai A. A. Hoác Hàm vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, gương mặt xấu khổ, ta nói nữ thần A, ngươi làm sao đi chỗ đó mua A, tuy rằng bản bảo bảo hết sức thưởng thức cái kia anh chàng đẹp trai nhan sắc, thế nhưng là không thưởng thức cái kia tay nghề A, này bánh cầm trên tay phá hủy A Ta nhìn chỗ của hắn không có làm ăn gì, ngươi lại như thế chăm sóc cái kia anh chàng đẹp trai, ta chỉ muốn a, cho ta mượn tay, cho ngươi làm việc tốt ta. Trọng thanh giật cười cợt, quay lại lấy một hồi tóc dài, ngươi nếu như ghét bỏ, vậy thì nem chứ. Hoác hàm biểu môi, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, quên đi, quên đi, đói bụng đến trình độ này, coi như khó hơn nữa ăn, cũng phải ăn a, không phải vậy thật có thể chết đói. Ta nói ta tiểu bảo bảo a, ngươi thật không sẽ là quỷ chết đói đầu thai đi. Trọng thanh giật đi đến trước bàn làm việc, chuyển đầu cười hỏi. Phi Phi, bản bảo bảo đó là tiên nữ hạ phàm, đến trải nghiệm nhân gian thức ăn ngon, chờ ăn được rồi liền muốn phi thăng trở về. Hoác hàm phun ra phấn hồng lưỡi đầu nói rằng. Bên trong phòng làm việc các đồng nghiệp, giờ khác này cũng là phát ra chuông chuông tiếng cười. Ở đây khô khan trong công việc, trộn gãi nhau là chuyện vui sướng nhất. Hoác hàm nhìn lên trước mặt trong túi bánh cầm trên tay, vui mừng lẩm bẩm lầu bầu. Cái này cùng bình thường ăn bánh cầm trên tay có chút không giống ai. chẳng lẽ là cải tiến không được bản bảo bảo đều có chút không thể chờ đợi hoác hàm một đôi tường tận ngón tay ngọc thời ra túi trong trước mắt ở đem túi ni lông giải khai mở một đạo miệng nhỏ đích thời điểm trong trước mắt một luồng nồng đậm hương vị tràn ngập ở toàn bộ trong phòng làm việc nay cỗ hương vị dùng lời nói không cách nào hình dung thế nhưng vừa nghe tới mùi thơm này nhưng khiến người ta nhũ đầu đại mở phảng phất phát hiện nhân gian mỹ vị len keng Từng trận cái ghê di động tiếng chuyển đến bên trong phòng làm việc các mỹ nữ đều đứng lên từng cái từng cái trong suốt mũi ở trong không khí ngửi đậu từ đâu tới hương vị a đúng đấy thơm quá a mùi thơm này xưa nay cũng không có người qua cái bụng đột nhiên đói bụng thật muốn ăn đồ vật vừa rõ ràng đã ăn rồi a Liên rất nhiều mỹ nữ tìm kiếm hương vị nguồn thời điểm hoác hàm nhưng là bắt trong tay bánh cầm trên tay nuốt một ngụm nước bọn cái kia thật to thêm sáng ngời trong con người lập lọe vô cùng khát vọng vẻ mặt ngàn tầng bách điệp tầng như giấy mỏng tầng ngoài vàng nóng ánh súc giòn, hương vị nước mũi Khiến người ta muốn ăn đại mở, phảng phất trong mắt trừ cái này bánh cầm trên tay lại không một vật. Hàm hàm, ngươi chờ một chút. Trọng thanh giật lập tức kêu ngừng. Mùi thơm này là từ này bánh cầm trên tay trên tản mắt ra. Trọng thanh giật lần thứ hai nghe đến mùi vị này, lúc trước ở quán nhỏ nơi đó, người được thời điểm, còn không biết là từ đâu tới, bây giờ này lại xuất hiện, như vậy chỉ có một cái khả năng tính, đó chính là từ nơi này bánh cầm trên tay trên chuyển tới. Hoắc hàm không kịp chờ đợi cắn một cái ở cái kia bánh cầm trên tay trên. Làm cắn một cái ở đây bánh cầm trên tay trên thời điểm, Hoắc hàm cái kia tinh xảo trên khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó mạnh đứng lên, cả người đều giống như ngốc trệ. Đối với Hoắc hàm tới nói, chính mình toàn bộ tâm linh đều giống như là ở cái kia trong sóng dữ, đung đưa. Lụng, mỹ vị, thật sự là quá mỹ vị. Vừa lúc đó, Hoắc hàm từ cái kia cảm giác tuyệt vời bên trong khôi phục như cũ, toàn bộ nhũ đầu bên trong. tất cả đều là nảy loại cảm giác tuyệt vời đây là nàng đời này ăn đến ăn ngon nhất bánh cầm trên tay a bất kể là bất kỳ cao cấp mỹ thực cũng không sánh bằng này bánh cầm trên tay a các ngươi muốn làm gì hoác hàm nhìn thấy các đồng nghiệp đem chính mình bao vây lại không khỏi đem vật cầm trong tay bánh cầm trên tay bảo hộ lên hàm hàm đem này bánh cầm trên tay cho chúng ta nếm thử xem đi đúng đấy mùi vị này câu người thật khó chịu ân ân ta tốt hàm hàm liền một cái không được này là của ta các ngươi muốn làm gì thanh giật cứu mạng a các nàng muốn cướp bảo bảo mỹ thức a hoác hàm nơi nào cam lòng đem này đặc biệt ăn cực kỳ ngon bánh cầm trên tay nhường ra đi tự nhiên là ra sức bảo vệ nhưng là để hoác hàm không có nghĩ tới chính là liền thanh giật đều gia nhập cướp giật bánh cầm trên tay hàng ngũ hàm hàm đây là ta mang cho ngươi để ta thưởng thức một cái trọng thanh giật giờ khắc này cũng bị mùi thơm này câu nhũ đầu đại mở đặc biệt là nhìn thấy hoác hàm đem này bánh cầm trên tay xem là một cái bảo bối càng làm muốn thưởng thức một phen không được các ngươi đừng tới đây đừng tới đây a cứu mạng a trong nháy mắt hoác hàm liền bị đại quân bao phủ lại a mùi vị này thật sự thật sự ăn quá ngon ta cảm giác đây là đời ta ăn xong ăn ngon nhất thức ăn ngon lại cho ta một chút ở cho một điểm không còn đều chia xong các ngươi này bầy ghê tởm bà tám ban ngày ban mặt dĩ nhiên trắng trợn cướp đoạt bản bảo, bảo bảo bánh cầm tay các ngươi còn có lương tâm mà ô ô ô Thoát hàm giờ khắc này nhanh muốn khóc, này bánh cầm trên tay mình mới ăn một miếng, còn chưa lành tốt dư vị một hồi, liền bị này bảy bà tám cho tranh đoạt. Thanh giật, ngươi không phải nói này bánh cầm trên tay là chúng ta đối diện bạn à. Đi, còn chờ cái gì, ăn ngon như vậy bánh cầm trên tay làm sao có thể chỉ mua một phần đây. bản cô nương quyết định, sau đó một năm 365 ngày, đồng nhiên dừng lại đều phải ăn này bánh cầm trên tay. Song A, mục tiêu bánh cầm tay anh chàng đẹp trai. Mênh mông quần quận đại quân cũng không tiện tốt ra nủi chuẩn bị bị thương tổn Hoác Hàm, trực tiếp đi thang máy xuống, hướng về trường học bên kia phóng đi. Các ngươi chờ ta A. Hoác Hàm một mặt không biết gì hơn nhìn trống giống văn phòng, sau đó cũng là lập tức đổi tới. Chương 4, Mỹ nữ đột kích. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Lâm phàm ngồi ở chỗ đó, cả người đều cùng choáng váng giống như vậy, mỗi một lần nhắm mắt, đều có thể cảm nhận được trong đầu cái kia dày nặng như núi tạp chí. Bách khoa toàn thư. Chẳng lẽ là ngoại tinh đại thần nhìn mình bây giờ sống đến mức thê thảm như thế, cho mình ban thưởng ngón tay vàng không thành. Tiểu nói mình nhưng khi nhìn khá hơn rồi, tình huống như thế có thể dọa không được người. Lâm Phàm thừa nhận, chính mình này làm bánh cầm tay động tác võ thuật thay đổi, mùi thơm này cũng đẹp, còn thật không biết mùi vị này làm sao a. Mấu chốt là còn có một cái nhiệm vụ. Có chút danh tiếng. Có thể mấu chốt là này có chút danh tiếng được có bao nhiêu tiếng tâm a. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Phàm choáng váng. Này đầu góc rất tốt loanh quanh một hồi, không phải vậy vẫn đúng là phản ứng không kịp. Ta nói tiểu tử ngươi tự nhiên đờ ra làm gì đây? Lưu lượng khách lớn nhất cũng là này 30 phút, tiểu tử ngươi sẽ không một ngày chỉ muốn bán một phần đi. Điền thần côn phát hiện tiểu tử này, hôm nay kỳ kỳ quái quái, liền theo mất rồi hồn tựa như. A Lâm Phạm sững sở, sau đó nhìn điền thần côn, không quan tâm chút nào, không có chuyện gì, cũng không phải là lần đầu tiên, ta đang nghiên cứu một vật, đây nếu là nghiên cứu được rồi. có thể khủng khiếp không sai lâm phàm hiện tại đang nghiên cứu trong đầu bách khoa toàn thư đồ chơi này có chút tà môn cũng có chút đạo đạo đây nếu là có thể làm rõ ràng e sợ sau này mình liền muốn phi thiên đúng lúc này sắc vách gian hàng một tên bác gái đi tới vỗ một cái lâm phàm quầy hàng có chút không lọt mắt lâm phàm ngựa khí có chút khinh thường ban ngày ngươi chuyển sang nơi khác đi làm sao vậy ta đây ở đâu còn phải ngươi quản a lâm phàm nhìn đối phương ánh mắt kia cũng có chút không thoải mái này cái gì ánh mắt ta có phải là xem thường người ngươi này chiếm địa phương không xuất cức một khách quen cũng không có ban ngày chồng ta đến bán trao liền chiếm ngươi chỗ này bác gái gặp lâm phạm là thanh niên hơn nữa bình thường cũng không nói như thế nào còn tưởng rằng dễ ức hiếp đối với khối bảo địa này bao nhiêu người băn khoăn đây nếu như đem tiểu tử này lấy đi cái này không vừa vặn chồng ngươi bán trao mắc mớ gì đến ta đến rồi liền đứng hàng ta phía sau chứ bằng cái gì ngươi để ta đi liền đi à. Lâm Phàm nói rằng ta nói ngươi tiểu tử này làm sao lại như thế của đây tuổi còn trẻ làm chút cái gì không được nhất định phải làm cái này hơn nữa còn không có, phát hiện vật phẩm lụn tay kia nghệ, ta đứa con trai kia nhỏ hơn ngươi, bây giờ đang ở nhà xưởng đi làm, một tháng để bốn năm ngàn. Lão đại mụ một mặt đắc ý nói, đồng thời ánh mắt kia nhìn về phía Lâm Phàm nhưng là tràn đầy vẻ khinh bỉ Người bà lão này nữ, bắt nạt chúng ta là không lúc này Điền thần côn đứng dậy, gần giọng hô. Mà người chung quanh, bị này một cổ họng cũng hấp dẫn, ngược lại muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Lão đại mụ gặp bên cạnh thần côn đứng ra, đồng thời xung quanh dần dần vây tới một chút người, cũng không chút nào khiết đảm. Lão nương nói chuyện với hắn, quan ngươi này thần côn chuyện gì? Ngươi nói ai thần côn đây? Ta ruộng người nào đó đó là có chân tài thực học, ta cho ngươi biết ta, đừng nói nhảm, cẩn thận họa là từ miệng mà ra, thiên hàng nhân họa. điền thần côn đó cũng là lối ra không tha người há mồm chính là họa họa ngươi này thần côn nguyện rủa ai đó liên nguyên rủa ngươi người không phục luyện một chút bảo đảm luyện ngươi bà lão này nữ mập thùng eo ở một vòng to điền thần toán hai tay khoa tay phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể đại chiến một trận người đâu đến cái bánh cầm tay lão phụ nữ vừa định ồn ảo thời điểm thấy mình trên chỗ bán hàng khách tới sau đó hung hăng trận mắt nhìn lâm phàm cùng điền thần toán một chút vội vội vàng vàng chạy về Đến rồi, đến rồi. Ta nói tiểu từ ngươi, có thể hay không kiên cường điểm. Những lao phụ này nữ nhìn ngươi tuổi trẻ liền bắt nạt ngươi. Ngươi giống như ta cũng như thế kiên cường. Điền thần toán giáo dục tính nói. Ta cho ngươi biết, vừa bà lão này nhóm thật muốn dám cùng ta làm. Ta cần phải triển khai tuyệt học gia truyền. Đánh nàng ngực cũng không phải là, ngươi có tin hay không? Tin, tin. Lâm Phàm cười gật gật đầu. Tuy rằng cùng này điền thần toán thường thường đấu võ mồm, nhưng quan hệ cũng cũng không tệ lắm. Ồ. I, I A, này quần tiên nữ là từ đâu ra? Đang lúc này, Điền Thần Toán nhìn về phía trước, con mắt đều nhìn thẳng. Tiên nữ, Lâm Phạm sững sở, sau đó cũng là nhìn tới, này vừa nhìn, nhưng là sững sở, vẫn đúng là nói với Điền Thần Toán gần như, cũng thật là một quần mỹ nữ, này mê ngông quần cuộn, ít nói được 10 cái đi, vóc người có lồi có lõm, khuôn mặt thanh xuân mỹ lệ, đưa tới xung quanh người qua đường liên tiếp vây xem. Vừa lúc đó, trong đó một cái mỹ nữ hơi nhấc ngón tay, Chỉ vào lâm phạm phương hướng kia. Chính là hắn. Chính là cái kia quay hàng. Trung quanh Mỹ nữ vừa nghe, không nhịn được, từng cái từng cái hấp tấp chạy tới. Ta cái thứ nhất. Không được, ta cái thứ nhất, các ngươi đều đừng đoạn. Này cái anh chàng đẹp trai đệ một người khách hàng phải là ta. Trung quanh quần chúng vây xem, từng cái từng cái trận tròn mắt, không hiểu này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Này quần Mỹ nữ làm gì vậy? Theo Mỹ nữ phương hướng chỉ, quần chúng vây xem chỉ nhìn thấy một cái phổ thông quay hàng. Mà cái kia gian hàng ông chủ, dáng dấp đúng là có mấy phần đẹp trai, thế nhưng khoảng cách Mỹ-Nam còn có chút trên lệch ta. Chẳng lẽ hiện tại liền bán bánh cầm tay đều như thế nổi tiếng không thành? Lúc này, điền thần toán đột nhiên nắm lấy Lâm Phàm tay, tiểu tử, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Những này Mỹ-Nữ hình như là hướng về phía ngươi tới a Ta! Lâm Phàm trong khoảng thời gian ngắn, còn thật không biết trả lời thế nào. Nếu như một cái Mỹ-Nữ xông cùng với chính mình lại đây, Lâm Phàm còn có thể có chút tiểu hưng phấn. nhưng là bây giờ này mười cái sông cùng với chính mình lại đây có thể cũng có chút kinh khủng a chính mình này tiểu vóc người còn không bị ép làm a ai u ta đi không nghĩ tới tiểu tử ngươi số đào hoa mãnh liệt như vậy xem ra bản thần toán trọn địa phương quả thật là phúc địa a đợi lát nữa có thể nói xong rồi a nếu như ngươi không giúp được có thể phải nhớ ta à lớn như vậy vẫn đúng là chưa bao giờ thể nghiệm qua tình huống này đây điền thần côn mắt nhìn không chấp cái kia ở trên đường các mỹ nữ ngụm nước nuốt lại nuốt cả người đều cùng bay lên dường như ta là người thứ nhất ta là người thứ nhất lúc này một quần mỹ nữ như ong vỡ tổ vây quanh ở lâm phàm quán nhỏ trước đặc biệt là cướp được vị trí thứ nhất mỹ nữ kích động lại nhảy lại bật không biết tình huống người còn tưởng rằng này mỹ nữ là bệnh thần kinh đây các ngươi làm gì lâm phàm hơi hơi khẩn trương một hồi nhiều như vậy mỹ nữ vây tới đặc biệt là này tản mát ra mùi nước hoa càng là làm cho tâm thần người run lên làm vạn năm lão sử nam lâm phàm vào đúng lúc này Trái tim nhỏ cũng là ùng ùng bắt đầu nhảy lên. "Nhanh, đến 10 cái bánh cầm tay." Cái thứ nhất mỹ nữ hưng phấn nói. "Cái gì 10 cái a, chỉ có thể một cái, chúng ta vẫn còn ở phía sau đây." "Đúng đấy, Tử Vận, ngươi chỉ có thể một cái." "Vậy cũng tốt, anh chàng đẹp trai, nhanh tới một người bánh cầm tay, cái gì đều phải." Em gái nói rằng. Lâm Phàm giờ khắc này đã ngây ngẩn cả người, trong thời gian ngắn còn không có phản ứng lại đây, đến bây giờ hắn đều còn chưa hiểu, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Bất quá khi nhìn thấy này bảy trong mỹ nữ một cô gái thời gian, Lâm Phàm đột nhiên phản ứng lại. Chẳng lẽ là vừa cái kia bánh cầm tay nguyên nhân không được? Anh chàng đẹp trai, ngươi trước cho ta làm một cái, đợi lát nữa ta chậm rãi cho ngươi xem. Xếp hạng vị trí thứ nhất mỹ nữ, nhìn Lâm Phàm ngây ngẩn cả người, cũng là thúc dục. Tốt, tốt, thật không tiện, hiện tại liền đến ến. Lâm Phàm hiện tại đầy đầu đều là cái kia bách khoa toàn thư, còn có cái kia thần cấp bánh cầm tay sự tình. chẳng lẽ đúng như chính mình tưởng tượng như vậy không được. Điền thần côn thấy cảnh này, cũng là bắt đầu hét uống, mỹ nữ, các ngươi bây giờ còn đang các loại, không bằng đến ta đây nhìn một chút tay tướng, miễn phí, không cần tiền. Nhưng là để điền thần côn thất vọng chính là, những này mỹ nữ liền cũng không nhìn hắn cái nào. nay để điền thần côn bên trong lòng có chút hỏng mất, này lớn tuổi, chẳng lẽ sẽ không ăn thơm không thành. Mà lúc này, nhiều như vậy mỹ nữ vây ở một cái trước gian hàng, đúng là hấp dẫn vô số người chú ý. này vô hình chung chính là một cái thiên nhiên quảng cáo hiệu ứng a bên cạnh cái kia chút bánh cầm tay gian hàng lao đại mụ nhìn thấy lâm phàm này bên trong vây tụ nhiều người như vậy trong khoảng thời gian ngắn cũng là mê hoặc sau đó gấp vội mở miệng nói các tiểu cô nương người nơi nào nhiều chúng ta này không ai có thể tới này bên trong chúng ta mùi vị này tốt phối liệu đủ không phải là cái kia tay nghề có thể so sánh mấy cái gian hàng lão đại mụ ưu a hy vọng có thể phân đến mấy khách hàng nhưng là đối với các mỹ nữ tới nói ngoại trừ gian hàng này, của người nào đều không tiếp thu. Các ngươi cái kia đều ăn qua, mùi vị không có ở đây tốt. Một muội tử quay đầu lại nói rằng, một câu nói này, nhưng là để cho lão đại mẹ nhóm hết chỗ nói rồi, dĩ nhiên nói không có tiểu tử kia làm ăn ngon, đây không phải là sỉ nhục còn có thể là cái gì. Hoa, anh chàng đẹp trai làm bánh cầm tay hãy cùng nghệ thuật giống như, ngắm nghĩa cẩn thận a ta đều không chờ nổi. Lúc này, lâm phàm thủ pháp thông thạo, mỏng vào tờ giấy thể diện trên. Bị một thanh tiểu đao, hoa mở một cái có một đầu dài tuyến, lít nha lít nhít, nhưng chỉnh tề bất loạn, cực kỳ đẹp mắt. Này bánh cầm tay nhưng thật ra là hết sức có chú trọng, này mặt được mềm chút, trong bột mì phải thêm điểm muối, còn phải dùng nước sôi nhẹ nhàng đúc, khoái thành hoa tuyết hình. Những kiến thức này lâm phạm vừa bắt đầu nơi nào rõ ràng, cũng chính là chiếu tờ thứ nhất cái kêu bánh cầm tay văn tự đọc đi ra. Hả, nguyên lai like bánh cầm tay còn phải có ý tứ như vậy à, sau khi trở về, ta cũng rất tốt thử một lần. bất quá ta nghĩ đời này chỉ có thể ăn ngươi làm bánh cầm tay mỹ nữ một bộ thì ra là như vậy sau đó biểu hiện rất là nhức đầu ráng dấp lâm phàm hạ thấp xuống đầu mỹ nữ vừa nói lời này đúng là để lâm phàm có chút lung túng keng giảng giải bánh cầm tay tri thức bách khoa giá trị một trong trước mắt một đạo kim loại điện tử tiếng ở lâm phàm trong đầu vang lên bách khoa giá trị một này vậy là cái gì tình huống quên đi hay là trước làm bánh cầm tay chờ sau khi trở về ở tốt tốt nghiên cứu một chút. chương năm, tất cả những thứ này cũng quá hư huyến đi. Phần thứ nhất bánh cầm tay rất nhanh sẽ làm xong, mùi thơm kia khiến người ta muốn ăn đại mở. Trước đầu mỹ nữ càng là không kịp chờ đợi thúc giục. Nóng hầm hập, cẩn thận nóng. Lâm Phàm chưa từng ăn mình làm bánh cầm tay, trong lòng còn có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ thật sự ăn ngon như vậy không được trước mắt mỹ nữ dáng dấp kia, thật giống cùng mấy ngày chưa từng ăn cơm tựa như. T. mỹ nữ cắn một cái, nóng khuôn mặt nhỏ đỏ chót, đưa lưỡi đầu. Nhưng là đối với trước mắt phần này mỹ thực, không có có một tia sức chống cự. Hoa, wow, ăn quá ngon, tốt cũng sắp khóc. Mỹ nữ cắn xuống một cái, nhắm hai mắt, phảng phất sắc bay lên ngày giống như vậy, lộ ra một mặt biểu tình hưởng thụ. Đồng nghiệp chung quanh nhìn nàng kia vẻ hạnh phúc, không khỏi nuốt một ngụm nước bọn, sau đó bắt đầu dục có chút sững sờ lâm phàm. Mau tới tiếp theo phần, đều không chờ nổi. Từ vận, người muốn ăn đi sang một bên ăn, ở trước mặt chúng ta ăn, có phải là muốn mê hoặc chúng ta a? Đúng đấy. Đúng đấy, mùi thơm này ta cũng không nhịn được. Này xếp ở vị trí thứ nhất em gái gọi là tử vận, cái đầu không cao, nhan sắc không sai, coi như là một tiểu mỹ nữ. Giờ khác này rốt cục ăn vào này bánh cầm tay, nội tâm cái kia tất cả đều là cảm giác thỏa mãn à. Ăn quá ngon, này sau đó nếu như ăn không được có thể làm sao bây giờ à, không được, bản cô nương nhất định phải chậm rãi thưởng thức. Trung quanh quần chúng vây xem, giờ khác này đã trợn tròn mắt, vẻ mặt này cũng quá khuyết đại đi. không chính là một cái bánh cầm tay sao. Tất yếu dáng dấp như vậy. Mỹ nữ, này bánh cầm tay thật ăn ngon như vậy. Các ngươi không sẽ là nâng đi vây xem một người đàn ông mở miệng hỏi. Chúng ta mới không phải nâng đây, chúng ta đều là thanh nghệ tạp chí xã công nhân A, này bánh cầm tay thật sự là quá tốt ăn, không ăn cả đời cũng phải hối hận. Tử vận nói rằng, sau đó từ từ thưởng thức trong tay Mỹ thực. Mọi người tự nhiên biết này thanh nghệ tạp chí xã, chính là đối diện cái kia văn phòng bên trong công ty. Bên trong đó là mị nữ như mây a Lúc này, từng trận hương vị tràn ngập ở trong không khí, mùi thơm kia trong nháy mắt câu dẫn tất cả mọi người muốn ăn. Thời khắc này, trái tim tất cả mọi người bên trong đều có một ý nghĩ, đó chính là này bánh cầm tay thật sự có ăn ngon như vậy không được. Ở bà Lao kia nữ trước gian hàng, một cái tiểu tử chót mũi run nhúc nhích một chút, ngửi được một luồng làm người say mê hương vị, đây là thức ăn ngon hương vị a Được rồi, là đóng gói vẫn là hiện ăn a Không cần. ta phải đi nếm thử bên kia mùi vị tiểu tử trực tiếp trả tiền liền bánh cầm tay cũng không cần bị này đạo mùi vị hấp dẫn mùi vị này thật sự là quá tuyệt vời này này tiểu tử tiểu tử lão phụ nữ thấy cảnh này hoàn toàn trận tròn mắt tình huống như thế thật vẫn chưa từng gặp a khi thấy lâm phàm nơi đó vây tụ nhiều người như vậy thời gian lão phụ nữ không khỏi hừ lạnh một tiếng Điên thần toán lúc này ngồi ở trên băng ghế nhỏ ngây ngốc nhìn lâm phàm tiểu tử này đến cùng đi cái gì chờ Làm ăn này cũng quá tốt rồi đi, hơn nữa này làm được mùi vị như trước kia khác biệt cũng lớn quá rồi đó. hoa wow, ăn ngon, thật sự là quá tốt. Tốt thỏa mãn A, này bánh cầm tay chính là nhân gian Mỹ vị A. Thanh nghệ tạp chí xã các Mỹ nữ, từng cái từng cái cảm giác hạnh phúc tăng cao, cảm giác thưởng thức được trên đời tuyệt vời nhất đồ ăn. Mà cái kia chút quần chúng vây xem nhóm, giờ khác này trong lòng hiếu kỳ cực kỳ, nhìn Mỹ nữ ăn ngon giống rất đẹp nữ, muốn ăn đều bị câu dẫn ra. Càng không cần phải nói cái kia tung bay trong không khí mùi thơm, theo càng ngày càng nhiều bánh cầm tay ra nổi, mùi thơm này càng là dày đặc á. Cho ta đến một phần, ta ngược lại muốn xem xem ăn ngon bao nhiêu. Tới gần như thế, mùi vị này thật sự là khiến người ta không chịu được. Làm phiền ngươi nhóm xếp hàng có được hay không, một bầy đại lao ra, cũng có chút tố chất ta. Mỹ nữ lên tiếng, những đại lão này đàn ông, tự nhiên là muốn ở trước mặt người đẹp cố gắng biểu hiện một phen, bởi vậy đều đàng hoàng đứng xếp hàng. Mà đang đang bận rộn Lâm phàm trong lòng nhưng là nợ nụ cười, này rơi ạ không phải là phát tải. Lâm phàm nghe này bánh cầm tay mùi vị, cũng là có chút không chịu nổi, nhưng là bây giờ bận biểu thành như vậy, nơi nào có thời gian, chính mình thử một phen. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lâm phàm này quầy hàng đã sớm đứng hàng nổi lên trường long đối với người đi đường mà nói, tuy rằng vẫn không có thưởng thức được này siêu ăn ngon bánh cầm tay, thế nhưng nghe mùi thơm này, nhưng là khiến người ta có chút không chịu được. Cái kia chút mua đến tay bắt bánh người, ở ăn được cái thứ nhất thời điểm, từng cái từng cái cũng đều là ngây ngẩn cả người. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây mới thật sự là nhân gian mỹ vị a Này bánh cầm tay rốt cuộc là làm sao làm được, thật sự là quá tốt ăn. Đúng đấy, trước đây sao lại không có phát hiện đây, ai u ta đi, ngày ngày đi này bên trong, ngày ngày đi này bên trong, chính là không tới đây bên trong mua qua đồ vật nếu là trước kia liền có thể ăn được, cái kia nhiều lắm hạnh phúc ca Ta nói huynh đệ, này thật sự ăn ngon như vậy không chính là một cái bánh cầm tay sao tất yếu như vậy lòng hiếu kỳ rất nặng người qua đường nhìn một cái đại lao ra, ăn bánh cầm tay đều có thể lộ ra như vậy vẻ mặt cũng là phục rồi vậy ăn bánh cầm tay đại lao ra, nhìn đối phương sau đó rất là không nỡ nắm hạ một chút nhỏ nếm thử người qua đường kia nếm xong sau cả người nhắm mắt lại đứng tại chỗ một phút cuối cùng cái gì cũng không nói trực tiếp bắt đầu xếp hàng cho ta đến thập phần cũng không lâu lắm Mọi người ngượng ngủng, mì vắt không còn. Lâm Phàm cũng không biết mình bán bao nhiêu phần, đồng thời cũng không nghĩ tới hôm nay làm ăn này sẽ biến thành như vậy. Cái gì? Không còn, ta đều xếp hàng 40 phút nữa à? Ô ô vừa tan đếm người khác một cái, mùi vị này, ai u ta đi, ta cũng không biết nói thế nào, hiện tại ngươi theo chúng ta nói không còn, đây không phải là muốn đòi mạng sao. Đúng đấy, lão bà ngươi không thể như vậy à, nếu không ngươi trở lại lấy chút mì vắt đến, chúng ta ở đây tiếp tục chờ. Không phải vậy đêm nay ngủ không yên à? Lâm Phàm trừng mắt nhìn, trong khoảng thời gian ngắn, còn thật không biết nói thế nào. Hiện tại Lâm Phàm vội vã trở lại, tốt tốt nghiên cứu một chút này trong đầu đồ vật, tự nhiên không muốn ở trễ lại nữa. Ngượng ngùng à, sáng sớm ngày mai ở đến đây đi, ta cái này cũng không có chuẩn bị dư thừa vật liệu, đều được trở về chuẩn bị chuẩn bị. Lâm Phàm ấy này nói, ai, xem ra chỉ có thể ban ngày đến rồi. Ông chủ, ban ngày nhiều đến điểm, ta sau đó cả nhà điểm tâm đều ăn cái này. ta cũng là Lâm phàm quay về mọi người bảo đảm, ban ngày nhất định chuẩn bị sung túc sau, mọi người mới chậm rãi ly khai. Đối với cái kia chút ăn xong tiếp tục xếp hàng người mà nói, cỡ nào nghĩ tại ăn một cái a đáng tiếc nhưng không có cơ hội này. Lâm phàm vốn cho là điền thần côn vẫn còn, làm nhất chuyển đầu, nhưng phát hiện người đã sớm thu sạp đi rồi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, hiện vào lúc này, này thần côn nhất định là đi thiên kiểu tiếp tục mỏ mẫm linh tinh đi tới. mà cái kia chút thanh nghệ tạp chí xã các mỹ nữ cũng mất, hiển nhiên là trở về công ty. Sau khi thu thập xong, Lâm Phàm đẩy than xe rời khỏi nơi này, về đến nhà phía sau. Lâm Phạm sững sờ ngồi ở bên giường, chậm rãi sửa sang lại xế chiều hôm nay phát sinh tất cả. Lụng, đối với Lâm Phàm tới nói, hôm nay tất cả những thứ này thật sự là quá hư huyễn, thật giống không quá chân thật như vậy à. Chương 6, bách khoa toàn thư công năng. Bách khoa toàn thư. Nhìn tới đây chính là trong truyền thuyết ngón tay vàng. Vậy thì để cho ta tới cố gắng gặp gỡ một lần người đi. Bách Khoa Toàn Thư, đi ra đi. Lâm Phàm mở hai tay ra, hô to một tiếng, nhưng là hơi hơi đợi một hồi sau, nhưng phát hiện chuyện gì chưa từng phát sinh, sau đó ho nhẹ một tiếng, nhắm hai mắt lại. Lúc này Lâm Phàm trong đầu, một bản giày nặng Bách Khoa Toàn Thư lặng lặng phiêu phủ ở nơi đó. Nhìn tới đây chính là, thật giống không lớn địa A, rất tốt nghiên cứu một chút. Lúc này Lâm Phàm bên trong lòng có chút tiểu kích động, ở đây không cho phép thành tinh đích niên đại. chính mình tình huống này muốn là bị người phát hiện, tuyệt đối là muốn cắt mảnh. vì an toàn của mình, lâm phàm thề với trời, coi như bị người ngày chết, cũng sẽ không nói ra. bách khoa toàn thư đến cùng có cái gì công năng đây? lâm phàm mau thả tờ thứ nhất, không khỏi nhíu mày một cái đầu, ngay cả một hạng mục đồng hồ cũng không có, đây không phải là dẫn người chơi sao? tờ thứ nhất, thần cấp bánh cầm tay, một bộ lấy giả đánh cháo hình ảnh, xem ra hình như là thật sự bánh cầm tay giống như vậy. mà xuống mặt nhưng là ghi chép một loạt văn tự chữ viết này lâm phàm biết chính là bánh cầm tay khởi nguồn cách làm chờ mỗi bên loại tri thức lâm phàm tiếp tục lui về phía sau lật lên tờ thứ hai chống không trang thứ ba chống không lâm phàm trực tiếp đem này bách khoa toàn thư lật đến trang cuối cùng vốn cho là trang cuối cùng vẫn chống không lại không nghĩ rằng thật là có văn tự Cơ mờ nờ đồ chơi này rốt cuộc là ai phát minh này không đặt ở tờ thứ nhất dĩ nhiên đặt ở trang cuối cùng quả thật là nhân tài Lâm Phạm nổ nước bọn, đây không phải là dẫn người chơi sao, đây nếu là mắt mù một chút, còn không phải là không thấy được. Lâm Phạm nhìn tỉ mỉ, phát hiện này phân loại có chút phức tạp, liền Mỹ thực một hạng, chia làm Trung Quốc và phương Tây hai loại, mà Trung Quốc và phương Tây hai loại còn phân vô số tiểu loại hình. Tám món chính hệ, các nơi đặc sắc an vật chờ chút. Cho tới này thần cấp bánh cầm tay chính là đặc sắc an vật trong một loại. Mà Mỹ thực phân loại, vẫn chỉ là này trong ngàn vạn một ít loại, còn có nhiều hơn phân loại. trực tiếp để lâm phàm đột nhiên cảm giác cuộc sống này thay đổi có chút kỳ quái võ thuật trung hoa phân loại âm nhạc phân loại ngôn ngữ phân loại khoa học kỹ thuật phân loại nghệ thuật phân loại tính toán tài tỉnh phân loại y thuật phân loại công nghệ phân loại giám định phân loại tài chính phân loại hành động phân loại tiếng nói phân loại những này rầm rạp chẳng chịt phân loại nhìn lâm phàm con mắt cũng đã bỏ ra ngay ở lâm phàm chuẩn bị hơi hơi nghỉ ngơi một chút thời điểm trong chớp mắt nhìn thấy một cái phân loại trực tiếp để lâm phàm hoàn toàn trợn tròn mắt Này cái quái gì vậy, không phải muốn bay ngày a? Võ hiệp phân loại, tiên hiệp phân loại, luyện đan phân loại, luyện khí phân loại. Lâm Phàm đột nhiên cảm giác lồng ngực của mình thật giống bị một khối thạch đầu cho đệ lại giống như vậy, một hơi đều không kịp thở. Đây nếu là đem phân loại toàn bộ đánh mở, cái kia mình còn có thể xem như là người sao? Này phía dưới chẳng lẽ là bách khoa toàn thư giới thiệu không được. Bách khoa toàn thư, ẩn chứa vũ trụ vạn vật tất cả tri thức, từng bước mở ra trang mặt, học tập càng nhiều hơn tri thức. Bách khoa giá trị hoàn thành bách khoa toàn thư ban bố nhiệm vụ có thể được bách khoa giá trị hoặc là đem tri thức giảng giải cho người khác người khác tăng trưởng tri thức có thể tăng cường bách khoa giá trị bách khoa giá trị tác dụng tiêu hao nhất định bách khoa giá trị có thể tuyển chọn tính mở ra trang mặt không tiêu hao bách khoa giá trị đem tùy cơ mở ra trang mặt bách khoa nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ có thể phải bách khoa giá trị có thể tùy cơ mở ra trang kế tiếp tri thức bởi ký chủ là người thứ nhất người sử dụng Tờ thứ nhất chi thức đem căn cứ ký chủ tự thân chức nghiệp mở ra tương quan trang mặt. Ký chủ: Lâm Phàm. Chức nghiệp: Bánh cầm tay tiểu thương. Tờ thứ nhất chi thức: Thần cấp bánh cầm tay. Nhiệm vụ: Có chút danh tiếng, chưa hoàn thành. Khen thưởng: Mở ra tờ thứ hai chi thức, 10 giờ bách khoa giá trị. Thời khắc này, Lâm Phàm hoàn toàn hiểu, nguyên lai like này bách khoa toàn thư là đồ chơi này, có thể vừa lúc đó, một trận kêu rên chuyển đến. "Common em gái ngươi bánh cầm tay à, ai dù, ta đi." ta làm sao lại làm bánh cầm tay người này nghiệp nữa à? đây nếu là phạm vào bên trong hai bệnh ngày đêm tu tiên, không phải là mở ra tiên hiệp trang mặt sao? Này cơ hội một bước lên trời cứ như vậy trần chủi từ trước mắt mình bay đi, cái này sau làm sao còn hôn à? thực sự không được, đi chỗ đó tài chính công ty làm một cái tiểu công nhân, cái kia cũng mở ra tài chính phân loại a này tiền mặt còn chưa phải là quần cuộn không ngừng bay tới, hận à, thật sự là quá hận. Lâm Phạm vô lực nằm ở trên giường, đến bây giờ hắn xem như là hiểu. mình làm mất đi bực nào cơ duyên A. Mà bây giờ còn nói cái rắm, chỉ có thể đàng hoàng bán bánh cầm tay, tranh thủ tờ thứ hai tri thức có thể đủ tốt một chút. Bất quá nhiệm vụ này để Lâm Phạm có chút đau chứng, có chút danh tiếng. Nay được tới trình độ nào mới có thể toán là có chút danh tiếng khi A. Quên đi, vẫn làn đếm thử tay của chính mình bắt bánh đến cùng làm sao đi, nhìn những người kia ăn, hình như là ăn vào nhân gian mỹ vị tựa như, chẳng lẽ thật ăn ngon như vậy không được. Lâm Phạm lòng tham lớn, Tiên lặng tiếp nhận rồi hiện thực, còn này bách khoa toàn thư, cũng bị Lâm Phàm cho tiếp nhận rồi. Đây chính là siêu cấp lớn ngón tay vàng à, đây nếu là còn cũng giống như kẻ ngu, biểu hiện ra tự có bệnh, mình bị người ngoài hành tình chiếm lĩnh, muốn đi quốc gia đưa tin, muốn đi thỉnh cầu hỗ trợ, nhưng dù là thật kẻ ngu. Thời khắc này, Lâm Phàm trong lòng hào tình vạn trượng, thế giới nhất là nhân vật ngạ mạ, để cho chính mình thay thế được. Nỗ lực, đang cố gắng, tranh thủ trở thành thật to nhân vật như bức. Không nói. đi trước làm cái bánh cầm tay lâm Phạm bận rộn một phen chính mình chỉnh xuất một cái bánh cầm tay đem này bánh cầm tay nắm ở trong tay con người phát hiện vật phẩm lụn thở phì phò liếc. ân không sai dáng dấp như vậy nhìn thấy được rất đúng chỗ mùi vị này cũng là không tệ bất quá thật ăn có ngon như vậy lâm phàm hé miệng nhẹ cắn nhẹ trong trước mắt lâm phàm ngây ngẩn cả người cái kia nguyên bản lạnh nhạt ánh mắt đột nhiên thay đổi hai đạo thanh lưu hào hào, hào chảy xuống thật sự là quá tốt ăn rồi Này dĩ nhiên là tự làm ra, cũng quá không thực tế nữa à. Lâm Phàm chấn kinh rồi, chấn cả người đều nhanh muốn qua đời. Thời khắc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi những người kia, vì sao biểu hiện ra cái kia lần răng dấp, đây quả thực là nhân gian mỹ vị a Ô ô, không nghĩ tới ta Lâm Phàm cũng có thể làm ra bực này mỹ vị, này lão ngày cũng là mở mắt. Lâm Phàm yên lặng ngồi ở giường một bên, từ từ thưởng thức, sau đó giơ lên đầu, tự tin tràn đấy. Ta Lâm Phàm xin thể. Một nhất định phải trở thành ma đều bánh cầm tay đại vương, làm cho tất cả mọi người đều thần phục ở ta bánh cầm tay đại vương dưới dâm uy. Không đúng, mục tiêu này quá nhỏ bé. Ta Lâm Phàm muốn trở thành toàn năng đại vương, kiếm lời rất nhiều rất nhiều tiền. Từ ma cũng bắt đầu cửa hàng tiền, vẫn bày lên quê nhà quang tông diệu tổ. Lâm Phàm hào tình và trượng, hương phấn cực kỳ, người trẻ tuổi cũng phải có giấc mơ, mà Lâm Phàm giấc mơ chính là cái này. Tiểu tử thối, quỷ gào gì, còn chưa ngủ hay nằm mơ, có thể hay không hiện thực một chút. xung quanh lão vương rít gào thanh âm chuyển đến cái này nếu là trước kia lâm phàm tuyệt đối túng nhưng là bây giờ vượt xa quá khứ không chút nào khiếp phản bác này là giấc mộng của ta ngươi câm miệng cho ta cẩn thận ta chơi đùa bánh cầm tay tắc lại miệng của ngươi ngươi cái này vạn ác sát vách lao vương tiểu tử ngươi được rồi lao vương đừng nói nữa nhóm này từ hôm nay khẳng định bị đả kích mà đều cạnh tranh lớn như vậy phát điểm bực tức bình thường Hừ, nếu không phải là ngươi ngăn Hôm nay nhất định phải tiểu tử này đẹp đẽ. Lâm Phàm khinh thường a một tiếng, sát vách lao vương. Lúc này Lâm Phàm cái kia lao thức quả táo năm điện thoại di động văng lên. Lâm Phàm biết không người gọi điện thoại cho chính mình, đây là tin nhắn bảy tin tức tiếng nhắc nhở. Đánh mở tin tức, lớp bảy liền đang ngảy nhót. Thông báo, thông báo, ngày mùng ngày 1 tháng mười bạn học tụ hội, đồng thời cũng là hạ lao sư sinh nhật, toàn thể nhất định phải đến, không tới chính là không nể mặt mũi. Tin nhắn tên người có tiền, nhất định phải đến. hạ lao sư sinh nhật này có việc cũng phải đợi a không sai lâm phàm ngươi nói thế nào hai ngày không bán bánh cầm tay tuyệt đối không có chuyện gì ta móc tiền túi mua hai ngươi ngày bánh cầm tay ha ha một hai lâm phàm nhìn những tin tức này ngón tay soạt soạt gõ lên màn hình mua hai ta ngày bánh cầm tay vậy ngươi phải bán nhà ha ha lâm phàm ngươi cũng quá trêu trọc mà cũng không tốt hơn đi đến ca này đến giới thiệu cho ngươi cái công tác các ngươi được rồi Lâm Phạm ở ma cũng không dễ dàng, các ngươi cũng là đường đùa giỡn, bất quá nói thật, chúng ta cũng đều tuổi trẻ, ngươi phải đi bán bánh cầm tay, có chút không tốt lắm à. Vương thật ngươi vẫn đúng là đừng nói, này mặc dù không quá tốt, thế nhưng dễ dàng lên TV à. Ma đều tiểu tử trẻ tuổi, đường phố đầu bán bánh cầm tay ngày vào 100. ha, ha ở ma đều ngày vào 100 cũng phải lưu lạc đầu đường. Lâm Phạm trực tiếp không nhìn điện thoại di động, tùy theo những người này cười nhạo mình đi. Không phải là ngày mùng ngày 1 tháng 10 à? Chờ đến lúc đó, tuyệt đối muốn dùng bánh cầm tay tắc lại miệng của bọn hắn. Hừ! Ta Lâm Phàm hiện tại cũng là có ngón tay và người, các ngươi cũng không có. Bất quá bây giờ mới tháng 7, còn sớm đây. Cho tới ban ngày, còn có chuyện quan trọng nhất, đó chính là nói giá, không để cập tới giá cả được lô vốn A. Chương 7, này cũng quá khách khí. Ngày mai, dậy sớm chim nhỏ có chung ăn, đặc biệt là Lâm Phàm này loại làm bánh cầm tay. Này lưu lượng khách giờ cao điểm, cũng chính là sáng sớm 7, 8 điểm cùng buổi chiều 4, 5 điểm a. Tối hôm qua cả một đêm, Lâm Phàm đều kích động ngủ không yên. Đột nhiên cho ngươi một cái ngón tay vàng, làm sao có thể ngủ được, nếu là có hỏa mũi tên, Lâm Phàm tuyệt đối muốn đi trên mặt trăng, hát vang một bài. Có chiều hôm qua kinh nghiệm, Lâm Phàm chuẩn bị không ít vật liệu, đầy đủ làm 200 phần bánh cầm tay. rửa mặt giống như vậy, hát lên, Lâm Phàm đẩy xe đẩy hướng về chỗ cũ xuất phát. Cuộc sống này biến hóa có thể sẽ tới, ngắm lại đều là rất kích động A. Tiểu phạm A, hôm nay tâm tình không tệ A, này ra ngoài liền hát lên A. Đưa hải tử trở về vương thẩm, hướng về lâm phạm chào hỏi. Vương thẩm này hiện tại càng ngày càng đẹp A. Lâm phạm hiện tại tâm tình này không có nói, mỹ tư tư, này cuộc sống sau này chỉ sợ cũng dễ chịu. Chúng rồi thường. Miệng ngọt như vậy. Vương thẩm vui A cười, năm đến năm mươi, bây giờ bị một cái tiểu tử khen càng ngày càng đẹp, tâm tình này tự nhiên cũng là được rồi Không kém, phát hiện vật phẩm lụn, bao nhiêu đâu. Lâm Phạm hưng phấn đẩy xe đẩy chạy, lộ vẻ hưng phấn không thôi a. Hồng tinh tiểu học đường một bên khác. Làm Lâm Phàm lúc đến nơi này, nhưng phát hiện không biết khi nào có thêm nhiều người như vậy. Ồ, quái, trước đây vào lúc này, cũng không nhiều người như vậy đưa đứa nhỏ đến trường A. Hơn nữa những người này cũng không giống là đưa đứa nhỏ đi học A. Lâm Phàm có chút không rõ, bất quá vẫn là đem xe đẩy hướng về chỗ cũ chạy đi, chỉ là xa xa. Lâm Phàm liền phát hiện gian hàng của mình thật giống bị người chiếm, hơn nữa còn là một cái đại lao ra. "Ta đi, ngày hôm qua lão phụ nữ nói thật nữa à, thật chiếm vị trí của ta." Lâm Phàm trong lòng khó chịu, đây không phải là khi dễ người mà. "Đến rồi, đến rồi, cậu chủ nhỏ đến rồi." Chính là cái kia bánh cầm tay, ngày hôm qua ăn một cái sau, nghĩ đến một buổi tối a. "Ta cũng là, mùi vị đó không thể chê, ăn này tiểu lão bản bánh cầm tay ở ăn thứ khác, đột nhiên phát hiện đều cùng rắc rưởi giống như." Cậu chủ nhỏ ngươi làm sao chậm như vậy à, nếu như còn chưa tới, cần phải chết đói một đám người lớn à. Lâm phàm giờ khắc này bị dọa cho sợ rồi, này hấp tấp một bầy ra hỏa, đem lâm phàm đây, sau đó một cái lao đại ca, trực tiếp một tấm hồng sao vô vào lâm phàm trước mặt. Cậu chủ nhỏ, đẩy tiền này đến, có thể làm mấy cái là mấy cái, hôm nay không ăn no chết, tuyệt không đi làm. Còn có ta, cho ta đến 10 cái, ta tới 5 cái, ta tới ba cái, bị nhiệt tình như lửa khách hàng vây lại. Tình cảnh thế này vẫn là lần đầu tiên a. Thời khắc này, Lâm Phàm có chút nhớ khóc, ai cái quái gì vậy nói bán bánh cầm tay không có tiền đồ, không có nhìn thấy bây giờ đều là khách hàng chờ ta mở hàng à. Đoàn người đừng nóng vội, để ta đem xe đẩy đến nói đó. Lâm Phàm hô to một tiếng, ra hiệu đoàn người bình tĩnh. Ai u, còn đẩy cái gì, đoàn người phụ một tay, trực tiếp đem xe đẩy nhấc đi qua. Tính ta một người, này thời gian cấp bách, không cho phép làm lỡ. Một, hai ba, lên. Thời khắc này, Lâm Phạm ngây ngốc nhìn tình cảnh này, đây sẽ không là đang nằm mơ chứ, không chính là một cái bánh cầm tay mà, tất yếu vội và như vậy. Đoàn người chú ý chớ đem vật liệu chơi đùa vậy. Lâm Phạm vội vàng đuổi ở phía sau mặt nói rằng. Đều nghe được không có, đều chú ý một chút, vật liệu không còn, hôm nay ai cũng không được ăn, nếu như không có ăn, ta và các người gấp Tục tăng lão đại ca quát. Châm giải thả, đừng nóng vội, nghe ta chỉ huy, 1, 2, 3, để nhẹ, để nhẹ. Này vua hố, liền này bây giờ trận thế, còn như là bán bánh cầm tay sao? Cậu chủ nhỏ, ngươi còn đứng cái kia làm gì a còn không mau đến, đoàn người cũng chờ đây. Đến rồi, đến rồi. Lâm Phàm trong thời gian ngắn trong đó, còn không có phản ứng lại đây. Hôm nay tình huống này, nếu là không là tự thể nghiệm, nói ra quỷ tin a Trung quanh cái kia chút bán hàng rong từng cái từng cái trận tròn mắt, đây là tình huống gì? Bán cái bánh cầm tay đều có bực này đãi ngộ. Khi nào khách hàng đều thay đổi nhiệt tình như vậy? còn là nói bán bánh cầm tay địa vị để cao cái kia chút đưa đứa nhỏ đi học ra trường nhìn thấy tình cảnh này cũng là có chút ngây ngẩn cả người sau đó lắc lắc đầu ở những gia trường này xem ra những người này nhất định là điên rồi được hướng về hiệu trưởng cố gắng hồi báo một chút mới được người vợ đây là tình huống gì cái kia ngày mới chiếm lâm phàm vị trí chuẩn bị bán đậu hủ thúi người đàn ông trung niên sững sờ hỏi lẫn lộn cái này nhất định là lẫn lộn ngược lại ngươi đừng hỏi liền chiếm vị trí kia ngươi phải nỗ lực điểm một cái chưa dứt sữa tiểu tử thối dám cùng lao nương đoạt mối làm ăn cũng không nhìn một chút lông có hay không dài đủ ha yên tâm vị trí kia ta là chiếm định rồi được rồi ta đi về trước này lưu lượng khách lớn như vậy chơi đùa mấy cái lại đây cũng không tệ người đàn ông trung niên tiện cười nói nói lâm phàm phủi một chút bên cạnh quầy hàng sau đó lại nhìn một chút bà lao kia nữ mà bà lao kia nữ ánh mắt khiêu khích nhìn lâm phàm rất ý tứ sáng tỏ Lão nương chính là để chúng ta nam nhân chiếm ngươi vị trí, ngươi có thể người, Cậu chủ nhỏ, ta tới trước, liền theo một trăm khối đến, có thể làm mấy cái là mấy cái. Cái kia tục tặng lão đại ca nói rằng, ta thứ hai, đều tốt xếp hàng, đừng đoạn. Người phía sau đều có chút không thể chờ đợi, nhưng cũng là xếp thành hàng, hàng này đều tống ra mười mấy gạo khoảng cách. Những người này đều là ngày hôm qua mua qua bánh cầm tay, đặc biệt là sau khi về đến nhà, này trong dạ dày, mùi này nụ hoa. Tất cả đều là cái kia bánh cầm tay mùi vị. Sau đó này ăn cái gì, cái gì cũng không mùi vị, đầy đầu đều muốn này bánh cầm tay, bởi vậy này sang sớm, liền vội và tới rồi, làm đuổi lúc tới, cậu chủ nhỏ còn không có mở hàng, bởi vậy cũng là cắn răng một cái, sẽ chờ ở đây gặp. Nghiện, tuyệt đối là nghiện, một ngày không ăn, khó chịu hoảng sợ a. Mà đây chính là thần cấp bánh cầm tay công hiệu, cũng chính là bách khoa toàn thư uy lực. Vừa mới chuẩn bị động thủ làm bánh cầm tay lâm phạm, đột nhiên ngừng lại. Sau đó nhìn về phía bên cạnh, đây là vị trí của ta, ngươi dựa vào cái gì chiếm ta vị trí A Cậu chủ nhỏ ai, ca ca văn ngươi, ngươi trước làm một cái đi, ta đều không chịu nổi. Tục tăng lão đại ca một mặt cầu xin nói, thật không tiện a, việc này ta phải làm rõ. Lâm Phàm xua tay nói rằng, bán đậu hủ thúi người đàn ông trung niên chân mày cau lại, làm sao vậy? Nơi này có tên ngươi sao? Còn là nói mảnh đất này là của ngươi, ngươi nếu có thể nắm ra chứng cứ. Chứng minh chỗ này là của ngươi, lao tử không nói hai lời mang đi. Ai u, ta đi, đây không phải là làm lỡ thời gian à. Đến mấy cái anh em, cùng ta đem đậu hủ thúi này sạp hàng mang đi, chặn chúng ta ăn bánh cầm tay, đây không phải là muốn chúng ta mệnh à. Ở đây thô lỗ lao đại ca dẫn dắt đi, một bầy đại lao ra, trực tiếp đem đậu hủ thúi này sạp hàng rời đến xa xa. Các ngươi làm gì? Trung nhiên nam tử kia gào lên. Cái gì làm gì? Bây giờ này một bầy đại lao gia đang đợi bánh cầm tay ăn, nơi nào còn có thể để đậu hũ thúi này sạp hàng trì hoãn, bởi vậy từng cái từng cái cũng là hung ác cực kỳ, trận mắt nhìn. Này một đại bầy đại lao gia trưởng, trung niên nam tử kia túng. Lâm Phàm Mỹ tư tư về tới nguyên lai vị trí, sau đó hô to một tiếng, các vị đợi lâu, bắt đầu rồi ha, rất nhanh, đừng nóng vội Đối với một câu ngạn ngữ, Lâm Phàm vẫn là rất tin. Muốn phải bắt được một người đàn ông, vậy thì phải bắt hắn lại dạ giả dày. Hết sức hiển nhiên, Lâm Phạm chính là một cái nắm lấy rất nhiều đại lao da dạ dày nam nhân. Chương 8, Hoan Người Ta Hương vị nước mũi, lôi kéo người ta muốn ăn. Một luồng hành dầu cùng tinh bột mì hương vị tràn ngập ở trong không khí, cho dù là vừa ngửi đều là một sự hưởng thụ a. Mùi vị này không thể chê, đợi thời gian dài như vậy, hết thể đều là đáng giá. Úng ủ, lao đại ca lúc này có chút không thể chờ đợi, giờ khác này liên tục khen. Cậu chủ nhỏ có môn thủ nghệ này. đến chỗ nào đều không chết đói à, này bánh cầm tay ăn khá hơn rồi, còn thật chưa từng gặp tay như vậy bắt bánh. quả thực hay cùng nghệ thuật tựa như. Lâm Phàm nghe nói cười cận, sau đó nghĩ tới này bách khoa toàn thư giảng giải tri thức, phải nhận được bách khoa giá trị, mở miệng nói, này bánh cầm tay trước kia chính là từ bảo đảo bên kia biến hóa tới. Lâm Phàm cẩn thận giảng giải, làm nói xong sau, Lâm Phàm nhìn trước mắt Lão Đại Ca, một hai trong mắt, thẳng tắp nhìn cái kia bánh cầm tay. đối với mình nói thật giống không có có một tia hứng thú này ngược lại là để Lâm Phảng có chút thất vọng rồi kha kha cậu chủ nhỏ ngươi nói những này ta cũng không hiểu bất quá chỉ cần ngươi ở là được Lão đại ca cười nói đạo này xong chưa được rồi Lâm Phàm có chút thất vọng rồi quả thế này giảng giải tri thức nếu như đối phương không có linh ngộ sẽ không có bách khoa giá trị xem ra đây cũng không phải là chính mình nghĩ đơn giản như vậy a hả đúng rồi Hiện tại này bánh cầm tay hai mươi đồng tiền một cái. Lâm Phạm suýt chút nữa quên tăng lên giá tiền. Không có chuyện gì, hai mươi đồng tiền không nhiều, coi như là một trăm, ta cũng mua à, đây chính là nhân gian mỹ vị à, trừ này một nhà, hắn có gì khác y nghĩ ăn đều ăn không được à. Nhìn này bánh cầm tay, hãy cùng nghệ thuật tựa như, tầng tầng xếp lên, đều có chút không nợ ăn. Xé tan. Lão đại ca cắn xuống một cái, khuôn mặt dư vị vẻ. Lâm Phạm không nói thêm gì nữa. Thì lại tiếp tục trở nên bận rộn Này tuy rằng cực khổ một chút Cũng đều là tiền A Cho tới nhiệm vụ này là có chút danh tiếng khí Lấy tình huống bây giờ xem ra Sẽ không có vấn đề gì Thanh nghệ tạp chí xã a cái kia anh chàng đẹp trai mở hàng Bên trong phòng làm việc các em gái Chơ mắt nhìn đường cái đối diện trường học Ngay ở chờ cái kia bánh cầm tay Làm sao nhiều người như vậy a Này xếp hàng được đứng hàng tới khi nào Bạn bảo bảo nhanh phải chết đói Thanh giật cứu cứu ta với Hy sinh sắc đẹp của ngươi, đêm này anh chàng đẹp trai bát, sau đó chuyên trách cho chúng ta làm bánh cầm tay. Hoác hàm nằm ở nơi đó, một chút động lực cũng không có. Đi đi, muốn hy sinh sắc đẹp, cũng là ngươi đi hy sinh, ngươi như thế thích ăn, tay hắn nghệ lại tốt như vậy, thực sự là một đôi trời sinh. Trọng thanh giật nụ cười như hoa, sau đó liếm liếm phấn lưới, nhưng là hoài niệm cái kia bánh cầm tay mùi vị. Đợi lát nữa Ida, con cọp ở đây, chúng ta nếu như toàn bộ điều động, nhưng là kinh động đại lao hổ. Một tên em gái nói rằng, hiện ở nhiều người như vậy, đi tới cũng không xếp hạng tới A, nhất định phải bất cứ lúc nào quan sát, chỉ cần người một ít, nhất định phải lập tức giết tới. Sau đó ở đây tạp chí xã bên trong, từng đôi gian rào mắt, nhìn chăm chú vào phương xa tình huống, liền công tác chưa từng làm sao để ở trong lòng. A, quá rời A ăn ngon, nhất định chính là hưởng thụ A. Lão đại ca một người điên cuồng ăn ba phần, ăn được cái bụng không chịu được nổi, mới ngừng lại. Người phía sau nhìn ngụm nước rầm. cũng là chịu đủ dày vò, này lối ăn đều khiến người ta nhìn nói bụng, càng không cần phải nói mùi vị này còn mỹ vị như vậy. Lúc này, lâm phàm tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, một cái lại một cái bánh cầm tay làm nóng phún phún ra lò. Đi ngang qua nơi này còn chúng nhìn thấy này quán nhỏ phiến chuyện làm ăn như vậy nóng nảy cũng là có chút tò mò. Xung quanh một ít bán hàng rong, lúc này cũng là ước ao ghen tị à, làm ăn này nếu như là bọn họ, thật là tốt biết bao a ngày hôm đó vào mấy ngàn, cũng không là vấn đề A Nhân gian mỹ vị a, sau khi ăn xong, toàn thân đều tràn đầy sức sống. Trước đây đi làm chính là mệnh, hiện tại ăn này bánh cầm tay, đó là tràn đầy vô hạn ý chí chiến đấu a. Mỗi ngày một phần bánh cầm tay, đi làm cũng là một sự hưởng thụ. Cậu chủ nhỏ, ngươi cũng không thể đột nhiên biến mất ta, coi như là đổi chỗ, cũng phải nói với chúng ta a. Ta phải mang lên cho ta điều khiển đến một chút, nói không chắc thủ trưởng ăn phía sau, đối với ta đến muộn cũng là có thể hiểu. Những người này vừa ăn bánh cầm tay. Vừa lộ ra cái kia làm người cảm giác khoa trương vẻ mặt. Này bánh cầm tay thật sự có ăn ngon như vậy. Những người này không có vấn đề đi, một cái bánh cầm tay, cũng cứ như vậy, còn có thể nếm ra hoa đến không được. Ta cũng không tin, mua một cái thử một lần. Đối với cái này chút không tin, nhất định phải trải nghiệm một phen người qua đường, ở cái cuối cùng cái dường như người trước giống như vậy, vừa ăn, một bên cảm thán. Bọn họ không nghĩ tới, một phần bánh cầm tay dĩ nhiên mỹ vị như vậy, điều chỉnh nội tâm của bọn họ. Cảm giác tất cả khó khăn, ở đây bánh cầm tay trùng kích vào, không còn sót lại chút gì. Lâm Phàm lúc này đối với mình càng ngày càng có lòng tin, hắn cảm giác mình người sinh sẽ ra thay đổi. Coi như bằng này làm bánh cầm tay đích tay nghề, chính mình cũng có thể trở thành là một vị có tên người. Trong trước mắt, Lâm Phàm hướng nghĩ tới. Một cái vàng son lộng lấy sàn đấu giá trên, một vị mặc tây trang đen người đàn ông trung niên, tay cầm bán đấu giá truy, bắt đầu đấu giá đứng lên. Lâm Phàm 8 giờ bánh cầm tay một phần. Giá khởi đầu một ngàn khối. Phía dưới người đấu giá, từng cái từng cái điên cuồng nóng lên. Mươi ngàn. Mười vạn. Một triệu. Thành quản đến rồi, chạy mau A. Trong trước mắt, một trận tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên, sợ hãi đến lâm phàm hai tay run run một cái. Thành quản. Ai u, tao ít, chạy trốn chứ. Liên này thành quản hai chữ, đối với lâm phàm lực sát thương không thể nghi ngờ là lớn nhất. Làm chuyến đi này sợ nhất là cái gì? Đó là đương nhiên là thành quản A. Đây chính là mạnh nhất bộ đội A, Lâm phàm ở trên tay ăn xong không ít thiệt thòi, tiểu phong cũng là bởi vì cái này, bị buộc đi tới Đông Hoàn, cũng không biết tình huống bây giờ như thế nào. Làm Lâm phàm nhất chuyển đầu, mấy chiếc có dấu thành quản hai chữ xe tải nhỏ, đi cục chút, ngừng lại, sau đó một bầy mặc đồng phục lên nhân viên, vội vàng đi tới. Lâm phàm chung quanh quầy hàng, bởi vì không có gì chuyện làm ăn, trực tiếp như bay chạy. Thời khắc này, Lâm phàm nơi nào còn có thể lưu lại, trực tiếp bắt đầu thu sạp chạy trốn A. đây nếu là bị bắt được nhưng là phải tịch thu công cụ a cậu chủ nhỏ ngươi làm gì đúng đấy tay của chúng ta bắt bánh còn chưa xong mà a cậu chủ nhỏ ngươi đừng hoảng sợ trước tiên đem ta đây bánh cầm tay làm a lụm lâm phàm giờ khắc này sắp nổ thành quản đều tới còn bánh cầm tay các ngươi tâm làm sao lớn như vậy a các vị thành quản đến rồi lần sau đi trước tiên để ta chạy trốn đi không được cậu chủ nhỏ ngươi không thể chạy hôm nay nếu như ăn không được bánh cầm tay Những ngày tháng này không có cách nào qua. Không sai, không ăn bánh cầm tay, hôm nay một ngày đều không còn khí lực. Mọi người trực tiếp cầm lấy quầy hàng, dĩ nhiên không cho Lâm Phàm chạy trốn. Ta! Ta! Lúc trước Lâm Phàm còn cảm giác như vậy khách hàng nhiều không sai à, nhưng là bây giờ nhưng phát hiện, tất cả những thứ này đều cái quái gì vậy vua hố. Các đại ca, các ngươi liền để ta chạy đi, ta bảo đảm, buổi chiều nhất định đến đúng giờ. Lâm Phàm khổ sở cầu khẩn. nhưng là phía dưới một màn nhưng để lâm phàm hết trôi nói rồi cậu chủ nhỏ cầu văn ngươi ngươi liền đem bánh cầm tay làm cho chúng ta đi lần kế tiếp chúng ta tuyệt đối không ngăn cả ngươi mọi người cầu mãi lâm phàm bọn họ thật sự là không chịu nổi không ăn này bánh cầm tay cũng cảm giác trong lòng chống không ta ta trong trước mắt lâm phàm nhẹ buông tay trực tiếp vứt than chạy trốn đây nếu là bị bắt được còn phải tiếp thụ giáo dục trở chuyện loạn thất bắt tao cậu chủ nhỏ ngươi không thể chạy Ngay ở Lâm Phàm chạy đi đường chạy thời điểm, một đám người, trực tiếp đem Lâm Phàm ôm lấy. Người không thể đi. Không sai, muôn ngàn lần không thể đi a Mà lúc này, cái kia chút thành quản thấy cảnh này, nhưng là hai mặt nhìn nhau, sau đó lộ ra nụ cười vui mừng. Không sai, không sai, bây giờ thị dân a thành thị tố chất càng ngày càng cao, đều có thể chủ động ngăn cản những này quán lưu động phiến. Thành quản đại đội trưởng lưu hiểu ngày, đối với chàng cảnh này, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Làm cho này chút khả ái thị dân, điểm cái khen. Mà Lâm phàm nhưng là ngửa mặt nhìn lên bầu trời, khỏe mắt chạy xuống một đạo thanh lệ. Hoan người ta. Chương 9, tình huống này lần thứ nhất gặp phải. Không còn kịp rồi. Mãi đến tận thành quản đại đội đi tới chính mình cái kia xe đẩy nhỏ thời gian. Lâm phàm thở dài bất đắc dĩ một tiếng, vừa mất đủ thành thiên cổ, ngàn muốn vạn muốn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Bởi vì bánh cầm tay làm ăn quá ngon, dẫn đến khách hàng không cho mình ly khai. cuối cùng bị thành quản đại đội tận diệt. Tiểu tử ngươi ngoan cố mất linh a, bị chúng ta đợi nhiều lần như vậy, còn dám ở chỗ này bày sạp, ngươi biết như ngươi vậy đã ảnh hưởng nghiêm trọng thành phố bộ mặt thành phố sao? Đi tới Lâm Phàm Nam tử trước mặt, tuổi ba mươi mấy trái phải, là thành quản đại đội đại đội trưởng Lưu Hiểu Thiên. Từ khi bày sạp tới nay, Lâm Phàm có 3 lần bị thành quản tịch thu công cụ, mà mỗi một lần đều là bị này Lưu Hiểu Thiên cho bắt được. Lưu đại đội trưởng, ta đây là vi phạm lần đầu a, cho cái cơ hội có được hay không? Lâm phạm đối với này, lưu đại đội trưởng đã coi như là sợ hãi, người giang hồ xương quán nhỏ phiến sát thủ, chỉ cần bị tóm lại, quản ngươi tao ngộ có bao nhiêu bi thảm, làm như thế nào đến, liền làm sao tới, không có một vài người tỉnh có thể nói. Vi phạm lần đầu, hừ, ngươi tiểu tử này tính cả lần này, đã là lần thứ 4, lấy trước kia là ngươi chạy nhanh, bằng không còn không biết bao nhiêu lần, lần này còn nhờ vào những này khả ái thị dân, bằng không lại cho ngươi tiểu tử này trốn thoát. Lưu Hiểu Thiên cười mắng nói đạo, theo sau vây vây tay. Đến, đem xe này cho giấu hồ sơ. Sau đó Lưu Hiểu Thiên nhìn về phía mọi người xung quanh, cười nói đạo, các vị thị dân đa tạ, những này quán nhỏ phiến không theo quy định bày sạp, ảnh hưởng nghiêm trọng ma đều bộ mặt thành phố, này sáng tạo Mỹ hảo thành thị A, còn phải dựa vào ưu tú thị dân. Lưu Hiểu Thiên làm thành quản cũng mau có 6 năm, bởi vì thành tích xuất sắc, vinh thăng làm đại đội trưởng trước. Thành quản thanh danh này ở toàn quốc các nơi đều không tốt cũng có rất nhiều thị dân đối với thành quản có phiến diện dù sao bạo lực chấp pháp ở toàn quốc các nơi đều có nhưng này cũng đều là một hạt con chuột cất hỏng rồi hôn loạn a dưới tay hắn thành quản vẫn luôn thi hành hữu hảo hòa bình chấp pháp thái độ tuyệt đối không cướp không đợi coi như là đối phương động thủ cái kia cũng sẽ không đánh trả a ngay ở thành quản chuẩn bị dẹp quay thời điểm những một kia thẳng đang đợi bánh cầm tay các thị dân không làm các ngươi làm gì cái này than không thể nhận chính là tuyệt đối không thể nhận Tay của ta bắt bánh vẫn không có làm xong đây. Buông tay, các ngươi cho ta buông tay, các ngươi những này thành quản, sớm không tới, muộn không tới, một mực vào lúc này đến, có phải là cố ý hay không à, cố ý không để cho chúng ta ăn bánh cầm tay a Thời khắc này, các thị dân bạo phát, bọn họ vì chờ một cái bánh cầm tay dễ dàng sao. Rất dung nhanh phải chờ tới, thành này quản nói đến là đến, trực tiếp thu sạp, có còn hay không một chút lương chi. Lưu hiểu thiên sững sở. Nguyên bản còn đang là những này ưu tú thị dân điểm cái khen, lại không nghĩ rằng này đảo mắt đến, những này hay là ưu tú thị dân liền hướng của bọn hắn gào lên. Các vị thị dân, này quán nhỏ phiến ảnh hưởng bộ mặt thành phố A, tất cả mọi người sinh sống ở này tốt đẹp chính là trong thành phố, tự nhiên là hy vọng bộ mặt thành phố càng ngày càng tốt A. Lưu Hiểu Thiên Tận Tình nói, này cũng không thể để các thị dân đối với bọn họ thành quản có phiến diện A. Chúng ta là thành phố lớn, quốc tế đại đô thị, này hết thể đều phải lấy lý phục người A. Đừng nói với chúng ta những này, thành thị có đẹp hay không tốt, đó là thành thị hoạch định vấn đề, chúng ta liền muốn hỏi một chút, ăn bánh cầm tay có thể làm sao? Ta nói vị đồng chí này, chức trách của các người, chúng ta đều biết, nhưng có lúc cũng phải thuận dân ý, ngươi nói có đúng hay không? Không sai a, ta ở đây xếp hàng 40 phút, ngươi bây giờ đem này than cho lấy đi, đây không phải là lấy mạng chúng ta sao? Ta là bác sĩ, nếu là không ăn này bánh cầm tay, ta liền một ngày không có tinh thần. Ngươi biết ảnh hưởng này sẽ lớn bao nhiêu sao? Xế chiều hôm nay ta phải có cái trọng yếu giải phẫu. Đây nếu là không có tinh thần, giải phẫu xuất hiện sai lầm, vậy coi như là vấn đề lớn. Gặp người chết, đến lúc đó ta đem các ngươi cho mang tới, để cho các ngươi cũng tha không được quan hệ. Lưu Hiểu Thiên giờ khắc này không biết gì hơn, nay cũng cái gì cùng cái gì a? Không phải là thu một cái quầy hàng mà, tất yếu rút lui xa như vậy. Lúc này người vây xem càng ngày càng nhiều, đối với đại đa số người tới nói. Lại tưởng xảy ra đại sự gì? Đặc biệt là nhìn thấy thành quản hai chữ, càng là để cho bọn họ liên tưởng đến, thành quản bạo lực chấp pháp sự tình, sau đó từng cái từng cái lấy điện thoại di động ra, đi phía trước mặt tiến tới gần. Chỉ là việc này thật nhưng là để cho bọn họ có chút không biết gì hơn, đây là tình huống gì A Nhìn thấy được không giống như là có chuyện gì xảy ra a Lâm Phạm lúc này cũng là trận tròn mắt, tình huống này vẫn đúng là là lần đầu tiên nhìn thấy a khách hàng vì ăn tay của chính mình bắt bánh. Dĩ nhiên cùng thành quản dùm beng. Hơn nữa nhìn trận thế này, nếu như hôm nay không cho bọn họ làm bánh cầm tay, vẫn đúng là có thể không đi được. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Những người này không cho rút lui A. Một tên công chức hỏi. Tình huống như thế ngàn năm khó gặp một lần A, đúng là để cho bọn họ không biết làm sao. Lưu hiểu thiên giờ khắc này đầu đều lớn rồi, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai? Đây nếu là không quản không hỏi, cũng không phù hợp quy củ A, trong lòng bất an A. Nhưng khi nhìn những này dân thành phố dáng vẻ, cái này ngày nếu là không cho này tiểu thương làm bánh cầm tay, vẫn đúng là không mang được. Trong khoảng thời gian ngắn, Lưu hiệu Thiên làm khó. Càng mấu chốt chính là, này người chung quanh càng ngày càng nhiều, đây nếu là náo động đến quá lâu, chuyển tới Internet, quản ngươi chuyện gì, khẳng định trước tiên phun thành quản a Ai u ta đi, những người này hiện tại cũng làm sao vậy, một cái bánh cầm tay đều thèm thành như vậy, cái này cần bao nhiêu năm chưa từng ăn bánh cầm tay nữa à. Đội trưởng, Lâm Phạm lúc này yếu đớt hỏi, nếu không, liền để ta cho bọn họ đem bánh cầm tay cho làm. Không được, quy củ chính là quy củ, ngươi bây giờ đã làm trái quy tắc, ta phải tịch thu công cụ. Lưu Hiểu Thiên nghiêm túc nói, Lâm Phạm run lên vai, biểu thị bất đắc dĩ, nếu như vậy, vậy làm phiền ngươi để giải quyết. Các vị hay nghe ta nói, việc này chúng ta nhất định phải theo quy củ đi, này làm trái quy tắc bày sạc, nhất định phải ngăn lại, bằng không đều như vậy, cái kia xinh đẹp này thành thị. còn không tùn la tùn luôn. Lưu hiểu thiên cực lực an ủi, hy vọng các thị dân có thể lý giải công việc của bọn họ. Nhưng là đối với này bởi không thể chờ đợi được nữa muốn ăn bánh cầm tay thị dân tới nói, ai dám ngăn cản bọn họ ăn bánh cầm tay, đó chính là kẻ thù. Đừng nói với chúng ta những này, hôm nay nếu là dám thu sạc, chúng ta phải đi báo cáo các ngươi. Đúng, không cho chúng ta ăn bánh cầm tay, đó chính là lấy mạng chúng ta. Lưu hiểu thiên nhìn những này phảng phất ăn không được bánh cầm tay liền thể không bỏ qua các thị dân, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là không lời có thể nói. Này thiên biến, lúc nào, từng có tình huống như vậy phát sinh A. Lấy trước kia đều là quán nhỏ phiến chủ sạp vì không bị mất công cụ, gấp xác mặt đều đỏ. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, này bánh cầm tay chủ sạp một mặt bất đắc di đứng ở nơi đó, phát hiện vật phẩm lộn, thật giống cùng hắn không có quan hệ tựa như. Đội trưởng, muốn không tính là đi. Này bầy thị dân thật giống mê muội. chúng ta nếu như thật là mạnh mẽ thu sạp, bực này sẽ phải là xuất hiện xung đột, chúng ta cho dù có để ý cũng không nói được à. Đúng đấy, hiện tại cái lưới này trên, đối với ta nhóm thành quản đó là nhất trí xấu đánh giá a không bằng chúng ta hơi hơi biến báo một hồi, có lẽ có kết quả không tưởng được à. Lưu hiểu thiên trường mắt nhìn, cuối cùng túng, bất đắc dĩ gật đầu. Nếu như vậy, vậy thì tới đi. Ngươi làm đi, bất quá nhân số như vậy nhiều như vậy, không cho phép đang gia tăng. Lưu Hiểu Thiên nói rằng, Lâm Phạm xương sở, không nghĩ tới Lưu Đại Đội trưởng dĩ nhiên nội bộ, này ngược lại là khiến người ta kinh ngạc. Mà chung quanh thị dân giờ khác này, cũng là nợ nụ cười. Ai nha, tốt thành quản, không sai. Sau đó cái lưới này trên ai còn dám nói thành không quản lý tốt, ta cái thứ nhất không phục. Nhìn, đây mới gọi là thành quản A, thuận dân ý, lúc này mới là của chúng ta tốt người hầu. Nhìn những này nguyên bản đều muốn đánh một trận thị dân, đột nhiên khen bọn họ. Này ngược lại là để lưu hiểu thiên đám người, vui mừng không nữa ta. Thôi, thôi, vậy thì mở một cái lệ đi. chương người, này ma tính thật lại lớn như vậy. Lâm phàm giờ khắc này phục rồi, nhân dân quần chúng sức mạnh quả nhiên mạnh mẽ, liền toàn thế giới công nhận, cường đại nhất bộ đội, đều nhận túng, này còn có thể là ai. Cậu chủ nhỏ, nhanh làm đi, ta đều đợi không nổi. Xã hội hài hòa, chính là xã hội hài hòa. a Không sai, quốc gia bây giờ là càng ngày càng tốt. Những này đồng chí tốt biết bao thông cảm chúng ta à, cái kia chút trên nét làm sao có thể nói xấu như thế thông tình đạt lý đồng chí tốt đây. Nhất định phải điểm khen, đây là ma đô thành quản phong thái A Lưu Hiệu thiên lung túng nở nụ cười, nay vừa là ai lộ ra một mặt nếu là không đồng ý, là có thể giết chết dáng dấp của ngươi. Mà đối với cái kia chút quần chúng vây xem tới nói, tình cảnh này không thể nghi ngờ không phải là một bom nổ đến trong nước, kinh khởi cơn sóng thần A Thành quản dĩ nhiên nhận túng. tình cảnh này thật sự là quá rung động may là đem này cho quay phim lại nhất định phải chia sẻ đến internet cho đoàn người coi trộn một chút nay quay hàng châu bò những này quần chúng cũng là quá châu bò vì ăn bánh cầm tay dĩ nhiên để thành quản bước lui lâm phàm hiện tại cũng không biết nên làm gì bây giờ nay bách khoa toàn thư tri thức cũng quá châu bò đi vẹn vẹn một cái bánh cầm tay liền tóm lấy những người này dạ dày đây nếu là đem tám món chính hệ cho chỉnh ra đến vậy còn không phi thiên a bất quá đối với lâm phàm tới nói bách khoa toàn thư tri thức số lượng nhiều như vậy nào đánh mới có thể hối đoái tự điển món ăn đây đây nếu là có năng lực trực tiếp hối đoái tiên hiệp kiến thức thực sự không được lui nhường một bước hối đoái cái võ hiệp tri thức đó cũng là vững vàng sự tình a trực tiếp làm một người không xong đại hiệp ngang dọc thế giới phong thái kia khí thế kia ngẫm lại đều có chút tiểu kích động bất quá bây giờ tình huống vẫn là đàng hoàng làm bánh cầm tay đi cậu chủ nhỏ ngươi này bánh cầm tay vì sao làm ăn ngon như vậy a đang chờ đợi bánh cầm tay tiểu tử tò mò hỏi lâm phạm vừa nghe nhất thời vui a sau đó bắt đầu giảng giải bánh cầm tay tri thức bách khoa giá trị 1 làm lâm phạm đem tri thức giảng giải song sau, chuyển đến một trận kim loại giọng điện tử cái kêu bách khoa toàn thư nhân vật lan thượng bách khoa giá trị đã biến thành hai điểm đây là một cái tiến bộ a đối với giảng giải tri thức lâm phạm đó là làm không biết mệt một trận hương vị phả vào mặt Thơm quá a mùi vị này bách người không chắn a Xếp hàng các thị dân, khi khiến mũi, mùi vị này mỹ tư tư, vừa ngửi chính là một sự hưởng thụ A. Mà đứng ở đẩy bên cạnh xe các thành quản, từng cái từng cái cũng là bị mùi thơm này cho mê hoặc, nhìn cái kia thành hình bánh cầm tay, trong mắt lập lòe vẻ khiếp sợ. Này bánh cầm tay đẹp trai A, nhìn thấy được cũng rất khủng khiếp A. Đây nếu là đem chế phục thay đổi, bọn họ vẫn đúng là có thể gia nhập xếp hàng hàng ngũ, nhưng là bây giờ bọn họ nhưng là thành quản A, mùi vị này ở hương, cũng không thể xếp hàng A. Lưu Hiểu Thiên cũng là bị mùi vị này cho hấp dẫn, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, nhìn một chút cái kia bánh cầm tay, lại nghĩ đến mình bây giờ thân phận, sau đó trực tiếp nhìn được. Thế nhưng trong lòng nhưng là nổi lên song lớn. Mùi thơm này cũng quá mê người đi, có loại thật muốn ăn kích động A. Bất quá mình là thành quản đại đội trưởng, nhất định phải ổn định A. hoa ăn ngon, ăn ngon, rốt cuộc biết tha thiết ước mơ bánh cầm tay, cái này ngày một ngày, cũng không muốn ăn cơm, nhất định phải cố gắng dư vị một phen. Cái thứ nhất tiểu tử, lộ ra hạnh phúc vẻ mặt, phảng phất hưởng thụ trên thế giới tươi đẹp nhất tháng ngày. Cái cảm giác này thật sự là quá hạnh phúc. Úng ngụ. Các thành quản nhìn tiểu tử này cái kia hạnh phúc nổi tiếng, lại nhìn một chút cái kia vàng rực rỡ, thúy thúy bánh cầm tay, không khỏi nuốt một ngụm nước bọn. Này câu dẫn các thành quản, cũng là muốn ăn đại mở, thế nhưng là từng cái từng cái chật vật cố nén. Vị kế tiếp khách hàng đến rồi. Cậu chủ nhỏ, khổ cơ ngươi, nhanh. Vị kế tiếp khách hàng chính là thầy thuốc kia. Có muốn hay không tìm hiểu một chút bánh cầm tay tri thức. Lâm Phạm hiện tại nhưng là muốn cố gắng kiếm lợi một kiếm lợi bách khoa giá trị. Không cần cậu chủ nhỏ, vẫn là bánh cầm tay trọng yếu à? Buổi chiều cái kia trọng yếu giải phẫu, nhưng là dựa vào này bánh cầm tay. Bác sĩ con mắt thẳng tắp nhìn này bánh cầm tay. Chiều hôm qua sau khi ăn vẫn hiểu được vô cùng, nói cho người vợ nghe, người vợ lại không tin một cái bánh cầm tay có thể ăn ngon tới trình độ nào. Đối với bất luận người nào tới nói. Nếu như không thân tự nếm thử, vẫn đúng là sẽ không tin tưởng, dưới cái nhìn của bọn họ, một cái bánh cầm tay cho dù tốt ăn, chẳng lẽ còn có thể tốt ăn được thượng thiên không được. Bất quá đối với đã thử người mà nói, ăn xong cái này bánh cầm tay, thật sự trong buổi họp trời ạ. Đó là tinh thần bay ở trên trời cảm giác ca. Lâm Phàm cảm giác này bách khoa giá trị, có chút khó kiếm lời. Coi như đêm này kinh nghiệm sắp xuất hiện đến, nếu như đối phương không hề thật lòng nghe, đó cũng là toi công. Quá tốt rồi. Không nghĩ tới ta đây bánh cầm tay vẫn còn có chức năng này, hy vọng buổi chiều giải phẫu thành công. Lâm Phàm cười nói nói. Đó là đương nhiên, ăn xong cậu chủ nhỏ này bánh cầm tay, tinh thần 10 phần a. Bác sĩ cười nói nói. Theo thời gian trôi qua, một cái lại một cái bánh cầm tay ra lò, từng cái đều là gương mặt hạnh phúc. Phảng phất trong tay bánh cầm tay chính là nhân gian tuyệt vời nhất đồ vật ta. Những một kia thẳng vây xem các thị dân, kinh dị, đây cũng quá không khoa học đi. Một cái bánh cầm tay cho dù tốt an cũng không thể như vậy a. Được rồi, dân ý kết thúc, này sạp hàng không thu rồi, bởi nguyên nhân của ngươi, còn phải đi theo chúng ta một chuyến." Lưu Hiểu Thiên nói rằng. "A." Lâm Phạm vừa nghe nhưng là nổ. "Lưu đội trưởng cái này không đúng a, ta đây chính là làm trái quy tắc bày sạp a, cũng không phải phạm đại sự gì, làm sao còn phải với các ngươi trở lại a?" Lâm Phạm bị mất nhiều lần, mỗi một lần đều là sạp hàng bị bắt, sau đó lĩnh một tấm biên lai, like. có thể lúc nào biết dùng người cũng đi a. Này cái quái gì vậy không khoa học a? Chẳng lẽ là bởi vì nhìn chính mình quá châu bò, muốn chèn ép chính mình một phen không được? Làm sao, chúng ta thuận theo dân ý, ngươi liền không thể thuận theo chúng ta ý. Chính là mang ngươi đi về hỏi điểm lời, hỏi xong lời liền phóng ngươi rời đi. Lưu hiểu thiên trong mắt lập lòe vẻ dị dạng, sau đó liếc mắt nhìn cái kia chút thị dân trong tay bánh cầm tay. Trong lòng thầm nghĩ, này bánh cầm tay thật sự có ăn ngon như vậy không được? Không được, phải nghĩ biện pháp chơi đùa một cái nếm thử mới được. còn có chúng ta đây đừng thu sợ a vừa lúc đó từng đạo từng đạo âm thanh lanh lảnh chuyển đến mọi người chuyển đầu vừa nhìn nhưng nhìn thấy một thuốc nhuộm màu xanh biết xuân tịnh lệ em gái một mặt háo sắc chạy tới bởi vì chạy quá mức kịch liệt bộ ngực cảnh sắc cũng là mỹ lệ cực kỳ a run lên run lên cố gắng chơi ù ngụ hết thể nam tính đồng bào không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọn này cảnh sắc đẹp đẽ a khó gặp một lần a lưu hiệu thiên đầu đều nổ giải quyết vừa ra lại tới vừa ra, này bánh cầm tay ma tính thật lại lớn như vậy không được. nay quay hàng làm trái quy tắc bày sạp, đã tạm thời tịch thu. kính xin các vị lý giải, chúng ta cũng phải theo công sự tình. lưu hiểu thiên nói rằng, thành quản ca ca, cầu văn ngươi liền cho chúng ta một cơ hội đi. hoắc hàm nháy mắt to, một tay cầm lấy lưu hiểu thiên cánh tay, khổ sở cầu khẩn. vừa các nàng ở trong phòng làm việc phát hiện thành quản đến dẹp ngoài, mỗi một người đều gấp sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì quá nhiều người. các nàng nhẫn nhịn cái kia sung động trong lòng, hy vọng đám người ít một chút thời điểm ở giết ra đến, nhưng là sao có thể nghĩ đến thành quản đến, đến rồi? các vị mỹ nữ ngượng ngùng, theo quy củ làm việc, thu sạp thu, phát hiện vật phẩm lộn, đội, lưu hiểu thiên sao có thể cho những thứ này em gái cơ hội nói chuyện, trực tiếp thu hồi cánh tay, mạnh mẽ lên xe. ô ô, không sống được, ta đều nói tới sớm một chút, các ngươi cũng không tin, hiện tại bánh cầm tay không còn, bản bảo bảo phải chết đói. một bầy xấu thành quản. Bản bảo bảo cũng không tiếp tục cho các ngươi giặt trắng. Cái kia chút đã lên xe thành quản, nghe nói như thế, suýt chút nữa thổ huyết bỏ mình. Này vô hình chung, dĩ nhiên đem một cái đẹp đẽ khả ái tình yêu chân thành phấn cho tắm đen. Đối với một ít trẻ tuổi thành quản tiểu tử tới nói, muốn là mình là đội trưởng, tuyệt đối hoàn thành những này đẹp đẽ mỹ nữa yêu cầu a đáng tiếc mình không phải là đội trưởng. Mà đội trưởng trực tiếp mang theo lâm phàm lên xe. mười 11, Người số 1. Thành phố Thượng Hải quản lý hành chính chấp pháp cục tục xương cục thành quản. Xe đứng ở bên ngoài. Lâm Phàm nhìn các thành quản đem chính mình xe đẩy từ trên xe mang tới hạ xuống, gương mặt bất đắc dĩ, đây là vua hồ nữa à, có hay không? Lưu đội trưởng, ngươi nhìn này ta cũng là vi phạm lần đầu, nếu không ta đóng phạt tiền, ta bỏ đi thôi." Lâm Phàm nói rằng. Lưu Hiểu Thiên nhìn Lâm Phàm, sau đó cười mắng, "Tiểu tử ngươi còn có thể toán vi phạm lần đầu. Ngươi cũng đã là kẻ tái phạm." "Ồ, ngươi cái kia hợp tác đây." Hôm nay làm sao không gặp người? Hắn đi rồi, đây không phải là bị Lưu đội trưởng cái kia thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn trò quát lui mà Lâm Phạm nói rằng nếu ta nói à, tiểu tử ngươi nên làm cái chiếu hợp pháp kinh doanh, ngươi cái này không trộm không cướp không có việc lớn gì, chính là ngươi cử chỉ này đã ảnh hưởng nghiêm trọng bộ mặt thành phố. Lưu Hiểu Thiên hướng về bên trong cục đi đến, chuẩn bị cho Lâm Phạm đăng ký một hồi. Bất quá lúc này Lưu cục trưởng ý vị thâm trường liếc mắt nhìn cái kia bánh cầm tay quầy hàng. Tiểu tử ngươi này bánh cầm tay tay nghề không sai a đưa tới thị dân đều không nỡ vương tay A Lưu Hiểu Thiên cười nói nói. Lâm Phạm vừa nghe, trong kia tâm tự nhiên là tràn đầy tự hào, nhưng cũng là khiêm tốn nói rằng, nơi nào, nơi nào, tay nhỏ nghệ, lên không được đài mặt. Được rồi, chớ khiêm nhường, giống ngươi tình huống như thế, ta làm nhiều năm như vậy, vẫn đúng là chưa bao giờ từng gặp phải. Lưu Hiểu Thiên khoát tay háo một cái, sau đó hướng về một người đồng nghiệp vẫy vây tay. Tiểu Vương a. Ngươi có đói bụng hay không? Lưu Hiểu Thiên hỏi. Đội trưởng, ta không đói bụng a. Tiểu Vương lắc lắc đầu, sau đó lại chôn đầu làm việc. Tiểu Lý, ngươi có đói bụng hay không? Lưu Hiểu Thiên hỏi. Đội trưởng, ta đây sáng sớm vừa ăn xong, bất quá bây giờ thật là có chút đói. Tiểu Lý chuẩn bị cũng muốn nói không đói bụng, nhưng là trong chớp mắt phát hiện này câu hỏi có gì đó không đúng a. Ta lưu đội trưởng ở bên trong cục khi nào hỏi qua lời này, nay cẩn thận thưởng thức một phen. Nhưng là phát hiện hữu vấn đề lớn. Đây không phải là từ mặt bên ra hiệu chính mình sao. Trong trước mắt, tiểu lý nghĩ tới lúc trước người được mùi vị, mùi vị này không phải là cái kia bánh cầm tay mà. Lúc đó ngửi được thời điểm, tiểu lý cũng cảm giác mình mũi muốn đi theo mùi thơm này đi rồi. Ô nha, hiểu. Thời khắc này, tiểu lý minh bạch, lưu đội trưởng đây là muốn từ mặt bên xuất kích, muốn nếm thử tiểu tử này bánh cầm tay a Thời khắc này, tiểu lý biết mình nên nói như thế nào. Đội trưởng. thật sự đói bụng nhưng là này bên trong không có đồ ăn a phương này tròn mới giảm không có cái nào bán hàng rong rám ở chỗ này bày xả a tiểu lý nói rằng đây cũng là một vấn đề a lưu đội trưởng ý vị thâm trường nói rằng lộ vẻ rất là bất đắc dĩ lâm phàm lại không đốc nơi nào nghe không ra này ý tứ trong đó theo sau cười thầm trong lòng tính toán để bụng đầu đã như vậy vậy thì hoàn toàn chinh phục các ngươi đi ai nha này điểm tâm không ăn nhưng là sẽ ra thói xấu lớn a lưu đội trưởng a Ta nhìn không bằng để ta làm mấy cái bánh cầm tay được rồi, cho các ngươi nạp lõ dạ. Lâm Phàm nói rằng, này, ai nha, mặc dù không phù hợp quy định, thế nhưng cùng thân thể này khỏe mạnh so ra, vẫn là thân thể trọng yêu a. ta nhìn tiểu lý đói bụng sắc mặt đều trắng bệnh, vậy thì làm mấy cái đi. Lưu đội trưởng đối với này bánh cầm tay nhưng là dọc theo đường đi nhớ. Người này à, đều là hiếu kỳ, đặc biệt là ngửi qua mùi thơm này phía sau, trong lòng càng là ngứa một chút, đã nghĩ tự mình thưởng thức một phen. Mà lần này ra đội cái kia chút thành quảng, cũng đều nghe thấy được vẻ này hương vị, đồng thời cũng nhìn thấy cái kia chút thị dân ăn rất ngon vẻ mặt, trong lòng cũng là nhớ đây. Ta cũng đói bụng. Các ngươi vẫn đúng là đừng nói, hôm nay điểm tâm ta cũng không ăn a. Hôm nay vợ ta không ở nhà, này sáng sớm cũng chưa kịp ăn, cũng cho ta tới một phần. Xung quanh cái kia chút thành quảng, vung trong tay xuống sự tình, mỗi một người đều vây tới. Một ít không rõ tình huống thành quảng, không biết chuyện gì xảy ra nơi này tình. Thế nhưng cũng không có bao nhiêu lòng hiếu kỳ cũng liền nhìn mấy lần sau, liền rời đi. Lưu Hiểu Thiên gặp vây quanh nhiều người như vậy, cũng không phải là một biện pháp a Sau đó chỉ huy, các ngươi đều giải tán trước, đợi lát nữa làm xong gọi các ngươi. Đại đội trưởng lên tiếng, bọn họ nào dám không nghe, sau đó nhìn đội trưởng, đội trưởng, này được rồi, có thể phải gọi chúng ta a ân Lưu Hiểu Thiên gật gật đầu, ngược lại có chút không thể chờ đợi. Lâm phàm cười thầm trong lòng, đi tới xe đẩy trước. Bắt đầu trở nên bận rộn. E sợ chính mình vẫn là thứ nhất ở cục thành quản bên trong, bán bánh cầm tay đi. Này bánh cầm tay nói cẩn thận làm cũng dễ nói, nhưng là muốn muốn làm ra mỹ vị đến, còn phải nhiều hạ chút công phu. Lâm Phạm một bên bận rộn, một bên giảng giải bánh cầm tay chi thức. Vì được càng nhiều hơn bách khoa giá trị, Lâm Phạm cũng là liều mạng. Bất quá nhìn hiện tại tình huống này, nay các thành quản thật giống không quá cảm thấy hứng thú a. Theo Lâm Phạm bọn họ thật giống đối với này bánh cầm tay càng thêm cảm thấy hứng thú một chút giảng giải song sau liền một cái bách khoa giá trị cũng không có đôi này lâm phàm tới nói không thể nghi ngờ không phải một cái đà kích à. quả nhiên thế gian này kẻ tham ăn rất nhiều thật là muốn để chính bọn hắn học tập vẫn đúng là không quá thực tế đồng dạng đồ gia vị tương tự bột mì mình tại sao liền làm cho ăn ngon như vậy đây ở lâm phàm nghĩ đến khẳng định chính là này mê chi bổ trợ a cũng không lâu lắm nồng nặc hương vị tràn ngập ở trong không khí Vang lóng lánh vỏ ngoài, ở mặt trời mới mọc hạ, tản ra điểm điểm kim quang, chói mắt cực kỳ. Tay nghề này tuyệt. Lưu đội trưởng mắt nhìn không chớp, không khỏi sợ hãi than tán dương. Nay ngàn tầng bách điệp, từng tia từng tia như tuyến, mỏng như dây trường, không phải bình thường A, cùng với những cái khác bánh cầm tay đem so sánh đứng lên, chỉ dựa vào này tạo hình liền quang đối phương 17-18 con phô A. Ngửi ngửi. Đặc biệt là mùi thơm này càng là khủng khiếp, vây xem ở một bên các thành quản cũng cảm giác mình ngụm nước muốn chảy xuống. Phần thứ nhất được rồi. Lâm Phàm đơn giản bao giả bộ một chút, sau đó đưa tới. Trong ngay mắt, mọi người mắt nhìn không chớp. Bây giờ lúc này, ai cũng muốn cái thứ nhất hắn a. "Đội trưởng, nếu không ngươi trước đến." ân vậy thì ta tới trước đi, nay bận rộn vừa sáng trên, cái bụng còn có chút đói bụng." Lưu Hiểu Thiên cũng không khách khí, vào lúc này, nhất định là muốn cái thứ nhất thưởng thức một phen. Lưu Hiểu Thiên cẩn thận phẩm định một phen, này ngoại hình mãn phân. Mùi thơm này mãn phân, ngón này cảm giác mãn phân, liền để ta xem một chút cái này cảm giác làm sao. Lưu hiểu thiên hé miệng, cắn một cái, liền một hớp này, nhưng là để lưu hiểu thiên trận to mắt hạt trâu, phảng phất là gặp cái gì không dám tin một màn. Úng ngủ. Đội trưởng, làm sao? Đội trưởng, ngươi vẻ mặt này cũng quá khuyết đại đi. Lưu hiểu thiên giờ khắc này một câu nói chưa nói, hắn cảm giác mình là bay ở trên trời giống như vậy, cả người trương mở hai cánh, nhanh hơn bay lượn, tốt khoái khoái. tốt vui vẻ, thật thoải mái a, tốt, tốt, tốt, liên tiếp ba cái hảo, phát hiện vật phẩm lụn, trực tiếp nổ những đồng nghiệp khác, đau cả màng nhĩ. Thời khắc này Lưu Hiểu Thiên xem như là hiểu, sáng sớm hôm nay tình cảnh đó rốt cuộc là vì sao? Ngon như vậy bánh cầm tay, coi như là hắn cũng phải đem này quầy hàng trò kéo a. Nếu như ăn không được, đây không phải là muốn chết mà. chương mười hai tiểu tử được lao ra biên giới a, bọn họ đều đang làm gì đó. Bên trong cục một ít công việc nhân viên, tò mò nhìn Không biết ta, lưu đội trưởng này lối ăn có chút xấu xì a thật giống ba ngày không ăn cơm tựa như. Nhìn ta đều có chút đói bụng, ồ, mùi vị này, thơm quá a Nếu không chúng ta cũng tới xem xem. Cái này có thể. Một bầy văn chức viên công men theo mùi vị này lục lọi đi qua. Thật cái quái gì vậy ăn quá ngon. Ta cảm giác ta đều sắp bay, mùi vị này cũng không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Này bánh cầm tay đúng như đội trưởng nói như vậy, tuyệt, thật sự quá tuyệt. Các thành quản trong tay cầm lấy bánh cầm tay, gương mặt thỏa mãn, phảng phất là ở thưởng thức nhân gian mỹ vị. Này ăn một miếng phía sau, toàn bộ nhũ đầu đều là này bánh cầm tay mùi vị A. Coi như người khác dùng một và tệ, cái kia đều không đổi A. Ăn này bánh cầm tay cảm giác rất là kỳ diệu, nội tâm đó là một cái thỏa mãn A, mọi phiền não toàn bộ tan thành mấy khói, thậm chí ngay cả hô hấp đều cảm giác không khí thay đổi hương vị mười phần. Lưu Hiểu Thiên ăn xong này bánh cầm tay phía sau, nhắm chặt hai mắt, trở về chỗ hồi lâu, sau đó mở mắt ra, trong miệng nhớ lại một câu nói. Này bánh cầm tay, đơn giản là nhân gian mỹ vị. Lâm Phàm nghe được khen, trong lòng đó là một cái đẹp a, mở miệng hỏi, mùi vị vẫn được chứ. Này đâu chỉ được đó, đơn giản là nghịch thiên rồi. Ăn xong này bánh cầm tay, thế gian này còn có thể có thức ăn ngon gì có thể cùng sánh vai a? Lưu đội trưởng, các ngươi đây là đang làm gì đó. Nghe tiếng tới được các đồng nghiệp cười hỏi, làm đứng ở lưu đội trưởng bên người thời gian, bọn họ đã nghe đến đến một luồng mê người hương vị sông và mũi, dẫn ra nội tâm của bọn họ. Nay còn có chút bánh cầm tay, nếu không cũng thử một lần. Lâm Phàm tiếp tục bánh cầm tay tù binh con đường. Bánh cầm tay A, ta không quá vui vẻ ăn. Ngươi không ăn, ta thích A, này cho ta, các ngươi đừng đoạt Xem các ngươi ăn thơm như vậy, ta cũng thử một lần. Sau đó mọi người trong tay mỗi người có một cái bánh cầm tay. Cái kia chút không có hưởng qua mùi vị người, đúng là không có làm sao đem này bánh cầm tay để ở trong lòng. Nhưng khi cắn xuống cái thứ nhất phía sau, nhưng là hoàn toàn nổ, dưới cái nhìn của bọn họ, này mỹ vị trực tiếp đẩy dây đầu góc của bọn họ, thật lâu không thể lắng lại a. Mùi vị này, khá tốt nha, chuyện này, này, lần thứ nhất thử nghiệm, ngay cả nói chuyện cũng nói không hoàn toàn, chỉ muốn một lòng cố gắng thưởng thức này bánh cầm tay, này bánh cầm tay dưới cái nhìn của bọn họ, không giống nhau, tuyệt đối không giống nhau. Mùi vị này, cái này cảm giác, cảm giác này, nhất định chính là nghịch thiên rồi a. Dư vị tới được Lưu Hiểu Thiên hài lòng gật gật đầu, này sau khi ăn xong, sau đó tuyệt đối là muốn ngày ngày ăn a. đã cách không mở mùi vị này. Coi một cái tiền, nhìn bao nhiêu tiền. Lưu Hiểu Thiên nói rằng, tạm biệt, miễn phí đi. Lâm Phàm xua tay nói rằng, Lưu Hiểu Thiên nghe lời này một cái, sao có thể đồng ý a, miễn phí. Đây tuyệt đối không được, bọn họ cũng không phải thổ phỉ. Này ăn đồ ăn khẳng định được trả thù lao a Một con ngựa thì một con ngựa, cũng không thể chơi đùa bị hồ đồ rồi. Phạt tiền cái kia được phạt, ăn đồ ăn cái kia được trả thù lao, đó là thiên kinh địa nghĩa, cũng không thể bởi vì đặc quyền, liền ăn không à? Đây nếu là bị người ta biết, còn không đem bọn họ mắng trời cao. Cái này không thể được, chúng ta mặc dù là thành quản, nhưng đó cũng là tuân theo quy củ thành quản. Ngươi coi một cái bao nhiêu tiền, ta cho, bất quá ngươi này làm trái quy tắc bày sạp, lấy tình tiết là hay không nghiêm trọng làm chuẩn, ngươi tình huống này cũng coi như là dạy mãi không sửa, phạt tiền 500 đi. Lưu Hiểu Thiên nói rằng, Lưu đội trưởng ngươi hiểu lầm, chủ yếu ta nghe các ngươi này nói chuyện, ta cũng cảm giác mình còn trẻ, này bánh cầm tay khẳng định không thể làm cả đời a, ta đây a, chuẩn bị đi tìm một công việc, sau đó cũng sẽ không mở hàng, còn này sạp hàng ta cũng cũng không cần. Lâm Phàm lúc này biểu hiện ra vẻ mặt, phảng phất là bị cái gì chỉ điểm giống như vậy, tâm linh đó là sáng suốt như vậy. Cả người sau đó con đường, cũng hoàn toàn sáng ngợi lên. Cái này không được. Lưu Hiểu Thiên nghe lời này một cái, trực tiếp không có cân nhắc liền lên tiếng. Lưu đội trưởng, chuyện này làm sao không xong rồi a Lâm Phạm xưng sở, này không bày sạp, còn không đúng a Khái khái. Lưu Hiểu Thiên ho nhẹ một tiếng, không phải, người hãy nghe ta nói à, này bày sạp tiền đồ rất lớn. Ngươi xem một chút có bao nhiêu nhân sĩ thành công, ở chưa thành công trước, đều dựa vào bày sạp kiếm lấy thùng thứ nhất kim. Ngươi này bánh cầm tay ta hết sức xem trọng, chủ yếu chính là ngươi này không có chính quy thủ tục a nếu là có chính quy thủ tục, thiên hạ này to lớn, theo ngươi bày sạp. Lưu đội trưởng, đây cũng không đúng à, này có thủ tục cùng không có thủ tục trong đó không phải giống như mà, đều là chiếm đạo kinh doanh a Lâm Phàm nghi ngờ nói rằng, Lưu hiểu thiên chịu ở tính tình, tiểu tử này nhất định phải bày xuống đi, này bánh cầm tay sau khi ăn xong, sau đó nếu như không ăn được, vậy còn không khó chịu chết ta Vô luận như thế nào cũng phải để tiểu tử này tiếp tục bày sạp xuống. Không thể nói như thế, có thủ tục tiện tay tiếp theo giữa khác biệt cũng lớn. Ngươi đừng hỏi, việc này ta khiến người ta dẫn ngươi đi công việc. Lưu Hiểu Thiên nói rằng, Lâm Phạm vừa nghe, trực tiếp, phát hiện vật phẩm lụn, lắc đầu, không cần, ngón này tiếp theo quá phiền, còn phải dùng tiền. Ta đây làm sao có thời giờ a? lưu đội trưởng ta nhìn a, hay là thôi đi, này sạp hàng các ngươi cũng bị ta xử lý đi, ta đi tìm một công việc. hãy làm cho thật tốt nhé lúc này cái kia chút ở bên cạnh nghe cục thành quản đồng sự trong lòng bắt đầu cống lên bọn họ cùng lưu đội trưởng nghĩ tới giống như ở không ăn này bánh cầm tay trước ngươi bày không bày sạp với bọn hắn không có nửa xu quan hệ thế nhưng ở ăn xong này bánh cầm tay phía sau nhưng là khắc rồi trái tim của bọn họ đều bị níu lấy này sau đó nếu như không còn vậy còn không xù lông a lưu đội trưởng ngươi nhìn à tiểu tử gây dựng sự nghiệp cũng không dễ dàng chúng ta vì nhân dân phục vụ được tự thân làm a chuyện này không bằng liền chúng ta hỗ trợ làm đi không sai này quy trình cần mấy ngày bất quá chúng ta trước tiên có thể làm một lâm thời chứng a này lâm thời giấy chứng nhận là ta phụ trách ta sẽ đi ngay bây giờ chơi đùa một tấm đi ra một cái tiểu tử cái gì cũng không nói chuyển đầu liền hướng về bên trong cục đi đến ngón này tiếp theo là chúng ta phụ trách đoàn người đều chăm sóc một hồi quy trình đi nhanh một chút có thể không phải có thể khiến người ta tiểu tử nóng lòng chờ cái kia đoàn người nhanh Chúng ta sẽ cũng đi mở hội nghị, phân phó, sau đó này quầy hàng là có chính quy thủ tủ. Lưu Hiểu Thiên vội vàng nói. Này một cái đại lao ra, bị bánh cầm tay cho bắt làm tù binh phía sau, cũng là hoàn toàn sợ. Này sau đó nếu như không ăn được, không phải là vua hố. Đến rồi, đến rồi, tạm thời làm xong. Cái kia lúc trước vội vội vàng vàng rời đi tiểu tử rất nhanh chạy trở lại, cầm trong tay mấy phần văn kiện, sau đó trực tiếp nhét vào Lâm phạm trong tay. ngươi này than cũng không thể không lay động a. Lưu Hiểu Thiên trực tiếp từ trong bao tiền rút ra ba tấm vé mời, vỗ vào Lâm Phàm trong tay. "Làm rất tốt, chúng ta yêu quý ngươi, chờ này chính quy dưới văn kiện đến đến rồi, chúng ta tự mình đưa qua cho ngươi." Lâm Phàm nháy mắt một cái, cảm giác tình huống này có chút vượt quá dự liệu a. "Lưu đội trưởng, vậy này phạt tiền?" "Cái gì phạt tiền a, không phạt, ngươi đây là ba tốt hộ cá thể, vệ sinh tốt, khẩu vị tốt, phục vụ tốt, không phải là cái kia một ít bán hàng rong có thể so sánh." Lưu Hiểu Thiên nói rằng Lưu đội trưởng, cái này không phù hợp quy củ chứ. Lâm Phàm trong lòng vui a, thành này quản thật sự là quá tốt. Ăn xong không chỉ có trả thù lao, trả lại cho mình chủ động làm chứng, tốt, thật tốt ta. Quy củ đó là người định, chúng ta mặc dù là thành quản, nhưng là bây giờ quốc gia không phải chủ trương người trẻ tuổi gây dựng sự nghiệp nhóm, chúng ta thành quản tuy rằng phụ trách là thành thị khuôn mặt, thế nhưng đối với người ưu tú như vậy tiểu tử, chúng ta nhất định phải ủng hộ mạnh mẽ. Làm rất tốt, tranh thủ đem này bánh cầm tay làm lớn. là mạnh, đi ra biên giới. Lưu Hiểu Thiên vì để Lâm Phàm tiếp tục bày sạc, cũng là phi đi một phen miệng lưỡi a Lâm Phạm giờ khắc này đều sắp phi thiên, mình bây giờ cũng là ba tốt hộ cá thể, vẫn là ưu tú tiểu tử. Này cái quái gì vậy nếu như nói cho người khác, còn không một nước bọn phun chết chính mình a Các ngươi cho tiểu tử đem than xe đặt lên xe, đưa về tại chỗ. Lưu Hiểu Thiên nói rằng. Dẹt sơ, đội trưởng. Ngay ở Lâm Phàm chuẩn bị lên xe thời điểm, Lưu Hiểu Thiên vô Lâm Phàm vai vai. Mỗi ngày lúc nào bày sạc. Lưu Hiểu Thiên hỏi. Sáng sớm 7, 8 điểm, 4 giờ chiều. Lâm Phạm nói rằng. Vẫn còn ở Hồng Tinh Tiểu học bên kia. Lưu Hiểu Thiên hỏi lần nữa. ân ngay ở cái kia. Được Lâm Phạm chính xác trả lời phía sau. Lưu Hiểu Thiên phất phất tay. ra hiệu có thể rời đi. Lâm Phạm lạnh nhạt lên xe. Sau đó nhìn ngày, gương mặt bình tĩnh vẻ. Đã nghĩ hỏi, này như không châu bò. Còn có thể là ai? Tiểu tử cố lên A, tiếp tục bày sạc A. Lưu hiểu thiên thanh âm từ phía sau truyền đến. Yên tâm đi, lao ra biên giới mà. Lâm Phàm cười trả lời. Có thể tiểu tử, yêu quý ngươi. Còn đối với Lâm Phàm tới nói, hướng về cái mọi biên giới, tờ thứ hai tri thức mở ra, khẳng định được thoát ly bày sạp ngành nghề A. Có chút danh tiếng. Nhiệm vụ này cơ bản xem như là vứt vàng. mười 13, khí chẳng quá mạnh mẽ. Bây giờ là mạng lưới thời đại, bất kỳ sôi động tin tức, đều phải ở trên Internet chạy một vòng. mà bây giờ tin nhắn càng là nóng nảy bất kỳ tin tức cũng phải từ mặt trên tán mở sáng nay nhưng có một video ở trên internet từ từ tản ra hắn không có bao nhiêu truyền nhiễm lực thế nhưng giờ khắc này nhưng dường như châu chấu giống như vậy từ từ bao phủ ở trên internet mỗi bên loại tiêu đề hấp dẫn con mắt của mọi người ma đều đường phố đầu sợ hiện thần kỳ một màn bánh cầm tay tiểu ca bị quần chúng vây chặt hô to chúng ta muốn ăn bánh cầm tay Thông tình đạt lý thành quản, để quán nhỏ phiến làm xong chuyện làm ăn. Mà cùng thời đại cộng đồng tiến bộ Úc Bộ Thông tin, cũng chính là khiếp sợ bộ. Ở video này dường như châu chấu một loại hỏa vọt thời điểm, bọn họ cũng là thật chặt đi theo thời đại, xoay chuyển video, cho tiêu đề. Nay tiêu đề tên, càng là hấp dẫn vạn ngàn đại chúng. Khiếp sợ. Tiểu thương, thành quản, quần chúng, ba người trong đó không thể không nói bí mật. Khiếp sợ. Thân bí tiểu thương, vì sao để thành quản nhượng bộ? Để quần chúng yêu thích, trong này dĩ nhiên. nay loại khiếp sợ tiêu đề, hấp dẫn vạn ngàn đại chúng. Cơ mơ nờ u khiếp sợ bộ, các ngươi ngoại trừ khiếp sợ còn có thể có cái gì. Thanh này quản cũng như vậy thông tình đặt lý. Mặt trời mọc từ hướng Tây A. Này bánh cầm tay trâu bò đại phát. Quá không khoa học, những này quần chúng đều cái quái gì vậy chưa từng ăn bánh cầm tay không được. vẻ mặt đó khiến người ta mê say, cũng quá giả đi. Nam lông vừa kề sát, không nói. Tiểu biên. Cả nhà ngươi đều kinh hãi, từ sáng đến tối khiếp sợ, khiếp sợ nó biết không. Đây không phải là Hồng Tinh Tiểu học cửa sao? nay bánh cầm tay chuyện làm ăn tốt như vậy. Chẳng lẽ ăn thật ngon không được? Trên lầu, ban ngày đi tự mình thưởng thức một phen, cho chúng ta đến cái tin tức. Hồng Tinh Tiểu học cửa, lần thứ nhất thành quản sau khi đến, cái kia chút bán hàng rong lanh lẹ chạy trốn, sau đó gặp thành quản đi rồi, bọn họ lại trở về tại chỗ tiếp tục bày sạp. Đối với bán hàng rong tới nói, cái này kêu là làm du kích chiến người tới ta đi người đi ta tới mà lâm phàng bị thành quản mang đi đối với một ít bán hàng rong tới nói cái tiết nhưng là làm người mừng rỡ chuyện hừ tiểu tử này đáng đợi cùng lao nương cướp vị trí này hạ báo ứng đến rồi đi lão phụ nữ giọng như kèn đồng cùng chung quanh mấy cái chủ sạp dỗi danh hàn huyên chung quanh mấy cái chủ sạp cười cận các nàng không nói thêm gì thế nhưng thiếu một cái sạp hàng vậy thì thiếu một cái đối thủ cạnh tranh a đặc biệt là này hai ngày Tiểu tử này làm ăn khá đến khiến người ta ước ao ghen tị. Lão đàn bà Lao Công, vẫn đem trao than bậy để ở nơi đó. Sau đó tiểu tử này còn dám cùng ta cướp vị trí, Lao tử nhất định phải để hắn đẹp đẽ. Hừ, vừa quay hàng bị nhấc lúc đi, dũng khí của người đi đâu rồi? Lao phụ nữ mắng. Cái kia đây không phải là... Thành quản đến rồi, thành quản đến rồi. Lúc này, phương xa cái kia nổi bật thành quản xe lại tới nữa rồi. Các bạn hàng đang nhìn đến xe này thời điểm. Sợ hãi đến cả người run run một cái, từng cái từng cái bắt đầu trở nên bận rộn. Những này trời giết, không phải mới tới qua sao. Chuyện này làm sao lại tới nữa rồi. Còn để không khiến người ta làm ăn. Đúng đấy, hôm nay nếu như ở không khai trường, thật có thể không có cách nào sống A. Ngươi đừng chặn ta đường A. Ai chống đỡ ngươi đường, đường này lớn như vậy, ngươi không thể rẽ một bên sao. Những này quay hàng vội vàng sức đầu mẹ chán, gặp được thành quản, tựu như cùng gặp được quỷ. Trong trước mắt, hồng tinh tiểu học cửa, sạch xanh xanh, liền một cái quầy hàng cũng không có, đúng là để hồng tinh tiểu học cửa lộ vẻ cô linh linh. Lúc này, Lâm Phàm xuống xe, nhìn trước mắt tình huống, trong lòng nhất thời nợ nụ cười, những này bán hàng rong đều đi đâu rồi. Bất quá nghĩ đến mình là ngồi thành quản xe tới, cũng là bình thường trở lại. Xem ra sau này ta Lâm Phàm cũng phải trâu bỏ dậy rồi hả? Nhìn đây là cái gì? Lâm thời bày sạp hứa khả chứng, cái kia vĩnh cửu còn đang làm đây. Bất quá Lâm Phạm nhưng là nắm giữ rộng lớn chí hướng người A, này bày sạp tự nhiên chỉ là tiền kỳ văn cầu, này sau đó A, khẳng định còn phải làm đại sự. Lúc này, Lâm Phạm nhìn thấy Thành Quản đang giúp mình hạ quầy hàng, sau đó vội vàng nói, ta tự mình tới, ta tự mình tới. Cậu chủ nhỏ, một mình ngươi cũng không xê dịch nổi A, không có chuyện gì, chúng ta làm cho. Những này Thành Quản ở ăn xong Lâm Phạm bánh cầm tay phía sau, liền hoàn toàn bị bắt làm tù binh, bọn họ còn muốn lấy hậu thiên ngày ăn đây. tự nhiên không thể để lâm phạm không bày xạc a bây giờ suy nghĩ một chút lại muốn ăn cái kia bánh cầm tay bất quá cân nhắc đến tình huống bây giờ thật là có chút không quá thích hợp vậy thì làm phiền a lâm phạm đúng là buông lỏng hướng về cái kia vừa đứng này có người hỗ trợ ngược lại cũng đúng là rất dễ dàng a đi ngang qua quần chúng nhìn thấy trước mắt một màn cũng là tò mò chuyện này quả thật là thiên hạ kỳ văn a thanh quản dĩ nhiên bang quán nhỏ phiến nhấp xe này ngược lại là rất thần kỳ a thanh nghệ tạp chí xã Một quần mỹ nữ hữu khí vô lực nằm ở nơi đó, mỗi một người đều cùng mấy năm không ăn cơm tựa như. Thật đói a, anh chàng đẹp trai lúc nào trở về a? Một cái mỹ nữ bại lộ bắt đùi, xinh không thể yêu lầm bầm lầu bầu. Ta xem là không về được, sắp hàng đều bị thành quản thu rồi, đâu còn có thể bày sẵn a? Những này thành quản không tới sớm không tới trễ, một mực vào lúc ấy đến, đây không phải là theo chúng ta đối nghịch sao? Ta cũng đã sớm nói, đi trước xếp hàng, các ngươi chính là không nghe, hiện tại không còn Cái gì cũng bị mất, mà hoác hàm này đáng yêu gương mặt trên, cũng là lộ ra vẻ tuyệt vọng, bản bảo bảo, nếu như ở ăn không được bánh cầm tay, rất có thể tại chỗ chết đói à. Hàm hàm, ngươi chờ kê ơ. Trọng thanh giật thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sau đó không tự chủ nhìn phía cái kia hồng tinh tiểu học, trong chớp mắt đứng lên, đi ra, đi ra. Thanh giật, cái gì đi ra a Cái kia anh chàng đẹp trai đi ra. Trọng thanh giật ngón tay ngọc chỉ về đằng trước hương phân nói. Cái gì? Trong chớp mắt. Văn phòng chấn động lên, từng cái từng cái mỹ nữ phảng phất tại chỗ phục sinh giống như vậy, tràn đầy vô cùng tinh lực, sau đó nhìn về phía hồng tinh tiểu học cửa. A, thật sự đi ra, nhanh, nhanh. Cái gì nhanh hơn? Lúc này, tổng biên cửa phòng làm việc, phát hiện vật phẩm lụn mở ra, một cái vóc người cao gầy, quanh nữ khí hơi thở đập vào mặt mỹ nữ nhìn dưới đáy công nhân, tế mi hơi nhíu, lộ vẻ có chút không vui. Mọi người thấy người đến, đầu co rụt lại, lộ vẻ hơi sợ. Hoặc hàm nhìn về phía trọng thanh giật, ở đây cái thời khắc then chốt, e sợ chỉ có thanh giật ra tay mới được. Tỷ. Trọng thanh giật do dự chốc lát, đối với cái kia mỹ vị bánh cầm tay, đó là không có nửa điểm phòng bị, nếu là lúc trước, đó là đánh chết nàng, cũng sẽ không mở miệng. Xin gọi ta xã trưởng hoặc là tổng biên, đang làm việc thời điểm, ta không phải chị ngươi, ngươi cũng không phải em gái ta, mà là thủ trưởng cùng nhân viên quan hệ. Trọng xanh nguyện thần sắc nghiêm túc, một cổ bá đạo nữ tổng giám đốc khí tức tản ra. Mọi người vừa nghe, trái tim nhỏ phù phủ nhúc đích, đây chính là tạp chí xã Đại Lão Hổ, bá đạo cực kỳ, người bình thường nhưng là đỡ không được cái kia khí tức vương giả à. Thanh giật là muội muội nàng, vào đúng lúc này, cũng là được ăn gác cao Tổng biên, mọi người cái bụng có chút đói bụng, muốn đi đối diện mua một bánh cầm tay. Trọng thanh giật nói rằng, có bá đạo này, vừa đẹp tỉ tỉ, thanh giật cảm giác gáp lực của mình rất lớn à, ở bên ngoài, khắp nơi bị người cùng này tỉ tỉ so với. Có lúc thanh giật cũng cảm giác mình là sinh hoạt ở tỷ tỷ dưới bóng mờ Trọng xanh nguyện nhìn mọi người, sau đó lại nhìn một chút hồng tinh tiểu học bên kia, đi thôi. Ừ. Hoác hàm vừa nghe, nhất thời hô to đứng lên, có thể trong trước mắt, nghĩ đến đại lao hổ đứng ở trước mặt, cũng là sợ hai đến lập tức ngầm miệng, sau đó thủy cái đầu, trốn ở trên bàn. Thanh giật chỉ ngươi đi, người khác cho ta làm việc cho giỏi, này tạp chí nếu như ở lọc đáy, tất cả mọi người cuốn gói về nhà. Đúng. Tổng biên cửa phòng làm việc đóng lại. Mọi người thấy đại lão hổ đi trở về, cũng đều thở phào nhẹ nhõm, khí chàng này thật mạnh a, suýt chút nữa suôn đái. Chương 14, nhân sinh đó là lão bá đạo. Khoảng cách Lâm Phàm quầy hàng 300m nơi một cái chỗ ngoặt, thành quản bên trong xe, một tên thành quản trực tiếp cầm quần áo liên quan quần tởy, thay đổi một thân thường phục. Ai, có lúc này thân chế phục còn thật phiền phức, mua món đồ cũng phải thay quần áo. Người không đổi làm được hả? Chúng ta là thành quản Đây nếu là đi quán nhỏ mua đồ bị quay phim lại, nhưng là có lý không nói được. Cũng đúng. Lúc này, Lâm Phàm chống rông đứng ở nơi đó, này loại độc cô cầu bại cảm giác thật sự là quá tịch mịch. Trung quanh một cái bán hàng rông cũng không có, thậm chí ngay cả một cái cạnh tranh cũng không có, đó là biết bao cô độc, biết bao bi ai. Lâm Phàm hiện tại chính là ngang dọc hồng tinh tiểu học không có địch thủ A, chỉ cầu bại một lần A. hào hào hào Xe đẩy tiếng chuyển đến, một ít tiểu thương lén lén lút lút xem chừng. khi thấy lâm phàm ở cái kia bày sạm thời điểm không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc nhưng là sau đó phản ứng lại thành quản đi rồi không sao rồi một tiếng bên dưới mê ngông quần quần tiểu thương xuất hiện lão phụ nữ nhìn thấy lâm phàm xe đẩy âm dương quái khí nở nụ cười u nhanh như vậy trở về xem ra là phạt không ít tiền a các ngươi nhìn người này ngốc tới trình độ nào chúng ta đều mất còn không biết chọn một vị trí thật tốt lão đàn bà trao lão công bắt đầu cười lớn sau đó đem xe đẩy rừng ở lâm phàm bên cạnh tiểu tử phạt bao nhiêu tiền mắc mớ gì đến ngươi lâm phàm liếc mắt một cái trả lời một câu lười nói thêm cái gì u tiểu tử ngươi rất chảnh a làm sao không có làm ăn có phải là khi trước một màn kịch đều đem tiền cho xài hết ta ta nhìn ngươi à vẫn là đàng hoàng làm việc đi tận chỉnh những này có không có nhìn diễn viên không còn lại không làm ăn lâm phàm trực tiếp không muốn nói nhiều những này quán nhỏ phiến cạnh tranh vẫn là quá lớn Này lao hai cái nhìn chính mình tuổi trẻ, liền coi chính mình dễ bắt nạt sao. Bất quá mình mới không chấp nhặt với bọn họ, ta nhưng là có hứa khả chứng quầy hàng, có thể cao hơn các ngươi cấp hơn nhiều. Đạp đạp. Lúc này, một trận giày cao gót dẫm đạp tiếng chuyển đến, mãi đến tận lâm phàm này quầy hàng trước mặt mới dừng lại. Trong trước mắt, một trận hương vị sông và múi. Lâm phàm ngẩng đầu nhìn lên, ú a, đây không phải là chiều hôm qua Mỹ nữ mà. Này cô em xinh đẹp chính là không giống nhau. Một ngày so với một ngày đẹp đẽ, ngày hôm qua mặc liền đẹp mắt hết sức, hôm nay mặc càng thêm tốt hơn nhìn. Bất quá Lâm Phàm không phải là sát lang, tự nhiên không thể nhìn chằm chằm nhân ra mỹ nữ nhìn à. tuy rằng thừa nhận mỹ nữ vóc người rất tốt, đặc biệt là bộ ngực trước hai cái bóng rổ, cầm quần áo chống phổng, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể nhảy ra. Nhưng là mình nhưng là có tiết tháo thiếu niên. Mỹ nữ, ăn bánh không? Lâm Phàm cười hỏi. Trọng thanh giật lúc này nhìn cái kia bánh cầm tay, trong trước mắt Cảm giác mình thật hạnh phúc à, khoảng cách mị thực gần như vậy. Ăn. Trọng thanh giật không có chút gì do dự, trực tiếp một mực chắc chắn. Đến 20. Không thành vấn đề. Lâm Phạm vừa nghe, nay khủng khiếp, đến làm ăn lớn, sau đó liếc mắt nhìn bên cạnh trao đại hán. Mở to hai mắt nhìn một cái, chuyện làm ăn đến rồi. Cái kia trao đại hán nhìn Lâm Phạm trước gian hàng mị nữ, đặc biệt là cái kia bộ ngực đầy đạn, càng là nhìn trận cả mắt lên. ngẫm lại chính mình cái kia thiếu phụ luống tuổi có chồng. đại hán cũng cảm giác cuộc sống này làm không công rồi xinh đẹp như vậy vưu vật cũng không có chơi đùa a mỹ nữ này bánh cầm tay a ý tứ là vì kiếm lấy bách khoa giá trị lâm phàm bắt đầu giảng giải đứng lên nhưng là nói xong sau nhưng có phát hiện không một chút bách khoa giá trị làm ngẩng đầu nhìn lên thời điểm nhưng phát hiện này mỹ nữ đang đang đùa điện thoại di động dĩ nhiên không có nghe lời của mình đôi này lâm phàm tới nói nhưng là một đả kích nặng nề a lúc này thay đổi một thân thường phục thành quản đến, đến rồi khi thấy lâm phàm đang đang bận rộn thời điểm biết mình được xếp hàng hơn nữa nhìn lâm phàm trên chỗ bán hàng vé mời cũng biết còn chờ cho một hồi bởi vậy liền đi tới một bên trao than nhìn một chút ồ oh. lâm phàm giơ lên đầu đột nhiên phát hiện cái tên này có chút quen thuộc à ở tỉ mỉ nghĩ lại đây không phải là đưa chính mình tới được anh em mà bất quá nhìn đối phương mặc thường phục lâm phàm xem như là hiểu đây nhất định là đến mua bánh cầm tay lâm phàm nhìn thấu cũng không vạch trần những này thành quản lão ca nhóm đối với mình nhưng là thật to hữu hảo a ông chủ đến điểm trao đại hán nhìn thấy có khách đó là nhiệt tình như lửa a ngươi này giàu có gì đó không đúng a có phải là thời gian rất lâu không đổi a Thương phục thành quản chỉ chỉ chói chó hỏi đối với thành quản tôi nói lão làm người này này giàu có hay không tật xấu một chút là có thể nhìn ra a sao có thể có chuyện đó ta đây giàu mới thả hai trời ạ sạch sẽ hết sức a đại hán sắc mặt như thường Thế nhưng trong ánh mắt nhưng là lập lệ thần sắc khác thường, này dầu chính là cống ngầm dầu a chẳng lẽ trước mắt vị này còn có thể nhìn ra không thành? Hả, thật sao? thường phục thành quản gật gật đầu, cũng không biết là tin, vẫn là chưa tin. Ông chủ, ngươi không biết, chúng ta này làm ăn, vệ sinh đây chính là điểm thứ nhất ta ngươi xem một chút bên cạnh cái kia bán bánh cầm tay, dùng dầu cũng không biết mấy tháng, không thể ăn. Đại hán lặng lẽ nói rằng, âm thanh tuy rằng nhẹ, nhưng vẫn là bị lâm phàm nghe được. Đại hán này ý tứ cũng là muốn để cái kia mỹ nữ nghe được, nhưng là để đại hán kinh ngạc chính là này mỹ nữ liền nhìn chưa từng nhìn một chút, thật giống thờ ơ. Trọng thanh giật tự nhiên là nghe được đại hán này nói, nhưng cũng không đem để ở trong lòng. Mỹ vị như vậy bánh cầm tay, khả năng dùng cái kia loại thấp kém rồi à? Coi như là dùng, vậy cũng phải ăn a. Còn đối với này thường phục thành quản tới nói, nhưng là không thể nhịn. Bây giờ lâm phàm này bánh cầm tay có thể là trong lòng bọn họ nhất là lo nghĩ đồ vật a. Làm sao có thể bị người khác nói xấu? Không thể nhẫn nhịn, thật sự là không thể nhẫn nhịn A. Lạch cạch. Thường phục thành quản tay khoát lên trên chỗ bán hàng, ở đại hán ánh mắt kinh ngạc bên dưới, thường phục thành quản lấy ra một cái máy bộ đàm, đến hồng tình tiểu học. Đối với thường phục thành quản tới nói, chuyện này thật sự là không thể nhẫn nhịn, như thế nói xấu chúng ta trong lòng bánh cầm tay tiểu ca, này phải làm A. Ông chủ, ngươi đây là ý gì? Trao đại hán có chút không rõ mà hỏi. Lụm, nhưng là rất nhanh. Liền một phút cũng chưa tới, một chiếc thành quản xe xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Thành quản đến rồi, thành quản đến rồi. Ông chủ, ngượng ngùng, thành quản đến rồi, ta phải đi. Đại hán muốn xe đẩy, tuy nhiên lại phát hiện tay của người này, thật chặt tốn gian hàng của mình. Đừng lúc đích, ta là thành quản, người đây là làm trái quy tắc bày sạp. Thương phục thành quản nói rằng, câu nói này đối với đại hán tới nói, không thể nghi ngờ dường như câu nói kia, xin lỗi. Ta là cảnh sát một loại nắm giữ lực xung kích cực lớn a. Sau đó, lại một người mặc đồng phục thành quản đi xuống. Đại Hán nhìn thấy tình huống này, trong nháy mắt không biết gì hơn, này cái quái gì vậy, tình huống gì a? Ở nhìn một chút, chúng quanh quầy hàng đã sớm lưu không còn, liền vợ của mình đều chạy trốn. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Phàm còn không vội vã làm bánh cầm tay thời điểm, Đại Hán gào lên, hắn chính là bán hàng rong, hắn cũng vi quý a. Lâm Phàm giơ lên đầu, trừng mắt nhìn, sau đó móc ra một tờ đơn. Chơi đùa điểm xính chút mì vát, trực tiếp hướng về xe đẩy con mặt vừa cây sát. Thật không tiện, có giấy chứng nhận, hợp pháp quầy hàng. Mỹ nữ ngươi cũng chớ sốt sáng, này bánh cầm tay tuyệt đối có thể ăn được, ta là hợp pháp quầy hàng. Lâm phàm cười nói nói. Trọng thanh giật cũng là đột nhiên thở một hơi, còn tưởng rằng lại cũng bị thành quản cho mang đi đây. Đại hán nhìn tờ giấy kia, nhưng là hoàn toàn không biết gì hơn, này cái quái gì vậy cũng được. Đối với Lâm phàm tới nói, một chứng nơi tay, đi khắp thiên hạ cũng không sợ a nhân sinh đó là lao bá đạo chương 15, lăm bách khoa toàn thư tờ thứ hai trọng thanh giật hài lòng rời đi cái kia trao đại hán cũng bị vô tình mang đi ở trước khi đi trong đó trao đại hán vẫn củ kết lâm phàm gì đó lâm thời bày sạc trứng cả người đều nhanh không biết gì hơn vừa trưa lâm phạm mỹ tư tư ăn một bữa trước mắt này nhưng là xa xỉ hết sức a trực tiếp đường đi một bên quán cơm nhỏ đuổi việc hai món ăn một món canh này theo lâm phàm này cái quái gì vậy kêu trời từ a lấy trước kia qua là cái gì quả thực không phải nhân loại a bia một cái uống lâm phàm vui sướng đều nhanh phi thăng vừa ăn cơm vừa móc ra điện thoại di động chuẩn bị nhìn tin bên phát hiện vật phẩm lụn lệ. hôm nay chưa từng nhìn lúc khiếp sợ bộ tin tức a phải xem nhìn hôm nay lại khiếp sợ cái gì lâm phàm lắc qua lắc lại cái kia đã cũ nát không chịu nổi quả tàu bốn sau đó sướng sở phảng phất nhìn thấy gì quái dị tin tức tựa như ta ít trên tin tức lâm phàm rủi rủi con mắt Phản phất không dám tin tưởng giống như vậy, nhưng khi cẩn thận nhìn một chút phía sau, phát hiện này cái quái gì vậy không chính là mình sao. Hồng tinh tiểu học cửa sợ hiện một màn kinh người, bánh cầm tay tiểu ca để thị dân kêu sợ hai vạn phần. Lâm Phạm không sót một chữ đem nội dung xem xong, sau đó lại điểm tiến vào một cái video, video một chút mở, điều này khiến người ta mê nghị cười thành em xuất hiện. Hoa! Wow. Ăn ngon thật! Ăn quá ngon! Này bánh cầm tay thật sự là quá tốt an. Từng cái từng cái tiếng thán phục để Lâm Phạm cảm giác thấy hơi lung túng, đặc biệt là cái kia chút dân thành phố khuôn mặt vẻ mặt, càng là khoa A. Lâm Phạm ở hiện trường thời điểm còn không có phát hiện có vấn đề gì, nhưng khi nhìn video thời điểm, Lâm Phạm nhưng phát hiện này cái quái gì vậy có chút xuất diễn nữa à? Bất quá Lâm Phạm đối với mình bánh cầm tay đích tay nghề vẫn là rất tín nhiệm a, đó là ăn ngon thật, không phải là đùa dân a. Nhưng khi nhìn thấy bình luận thời điểm, nhưng để Lâm Phạm vừa tức vừa bất đắc dĩ. Những này diễn viên quần chúng vẻ mặt quá mức sốc nổi nữa à năm vị không thể nhiều hơn nữa hiện tại thời đại đã thay đổi a cái gì ngành nghề cũng phải lẫn lộn a lẫn lộn em gái ngươi lão ca bánh cầm tay đó là ăn ngon thật a tình huống như thế lâm phàm trực tiếp không thể nhẫn nhịn trực tiếp bắt đầu nhắn lại cùng những đại quân này chiến đấu bắt đầu đấu lâm phàm mới không sợ những người này trả thù đây quá mức trực tiếp dùng bánh cầm tay ngăn chặn miệng của bọn hắn để cho bọn họ từ đây trầm luân ở bánh cầm tay dưới sự thống trị ở úc khiếp sợ bộ bình luận khu đại kiên nửa giờ lâm phạm trực tiếp đẩy xe đẩy nhàn nhã trở lại nghỉ ngơi một phen chuẩn bị buổi chiều ở cố gắng làm một trận bất quá để lâm phạm có chút nhỏ kích động chính là nay chính mình cũng trên tin tức nhiệm vụ kia chẳng lẽ cũng nhanh phải hoàn thành này ngâm lại liền để lâm phạm có chút nhỏ kích động vừa chiều thượng hải mạng lưới nào đó bắt quái tin tức tổng bộ tiểu vương ngươi xế chiều đi hồng tình tiểu học cái kia phỏng vấn một hồi cái kia bánh cầm tay tiểu ca chơi đùa điểm mới đoán được chủ biên nói rằng được rồi chủ biên tiểu vương là vừa chuyển chính phóng viên ở trong công ty cũng không có cơ hội phỏng vấn đại nhân vật gì chỉ có thể chơi đùa điểm quanh thân tiểu tin tức đặt ở mạng lưới trên tin tức soát quét một cái nhân khí cái kia chút lao đồng sự phỏng vấn đó cũng đều là tin tức lớn a nay nhìn tiểu vương rất hâm mộ a bánh cầm tay tiểu ca hôm nay thoáng có chút danh tiếng bán hàng dòng a bất quá vừa nhìn chính là dợ cho bị bợm xem ra cần phải cố gắng tìm một diễn viên tiểu vương trong lòng đã sớm nghĩ xong thậm chí ngay cả bản thảo tin tức cũng đã chuẩn bị xong 4 điểm 4 giờ đúng giờ lâm phàm đẩy quầy hàng đến rồi hồng tinh tiểu học cửa chỉ là để lâm phàm hơi kinh ngạc đúng là bạn hàng chung quanh chủ nhìn ánh mắt của chính mình có gì đó không đúng a tiểu tử ngươi châu bỏ a làm lâm phàm đem quầy hàng dọn xong thời điểm điền thần côn nhích lại gần nói thẳng một câu để lâm phàm đều không hiểu rõ nổi châu bỏ gì còn có thể phi thiên lâm phàm nói rằng không phải Tiểu tử ngươi thành thật mà nói, này lâm thời chứng làm sao bây giờ? Vừa ngươi không có lúc tới, mọi người có thể cũng đang thảo luận đâu a? Điền thần côn nhìn lâm phạm dán sát than trên xe tờ giấy, tò mò hỏi. Đối với điền thần côn tới nói, đây nếu là dễ làm, hắn cũng đi làm một cái, đây còn không phải là thoải mái vai vai. Kha kha, muốn biết ta? Đơn giản, đem 100 khối đưa ta. Lâm phạm đưa tay ra nói rằng, ngươi nói này đảm luận nhiều tiền tổn thương cảm tình a, quên đi, quên đi. không hỏi điền thần côn trực tiếp xua tay nói rằng lâm phàm liếc mắt nhìn gian hàng khác sau đó cô ý vỗ trụt quầy hàng ai lâm thời trứng này vĩnh cựu giấy chứng nhận đều mau xuống đây sau đó a nhưng là không còn thành quản đến bắt ta có thể an tâm bày sạp cậu chủ nhỏ đến rồi cậu chủ nhỏ đến rồi lúc này ở lâm phàm quầy hàng vẫy một cái hạ lúc tới xung quanh lục tục đến rồi không ít người những người này tất cả đều là ăn xong lâm phàm bánh cầm tay người a cậu chủ nhỏ ngươi thật là đúng giờ a đều đợi không nổi đến ba cái ta tới sáu cái một ngày không ăn tiểu lão bản bánh cầm tay liền cả người khó chịu a trong nháy mắt lâm phàm quầy hàng đứng hàng nổi lên trường long bạn hàng chung quanh nhìn đó là đỏ mắt không ngớt ta nay rơi ạ quả thực quá không khoa học này mới ra than nhiều như vậy người đến cũng là nổ ta đi điền thần côn lúc này cũng là trận tròn mắt đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra tình huống tiểu tử này hiện tại cũng quá trâu bò nữa à? bất quá chính là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt điền thần côn cũng chuẩn bị dẫn lưu một trận a sau đó bắt đầu hét uống thiết khẩu tính toán tài tình một quẻ 50, trên biết đi qua hạ biết tương lai đến không nên bỏ qua a điền thần toán này lúc thì du vẫn đúng là lắc lư đến rồi không ít người chủ yếu là bánh cầm tay phải đợi mấy người vẫn đúng là bị hấp dẫn tới rồi điền thần toán gặp có người đến đó là cười tiểu như cùng hoa cúc nở rộ một loại mỹ lệ a ngay ở lâm phàm bận rộn thời điểm Một cái tiểu tử cầm mì rộ phía sau còn có một người gánh máy quay phim xuất hiện. Xin chào, ta là thượng hải tinh không ký giả tòa soạn, xin hỏi ngươi chính là bánh cầm tay tiểu ca sao? Tiểu vương nở nụ cười, vây quanh. Bánh cầm tay tiểu ca? Đó phải là? Lâm phàm đối với danh hiệu này còn là rất hài lòng. Xin chào, bánh cầm tay tiểu ca, ta là thượng hải tinh không tòa soạn báo vương phóng viên. Internet truyền lưu ngươi đây chuyện nơi đây, nghe nói mỗi một vị ăn xong ngươi bánh cầm tay khách hàng. Đều sẽ lộ ra cái kia rất là sốc nổi vẻ mặt, xin hỏi tay ngươi bắt bánh có hay không có cái gì ma lực. Tiểu vương dò hỏi, thế nhưng trong lòng nhưng là nhổ nước bọn, ma cái dám lực, nhìn những này quần chúng, vừa nhìn chính là diễn viên quần chúng A. Một cái bánh cầm tay cũng là người ta như vậy điên cuồng, coi như là trên thế giới hàng đầu bếp trưởng, không có khả năng làm ra khiến người ta điên cuồng mỹ thức A, càng không cần phải nói một cái bánh cầm tay. Ta nói ngươi người phóng viên này, có phiền hay không, ngươi không thấy cậu chủ nhỏ đang bận sao. Ngươi liền không thể chờ kết thúc ở phỏng vấn A. Đúng đấy, đúng đấy, ngươi muốn hỏi là cái gì ma lực, chúng ta nói cho ngươi biết A, đó chính là mỹ vị, nhân gian mỹ vị A. Không sai, này loại người mỹ vị, không thân tự nếm một chút, làm sao có thể rõ ràng. Người vây xem mồm năm miệng mười nói, này để vương phóng viên trong nháy mắt không biết gì hơn, này động tác võ thuật có gì đó không đúng A. Mình là một phóng viên, nay lại đây phỏng vấn thời điểm, chủ sạp này nhất định là muốn đem chính mình cho vây lên A. sau đó cố gắng lẫn lộn một phen nhưng khi nhìn hiện tại tình huống này cái tên này thật giống không quá để ý a không khoa học thật sự là không khoa học vương phóng viên ngượng ngủng cái này có chút bận rộn a lâm phàm cười nói nói kỳ thực vì nhiệm vụ lâm phàm vẫn đúng là chuẩn bị để vương phóng viên cố gắng phỏng vấn một trận nhưng là vừa lúc đó cái kia phấn chấn lòng người sự tình xảy ra đi qua vừa giữa chưa ở trên internet truyền bá chính mình cái kia có chút danh tiếng nhiệm vụ dĩ nhiên hoàn thành mà bách khoa toàn thư dĩ nhiên mở ra tờ thứ hai nhưng khi lâm phàm kiểm tra bách khoa toàn thư tờ thứ hai thời điểm nhưng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người nay cái quái gì vậy chơi ta đâu a chương 16, người đây là đang làm nhục đoán mệnh a thanh nghệ tạp chí xã các ngươi nhìn cậu chủ nhỏ nơi đó có ký giả a hoác hàm kinh ngạc nhìn lại tình huống như thế nhất định sẽ có cậu chủ nhỏ này bánh cầm tay mùi vị không có nói rồi quá bốc lửa có phóng viên tới cửa Xem ra hoác hàm người anh chàng đẹp trai hiện tại khẳng định rất vui vẻ. Trọng thanh giật bây giờ cũng bị này bánh cầm tay chết phục, chủ yếu nhất là này bánh cầm tay cho nàng hòa nhau một ván. Sáng sớm hôm nay, đem một phần bánh cầm tay đưa cho mình tỷ thời điểm, nhìn thấy chính mình tỷ cái kia khoa trương vẻ mặt, cũng là xỉ một tiếng bật cười. Hiện tại thanh giật càng nghĩ càng vui vẻ, liền hận lúc đó không có đem này xấu xí tấm ảnh quay phim lại à. Cái gì, ta anh chàng đẹp trai à? cái kia là của mọi người anh chàng đẹp trai có được hay không bất quá cậu chủ nhỏ khẳng định rất vui vẻ hoác hàm cười nói nói bất quá bây giờ các nàng thật vẫn đã đoán sai lâm phàm tâm tình bây giờ hết sức phiền muộn cũng có chút bất đắc dĩ nếu như bây giờ có điều thuốc lâm phàm tuyệt đối sẽ yên lặng đánh một cái biểu thị chính mình rất thương tâm nay bách khoa toàn thư tờ thứ hai cũng quá vua hồ đi mở ra bách khoa toàn thư tờ thứ hai bởi vì mở ra tờ thứ hai bởi vậy lựa chọn cùng ký chủ người bên cạnh tương quan nghề nghiệp điền hán danh đối với ký chủ độ thân thiện hơi cao, bởi vậy mở ra đoán mệnh phân loại, tuyên bố nhiệm vụ trở thành tiếng tâm lừng lẫy lâm đại sư, cơ thường bách khoa giá trị 20 điểm, có thể tự chủ lựa chọn mở ra trang thứ 3 tiểu loại hình tri thức, ghi chú mở ra một trang mới, ký chủ nhất định phải mau chóng vùi đầu vào kiến thức mới bên trong, bằng không bách khoa toàn thư sẽ thu hồi, đang đang toàn lực lắc lư khách hàng điền thần côn, phát hiện một đôi tà ác con mắt vẫn nhìn chăm chú vào chính mình, nhất thời lông tơ nổi lên. hoa cúc đại mở có loại cảm giác nguy hiểm a nhìn ta làm gì điền thần toán nghi hoặc nhìn lâm phàm không biết tiểu tử này là ý tứ gì a nếu như bây giờ có thanh đao lâm phàm nhất định sẽ cầm lấy đao đem điền thần toán chém nát bét cái tên này đối với mình có cao như vậy độ thân thiện làm gì a ngày hôm đó cho a đoán mệnh phân loại nhìn điền thần côn ngồi ở trên băng ghế nhỏ cho khách hàng coi bói rán dấp lâm phàm liền muốn tự tử đều có đối với lâm phàm tới nói Chí ít cũng phải mở ra cái trên thai diện A. Nhưng bây giờ tình huống này, nhưng là để Lâm Phàm hết trôi nói rồi, nếu như không vùi đầu vào đoán mệnh ngành nghề, này, này Bách Khoa Toàn Thư liền muốn lấy lại, hiện tại tình huống này đối với Lâm Phàm tới nói liền như là đang nằm mơ, nơi nào cam lòng vứt bỏ A. Ai? Lâm Phàm thở dài một tiếng, chuyển qua đầu, xem ra con đường sau này lấy đi trên lắc lư con đường. Có thể vừa lúc đó, Lâm Phàm nhìn về phía trước mặt một người khách hàng, trong đầu, không tự chủ xuất hiện rất nhiều thứ. Dương Vĩnh Khang, 40 tuổi, quang minh trung học giáo sư văn trường, ly hôn, nuôi nấng một đầy một nữ, tích đức làm việc thiện, không đại ác, chết tử tế. Ở trong mắt Lâm Phàm, trước mắt này Dương Lão sư khuôn mặt trên hoa văn đột nhiên đã biến thành một cái lại một cái phù hiệu, hơn nữa này từng cái phù hiệu đều bao hàm mỗi bên loại ý tứ, một đời một kiếp đều đang bị tự xem mặc. nay cái quái gì vậy cũng cường hắn đi. Lâm Phàm nháy mắt một cái, cảm giác thấy hơi không khoa học ga, cợt mờ trong trước mắt lâm phàm đột nhiên chửi bậy một câu nguyên bản theo lâm phàm coi bói này khẳng định lắc lư a nhưng là bây giờ tình huống này thật giống có cái gì không đúng a cậu chủ nhỏ người không sao chứ dương vĩnh khang sững sở sau đó hỏi hắn không biết cậu chủ nhỏ làm sao vậy trong trước mắt hãy cùng chúng rồi mà tựa như điện thần côn dơ lên đầu nhìn lâm phàm này nhất kinh nhất xạ chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra không được không có chuyện gì không có chuyện gì lâm phàm khoát tay háo một cái theo sau kế tục làm bánh cầm tay thế nhưng là càng thêm cẩn thận nhìn dương vĩnh khang tướng mạo càng ngày càng nhiều vẽ mặt xuất hiện ở lâm phàm trong đầu tài vận thật cường liệt a nhất định chính là tài thần dáng lâm lên đỉnh đầu chỉ là này tài thần có trên lệnh chút ít là thiên tài a lâm phàm cảm giác thấy rõ rất nhiều thứ lại tiếp tục xem tiếp cửa trường học vẽ sổ số điểm tiêu thụ bên trong giải nhất bất quá này tài thần thật giống bất cứ lúc nào đều có thể ly khai vậy chính là có biến hóa xem ra đến lúc đó Dương Vĩnh Khang có thể bỏ mất một cơ hội này à? Lâm Phàm không chút kiên kỵ như vậy đánh giá Dương Vĩnh Khang thời điểm. Dương Vĩnh Khang nhưng cảm giác cả người trĩ đông, thật giống mình bị người cho điểm ký. Này cậu chủ nhỏ, không có hứng thú kia đi. Dương Vĩnh Khang bắt đầu suy nghĩ lung tung, cảm giác này tiểu lão bản ánh mắt thật là tà ca. Dương Lão sư, ngươi bình thường yêu thích mua vé số sao? Lâm Phàm hỏi. Vẽ số số. Chưa bao giờ mua, vậy cũng là gần người. Dương Vĩnh Khang cười nói đạo. Sau đó sướng sờ, một mặt kinh ngạc nhìn Lâm Phạm, làm sao ngươi biết ta họ Dương? Bấm ngón tay tính toán, ngươi có tin hay không? Lâm Phạm nói rằng, đang đang lừa dối người khác điền thần toán, đột nhiên tăng hắng một cái, một mặt quái dị nhìn Lâm Phạm, tiểu tử này bán cái bánh cầm tay cũng bắt đầu lắc lư người. Đây chẳng lẽ là bị bản thần toán lây bệnh không được? Ha ha! Dương Vinh Khang cười cợt, cảm giác này cậu chủ nhỏ thật sự là quá trêu trọc, cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. mà lâm Phạm hiện tại xem như là hiểu chính mình chỗ đã thấy không ổn định thừa tố là cái gì này dương lão sư trong số mệnh có này phú quý thời vận nếu như nắm lấy liền phú quý một đời nếu như không bắt được vậy thì không vui tự như cùng câu nói đó kỳ ngộ là dựa vào chính mình bổ lấy bỏ lỡ nhưng là không còn làm lâm phàm đem bánh cầm tay đưa cho dương lão sư thời điểm đem dương lão sư tay bắt được dương lão sư sững sờ toàn thân run lên này cậu chủ nhỏ thật không có này loại ham mê đi dương lão sư Ta nhìn ngươi tướng mạo, hôm nay tài vận sẽ thông thiên, có thiên tài, nhớ kỹ, đến cửa trường học thời gian, nhất định phải đi bên cạnh vẽ sổ số điểm, mua một tấm vẽ sổ A. Lâm Phạm nói rất chân thành, đây nếu là thật chúng rồi, liền chứng minh này bách khoa toàn thư tưởng thưởng đoán mệnh kỹ năng là người tiên. Nếu như không có bên trong, liền làm chính mình chưa nói. Một bên vương phóng viên thấy cảnh này, vẻ mặt sức sở, trong lòng đột nhiên muốn cười, này rời ạ khôi hải chơi lâu à, bên cạnh một cái thần côn còn chưa đủ. ngay cả mình cũng làm thần côn đối với vương phóng viên tới nói ta sẽ nhìn một chút không nói lời nào để cho ngươi tận tình biểu diễn điền thần côn nhìn về phía lâm phàm không khỏi giơ ngón tay cái lên kiểu như châu bò này lắc lư lên người đến so với mình đều phải bá đạo trực tiếp ban ngày ban mặt để người ta đi phát hiện vật phẩm lụn mua vé số cũng không sợ nhân ra bên trong không được trực tiếp chém ngươi ngày. dương vĩnh khang xứng sở cảm giác tiểu lão bản vẻ mặt có chút nghiêm túc ca cái này Ẩm. Trong trước mắt, một đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào quán nhỏ phía bên cạnh. Cơ mờ nở. Đột nhiên này tới một màn, trực tiếp đem lâm phàm dọa nhảy lên, suýt chút nữa đem trái tim nhỏ dọa cho đi ra. Mà người chung quanh, cũng là bị sợ suýt chút nữa có quắp ngã xuống đất. Sấm xét, đây là sấm xét A. Lâm phàm đột nhiên nuốt một ngụm nước bọn, trái tim nhỏ đến bây giờ còn không có bình phục lại. Cảnh cáo, ký chủ đây là đang làm nhục đoán mệnh cái môn này kỳ diệu chi thức. nhìn mặt không nói toạc, ký chủ thẳng thừng như vậy thay đổi người khác vận mệnh, thuộc về làm trái quy tắc, cảnh cáo một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, bằng không tại chỗ chém thành người sống đời sống thực vật. Lâm Phạm vừa bắt đầu còn tưởng rằng là lão ngày tùy tiện thả cái giám, không nghĩ tới là bách khoa toàn thư cảnh cáo. Trung quanh quần chúng cũng là bị sợ rất xa, từng cái từng cái sắc mặt tái nhợt, vừa nếu như bị phép đến, tuyệt đối là một con đường chết à. Mà lúc này Dương Lão sư đã sớm nuốt xa xa. Dương Lão sư. đừng quên ta không thể hơn nữa lại nói sẽ bị chém thành ngu ốc lâm phàm hô, hô to một tiếng ẩm lại là một đạo lôi đình đánh xuống sợ hãi đến lâm phàm chân nhỏ run trực tiếp xua tay không nói không nói chớ đánh ta mà cái kia vương phóng viên vốn là nghĩ đến bóc mặt lâm phàm tìm một chút tin tức nhưng nhìn đến chỗ này nguy hiểm như vậy trực tiếp lanh lại chạy lao tử là tìm đến tin tức không phải đến liều mạng a mà cái kia chút muốn mua bánh cầm tay người cũng là dọa bối rối Cùng mỹ thực đem so sánh đứng lên, vẫn là tiểu mạng trọng yêu a. Tiểu tử ngươi rốt cuộc làm cái gì người người toán trách sự tình, mau mau cho bản thần toán 200 khối, bản thần toán coi cho ngươi một quẻ. Điên thần toán trực tiếp ôm ghế, trốn lâm phàm nút xa xa, tiểu tử này nhất định là cường cắm cách vách mẹ già lợn, gây nên thiên nộ. Vạ lây người vô tội a. Chơi ạ. Lâm phàm hô to, biểu thị không phục à, này rời ạ không phải cho biết một tiếng thôi, tất yếu còn phách một lần. Không nói thì không nói chứ, thật là. mười 17, này rất không ổn a. Lúc này, hồng tinh tiểu học cửa không có một bóng người, đoàn người đều núp xa xa, sấm xét sức mạnh nhưng là rất kinh khủng a. Đối với người bình thường nhóm tới nói, đây là một loại sức mạnh bí ẩn khó lường a. vừa bổ một cái chuẩn, tuyệt đối sẽ không lãng phí bệnh viện quay hàng, trực tiếp đánh giám. Cho tới cái kia chút không, phát hiện vật phẩm lụn, chết, không làm được đếm, cái kia chút đều là cao nhân tu đạo, đang ở độ kiếp phi thăng. Tiểu tử ngươi đừng tới đây. Ngươi nhất định là làm người người toán trách sự tình, nhưng chớ đem chúng ta hại chết ta. Điền thần côn gặp Lâm Phàm hướng của bọn hắn đi tới, lập tức sợ hãi đến nhảy cẩn lên. Tà môn, thật sự là quá tà môn. Liên tục hai đạo lôi điện, hơn nữa đánh cho vẫn là bá đạo như vậy. Ta đi. Lâm Phàm nhìn sợ hãi như thế mình mọi người, trong khoảng thời gian ngắn, có chút bất đắc dĩ, đây là một hiểu lầm à, tất yếu như thế sợ sệt mà. Đoan người, có ăn hay không bánh cầm tay? lâm Phạm nhìn về phía cái kia chút khách hàng cậu chủ nhỏ hôm nay sẽ không ăn ban ngày ở đến mua đúng đúng cậu chủ nhỏ chính ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận à chúng ta vẫn là mau mau ly khai chỗ thị phi này đi cẩn thận lại có sấm sét hạ xuống mọi người mồm năm miệng mười nói sau đó ma lưu rời đi an đối với bọn họ tới nói rất trọng yếu thế nhưng mạng nhỏ trọng yếu hơn à ai biết phía dưới có thể hay không còn có sấm xét ta lâm Phạm nhìn chung quanh một chút trứng mắt nhìn ra Quên đi, cái kia hay là trở về được rồi. Vừa mở ra đoán mệnh phân loại, còn rất tốt nghiên cứu một chút ta. Nhiệm vụ này sau khi hoàn thành, hiện tại cũng có 12 điểm bách khoa đáng giá. Lâm Phàm kiểm tra một hồi bách khoa toàn thư, này 12 điểm bách khoa giá trị vẫn đúng là cái gì cũng không làm được. Có thể tự chủ lựa chọn tri thức, thấp nhất đều cần 1.000 điểm bách khoa giá trị, lấy chính mình này 12 điểm bách khoa giá trị, còn thật vô dụng, chỉ có thể từ từ tích lũy. 6 giờ Dương Lão Sư từ trên xe buýt hạ xuống, hướng về trường học đi đến. Hắn là một tên giáo sư văn trường, lớp 9 lớp trọng điểm chủ nhiệm lớp, cả đời này vẫn tích đức làm việc thiện, trợ giúp có khó khăn học sinh, từ nhậm chức tới nay, đã tài trợ 32 cái bẩn cùng học sinh, đôi này Dương Lão Sư tới nói, là một kiện chuyện hạnh phúc. Nhưng là cuộc sống này có lúc thì không phải là quá tươi đẹp, nào đó một ngày Dương Vĩnh Khang phát hiện vợ của mình cùng trong lớp đồng sự có một chân, khi đó tức giận Dương Vĩnh Khang sắc mặt đều trắng. sau đó khởi tố ly hôn chiếm được hai đứa bé quyền nuôi dưỡng bất quá chính mình này hai đứa bé cũng coi như là nỗ lực năm ngoái thành công thi vào quốc nội đại học nổi danh đôi này dương vĩnh khang tới nói nhân sinh lớn nhất sự tình rốt cục hoàn thành đem hai đứa bé nuôi dưỡng đi ra lúc này dương vĩnh khang ở cửa trường học cái kia vé sổ số đứng dừng bước sờ sơ túi láo thật là có hai cái tiền xu. dương lão sư ngươi về trường học thời điểm có thể nhất định phải mua tấm vé số a cái kia bánh cầm tay tiểu lão bản âm thanh ở dương vĩnh khang trong đầu vang lên nay cậu chủ nhỏ cũng thực sự là đùa giỡn, này vẽ sổ số đều là bị không chế nơi nào tốt như vậy bên trong a dương vĩnh khang chuẩn bị trực tiếp về trường học còn này vẽ sổ số còn không mua nhưng ngay khi dương vĩnh khang vừa mới chuẩn bị lúc đi cái kia tiếng người huyên náo vẽ sổ số đứng ở giữa truyền đến một thanh âm nay đồng thời tiền thưởng có tới 15 triệu cũng không biết là ai có thể có may mắn này đem hái màu mê nhóm lẫn nhau bắt đầu trò chuyện Dương Vĩnh Khang do dự chốc lát, cuối cùng bất đắc dĩ cười cười, tính toán một chút, túi áo cũng chỉ có hai khối, thả ở trên người cũng có chút cách người, cái kia liền mua, nếu như bên trong không được, phải đi tìm cậu chủ nhỏ tính sổ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Dương Vĩnh Khang đùa giỡn. Ông chủ, đến một chú vẽ sổ số, số. Dương Vĩnh Khang từ chưa từng tới này bên trong, đối với vẽ sổ số mà pháp, cũng không quen tất. Muốn cái gì dây số? Vẽ sổ số, số ông chủ cười hỏi. Tùy cơ đến một tổ đi. Được rồi, này theo số điện thoại bên trong tiểu tưởng tỷ lệ cũng lớn. Một tấm vé số rất nhanh liền đánh ra, Dương Vĩnh Khang cởi tiếp nhận tay, sau đó bỏ vào trong bao tiền, liền hướng về trong trường học đi đến. Bởi vì hôm nay bị xét đánh, đem khách hàng đều hụ chạy, Lâm Phạm cũng cũng thật sớm dẹp ngày. Liền trong thời gian 2 ngày này, bán bánh cầm tay đều kiếm lợi 4.000 khối. Này theo Lâm Phàm quả thực có chút khó tin A. Quả nhiên, này bán bánh cầm tay tiền đồ có rất nhiều A, đây nếu là một mực làm xuống. trở thành có tiền liền dâm đó cũng không phải là giấc mơ à chỉ là này bách khoa toàn thư quy định có chút làm cho người ta bất đắc dĩ không làm đoán mệnh nghề này nghiệp còn không được thực sự là khổ mình lâm phàm đem quầy hàng phóng tới trong viện sau liền ngồi ở cửa con đường bên tò mò nhìn đi ngang qua người vương tiểu muội 28 tuổi thành tây cầu em gái tiệm vốn tóc đang hót đầu bảng có một tên lưu manh bạn trai một đời tiểu thiện đại ác tuổi già ma bệnh quấn quanh người một tên hoa chi chiêu triển nữ tử mang giày cao gót, từ Lâm Phàm trước mặt đi qua, một luồng nước mũi mùi vị, đâm Lâm Phàm không ngừng nhảy mũi. Đầu bảng là cái gì? Lâm Phàm trong khoảng thời gian ngắn còn không có phản ứng lại đây, sau đó mê một trong cười, xem như là hiểu. Đối với cái này ngành nghề, Lâm Phàm có thể chưa bao giờ kỳ thị quá, bằng bản lĩnh kiếm tiền, không ăn trộm không cướp, so với những khác cần phải tốt lắm rồi. Lục tục nhìn không ít người, Lâm Phàm tổng kết ra một cái quy quy tắc. Trong này các ngành các nghề đều có. Thế nhưng trong đó có người chết oan chết uổng, có người tuổi già bi thảm không nớt, Mà nguyên nhân này đều đang cùng một đời sở hành sự tình có quan hệ. Thiện hữu thiện trung, ác hữu ác báo, lời này quả nhiên không giả. Bất quá người cả đời này, không thể thuận buồm xuôi gió, nhấp nhô rất nhiều, chỉ cần không phải đại ác hàng người, tuy rằng trong cuộc đời sẽ gặp phải một ít việc khó, thế nhưng tuổi già đều sẽ chết tử tế. Mà một ít phong quang vô hạ, đại gian đại ác hàng người, cũng chỉ là nhất thời mà thôi, ác báo chung quy trở về. đương nhiên những này cảm tưởng không phải là lâm phàm hiểu ra mà là này bách khoa bên trong ghi lại tiểu phàm hôm nay sớm như vậy trở về lúc này một cái bác gái nắm một cái tiểu nha đầu từ lâm phàm bên người đi ngang qua hỏi há thím trương đúng đấy hôm nay có chút không thoải mái liền về sớm một chút lâm phàm cười nói đạo sau đó dùng nhà nghề ánh mắt nhìn về phía thím trương cháu nữ nay vừa nhìn lâm phàm sắc mặt đột nhiên thay đổi mao châu châu chính là thím trương cháu nữ thế nhưng lúc này này tiểu nha đầu đỉnh đầu âm u đầy tử khí này một đoàn tử khí đều nhanh ngưng tụ thành tử thần ta đi chuyện này rốt cuộc là như thế nào một cái tiểu nha đầu làm sao có khả năng sẽ có như thế nồng nặc tử khí lâm phàm nghi ngờ có chút nghĩ không rõ lắm tiểu phàm làm sao vậy thím trương cười hỏi thím trương ta coi số mạng vừa tự cấp châu châu xem tướng lâm phàm nói rằng ồ tiểu phàm ngươi còn có bản lĩnh này Thím Trương vẫn luôn tin đồ chơi này, giờ khác này cũng không để ý Tiểu Phạm là thật sẽ hay là giả biết, vẫn đúng là nghĩ kỹ tốt nghe một chút. Vậy thì cho ta này cháu nữ ngâm nghĩa cẩn thận. Thím Trương cũng yêu thích cùng trẻ tuổi Tiểu tử tán gẫu này, đặc biệt là Lâm Phạm dáng dấp cũng không tệ lắm, bạch bạch nột nột. Lúc này Lâm Phạm đã biết tất cả những thứ này đều là tại sao. Hết thể đều là tội a. Tất cả những thứ này đều là bởi vì phụ thân của Châu Châu, lúc còn trẻ, nói chuyện không ít bạn gái. hơn nữa mỗi một người bạn gái trên căn bản đều mang thai cuối cùng đều mạnh mẽ xóa sạch cuối cùng này nhân quả trực tiếp mạnh mẽ thêm ở châu châu trên người thím trương có chút không ổn a lâm phàm thần sắc nghiêm túc nói rằng thím trương nguyên bản còn đang chờ chờ tiểu phàm khen chính mình cháu nữ nhưng là sao có thể nghĩ tới đây tiểu tử vừa bắt đầu chính là không ổn nhất thời tức giận thím trương có chút không vui bất quá vẫn là chịu nhịn tính tình hỏi làm sao không ổn thím trương ngươi đừng nóng giận Ta này tuyệt đối không phải lắc lư ngươi, nếu như ngươi nghe cảm đoàn của ta bình an. Lâm Phạm gặp thím trương sắc mặt có chút khó coi, cũng biết thím trương khẳng định là tức giận. Dù sao cái này không quản đặt ở trên người người đó, đều sẽ tức giận a. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, mình là một cái lòng nhiệt tình tiểu tử, nếu đã biết đoán mệnh, đây nếu là không Nghịch thiên cải mệnh, còn có thể gọi đoán mệnh mà. mười 18, cứu cái tiểu la lị. Ta cháu nữ làm sao không ổn. Thím trương sắc mặt có chút khó coi. Rất là không thích, tâm tình này cố gắng, đã bị tiểu tử này cho chơi đùa hồn, nếu như hôm nay không cho một câu trả lời, nhất định phải để cho đẹp đẽ. Thím Trương, ta thấy châu châu tướng bạo, đêm nay xảy ra đại sự, này khí than. Không, muốn nẹ qua đi, đêm nay tốt nhất đi ra ăn cơm, ngàn vạn chớ ăn ở nhà. Ghi chú, ký chủ lại một lần nữa trực bạch thay đổi. Lâm Phạm vừa nghe thanh âm này, nhất thời hù dọa một cái, ta ít, còn chưa nói liền nói thẳng thắn, còn có thể không cho người ta la lộn. sau đó câu chuyện nhất truyện nói mơ hồ một chút thím trương tiểu tử này mê sảng ngươi cũng tin đây nếu là ta trực tiếp hai cái thai quát tử trên quạt đi đây không phải là nguyền rủa người sao lúc này một cái địa trung hải đại hán đứng ở cửa khinh thường nhìn lâm phàm đây là sát vách lao vương lâm phàm thuê ở đây hãy cùng không quá hữu hảo thím trương cau mày nhìn về phía lâm phàm cũng là không quá hữu hảo cũng là cảm giác tiểu tử này là đang chủ hiểu mình cháu nữ lâm phàm liếc mắt nhìn lão vương Xui xẻo khí trùng thiên, cả đời chưa từng tiền đồ, cũng không muốn để ý tới, sau đó rất là chăm chú nhìn thím trương. Thím trương, đây cũng không phải là đùa giỡn, ngươi có thể nhất định phải tin a cái mạng này quan ngày, hết thảy đều để lại dấu vết, không phải lung tung nói mỏ. Lâm Phạm rất là nghiêm túc nói. ha ha còn mạng người quan ngày, ta nhìn tiểu tử ngươi ở Thượng Hải không sống được nữa, thần kinh xảy ra vấn đề, liền thím trương đều lắc lư, còn nguyên rủa thím trương cháu nữ, ta nhìn ngươi tiểu tử này là bệnh không nhẹ. lao vương tận tình sỉ nhục lâm phàm đối với cái này ra hỏa lao vương chính là khó chịu dáng dấp bạch bạch nội nột đối với mình một chút không đều tôn trọng thấy mặt liền hô một tiếng vương ca đều không gọi thật sự là quá không biết tốt xấu mà ngay tại lúc này lao vương nhất thời sắc mặt vui vẻ hô to một tiếng mao ca mao ca ngươi mau đến xem nhìn tiểu tử này nguyền rủa nhà ngươi khuê nữ đang lúc này mao châu châu lao tử cưới xe đạp điện đã trở về mà lao vương một nhìn người tới Nhất thời hô to một tiếng, trong mắt lập lẻ cười trên sự đau khổ của người khác, đợi lát nữa để tiểu tử này đẹp đẽ. Phụ thân của Mao Châu Châu Mao Trung Hưng liền ở xung quanh một công ty đi làm, bây giờ tan tầm trở về, nhìn thấy chính mình mẹ cùng khuê nữa đứng ở nơi đó, cũng là có chút ngạc nhiên. Nhưng là lúc này, nghe được này lao vương, Mao Trung Hưng trên mặt có chút sắc mặt giận dữ, không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Này Mao Trung Hưng lúc còn trẻ, mỗi bên loại mù hốn, đánh nhau ẩu đả, trà trộn xã hội. bởi vậy dính nữ nhân cũng không ít sau đó bởi vì một chuyện bị nhốt một hai năm sau khi đi ra mao trung hưng hãy thu tay tìm một thành thật nữ nhân kết hôn chính mình cũng học một môn kỹ thuật ở một công ty làm quản lý kỹ thuật viên cuộc sống này mặc dù không nói nhiều giàu có nhưng cũng coi như là khá giả gia đình không lo ăn uống ba ba mao châu châu nhìn người tới này thiên chân trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là lộ ra nụ cười vui mừng mẹ làm sao vậy mao trung hưng đem xe đạp điện gái hảo đem khuê nữ bế lên hỏi lúc này cũng không đợi thím trương mở miệng lao vương liền đứng ở một bên chỉ vào lâm phàm nói rằng bao ca tiểu tử này nói mình coi số mạng hù dọa thím trương nói ngươi khuê nữ đêm nay sẽ có một kiếp ngươi nhìn này châu châu biết bao khỏe mạnh hoặc bác đây không phải là nguyền rủa nhà ngươi khuê nữ mà Bao trung hưng đối với mình khuê nữ rất là coi trọng giờ khác này nghe lời này một cái nhất thời bao, tiểu tử ngươi nói nhăng gì đó dám nguyền rủa ta khuê nữ lao tử đánh chết ngươi Tầm. Trong trước mắt, Mao Trung Hưng một cước đá vào lâm phàm trên bụng của, lâm phàm một trở tay không kịp, không có phản ứng lại đây, trực tiếp bị đạp ở trên mặt đất. Ai u, cờ mờ nở, này rời ạ đoán mệnh cũng có nguy hiểm a Lâm phàm giờ khắc này bất đắc dĩ, đây không phải là vì ngươi khuê nữ được rồi, làm sao động thủ đánh người chứ? Phục hưng ngươi làm gì chứ? Thím chương nhìn thấy con trai của chính mình đánh người, lập tức đem kéo. Nơi này chính là Thượng Hải, nếu như đánh người, cảnh sát đến, đến rồi. coi như tay ra phá điểm đó cũng là vết thương nhẹ a nếu như đến rồi cảnh cục ít nói 10, hai ngàn nếu là không đền tiền cũng phải quan cái ba bốn tháng a tiểu tử ta cảnh cáo ngươi nói bậy giết chết ngươi mao trung hưng hung hung hăng quát khuê nữ chính là mao trung hưng tất cả nơi nào cho phép người khác nói một câu nói xấu càng không cần phải nói là người liền rủa lâm phạm ôm bụng một cước này đạp điên rồi bất quá ngấm lại còn chưa tính sau đó lắc lắc đầu lợi đã đến nước này ta cũng tận lực lâm phàm không muốn nói nhiều sau đó lắc lắc đầu hướng về trong phòng đi đến ngươi mao trung hưng gặp tiểu tử này còn dám nói vừa định giơ tay lên cho lâm phàm đến mấy quyền thời điểm trong ngực khuê nữa nhưng là khóc kha kha lao vương nhìn lâm phàm bị đánh cũng là cười rất vui vẻ a lâm phàm liếc mắt một cái lao vương này rời ạ sắt vách lao vương cười trên sự đau khổ của người khác bất quá quên đi vừa liếc mắt nhìn này sắt vách lao vương ban ngày cũng bị đánh đập trong phòng lâm phàm nằm ở trên giường suy tính chuyện sau này này bánh cầm tay nhất định là không thể thường thường làm đây coi là mệnh cũng phải tìm chỗ tốt mới được a điền thần côn lắc lư đến lắc lư đi vậy cũng là gạt người chính mình nếu như để hắn giúp mình dựng một chẳng diện cũng không thành vấn đề a chờ ban ngày đụng phải thời điểm có thể cố gắng nói một chút bất quá bây giờ nhất để lâm phàm để ý chính là này châu châu có thể hay không tránh khỏi muốn là mình đi hỗ trợ lời hay là nên không có sao chứ ghi chú Ký chủ không thể tự mình can thiệp thiên địa trật tự bằng không trực tiếp chém thành chí trướng ta đi ta chỉ muốn vừa nghĩ tất yếu như vậy mà quả thực không nhân tính đáng yêu như vậy tiểu la lụy nếu như tránh không thoát không phải bi kịch lâm phạm vừa mới muốn nay bách khoa toàn thư đặc sắc âm thanh liền truyền đến thực sự là ngày chó bảy giờ thím trương trong nhà mẹ ta đi ra ngoài cùng bằng hữu có chuyện này mao trung Hương ăn cơm tôi nói rằng ân đi thôi về sớm một chút thím trương dọn dẹp bộ đồ ăn chờ mao trung hưng sau khi rời đi thím trương cũng sắp bắt đua thu thập xong sau đó cho châu châu lấy ra hoa bút châu châu à bà nội đi thẩm mãi mãi ra chơi mặt trượng, một mình ngươi hảo hảo ở tại ra vẽ vời biết không ân biết rồi bà nội châu châu sung sướng cầm lấy hoa bút bò trên bàn vẽ ra vẽ sau đó thím trương đi ra đem cửa sổ cửa phòng đều khóa lại bảo đảm an toàn thời gian từng giây từng phút trôi qua bảy giờ rưỡi chạm đồ một bầy lao thái thái vớt mặt trược cười rất là vui vẻ lao trương ngươi làm sao vậy này lo lắng đúng đấy vừa không phải cố gắng à thím trương trong trước mắt trong đầu nhớ lại mấy tiếng tiểu tử kia theo như lời nói thím trương a ta thấy châu châu đêm nay sẽ có một kiếp này khí than thím trương đứng ngồi không yên luôn cảm giác không đúng chỗ nào sau đó đứng lên lao trầm, không được ta phải trở về nhìn ai nha Lão Trương ngươi làm sao vậy, lúc này mới đánh một vòng a. Ta phải trở về nhìn ta một chút cháu nữ, đợi lát ngươi trở lại." Thím Trương vừa nghĩ lời của tiểu tử đó, cũng cảm giác trong lòng hoang mang, sau đó cũng không đợi các nàng nói cái gì nữa, trực tiếp đi vào trong nhà. Dọc theo đường đi, Thím Trương vẫn nằm ở tình trạng sốt sáng, trong lòng vẫn an ủi cùng với chính mình, tiểu phàm tiểu tử này, nhất định là tại dọa chính mình. Coi bói này nào có lợi hại như vậy a? Châu Châu a, Châu Châu a. làm đến cửa nhà thời điểm thím trương liền bắt đầu gọi hô lên nhưng là trong phòng rất bình tĩnh không có cháu gái âm thanh len keng thím trương mở cửa trong trước mắt nghe thấy được một luồng gây mũi khí tham vị mà ở vừa nhìn chính mình cái kia cháu nữ liền nằm trên đất a châu châu a thím trương thời khắc này nhất thời hoang cứu mạng a cứu mạng a thím trương giọng rất lớn trong khoảng thời gian phát hiện vật phẩm lụn ngán trung quanh cư dân từ trong nhà đi ra sau đó vội vàng vây tới mà lúc này lâm phàm trong lòng luôn cảm giác cứ như vậy thấy chết mà không cứu có chút không đành lòng a làm sắp tới hiện trường thời điểm liền nghe được cái kia thanh âm một nào thời khắc này lâm phàm trong lòng cũng là an tâm nhìn đồng hồ 7 giờ rưỡi hết thể đều tới kịp a căn cứ tướng mạo trên 8 giờ phía sau châu châu mới bị phát hiện mà châu châu tử vong trong đó chính là 8 giờ đúng kha kha không nghĩ tới đoán mệnh này phân loại bá đạo như vậy lần thứ hai thí nghiệm liền cứu một đứa bé thật tốt chương 19, lại trở nên đẹp trai không ít bệnh viện ta cháu ngoan nữ à, ngươi cũng không thể có việc a không phải vậy để bà nội như thế nào cho phải a thím trương co quắp ngồi dưới đất khóc lớn cho rằng tất cả những thứ này đều là nguyên nhân của mình a nếu như cháu nữ có cái chuyện gì nàng cũng không muốn sống con a là mẹ xin lỗi châu châu a mao trung hưng một mặt nghiêm nghị ở trên hành lang đi tới đi lui Đầy đầu đều cùng hồ dán giống như vậy, ở nhận được điện thoại thời điểm, Mao Trung Hưng đều nhanh hủ chết. Này một cái khuê nữ nhưng là toàn bộ của hắn A nhưng là sao có thể nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế? Đều là mẹ kiếp sai à, nếu không phải vì chơi mặt trược vội và đi ra ngoài, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Thím Trương vẫn tự trách, nguyên bản khí than quyền đóng, cũng sẽ không như thế mau ra hiện chuyện như vậy, có thể là nơi nào có thể nghĩ đến, khí than nơi đó ra tật xấu, dẫn đến khí than nhanh chóng tản mắt ra. Mẹ, ngươi đừng hoảng sợ, không có việc gì. Mao Trung Hưng vốn là muốn tự trách mình mẹ vài câu, nhưng khi nhìn mẹ như vậy bi thống, lòng có không đành lòng à. Lúc này, chữa bệnh sinh ra, Mao Trung Hưng cùng thím Trương vội vã tiến lên, thím Trương một cái lôi bác sĩ. Bác sĩ, ta cháu nữ làm sao vậy? Không có sao chứ? Bác sĩ nhìn người ra trường này, cũng là không vui nói, các ngươi những này đường ra dáng dấp làm kiểu gì, thả hai tử ở nhà một mình, tình huống như thế rất nguy hiểm. Đặc biệt là hài tử vẫn như thế tiểu, nếu như thật có chuyện, các người hối hận cũng không kịp. Đúng là, Mao Trung Hưng cùng Thím Trương bị bác sĩ giáo huấn cũng là liên tục gật đầu. Bất quá cũng còn tốt, đưa kịp thời, không có chuyện gì, nếu như nếu như trễ nữa cái mười mấy hai mươi phút, người này cũng không cứu. Bác sĩ đối với mấy cái này không chịu trách nhiệm ra trưởng cũng là bất đắc dĩ, nhưng cũng còn tốt tất cả không có chuyện gì. Cảm tạ bác sĩ, cảm tạ bác sĩ. Thím Trương nội tâm nhắc gan. Giờ khác này nghe nói không sao rồi, cũng là vô lực tựa ở trên tường, đúng là Mao Trung Hưng hướng về bác sĩ cảm tạ. Mẹ, châu châu không sao rồi, sau đó cũng không thể ở bất cẩn như vậy. Khuê nữ không có chuyện gì, Mao Trung Hưng cũng không muốn nói nhiều, nhưng là đi qua chuyện lần này, để Mao Trung Hưng quyết tâm, sau đó buổi tối ít đi ra ngoài, ngay ở ra buổi tiếp khuê nữ. Thím trương sau đó này mặt trược còn phải thiếu đánh A. Cái kia chút đưa châu châu đến bệnh viện hàng xóm, vây chung quanh nói rằng. Đừng đánh, sau đó ở cũng đừng đánh. Thím Trương lúc này còn lòng vẫn còn sợ hãi, nơi nào còn dám chơi mặt trượt. Bất quá Thím Trương, này nói đến cũng là ý trời à, người này mặt trượt không có kết thúc, cũng cảm giác trong nhà sẽ xảy ra chuyện, xem ra ông trời vẫn là ở phù hộ châu châu A. Các bạn hàng xóm nói rằng, Mao Trung Hưng lúc này cũng là hơi nghi hoặc một chút, chính mình mẹ chơi mặt trượt thành huyền nếu là không ra đại sự, gọi đều gọi không trở lại, tại sao sẽ đột nhiên cảm giác trong nhà xảy ra chuyện gì đâu. Nói đến đây, Thím Trương đột nhiên nhớ lại Lâm Phàm nói. Con A, đợi lát nữa ngươi mau mau đi với ta tìm Tiểu Phàm Thím Trương cầm lấy Mao Trung Hưng nói rằng. Hôm nay này làm phiền Tiểu Phạm A, nếu như không phải hắn câu nói đó, ta cũng sẽ không có cảm giác này A. Bây giờ Châu Châu không có chuyện gì, chung quanh hàng xóm cũng là tò mò. Thím Trương, cái này cùng Tiểu Phàm phát hiện vật phẩm lụn, có quan hệ gì? Mẹ, ngươi cẩn thận nói cho ta một chút, hôm nay Tiểu Tử kia nói cái gì? Mao trung hưng hỏi hôm nay ta tiếp châu châu lúc trở lại tiểu phạm ở ngay cửa ngồi ta hãy cùng hắn hỏi thăm một chút tiểu phạm liền nói mình coi số mạng cho châu châu xem tướng sau đó nói châu châu đêm nay sẽ có một kiếp để cho chúng ta một nhà đường ở ra nấu cơm đi ra ngoài ăn thím trương đem tình huống của hôm nay cố gắng nói rồi còn có tiểu phạm còn nói đến khí than nhưng nói một chút liền ngậm miệng không để cập nữa liền để cho chúng ta tốt nhất đi ra ngoài ăn Mao trung hưng nghe xong những này Gương mặt kinh ngạc, lộ vẻ hết sức là không dám tin tưởng. Mà chung quanh hàng xóm cũng giống như vậy, đều cảm giác này cũng thật là quỷ dị đi. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự thật là đáng sợ, mặt trược vừa đánh một vòng, ta đây trong đầu à, tất cả đều là tiểu phàm nói những câu nói kia, ta liền tâm muộn, luôn có một loại cảm giác xấu, hạnh hảo chính mình về đi xem xem, bằng không thật có thể xảy ra chuyện lớn. Thím Trương nói rằng, không thể nào, Thím Trương, tiểu phàm tiểu tử kia chính là một cái bán bánh cầm tay a Làm sao có khả năng coi số mạng? Các bạn hàng xóm không tin, bọn họ tuy rằng cùng tiểu phàm chưa quen thuộc, nhưng cũng chung sống một đoạn thời gian rất dài. Vẫn đúng là chưa từng nghe qua tiểu tử kia coi số mạng A. Con A, lần này vô luận như thế nào đều phải cẩn thận cảm tạ tiểu phàm đứa bé kia A, nếu như không phải hắn những câu nói kia, hậu quả này thật sự không dám tưởng tượng. Thím Trương nói rằng, Mao Trung Hưng vốn là không tin những này coi bói, nhưng là hôm nay việc này cũng là để hắn sờn cả tóc gây A. Mẹ. ta buổi chiều không phải đạp hắn một cái mà như vậy sao được tiểu phàm nhưng là ta toàn ra ân nhân a không được đêm nay phải đi tìm người ta ở trước mặt theo người ta chịu tội còn phải mang tới quà tặng chuyện này thím trương càng nói càng kích động phảng phất hận không thể cho lâm phàm quỳ xuống dập đầu đột nhiên ta hiểu được thím trương vừa nói tiểu phàm có nói khí than vậy khẳng định đã tính ra thế nhưng đột nhiên ngậm miệng không đề cập tới vậy khẳng định là thiền cơ không thể tiết lộ ta xem qua một ít sách cái mạng này không thể trái tiết lộ thiên cơ nhưng là phải tôn thọ sau đó trung hưng đạp tiểu phàm một cước vậy khẳng định chính là lao thiên đối với tiểu phàm trừng phạt bất quá y theo ta nhìn tiểu phàm khẳng định giảm thọ một cái não động mở lớn hàng xóm nói rằng xung quanh những này hàng xóm tuổi tác cũng không nhỏ đối với một ít sự kiện linh dị cũng có chút cái nhìn lao trương nói rất có lý lấy ngươi này mà trừ nghiện một màn bắt đầu đâu còn có thể ném mất nhất định là tiểu phàm cách làm để cho ngươi trở lại có đạo lý a vẫn đúng là không nhìn ra tiểu phàm có bản lãnh bực này ban ngày phải xem nhìn các bạn hàng xóm mồm năm miệng mười thảo luận sau đó thảo luận cũng là càng ngày càng mơ hồ bất quá bọn hắn này thảo luận thật là có điểm là đúng lâm phàm đích thật là suýt chút nữa tiết lộ thiên cơ bất quá cũng may cứu vãn không phải vậy sẽ bị sấm sét chém thành chí trướng con a ngươi nghe chứ chúng ta đêm nay phải đi cố gắng cảm tạ tiểu phàm a thím trương nói rằng mẹ ngươi đừng nội Hiện tại thời điểm cũng không sớm, nhân gia cũng cần nghỉ ngơi, hướng hồ châu châu cũng vừa thoát khỏi nguy hiểm, không bằng chúng ta sáng sớm ngày mai đi, ở trước mặt cố gắng cảm tạ. Mao Trung Hưng nói rằng, đối với Mao Trung Hưng tới nói, lúc trước thật là có chút không tin, thế nhưng theo các bạn hàng xóm nói những này, Mao Trung Hưng thật đúng là có điểm tin. Lấy chính mình mẹ này mà chứng nghiện, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ có này loại nhớ nhung. Chẳng lẽ đúng như bọn họ nói như vậy, tiểu phàm cách làm. lúc này. lâm phàm nằm ở trên giường trong tay cầm tấm gương thật cái quái gì vậy quái đây coi là mệnh phân loại lợi hại như vậy sao lại không toán ra bản thân hôm nay sẽ bị một đá đây lâm phàm nằm ở nơi đó nhìn mình trong gương có chút bất đắc dĩ lấy mình bây giờ trình độ dĩ nhiên nhìn không thấu gương mặt chính mình bất quá nhưng phát hiện hôm nay chính mình trở nên đẹp trai không ít kha kha sau đó lâm phàm tắt đèn ngủ ngày mai sẽ phải bắt đầu đoán mệnh con đường nay trở thành người người kính ngưỡng lâm đại sư vẫn còn có chút tiểu độ khó a. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, mình bây giờ nhưng là có chân tài thực học, chẳng lẽ còn có thể sợ phải không? Chương 20: Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Ngày mai, 7 giờ rưỡi. Lâm Phàm một cái cá chép vươn mình, đầy máu phục sinh. Hoắc. Hôm nay phải sống càng thêm phong tao. Mặc quần áo, đánh răng, rửa mặt, liên tiếp bộ động tác, không mang theo do dự. Lâm Phàm đã chuẩn bị xong, từ đây đi tới thần côn con đường. Cứu vứt cái kia chút mê mang mọi người. Đẩy cửa ra, hít sâu không khí mới mẻ, vô vô mặt, âm thầm tiếp xứ. Cố lên. Ú, tiểu tử dậy sớm như vậy à, ngày hôm qua không có bị một cướp kia cho đá ra bệnh kín đến đây đi. Sắt vách lao vương bưng bác, ngồi ở trong viện, rêu cợt nhìn Lâm Phạm. Mắc mớ gì tới ngươi? Lâm Phạm trả lời một câu, này sắt vách lao vương quá đáng ghét, hôm nay cho ngươi quên đi một mạng, ngươi hôm nay sẽ có họa sát thân. ha ha họa sát thân ta xem là ngươi tiểu tử này lão vương khinh thường nói lâm phàm xem thường cùng đối phương phí lời sau đó thu thập một phen liền chuẩn bị đi ra ngoài buôn bán làm đến rồi cửa tiểu phang a một trận thân thiết âm thanh truyền đến thanh âm này có chút ôn nhu có chút cảm kích có chút thân tình nhưng là không đúng a là ai đúng tự có tốt như thế cảm giác đây làm lâm phàm quay đầu thời điểm nhưng phát hiện thím trương mang theo nhi tử còn có một đại bảy hàng xóm đi tới thím trương ngươi đây là lâm phàm trên mặt làm bộ không hiểu thế nhưng trong lòng cái kia cũng rõ ràng là gì à nhất định là đến cảm tạ mình đấy chứ tiểu phàm a ngày hôm qua thím trương thực sự là xin lỗi ngươi không có tin tưởng ngươi nếu như thím trương tin tưởng ngươi châu châu cũng sẽ không cần chịu này khổ thím trương cảm tạ ngươi à sau khi nói xong thím trương sẽ phải bị lâm phàm túi đầu cảm tạ ai u thím trương này có thể không được mọi người đều là hàng xóm có thể bang liền bang bất quá châu châu không có chuyện gì là tốt rồi sau đó à cũng không thể bất cẩn như vậy lâm phàm biểu hiện rất tùy ý rất hờ hững biểu thị những thứ này đều là dễ như ăn cháo không cần quá để ở trong lòng có thể lâm phàm càng là nói như vậy đối với thím trương tới nói càng là trọng yếu nay buổi tối lúc ngủ cũng sẽ ở muốn nếu như không phải lâm phàm nhắc nhở nàng cái kia sẽ như thế nào càng nghĩ càng sợ sệt càng nghĩ càng cảm giác khủng bố lúc này thím trương nhi tử mau trung hưng lên tiếng tiểu phàm Ngày hôm qua thì ta có lỗi với người, một cước kia thật xin lỗi, nếu như chưa hết giận, người đá ta mới đá. Mao Trung Hưng là thật tâm cảm tạ Lâm Phạm A, chính mình khuê nữ mệnh, gián tiếp tính đúng là đối phương cứu A. Mao ca, không cần khách khí như thế, này nhân chi thường tình, ngày hôm qua thì ta nói quá trực bạch, tất càng bất kể là ai, nếu như nghe người khác nói chính mình khuê nữ không được, khẳng định không nhịn được A. Lâm Phạm tự cấp châu châu coi bói thời điểm, từ mặt bên tính ra phụ thân của châu châu trước đây là hạ người gì. Nhưng là bất kể nói thế nào Hiện tại thay đổi tốt hơn Cái này còn có thể nói thế nào Một kiếp đã qua Cái kia đã từng sự tình Tự nhiên cũng chính là quá khứ Tiểu Phang A Chúng ta đến trong phòng nói chứ Này đứng ở bên ngoài cũng ảnh hưởng xuất hành A Cái kia chút tùy tùng mà đến các bạn hàng xóm Từng cái từng cái tràn ngập tò mò Bọn họ là chân tâm muốn nhìn một chút lâm phạm có bản lĩnh gì Đoán mệnh cao thủ A Đối với bọn hắn tới nói Đó cũng đều là thần nhân A Trên biết 500 năm Hạ biết 500 năm. Thần bí A. Nguyên bản lâm phạm là muốn mở hàng, nhưng khi nhìn hiện tại tình huống này, trong khoảng thời gian ngắn, nhất định là không xảy ra than. Lao vương nhìn thấy nhiều người như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là hiếu kỳ. Lao cuối kỳ, các ngươi làm cái gì vậy đây? Lao vương tò mò hỏi. Tới xem một chút tiểu phạm A, tiểu phạm có thể thần, đợi lát nữa được để tiểu phạm cho ta tính một chút mệnh. Là hắn. Lao vương khinh thường nhìn lâm phạm, sau đó chân mày cau lại. Xoan mũi truyền đến hai tiếng, tỏ vẻ khinh thường. "Thím Trương, cái này không thể được, ta làm sao có thể thu ngươi đồ đâu?" Lúc này Thím Trương đem vật cầm trong tay kín đáo đưa cho Lâm Phàm. Có đã giết tốt gà, còn có mấy bình rượu đế, còn có một chút quả tạo. Xem ra đều là đồ tốt, được hơn mấy ngàn khối. "Tiểu Phàm, ngươi đây có thể phải nhận lấy a, không phải vậy Thím Trương trong lòng bất an, ngươi đối với chúng ta ra đó là đại ân đại đức a, cứu vớt một gia đình a." Thím Trương nói rằng bất quá thím trương nói có lý a không thật xấu nếu không phải là lâm phàm nhắc nhở này châu châu nếu như chết thật nhà này còn không tiêu tan lâm phàm tâm tình bây giờ có loại phơi phới cảm giác đây là thật thoải mái liên bởi vì mình mấy câu nói người khác liền đối với mình cảm kích nước mắt linh lại là nói cảm ơn lại là tặng lễ này có thể so với bán bánh cầm tay phải thoải mái có thêm a mà ngay tại lúc này mao trung hưng lấy ra một cái tiền lì xỉ, liền hướng lâm phàm trong túi tiền nhét mao ca ngươi này ý tứ gì đây không thể nhận không thể nhận lâm phàm đẩy ngăn trở này có rượu lại có tiền đúng là đùa lớn rồi a tiểu phàm ngươi thu ta đây cũng không phải là gia đình giàu sang tiểu tiểu một ngàn đồng tiền đồng hồ tỏ tâm ý cũng làm như xem như là coi bói tiền Mau trung hưng một mặt ngươi nếu là không thu ta liền không để yên cho ngươi cuối cùng không có cách nào a lâm phàm cô hết sức đem tiền lì xì thu rồi bất quá này thu lâm phàm yên tâm thoải mái a Này vốn là bằng bản lĩnh tiền kiếm A. Cứu một mạng người hơn cả tạo ra cấp 7 phu đô, đồ, 1.000 đồng tiền, không nhiều, nhưng cũng không tính là ít. So với bán bánh cầm tay nhưng là tốt lắm rồi. Lúc này, lão Vương nhìn Lâm Phạm bị nhiều như vậy vây quanh, đó cũng là ước ao ghen tị A. Không chỉ có quà tặng còn có tiền nắm, nhất thời trong lòng không thăng bằng. Hừ, các ngươi chớ bị tiểu tử này cấp cho, còn thật sự cho rằng là thần tiên, cái kia chút trên thiên tiểu kiểu thầy tướng số đen đi tới. Cũng không biết tiểu tử này là không phải mèo mù vơ cá rán rồi, hoặc là chính là tiểu tử này thả khí than. Lao vương hét lên. Nguyên bản còn nỡ nụ cười lâm Phàm hơi nhúng mày, này lao vương chẳng lẽ là thật muốn ăn đòn không thành. Câu nói như thế này đều cái quái gì vậy nói được. Ngay ở lâm Phàm chuẩn bị nộ phun thời điểm, bên cạnh một bóng người đột nhiên động. Ẩm. Mao Trung Hưng ra tay rồi, trực tiếp một cước đá vào lao vương trên bụng của. Vương Trung Minh, ngươi ở nói bậy, lao tử đập vỡ một người. Mao Trung Hưng nổi giận, hiện tại lâm phàm nhưng là cả nhà của hắn ân nhân, nơi nào cho phép hắn ở đây làm cản? Mao ca ngươi. Lao vương sợ hãi nhìn Mao Trung Hưng, trước đây Mao Trung Hưng hôn xã hội thời điểm, Lao vương liền sợ hãi Mao Trung Hưng vẻ quyết tâm. Đã nhiều năm như vậy, vẫn không có quên. Bởi vậy cũng là bị đánh không dám trả lời. Ngươi nhớ kỹ cho ta, tiểu phàm là ta Mao Trung Hưng một nhà ân nhân, ngươi sau đó nếu như còn dám tất tất, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Mao Trung Hưng hung hãn. Phát hiện vật phẩm lụn, nói, tính toán một chút, đều là hàng xóm, này đạp một cước là tốt rồi. Lâm Phàm trong lòng nghĩ cười, quả thế, ngày hôm qua tiểu gia này, Lão Vương sẽ bị Âu đánh một trận, bất quá này họa sát thân đi đâu rồi. Lão Vương oán giận nhìn Lâm Phàm sau đó đứng lên, hướng về trong phòng đi đến, nhưng là lại đi đến trên bậc thang thời điểm, đột nhiên bị đẩy ta một hồi, mùi trong nháy mắt đụng phải mặt đất, nhất thời dòng máu một chỗ. Quả nhiên là họa sát thân A. Tiểu Phàm A, cho chúng ta tính một chút mệnh chứ Sưng hô như thế nào đây, sau đó đây là muốn gọi Lâm Đại Sư, còn Tiểu Phạm Tiểu Phạm gọi. Đúng, Lâm Đại Sư, Lâm Đại Sư chúng ta đều là hàng xóm, cho chúng ta nhìn chứ. Lâm Phạm nhìn đoàn người đều náo nhiệt như thế, tự nhiên cũng là làm không biết vậy ta. Nhiệm vụ này là người người kính ngưỡng Lâm Đại Sư, cái kia cái danh này tự nhiên là muốn đánh ra. Nay bầy hàng xóm bình thường cũng không sự tỉnh, cho bọn họ tính một chút, chờ đến bên ngoài cho mình nói khoác một phen, đó cũng là vững vàng. Được. không thành vấn đề từng cái từng cái đến lâm phạm vung tay lên là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật xin mời các vị cầm cẩn thận hạt dưa nhìn cho rõ chương 21, tất cả những thứ này đều là mệnh a chung quanh các bạn hàng xóm lanh lệ chuyển được rồi băng ghế nhỏ đem lâm phạm xoay quanh ở chính giữa thím trương cùng với nhi tử đứng ở một bên bọn họ đã không sao nhưng cũng muốn nhìn một chút lâm phạm bản linh a đây coi là mệnh một học bản liền thần thần bí bí liền hôm nay xã hội mặc dù là khoa học thời đại nhưng vẫn là có rất nhiều người sẽ ở trọng đại tháng này, tìm kiếm thầy tướng số đoán một quẻ. Đây không phải là mọi người nói có bao nhiêu tin tưởng cái này, mà là vì tìm một trong lòng an ủi. Mở màn rất đơn giản, Lâm Phàm cảm giác mình tất yếu cho mọi người phổ cập khoa học một hồi a, nếu như trong đó có ngộ tính tương đối khá, có thể hơi hơi để ý hiểu một chút, này bách khoa giá trị không liền đến tay mà. Đoán mệnh cái môn này huyền học, ở thời kỳ xuân thu gọi âm dương ngũ hành học, sau đi tới đường hướng mới mở ra chân chính thịnh thế. hoặc là có thể nói đoán mệnh bắt nguồn từ đường triều ở cái kia nhất thời kỳ có một tên đại sư tên là lý hư bên trong hắn sáng lập bốn trụ pháp cũng chính là tục ngữ toán bắt tự lâm phàm thao thao bất tuyệt giảng giải nhưng là các bạn hàng xóm nhưng là trong mây đến trong sương đi dĩ nhiên nghe không hiểu làm giảng giải đến cuối cùng quả nhiên như lâm phàm nghĩ dĩ nhiên không có một người nghe được rõ ràng một cái bách khoa giá trị cũng không có lâm phàm trong lòng thở dài đồ phá hoại này nhân sinh a bách khoa giá trị cũng quá khó kiếm lấy Tiểu Lâm đại sư, chúng ta vẫn làm mà tính mệnh đi. Ngươi này nói làm bọn chúng ta đây cũng không hiểu a. Trương Lão Hán hút thuốc, cười nói nói. Được rồi. Lâm Phạm ngưng trọng nhìn Trương Lão Hán tướng mạo, người ở bên ngoài xem ra khẳng định đã là ở đoán mệnh. Bất quá đối với những này hàng xóm tới nói, bọn họ cũng là tập hợp tham gia trò vui mà thôi. Muốn nói thật có tin hay không? Nói thật, bọn họ thật là có chút không tin. Đồ chơi này nhiều huyền diệu a, bình thường cũng là nghe một chút. Sao có thể thật tin a? Hiện tại này đường phố đầu coi bói, đều là lời nói giống tuyết, nói ngươi sửng sốt một chút, nhưng là đều lập lờ nước đôi, trong lòng mình suy đoán, nhất định là hướng về chỗ tốt muốn a, đây cũng chính là tự mình tâm lý ám chỉ. Lúc này, Trương Lao Hán khi còn sống tình huống đều ở đây lâm phạm trong mắt của. Trương Quốc dân, 63 tuổi, chết tử tế 81 tuổi, ngày 13 tháng 7 buổi chiều 2 điểm có một kiếp tiểu khó, di chuyển hàng hóa đập tổn thương chân dẫn đến gãy xương. Tấm này Lao Hán trong đời Đúng là cũng không có vấn đề lớn lao gì, này ngày 13 tháng 7, không phải là ban ngày mà. Bất quá nghĩ đến bách khoa toàn thư quy định, lời nói này không thể quá trực bạch. Trương Lao Hán, ban ngày ngươi có một kiếp, bất quá sẽ không đả thương cùng tính mạng, không cần quá lo lắng. Lâm Phàm nhìn thấy Trương Lao Hán lộ ra vẻ hoảng sợ, cũng là vội vàng an ủi. Tiểu Phàm, ngươi sẽ không ở làm ta sợ đi. Trương Lao Hán vẫn đúng là bị Lâm Phàm dọa sợ, tuy nói trong lòng không quá tin tưởng Lâm Phàm, nhưng vẫn là cảm giác chiếc đông. ha ha lâm phàm cười cợt ban ngày đừng khuôn đồ là được khuôn đồ ta có thể chuyển món đồ gì a trương lão hán nói rằng lâm phàm lắc lắc đầu thần bí cười thiên cơ không thể tiết lộ chỉ phải nhớ kỹ ta hôm nay nói là tốt rồi lâm phàm hiện tại cũng không dám nói quá trực bạch đây nếu là bị đánh thành trí chướng có thể không phải liền xong đời bất quá lâm phàm nhìn ra trương lão hán thật giống cũng làm sao tin tưởng mình bất quá đối với lâm phàm tới nói chính mình nên nói đều nói rồi Mạng này bên trong có lúc cuối cùng sẽ có, bọn họ có thể tìm được chính mình đoán mệnh, đã là gặp chuyện chết điểm, có tin hay không là tùy bọn họ, phản chính tự mình nên nói đều nói rồi. Lao trương ngươi nghe chứ không có, Lâm Đại Sư nói rồi, ngươi ban ngày có thể phải chú ý một chút. Trung quanh các bạn hàng xóm ngồn nào, Trương Lao hàn tha tha cho đầu, trong lòng thật là có chút không cao hứng, mình tại sao sẽ có kiếp nạn đây, bất quá này đều là mình xin coi là, nhân gia tiểu phạm cũng cứ như vậy nói. chẳng lẽ còn có thể tức giận không thành? Lão trương, nhân gia Lâm đại sư đều cho ngươi quên đi, cái này cần trả thù lao a. Trung quanh hàng xóm gặp trương lão hán chuẩn bị rời đi, cũng cười nói rằng, ta ban ngày đều có kiếp nạ, cái này còn cho cái gì tiền a? Ai, về nhà. Trương lão hán vô đuổi, rời khỏi nơi này. Lâm phàm lắc lắc đầu, cũng không muốn truy cứu tiếp. Chính các ngươi đều nghĩ xong, toán có thể, bất quá nếu như có không xuôi thai, các ngươi cũng đừng không cao hứng, người mệnh chính là như vậy. không thể người người đều tốt không có khả năng người người nhiều xấu hôm nay vừa mới chuẩn bị chương mở mọi người cũng đều là hàng xóm vậy thì miễn phí cho các ngươi tính một chút lâm Phàm nói rằng tiểu pháp a nhân gia đoán mệnh đều phải nhìn bắt tự ngươi làm sao cái gì cũng không hỏi a danh xưng này lúc này cũng thay đổi đi qua như thế nháo trò dọn ra có người cũng không đang gọi lâm đại sư ta đây là nhìn tướng mạo toán trong số mệnh có tướng mạo có tay tướng có bắt tự mà mặt do tâm sinh Thiên địa dưỡng tâm. Lâm Phạm nói, bất quá đối với những này hàng xóm tới nói, thật là có chút nghe không hiểu. Lâm Đại sư, này lao trương minh ngây thơ có một kiếp A. Thím chứng hỏi. Lâm Phạm cười cợt, không nói thêm gì. Bách khoa toàn thư bên trong, có ghi chép. Tin nhưng là khả năng chuyển biến tốt, không tin nhưng là mệnh. Sau đó có hàng xóm bởi vì có việc rời đi, mà có hàng xóm bởi vì không coi chuyện gì, đúng là muốn nhìn một chút tiểu phạm cho mình coi là làm sao. Bất quá mọi người mỗi bên mệnh, cũng không phải đều có đại sự. Mà cho dù có sự tình, đó cũng là mấy năm, thậm chí mười mấy năm sau sự tình. Coi như bây giờ nói ra đến, cũng vô dụng thôi. Này bên trong ngoại trừ thím Trương cùng con trai của hắn tử tín ở ngoài, những người còn lại coi như nói cho bọn họ biết, đó cũng là ném ra sau đầu a, Còn không nói rồi. Mà đang ở lâm Phàm cho các bạn hàng xóm coi bói thời điểm, hồng tinh tiểu học nơi đó nhưng là chuyện phát sinh. Một bầy các thị dân vây tụ ở Hồng Tinh tiểu học nơi đó. Cậu chủ nhỏ hôm nay làm sao không có tới a? Ai nha, vội chết ta, nếu như ăn không được tiểu lão bản bánh cầm tay, cả người đều khó chịu a. Cũng đã gần 8 giờ rưỡi, cậu chủ nhỏ còn không có xuất hiện, bực này sẽ có thể sẽ đi làm nữa à? Những này các thị dân mỗi ngày chuyện vui sướng nhất chính là ăn lâm Phàm bánh cầm tay. Nhưng là hôm nay lâm Phàm không có mở hàng, đúng là để cho bọn họ cũng lên. Ở một cái nào đó ngã tư đường. Lý hiểu ngày hôm nay nhưng là đường làm quan rộng mở A, sáng sớm hôm nay bị lãnh đạo khích lệ. Đây còn là bởi vì ngày đó tịch thu cậu chủ nhỏ gian hàng sự tình A. Chính mình để các thị dân mua thứ tốt, mới đem quầy hàng tịch thu. Liên bởi vì chuyện này, ở trên Internet tạo thành ảnh hưởng rất lớn, có thật nhiều, phát hiện vật phẩm lụn, dân trên mạng vì đó điểm khen. Nay thật to cải thiện thành quản tại thị dân nhóm trong lòng hình tượng. Lãnh đạo biết rồi, cũng là đối với hắn khen một phen, biểu thị làm tốt. Lưu Hiểu Thiên bây giờ còn tuổi trẻ, này chỗ tăng lên còn rất lớn A. Đội trưởng, cậu chủ nhỏ hôm nay không có mở hàng A. Một cái thường phục thành quản vội và chạy trở về. Cái gì? Cậu chủ nhỏ không có mở hàng. Lý Hiểu ngày vừa nghe, nhất thời nổ, này đi ra có thể chính là vì ăn tiểu lao bản bánh cầm tay A. Đây nếu là không ra bày sạp có thể như thế nào cho phải A. Chẳng lẽ cậu chủ nhỏ đi chỗ khác bày sạp không được? Lên xe, chúng ta đến chỗ khác nhìn. nói không chắc cậu chủ nhỏ ở chỗ khác bày sảng a mà không chỉ bọn họ đang đợi liền ngay cả thanh nghệ tạp chí xã các em gái cũng là mắt dương mắt đang đợi chương 22, động tác võ thuật rất sâu a các bạn hàng xóm tất cả giải tán đúng là để lâm phàm có chút ngượng ngùng chính là thím trương tự mình ở lâm phàm này bên trong động thủ bắt đầu bận túi bụi đốt một trận phong phú bữa trưa trước mắt này đúng là lâm phàm ở thượng hải ăn xong tốt nhất một bữa nhân chi sơ tính bổn thiện a cảm ơn chi tâm người người đều có Lâm Phạm tự nhiên biết đây là thím Trương cảm ơn chính mình a vì lẽ đó Lâm Phàm cũng là thản nhiên tiếp nhận rồi. Lúc trước, Lâm Phàm còn tưởng rằng đây coi là mệnh là lắc lư người đây, bây giờ biết đây coi là mệnh phân loại như vậy châu bỏ, trong lòng cũng là rất hưng phân a Đặc biệt là tin tưởng mình người, tránh thoát một kiếp, trở về cảm tạ mình, này để Lâm Phàm nội tâm chiếm được rất lớn thỏa mãn a Thanh niên ai không thích bị người khen a Đặc biệt là Lâm Phàm ở Thượng Hải hôn lâu như vậy, dĩ nhiên không hề có một chút thành kiểu. Đây cũng không phải nói Lâm Phàm không nỗ lực, chỉ có thể nói là vận khí quá nát. Lúc này, Lâm Phàm nhìn thời gian, mới một giờ chiều, cách mở hàng còn có một quãng thời gian rất dài đây. Lâm Phàm nằm ở trên giường, lấy điện thoại di động ra, lúc này, thấy được trên điện thoại di động cái kia blog app, đúng là đột nhiên, có ý nghĩ. Hiện tại nhưng là mạng lưới thời đại a, món đồ gì đều có thể đặt ở trên internet bán, mình bây giờ nhiệm vụ này, liền là trở thành người người kính ngưỡng Lâm Đại Sư. Vậy này mạng lưới chính là một cái địa phương tốt ta. Này blog nhưng là dân trên mạng nhóm thích nhất địa phương, muốn là mình có thể trên cái blog làm nóng lục soát, còn không tựu ra tên. Lâm Phàm đã từng đăng ký qua blog, bất quá rất ít chơi, phiền cũng không mấy cái. Bất quá theo Lâm Phàm những này đều không là vấn đề, chính mình nhưng là có chân tài thực học người A, còn có thể đánh không nổi danh khí không thành. Sau đó Lâm Phàm điểm mở blog app, đổ bộ tài khoản mật mã, sau đó nhìn xuống người hái mộ của mình. Tổng cộng cũng là 35 cái, nhưng mà này còn là Lâm Phạm lúc đó lẫn nhau phấn cầu tới. Nhìn blog tên, Phạm không Phạm Nhân. Danh tự này tục khi à, quá cái quái gì vậy bên trong hai, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, chính mình khi đó vẫn còn ở đại học, đích xác có chút bên trong hai, sau đó không chút do dự bắt đầu cải danh tự. Đoán mệnh lao tài xế Lâm Đại Sư. Danh tự này theo Lâm Phạm vẫn là rất tốt, ép thẳng tới chủ đề, chỉ cần không đốc, cơ bản đều có thể nhìn hiểu. sau đó ghi chú cũng là sửa đổi một hồi. Trên biết kiếp trước, hạ biết kiếp này, hoành phi, không chỗ nào không biết. Lâm Phạm rất hài lòng tất cả những thứ này, sau đó bắt đầu phát cái thứ nhất blog. Nhân gian tính toán tài tình, không chỗ nào không biết, thời hạn miễn phí đoán mệnh, lưu lại tên cùng ngày sinh tháng đẻ. Lâm Phạm ở gõ xong một chữ cuối cùng sau, cảm giác thật giống còn kém một chút cái gì, sau đó lại bổ sung một câu nói. Nếu như không cho phép, trực tiếp toán bay liệu Thời khắc này, Lâm Phàm toán là rất hài lòng gật gật đầu, lúc này mới đúng chỗ mà, còn chính mình trước đây người chú ý, nhưng là toàn bộ thủ tiêu quan tâm, bất kể nói thế nào mình bây giờ nhưng là nhân gian tính toán tài tình, có lúc giá cao lệnh vẫn phải có, nhất định phải để cho người khác chủ động quan tâm chính mình a. Sau đó Lâm Phàm lại từ trên internet kế tiếp một cái bắt quái đồ mảnh, trực tiếp cho rằng block đầu hàng, cho rằng tốt tất cả những thứ này phía sau, Lâm Phàm trực tiếp tắt log, hiện tại cũng chỉ có lặng lặng chờ đợi người hữu duyên. Buổi chiều 4 điểm 4 giờ lâm phàm đúng giờ mở hàng khi đến hồng tinh tiểu học thời điểm lâm phàm dường như minh tinh giống như vậy lần nữa đưa tới náo động hiện tại lâm phàm bánh cầm tay đối với chung quanh các thị dân tới nói đó chính là nhân gian cực phẩm a một ngày không ăn thấm hoàng sợ bởi vậy cái kia chút thích ăn bánh cầm tay người lẫn nhau thêm một tin nhắn xây một cái tin nhắn bầy chỉ cần lâm phàm quầy hàng vừa ra phát hiện vật phẩm lụn vậy thì lập tức ở trong đám thông báo a trọng đại thông báo cậu chủ nhỏ mở hàng Đoàn người có thời gian nhanh tới đây, không nói, ta đi trước xếp hàng. Lâm Phàm hiện tại chính là bốc lửa như vậy, chỉ là một sáng sớm không có mở hàng, liền để mọi người các loại khó chịu a. Tiểu tử ngươi hôm nay làm sao chấm như vậy? Không sẽ là có bạn gái, tối hôm qua mệt không, khà khà. Điền thần côn nợ nụ cười, biểu thị ngươi hiểu. Đi đi. Cái này điền thần côn hảo cảm đối với mình độ cao như thế, vừa nhìn chính là có ý đồ không an phận, phải chú ý một chút. Bất quá Lâm Phạm nghĩ tới đoán mệnh nghề nghiệp này, theo rồi nói ra, Điền Thần Côn, đêm nay chớ vội đi, có việc nói cho ngươi. Có chuyện gì, ngươi không sẽ là đối với ta. Điền Thần Côn quẩy hàng tựa ở Lâm Phàm bên cạnh, chuyện làm ăn cũng là bị mang chuyển động, giờ khác này giọng nói chuyện, cũng là tràn đầy ám muội a Cuộn cuộn, Lâm Phàm không muốn cùng Điền Thần Côn ở nói thêm cái gì, này rơi ạ đều lớn như vậy, còn như vậy hèn mọn. Những này các thị dân, hai lòng ngăn vào Lâm Phạm bánh cầm tay. từng cái từng cái ở trước gian hàng cũng đều là biểu hiện ra cái kia làm người lúng túng vẻ mặt ta anh chàng đẹp trai ngươi tin nhắn bao nhiêu a ngay ở lâm phàm thấp đầu bận rộn thời điểm chuyến đến thanh thúy em gai tiếng lâm phàm vừa nhức đầu hơi kinh hãi được lắm cô em xinh đẹp nhìn tới nơi này quả nhiên là khối bảo địa liền cô em xinh đẹp đều như vậy nhiều lắm bất quá đối với lâm phàm tôi nói mình lại như vậy tùy ý người sao làm gì lâm phàm giờ khắc này làm bộ thành lạnh lẽo cô quảng hình mỹ nam tử Hoắc hàm sững sở, phảng phất là không nghĩ tới chính mình một cái khả ái như thế xinh đẹp mỹ nữ chủ động cùng một người nam muốn tin nhắn, còn có thể bị đối phương hỏi làm cái gì. Này theo Hoắc hàm quả thực không khoa học A. Anh chàng đẹp trai rất cao lạnh A. Hoắc hàm có chút nổi giận, cái tên này thật sự là quá ghê tởm. Ân. Lâm phàm lạnh nhạt gật gật đầu, biểu thị mình đích sắc rất cao lạnh A. Mỹ nữ, ta có tin nhắn, ta thêm bạn A. Điên thần côn xông ra. đối với lâm phàm tàn nhẫn như vậy từ chối một mội tử thỉnh cầu chuyện này quả là là muốn bị thiên lôi đánh a ngươi đi mở hoác hàm trực tiếp đem điền thần côn làm như không thấy sau đó nhìn về phía lâm phàm ngươi thật không cho không cho lâm phàm nói rằng lúc này hoác hàm tức giận khuôn mặt nhỏ đỏ chót sau đó trực tiếp mở đại chiêu ngươi nếu là không cho ta ngươi có tin hay không ta hiện tại liền cứ gọi ngươi là chồng ta nói ngươi từ bỏ ta lâm phàm chân mày cau lại Cô em này động tác võ thuật có chút sâu à? Bất quá muốn nói đến động tác võ thuật vẫn còn có chút nộn à. Mỹ nữ, ngươi có tin hay không chỉ cần ngươi gọi, ta liền dám thân ngươi. Nếu bàn về vô lại, ai sợ ai à? Không phải là cứng rắn răng một trận mà, có cái gì? Lâm Phàm tiếp tục làm việc đồ vật trong tay, chờ đợi cô em bước kế tiếp thế tiến công, nhưng là đợi một hồi, phát hiện em gái không nhúc nhích đứng ở nơi đó, cũng là có chút hiếu kỳ dơ lên đầu. Chẳng qua là khi dơ lên đầu, nhìn cô em thời điểm. Nhưng phát hiện cô em này viền mắt có chút đỏ, trong suốt mũi run run, thật giống tùy thời có thể mở ngăn thiệt, hồng thủy ngập trời. Ta đi, không thể nào, này rời ạ đều có thể khóc, sau đó Lâm Phàm khoát tay háo một cái, quên đi, quên đi, sợ ngươi rồi, cầm quét đi. Lâm Phàm đưa điện thoại di động lấy ra, đánh mở tin nhắn, để Mỹ nữ quét một hồi. Làm bỏ thêm tin nhắn phía sau, em gái đột nhiên lộ ra nụ cười xào trá. Ta đi, ngươi không sẽ là diễn viên đi, này bức đựng cho ngươi mãn phân. Lâm Phạm nhìn thấy em gái đột nhiên cùng không có chuyện gì giống như vậy, cũng là chịu phục. Anh chàng đẹp trai, làm sao ngươi biết ta vẫn luôn muốn làm tài tử a? Hoắc Hàm kinh ngạc hỏi. Ngậy! Lâm Phạm liếc mắt nhìn, phát hiện cô em này sau đó vẫn đúng là cái quái gì vậy sẽ trở thành minh tinh. Ngày hôm đó chó tay ngươi bắt bánh. Lâm Phạm đem bánh cầm tay đóng gói tốt đưa tới. Hoắc Hàm không kịp chờ đợi đem bánh cầm tay nắm ở trong tay, sau đó khẽ mỉm cười, hai mắt dường như nửa tháng, rất là vui vẻ nói rằng. Ta gọi Hoắc Hàm, đồng nghiệp của ta nhóm có thể đều là người bánh cầm tay trung thực kẻ tham ăn. Lâm Phàm, Lâm Phàm nói một lần tên, sau đó cười nói đạo, ngươi Minh Tinh Mộng, đúng là sẽ thật hiện a. Hoắc Hàm vừa nghe, đột nhiên nở nụ cười, anh chàng đẹp trai, ngươi đến gần phương pháp thật sự là quá bài cũ, ta công việc bây giờ cũng rất yêu thích, Minh Tinh Mộng không thể nào. Bất quá vẫn là cảm ơn nhiều, gặp lại. Lâm Phàm run lên vai, thực sự là nhất cá sáo lộ sâu đậm em gái a. Sau đó. Lâm Phạm tiếp tục làm việc lục, vẫn bận lục đến buổi tối, đem tất cả vật liệu đều bán xong, bắt đầu chuẩn bị dẹp quài. Thần Côn, chúng ta đi. Chương 23, một người một nửa. Quán ven đường. Tiểu tử ngươi hôm nay tốt bụng như vậy. Uống bia Điền Thần Côn, cảm giác hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây, tiểu tử này vẫn ghi hận bị chính mình cái hố 100 đồng tiền, có thể bây giờ lại hữu tâm xin mời chính mình xoa ngừng lại, này ngược lại là khiến Điền Thần Côn rất ngạc nhiên. Lâm Phạm cảm giác mình sau đó khẳng định trở thành đại sư A, đây nhất định được có người tùy tùng, Điền Hán danh cái tên này bất kể nói thế nào, cũng là Lao Thần Côn, cửa mặt công phu cũng không tệ lắm, nếu như đem thu phục lại đây giúp mình, đây tuyệt đối là vững vàng. Điền Thần Côn, nguyên danh Điền Hán danh, 45, Hán đông người, có hai cái huynh đệ, một người muội muội, đứng hàng hành lao đại, cha mẹ khỏe mạnh, chưa kết hôn. Đang ở an đậu phộng thức Điền Thần Côn còn thật không biết tiểu tử này muốn làm gì. có thể giờ khắc này nghe nói như thế đột nhiên trận mắt hốc mồm nhìn lâm phàm tiểu tử ngươi sẽ không điều tra ta đi điền hán danh trận tròn mắt hắn không nghĩ tới tiểu tử này ngay cả mình trước đây chuyện phát sinh qua đều biết quả thực nổ tung ta nói ta coi số mạng ngươi có tin hay không lâm phàm cười thần bí lạnh nhạt nói điền thần côn sững sở chính mình vốn là coi bói chẳng lẽ hôm nay gặp phải lao thủ không được tiểu tử ngươi nói ngươi là coi bói vậy ta hỏi ngươi đợi lát nữa muốn xảy ra chuyện gì Điên thần côn còn thật không tin, hắn làm nghề này, tự nhiên biết bên trong môn đạo, vậy cũng là có căn cứ, lại như một 112, bọn họ nhưng là có một bản đoán mệnh bách khoa toàn thư, bên trong bao hàm bất cứ lúc nào ra đời người cố định thuyết pháp, chỉ cần ở trong sách tìm một chút, liền đều có thể tìm đến. Đợi lát nữa chân của ngươi muốn chiếm tiện nghi người khác. Lâm Phàm cười nói nói. Điền thần côn nghe lời này một cái, nhất thời không tin, đây không phải là nói khoác mà, dùng chân chiếm tiện nghi, ta còn dùng tay đây. Đúng. Quân ca hôm nay đặt báo hết, các ngươi những người này mau cút. Vừa lúc đó, một cái hai tay văn đầy hình xăm, trang phục diêm dúa nữ tử hướng về ông chủ bá đạo nói rằng Cái kia chút rời rạc khách hàng, đều là người chung quanh, giờ khác này nghe được quân ca tên này hào, nhất thời cả kinh, đây không phải là xung quanh lớn nhất đoàn thể lão đại, võ bà quân, quân ca mà. Tuy rằng cô gái này thái độ ác liệt, nhưng là bọn hắn không dám trêu a, Hào hào hào, cũng không nhiều lời cái gì, cái kia chút giải rác khách nhân rút lui. Mà ông chủ cũng là không điểm đứt đầu, đối với quân ca tên gọi, đó là như sấm bên thai A. Đúng. Cô gái xinh đẹp này đột nhiên một chụp lâm phạm bàn, bia tung khắp một bàn, các ngươi còn không mau cút đi. Sau đó cô gái này xoay người lại, phân phối ông chủ, chuẩn bị một vài thứ. Mà lúc này, lâm phàm khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, có thể chịu không? Không thể. Điền thần côn nổi giận. Thế nhưng nghĩ tới đây cô gái bá đạo, nhất định là hữu sở y ỷ vào A. bởi vậy cũng là không dám tại chỗ giết đảo. ngươi thấy cái mông của nàng không có. bên trái là của ngươi, bên phải là của ta, một người một cước, đạp bỏ chạy, thế nào? được. điền thần côn gật gật đầu. tốt, hành động. sau đó lâm phàm đứng dậy, đi đem món nợ cho kết liễu. ở tính tiền thời điểm, nữ tử yêu diễm khinh thường liếc mắt nhìn lâm phàm. ánh mắt này để lâm phàm rất là khó chịu. đây nếu là mở ra võ học phân loại, nhất định phải dùng điền thần côn, trực tiếp đem ngực của ngươi đánh bay. kết thúc xong món nợ phía sau, lâm phàm cùng điền thần côn đứng chung một chỗ, mà nữ tử yêu diễm này nhưng là có lấy lâm phàm bọn họ nhìn về phía trước, phảng phất là đang đợi đại bộ đội. lâm phàm cùng điền thần côn liếc nhau một cái, trong lòng cũng là có phối hợp. một hai ba đập ầm u, lão nương cái mông tên khốn kiếp nào đạp lão nương. thời khắc này, lâm phàm cùng điền thần côn trong nháy mắt ra tay, một người một nửa trực tiếp ở giữa mục tiêu đạp xong bỏ chạy. các ngươi những thứ cầu này. Chớ bị lao nương bắt được, không phải vậy lao nương nhất định phải đem bọn ngươi băng thành tấm mảnh. Cái kia yêu diệm em gái gầm thét lên, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Xung quanh đi ngang qua người, cũng là không nhịn được đập ra một tiếng bật cười. Mà lúc này, Lâm Phàm cùng điền thần côn sớm liền chạy mất dạng. Ta đi, tiểu tử ngươi vẫn đúng là tính ra được a? Có theo hay không ta làm? Theo, bất quá tiền này làm sao chia? Thiên lương ba ngàn, cuối năm chia hoa hồng. Lâm Phàm nói rằng. Tiểu tử ngươi quá độc cắp đi, ta ở thiên kiều lắc lư một tháng, cũng không dừng điểm ấy a. Điền thần côn gào khóc. Ta là cái gì? Lâm phạm hỏi. Tính toán tài tình a. Sao lại không được, ta là tính toán tài tình, sau đó cái danh này hào hào hào phồng, ngươi thân là tính toán tài tình công nhân, này giá trị bản thân cũng là tăng vào ta, sau đó có ngươi kiếm, ngươi nói có đúng hay không? Có chút đạo lý, tốt, làm. Điền thần côn suy nghĩ một chút, thật giống thực sự là chuyện như vậy a. Thượng Hải, Đức viên tiểu khu. Nay tiểu khu là Thượng Hải một tòa giáo công chức tiểu khu, không thuộc về cá nhân, thuộc về đơn vị, chỉ có đến thời gian nhất định mới có thể thuộc về mình. Dương Vinh Khang ở lớp học đứng một ngày, bởi vì chủ nhiệm lớp, ở trường học cũng cũng có chút bận rộn, kết thúc mỗi ngày, lúc về đến nhà cũng đã rất mệt mỏi. 8 giờ rưỡi, Dương Vinh Khang đến nhà, đem mang về món ăn rõ tắm một cái, sau đó bắt đầu làm tối nay cơm tối. Đối với Dương Vĩnh Khang tới nói, Nguyên bản còn tưởng rằng khi về nhà, đi ngang qua hồng tình tiểu học có thể ăn được tiểu lão bản bánh cầm tay, nhưng phát hiện cậu chủ nhỏ đã dẹp quài. 9 giờ. Dương Vĩnh Khang một thân một mình ăn cơm tối, nhìn điện thoại di động trên tin tức, bởi Dương Vĩnh Khang một mực giúp đỡ một ít học sinh, bởi vậy mỗi trời sinh sống cũng rất đơn giản, không có gì lớn, cá thịt heo, chỉ cần ăn no là được. Hai đứa bé ở đại học cũng là tự lực cánh sinh, mỗi tháng ngoại trừ hối một chút tiền bên ngoài, còn lại tiền đều là hai đứa bé chính mình kiếm lấy. hơn nữa hàng năm đều có học đồng cũng là cho vì là dương vĩnh khang giảm bớt không ít áp lực có lúc dương vĩnh khang sau khi trở về nằm trên ghế salon sẽ cảm giác mình qua hơi mệt chút thế nhưng vừa nghĩ tới mình bây giờ làm tất cả liền tràn đầy vô cùng động lực chín giờ rưỡi hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong dương vĩnh khang chuẩn bị đem phòng khách tivi đóng lại đi lúc ngủ trong trước mắt trong tivi vẽ mặt nhưng đem dương vĩnh khang cho hấp dẫn cái thứ nhất dãy số hai Lúc này, trong TV truyền đến cầu ở cổn động âm thanh, thứ tư dãy số 14, thứ sáu dãy số 24, phía dưới chính là cái cuối cùng dãy số, cái cuối cùng hoàn toàn đúng, chính là sáu một thu được nhất đẳng thưởng, nhất đẳng thưởng tiền thưởng đầy đủ 15 triệu. Cái này cũng là năm nay bóng hai màu cao nhất đồng thời, cũng là lịch sử thời khắc. Trong TV chủ trì thanh âm của người, dường như nắm giữ ma lực giống như vậy, không biết hấp dẫn bao nhiêu người quay chung quanh ở trước máy truyền hình, nhìn trước mắt một màn. 02, 04, 12. Lúc này, Dương Vĩnh Khang đột nhiên nghĩ tới túi tiền mình trong cái kia tấm vé số, đặc biệt là số này gõ xong giống khá giống, nhưng cũng nhớ không biết. Bởi vì này tấm vé số mã số là chính mình tùy cơ muốn, khi đó cũng chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi, cũng không có đem để ở trong lòng. Sau đó Dương Vĩnh Khang đem vé sổ số từ trong ví lấy ra, làm đối với lên tivi trong kia 6 tổ dãy số thời điểm, vừa bắt đầu tùy ý vẽ mặt đột nhiên thay đổi. Thậm chí ngay cả hô hấp đều nhanh trở nên rồn rập. Trước đây 6 số điện thoại, dĩ nhiên giống như lúc. Chuyện này. Phát hiện vật phẩm lụn. Này. Tốt, cái cuối cùng dãy số chính là. sáu một nếu như chúng hết, đó chính là nhất đẳng thường A. Coi như là đối với vé sổ số không có hứng thú gì Dương Vĩnh Khang giờ khắc này cũng là sốt sáng lên. Đem vật cầm trong tay vé sổ số năm quá chặt chẽ, liền đang đợi cái kia cuối cùng một tổ dãy số. mươi 24, này làm sao còn tiếp tục tiến hành A. Lúc này Dương Vĩnh Khang chưa bao giờ có hôm nay như vậy căng thẳng. Đặc thù hảo 15. Bản kỳ dãy số, 02, 04-12, 14-17, 24-15. Thời khắc này, Dương Vĩnh Khang chỉ cảm giác mình đầu góc trống giống, phản phất là bị món đồ gì cho đánh ngất giống như vậy, mà ngay tại lúc này, Dương Vĩnh Khang đột nhiên nghĩ tới tiểu lão bản lời. Dương lão sư, tới trường học thời điểm nhất định phải mua tấm vé số A, ngươi tải vận thông thiên. Làm sao sẽ? chẳng lẽ cậu chủ nhỏ thật sự coi số mạng không được dương vĩnh khang lúc này đã trợn tròn mắt coi như không tin giờ khác này cũng phải tin tưởng a vật khí này dương vĩnh khang tuy rằng tin tưởng thế nhưng càng nhiều hơn chính là tiểu lão bản lời nếu như không phải tiểu lão bản lời mình tại sao có thể sẽ đứng ở tiệm vé số cửa hơn nữa cũng tuyệt đối sẽ không mua tấm vé a dương vĩnh khang rủi phát hiện vật phẩm lụn rùi con mắt cẩn thận xem tv trên dây số lại nhìn trong tay vé sổ số, số con số giống như lúc ù dương vĩnh khang nuốt một ngụm nước bọt đêm nay đối với hắn tới nói chỉ sợ sẽ là chưa chợp mắt đêm a dương lão sư nên nghe lời của mình mua vé số chứ lâm phàm vốn là muốn dùng dương lão sư đến thí nghiệm mình một chút đoán mệnh kỹ thuật nhưng là bây giờ đã không cần lâm phàm có thể rất rõ ràng nói coi bói này phân loại quả thật là nghịch thiên rồi từ đây đi tới nhân sinh đỉnh cao đó cũng không phải là chuyện này a đúng rồi coi một cái là tốt rồi nơi nào còn dùng phiền thoái như vậy làm lâm phàm cho dương lão sư toán thời điểm trong trước mắt phát hiện không được bình thường này sao lại thế này này dương lão sư rõ ràng là tài vận thông thiên làm sao sẽ biến thành đường làm quan thiên thang này cái quái gì vậy không khoa học a lâm phàm không nghĩ ra sau đó cũng không ở suy nghĩ hay là chỉ có lúc gặp mặt mới có thể biết lúc này lâm phàm lấy điện thoại di động ra đánh mở blog ngược lại muốn xem xem blog tình huống như thế nào ta đi làm sao một buổi trưa mới tốc độ tăng 6 cái fans cũng quá ít đi Lâm Phạm có chút không quá cao hứng, chính mình danh tự này lấy không tật xấu à, làm sao người chú ý liền ít như vậy đây. Bất quá lúc này, Lâm Phàm nhìn thấy có hai người cho mình bình luận. Gặp tên đao thu chém cá, ha ha. Bây giờ thần côn đúng là đổi tới Thủy Triều, liền blog cũng bắt đầu làm ăn, nhất định chính là trí trướng. Lâm Phàm nhìn thấy này bình luận cũng có chút mất hứng, cái tên này dĩ nhiên nhục nhã chính mình, thật sự là không thể nhẫn nhịn a Sau đó lại nhìn điều thứ hai bình luận, khi thấy này bình luận thời điểm. lâm phạm nhưng là nợ nụ cười quả nhiên thế gian này vẫn có tin tưởng mình người a vlog tên loạn bên trong tìm niềm vui vương minh dương nam năm 1991 ngày mùng ngày 4 tháng 9, giờ thân nhìn tài vợ nay blog chính thức khai thông một buổi chiều liền có một người tìm đến mình đoán mệnh này ngược lại là một cái tốt bắt đầu a sau đó căn cứ cho những này lâm phạm bắt đầu toán lên nay bách khoa toàn thư cho kỹ năng chính là bá đạo nửa phút giải quyết tất cả a u người này mệnh không sai a xem ra này có lúc mạng này a cũng thật là do thiên định Này có lúc cũng là hâm mộ không hết sau đó lâm phàm khoái cha đánh chữ đánh cuộc nhỏ di tình đại đánh cược thương thân ban ngày rủi ro lời nói này cũng không thẳng thắn bất quá người tin tưởng cũng có thể có thể thấy là có ý gì mà lâm phàm đem tất cả những thứ này đều giải quyết phía sau lại tiếp tục phát cái blog miễn phí xem bói đến ngược cuối cùng hai ngày làm giải quyết tất cả những thứ này phía sau lâm phàm trực tiếp tắt blog chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày cho khỏe sóng ban ngày đoán mệnh con đường chính thức xuất phát đối với cái này bách khoa toàn thư lâm phạm vẫn là rất thỏa mãn phảng phất hãy cùng giống như nằm mơ lâm phạm liền là phàm nhân a đặc biệt là người trẻ tuổi ai không muốn kiếm đồng tiền lớn a bất quá được dựa vào hai tay mình nỗ lực chiếm được nếu như muốn phát tài lời cái kia dương lão sư vẽ sổ số, số có thể liền là của mình làm dương lão sư mua xong vé sổ số, số sau chính mình trực tiếp đem lắc lư lại đây vậy tuyệt đối không thành vấn đề bất quá làm như thế cũng quá cầm thú ngày mai thùng thùng ai vậy sớm như vậy liền để báo cáo lâm phạm xù lông là ta lão điển điền thần côn ở ngoài cửa hô đến rồi đến rồi làm sao sớm như vậy a lâm phạm mở cửa điền thần côn trong lồng ngực ôm đồ vật có thứ tự đi vào đây là cái gì a lâm phạm rủi rủi con mắt hỏi chúng ta đây không phải là muốn kết phường đoán mệnh mà ta phải đem giá hỏa mang tới cho người a điền thần côn đem mấy thứ than mở sau đó đem lấy ra đây đều là chút thứ đồ gì a làm sao liền la bản đều có a lâm phàm nhìn đồ vật bên trong trong khoảng thời gian ngắn cũng là trận tròn mắt đây coi là mệnh có lúc khẳng định cũng phải cho người ta nhìn xem phong thủy a này nhưng đều là thầy tướng số át không thể thiếu cuối cùng lâm phàm trực tiếp bất đắc dĩ đem toàn bộ lật đổ những đồ chơi này đối với lâm phàm tới nói căn bản không cái gì dùng a chẳng qua nếu như có thể mở cửa hàng cái kia cũng không tệ lắm bất quá ở thượng hải chỗ này muốn mướn một cửa mặt vẫn phải là cần một ít tiền điền thần côn cùng lâm phàm đều là nghèo rất mùng tơi, trên căn bản toi công sau đó vẫn bận lục đến xế chiều ba 4 điểm mới đưa tất cả mọi chuyện đều bận rộn được rồi Quay hàng chính là quầy hàng bất quá ở trên mặt nhưng là treo cái đại chiêu bài trong hình kia viết vài cái chữ to tính toán tài tình lâm đại sư hồng tinh tiểu học làm lâm phàm quầy hàng vừa ra thời điểm lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý Mà ngay tại lúc này, Điền Thần Côn trực tiếp đứng dậy, thét to giọng tử. Thiết khẩu tính toán tài tình Lâm Đại Sư, một lời đoạn sinh tử, một lời đoạn phú quý. Lâm Phàm vốn cho là Điền Thần Côn muốn nói cái gì, nhưng là nghe lời này một cái, nhưng là nổ, lập tức đánh gãy, này rời ạ nói như thế nào như thế mơ hồ đây. Cậu chủ nhỏ mở hàng. Lâm Phàm hiện tại nhưng là chung quanh lão bảng hiệu A, đoàn người cũng đều nhớ cái kia mỹ vị bánh cầm tay đây, giờ khác này cũng là lanh lẹ chạy tới. Cậu chủ nhỏ Sáng nay ngươi không có mở hàng, nhưng là chờ chết ta rồi, bất quá bây giờ được rồi, có thể mở hàng." Khách quen cũ hưng phấn nói, nhưng khi nhìn thấy trên bảng hiệu nội dung thời gian, nhưng là ngây ngẩn cả người. "Ồ, oh, cậu chủ nhỏ, ngươi làm cái gì vậy đây?" Lâm Phàm cười thân bí, "Đổi nghề, chuyên môn làm cho người ta đoán mệnh." "A, nay cũng a, đoán mệnh có thể có cái gì tiền đồ a, vẫn là bánh cầm tay tốt." Đối với cái này khách quen cũ tới nói, đây không phải là muốn bọn họ mạng ra sao? sau đó người càng ngày càng nhiều đến rồi bọn họ cũng đều là hướng về phía bánh cầm tay tới a hiện tại này cậu chủ nhỏ làm lên đoán mệnh đến cái này còn không bị gây mỹ vị của bọn họ a sau đó lâm phàm trước gian hàng náo nhiệt ngươi một lời ta một lời đều là ở khuyên lơn lâm phàm tiếp tục làm bánh cầm tay a nhưng là đối với lâm phàm tới nói này sao có thể a đây nếu là tiếp tục bán bánh cầm tay còn không bị lôi điện cho đánh chết ta cậu chủ nhỏ ta đoán mệnh bất quá tiền để chính là ngươi nhất định phải cho ta làm cái bánh cầm tay đúng không sai đoán mệnh tiền ta chiếu cho bất quá nhất định phải cho chúng ta đến một phần bánh cầm tay lâm phàm nghe đến mấy câu này cũng là hoàn toàn phục rồi này bánh cầm tay chẳng lẽ thật sự như vậy nịch thiên không thành Đoan ngươi bánh cầm tay ta là thật không làm hiện tại làm đoán mệnh nghề này nghiệp nếu như hứng thú có thể thử một lần lâm phàm nói rằng cậu chủ nhỏ ngươi liền có thể thương đáng thương chúng ta đi Đây coi là mệnh tất cả đều là mỏ mẫm linh tinh A nào có bánh cầm tay thực sự a Đúng đấy, đây coi là mệnh đều là gạt người a Lâm Phàm cùng điền thần côn liếc nhau một cái, tất cả đều là sâu sắc sự bất đắc gì a còn tiếp tục như vậy, đây coi là mệnh ngành nghề làm sao còn tiếp tục tiến hành, nhiệm vụ kia e sợ cũng làm không được a Mà mọi người ở đây liều mạng khuyên Lâm Phàm thời điểm, một thanh âm từ xa mới chuyển đến. Thanh âm này vô cùng kích động, phảng phất là vẫn không có từ trong hương phấn đi ra. Cậu chủ nhỏ, làm lâm phản hướng về cái kia nguồn thanh âm nhìn thời điểm, khỏe miệng nhưng là nợ một nụ cười. Nhìn đến cứu tinh đến rồi. Chương 25, chính là bằng cái này. Dương Vĩnh Khang vẻ mặt gấp gáp, tối hôm qua căn bản là không có ngủ được a. sáng sớm thì mang theo vé sổ số cùng hữu hiệu giấy chứng nhận đi tới Thượng Hải Phúc màu trung tâm. 15 triệu, đầy đủ 15 triệu a. Đây là bao nhiêu người cả đời đều không kiếm được tiền, dù cho Dương Vĩnh Khang không ăn không uống cả đời. cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy a làm đem tất cả mọi chuyện sau khi hết bận dương vĩnh khang ngay lập tức nghĩ tới chính là lâm phạm nếu như không phải lâm phạm này vẽ sổ số căn bản cũng sẽ không mua a cậu chủ nhỏ a lúc này dương vĩnh khang nói chuyện đều có chút dồn dập mặt đỏ tới mang thai dương lão sư không nổi không nổi từ từ nói lâm phạm cười nhạt một tiếng chung quanh một ít khách hàng tự nhiên là biết ngày hôm trước tình huống sau đó treo ghẹo nói cậu chủ nhỏ ngươi xem một chút Dương lão sư tới tìm người tính sổ. Dương lão sư ngày đó vẽ sổ số có phải là không có bên trong? Hôm nay tới thật đúng lúc. Cậu chủ nhỏ dĩ nhiên nói đổi nghề đoán mệnh, không lấy ra bát bánh. Ngươi nói đây không phải là hồ đồ mà. Một tên thị dân nói rằng, chúng rồi, thật sự chúng Dương lão sư bây giờ đối với Lâm Phàm cái kia là phục sát đất ta. Này nếu không phải là cân nhắc đến ảnh hưởng, Dương lão sư đều chuẩn bị cho Lâm Phàm bái rơi xuống. Thần tiên sống a, cái gì chúng rồi? chung quanh các thị dân nghi ngờ, không hiểu nói là ý gì. Dương Vĩnh Khang chấn an một hồi nội tâm, sau đó hết sức nghiêm túc nói, trước ngày cậu chủ nhỏ nhắc nhở ta đi mua vé số, ta người này vốn cũng không yêu thích vé số số, có thể ngày đó nghe xong tiểu lão bản lời, về trường học thời điểm ở ngay cửa mua một tấm, sau đó tối ngày hôm qua ta đúng rồi dây số, thật sự bên trong. Dương Vĩnh Khang, để chung quanh các thị dân tò mò, chúng rồi mấy số điện thoại, không sẽ chúng 10 đồng tiền. Hôm nay tới ăn miễn phí bánh cầm tay đi. Xem ra cậu chủ nhỏ còn có bản lãnh bực này a. đây nếu là ngày ngày mua một tấm, sau đó này bánh cầm tay còn không đều miễn phí. Dương Vinh Khang vội vàng xua tay, không phải, ta là chúng nhất đảng thường A, 15 triệu A. Ngậy, A. Trung quanh thị dân lúc này từng cái từng cái ngây ngẩn cả người, phảng phất có một con trâu ở trên bầu trời phiêu đãng Nào biết thật tình thị dân lúc này lại là nợ nụ cười, cậu chủ nhỏ ngươi này không chân chính A. Biết chúng ta không đồng ý ngươi không bán bánh cầm tay, dĩ nhiên cùng Dương lão Sư thông đồng được rồi đến lừa phỉnh chúng ta à, chúng ta đây cũng không tin. Này dân thành phố lời mới vừa kết thúc, từng chiếc từng chiếc phóng viên xe van ngừng lại, sau đó từ trong xe xông ra số đông ký giả. Dương lão Sư, Dương lão Sư, nay quần ký giả đều là Thượng Hải các đại ký giả toàn soạn, hôm nay này nhưng là một cái tin tức lớn à. Này vẽ số chúng nhất đảng thưởng coi như là một không lớn không nhỏ tin tức. Bất quá có thật nhiều chúng thưởng giả đều là từ chối tiếp thu phóng viên phỏng vấn, thế nhưng lần này, nhưng là 15 triệu, ở bóng hai màu trong lịch sử, xem như là một cái khai sáng tính thời điểm. Hai nguyên tố cũng có thể trúng, phát hiện vật phẩm lụn, 15 triệu. Nguyên bản bọn họ phỏng vấn Dương Vĩnh Khang thời điểm, cũng không chuẩn bị phỏng vấn đến cái gì tin tức lớn, cũng là phỏng vấn một hồi chúng thưởng thị dân ý nghị trong lòng, có thể lại không nghĩ rằng còn có nhiều như vậy tin tức lớn. trong lúc này thưởng giả dĩ nhiên là một cái chưa bao giờ mua qua vé sổ số người hơn nữa còn nói phải đem giữ nạp thuế tiền thưởng toàn bộ quên cho giáo dục sự nghiệp nay để các phóng viên nổ tình huống như thế vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy a trước đây cũng có từng xuất hiện quên giúp hy vọng công trình bất quá nhiều nhất cũng là quên giúp mấy trăm ngàn nhưng hôm nay cái này ngược lại tốt trực tiếp phải đem hơn 10 triệu toàn bộ quên lên ra đôi này các phóng viên tới nói nhưng dù là tin tức lớn Sau đó những phóng viên này tùy tùng này Dương Vĩnh Khang đi tới có quan hệ giáo dục sự nghiệp, ngay ở trước mặt hết thể ký giả mặt, đem này tiền thưởng đều cúng. Bất quá ở quên tiền thời điểm, Dương Vĩnh Khang để lại 300,000, ở những phóng viên này xem ra, một lần này chúng thưởng giả thật sự là quá. Thật là làm cho người ta bội phục Đối với chỉ có dùng khâm phục hai chữ để hình dung, hết thể đều cúng phía sau, chỉ chứa không ở trên người. Bất quá khi bọn họ biết được, này ba là muốn đưa cho người khác thời điểm càng để những phóng viên này gửi được tin tức ngụy vị đặc biệt là dương vĩnh khang nói câu nói đó càng là để các phóng viên đầy lòng hiếu kỳ nếu như không có cậu chủ nhỏ thì sẽ không có này tấm vẽ số xuất hiện lâm phạm lúc này cũng bị tình huống trước mắt cho mê đi ở trận thế này có chút khổng lồ a này quần ký giả một vòng lại một vòng đều cùng minh tinh đi ra một loại dương lão sư đây chính là trong miệng ngươi nhắc tới cậu chủ nhỏ sao dương lão sư Người đem này nhất đẳng phần thưởng tiền thưởng toàn bộ quên sau khi rời khỏi đây quả hối hận không. Lúc này xung quanh cái kia chút các thị dân trợn tròn mắt, cái này thật đúng là cái quái gì vậy chúng rồi không được. Nào biết trước ngày chuyện thị dân kéo một người ký giả, chuyện gì thế này a? Dương lão sư thật sự chúng rồi. Cái kia bị kéo phóng viên, nguyên bản còn có chút không cao hứng, này thị dân không phải quái dối chính mình phỏng vấn à? Có thể trong trước mắt, hắn phát hiện đối phương lời này có chút vấn đề a, cái gì gọi là thật chúng rồi. chẳng lẽ trong này có cái gì chuyển ngoặt không thành vị tiên sinh này ngươi tốt dương lão sư chúng phải bóng hai màu nhất đẳng thường tiền thưởng 15 triệu không biết ngươi vừa nói thật chúng rồi là có ý gì phóng viên đem lời đồng đặt ở này dân thành phố trước mặt hy vọng có thể được tin tức trọng yếu gì mà xung quanh cái khác phóng viên lúc này nghe nói như thế cũng là như thế giờ phút này thị dân đã hoàn toàn trợn tròn mắt trong đầu vẫn chuyển động vừa cái kia mấy câu nói bên trong 15 triệu vị tiên sinh này có thể hay không nói cho chúng ta phóng viên có chút nóng nảy người này làm sao lại ngốc cơ chứ lúc này nằm ở trong khiếp sợ thị dân phục hồi tinh thần lại theo rồi nói ra chuyện là như vậy trước ngày cậu chủ nhỏ nói với dương lão sư người tài vận thông thiên nhất định phải mua tấm vé số lúc đó ta đều tưởng đùa giỡn không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự bên trong làm nói xong lời này phía sau nay thị dân cũng là gào lên cậu chủ nhỏ ta không mua bánh cầm tay ngươi cũng giúp ta tính toán một chút đi Lúc này chàng diện rất náo nhiệt, hò hét loạn lên Mười 15 triệu ở thượng hải thành thị này không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Nhưng then chốt hấp dẫn mọi người một chút chính là, này Dương lão sư mua vé số vẫn là này cậu chủ nhỏ nhắc nhở, nếu như không là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, này nói ra ai tin a. Dương Vĩnh Khang từ trong túi tiền lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, theo tay nắm chặt Lâm phẳng tay, cậu chủ nhỏ thật sự rất cảm tạ ngươi. Trong thẻ này có không, cậu chủ nhỏ đây là ngươi nên được. đối mặt Dương Vĩnh khang cảm tạ Lâm Phàm thản nhiên tiếp nhận rồi đây là phải được huống hồ hiện ở tình huống trước mắt cũng không phải quá tốt bày sạp đoán mệnh Chung quy có chút lờ họ vé đút nếu có số tiền kia muốn một cửa mặt gì cũng là không tệ a bất quá để Lâm Phàm khiếp sợ chính là này Dương Lão sư thật sự đem tiền đều cúng không được Dương Lão sư ngươi thật đem tiền thưởng đều cúng Lâm Phàm hỏi đúng đấy đều cúng đời ta coi như đến chết cũng thấy đủ trước đây ta còn đang suy nghĩ nếu như ta có một khoản tiền lớn làm cùng giáo dục sự nghiệp đem so sánh lúc thức dậy một cái nào sẽ càng quan trọng hiện tại ta là biết rồi ở trong lòng ta mãi mãi cũng là giáo dục sự nghiệp quan trọng nhất ta dương lão sư lúc này cũng sắc khóc lâm phàm nghe xong dương lão sư theo như lời nói sau cũng là gật gật đầu lâm phàm lúc này toán là thật bội phục hơn 10 triệu nói quên liền quên không có chút nào lưu bực này tâm thai ai có thể có đồng thời lâm phàm cũng coi như là hiểu này dương lão sư tại sao lại đường làm quan thiên thang, thân là lão sư lại toàn tâm đầu nhập đến rồi giáo dục sự nghiệp, này đời tiếp theo hiệu trưởng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác? Cả. vị này cậu chủ nhỏ ngươi tốt, xin hỏi ngươi làm công việc gì? cậu chủ nhỏ ngươi tốt, xin hỏi ngươi vì sao phải để dương lão sư mua mua vẽ số, ngươi lại là từ đâu biết dương lão sư bị chúng nhất đẳng thưởng? đối mặt ký giả hỏi do, lâm Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó ra hiệu đoàn người lui về phía sau lùi lại, sau đó giơ ngón tay lên. Chỉ hướng một bên. Chính là bằng cái này. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 26, đều linh nghiệm Các phóng viên nhắc đầu nhìn tới, khi thấy cái kia sâu sắc vài cái chữ to thời gian, mỗi một người đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ đột nhiên phát hiện, mấy chữ này tốt cái quái gì vậy mắt sáng A. Tính toán tài tình lâm đại sư. Ở các ký giả nội tâm bên trong, phảng phất có 10.000 đầu vừa lao nhanh qua. Cậu chủ nhỏ. Xin gọi ta Lâm Đại Sư. Lâm phàm lúc này đã hoàn toàn mang nhập thần toán Lâm Đại Sư nhân vật Chi bên trong, bắt đầu từ bây giờ, mình đã không còn là bánh cầm tay tiểu ca, mà là không chỗ nào không biết tính toán tài tình Lâm Đại Sư. Các phóng viên lúc này cảm giác một cái tin tức lớn lạng liên ra đời. Đặc biệt là này một đống phóng viên Chi bên trong, còn có úc bộ thông tin phóng viên, bọn họ càng là kích động cái cổ đều đỏ. Tin tức lớn, quả thật là tin tức lớn A, thậm chí ngay cả tiêu đề cũng đã nghĩ xong. khiếp sợ Bốn tuần Lao Sư vì là bên trong bóng hai màu nhất đảng thưởng cùng Lâm Đại Sư xảy ra không thể nói nói bí mật. Xin hỏi Lâm Đại Sư, ngươi là lấy chứng cứ gì tính ra dương Lao Sư sẽ trúng nhất đảng thưởng? Một tên phóng viên hỏi. Lâm Phàm khép cười một tiếng, vị phóng viên này ngươi đã biết đáp án, tất cả những thứ này đều dựa vào toán. Người phóng viên này nghe nói như thế, đều có chút say rồi, này nói cùng chưa nói khác nhau ở chỗ nào. Xin hỏi Lâm Đại Sư, nay đường phố đầu đoán mệnh mọi người đều biết, đều là gặt người. Chẳng lẽ ngươi thật có cái gì quỷ thần khó lường lực lượng không được một người khác phóng viên hỏi? Ta là chân tài thực học, còn cái kia chút đường phố đầu coi bói có phải là gạt người ta không biết, thế nhưng ở ta nơi này, ta có thể tính ra tất cả. Làm ngươi chính là tự tin như vậy, bá đạo như vậy. Bây giờ Lâm Phàm chính là một kỹ năng nơi tay, thiên hạ ta có. Lâm Đại Sư, ngươi lời nói này có hay không nói ngoa, bây giờ là khoa học nhân đại, không quỷ thần nói chuyện, ngươi sẽ không sợ dư luận sao? Một tên phóng viên hỏi. ha ha không sợ nếu có ai không phục có thể tới chỗ của ta hoặc là lưu lại ngày sinh tháng đẻ ta có thể đưa hắn một đời đều tính ra lâm phàm cười nhạt một tiếng khí thế bá đạo không chút nào đem các loại để ở trong lòng lần này nhiệm vụ liền là trở thành người người kính ngưỡng lâm đại sư lâm phàm hận không thể có người tìm phiền toái cho mình thôi đây này tìm càng nhiều cái kia danh tiếng của mình có thể lại càng lớn các phóng viên lúc này càng ngày càng có hứng thú tin tức này khác loại a đem cùng bóng hai màu nhất đẳng thưởng dung hợp được nhất định có thể va chạm ra không cùng một dạng đốn lửa a ở lâm phàm bị những phóng viên này vây quanh câu hỏi thời điểm nào đó một chốt nhưng xảy ra chuyện như vậy lâm phàm thuê nơi ở lão trương mua máy giặt a ở lão cửa trương gia một tên đi ngang qua người nhìn lão trương chính đang bận rộn không khỏi cười nói nói đúng đấy khuyết nữ tử cái gì đó trên internet mua ta đều nói không cần mua nhất định phải mua ta đây có thể có biện pháp gì nếu mua Đây chỉ có thể dùng gạo." Lao Trương cười nói nói, thế nhưng trong lòng nhưng là tràn đầy tự hào a. Có thể vô ngực nói rằng, ta đây khuê nữ mua. "Ngươi có thể cẩn thận một chút chuyện." Lâm đại sư nói rồi, "Ngươi hôm nay có một kiếp a." Cái kia dần dần đi xa hàng xóm, rút lui một cổ họng hô. "Cái gì Lâm đại sư, ngươi nghe tiểu phàm tiểu quỷ này đầu là nói, ta còn ngày ngày một kiếp đây." Lao Trương thẳng xua tay, mới không đem Lâm Phàm để ở trong lòng. Tiểu quỷ này đầu liền có thể xưng tụng đại sư. Cái kia cõi đời này đại sư, có thể là cùng. Ai u đau chết mất. Với lúc đó, xung quanh chuyển đến Lao Trương cái kia kinh thiên tiếng kêu thảm thiết. Xung quanh đang bận chuyện các cư dân cấp tốc đi ra, tình cảm giữa bọn họ cũng không tệ, một nghe được thanh âm này nơi nào còn có thể do dự a Lao Trương, ngươi chuyện này làm sao? Lao Trương. Làm mọi người đi tới Lao Cửa Trương ra thời điểm, chỉ thấy Lao Trương nằm trên bậc thang, cái kia mới tinh máy giặt lăn xuống ở một bên. Mà Lao Trương mà là đầy đầu mồ hôi lạnh, đùi phải nhìn thấy được có chút dị dạng. Chân đau chết mất. Lao Trương vẫn hít một hơi lánh khí, kêu thảm. Này hình như là gãy sướng A. Lao Trương ngươi đừng động, ai mau đánh điện thoại. Trung quanh các bạn hàng xóm mau mau trở nên bận rộn. Mà lúc này kêu thảm Lao Trương đột nhiên nhớ lại, Lâm phàm ngày hôm qua cùng hắn theo như lời nói, nghĩ tới đây nội tâm nhưng là đột nhiên du lên. Không thể nào, thật sự linh nghiệm như vậy. Lao Trương càng nghĩ càng không thể. sao có thể có chuyện đó có người tính ra được a đang lúc này một bên hàng xóm kinh hô lên không đúng vậy ngày hôm qua tiểu phàm không phải nói lão trương sẽ có một kiếp sao đúng đấy tiểu phàm nói để lão trương chú ý một chút tuyệt đối đừng khuôn đồ có thể hôm nay lão trương vẫn đúng là khuôn đồ đem chân trò chơi đùa bẻ đi không thể nào tiểu phàm tiểu tử này thật sự có bản lãnh này tính toán một cái chuẩn này cũng thật lợi hại đi nay chưa chắc đã nói được a tiểu phàm ngày hôm qua nhưng là nhắc nhở qua Lão Trương khẳng định cũng không đem làm một cái sự việc, không phải vậy làm sao xảy ra chuyện như vậy. Mọi người đang cứu trợ Lão Trương thời điểm, đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Lúc đó bọn họ cũng đều là tại chỗ, bất quá bọn hắn cũng chính là nghe một chút, cùng Lão Trương giống như, cũng không đem coi thành chuyện gì to tát. Lúc này, Thím Trương từ đằng xa đã trở về, ở thấy cảnh này thời điểm, ngạc nhiên hỏi, Lão Trương, ngươi chuyện này làm sao? Thím Trương ngươi đã tới, vẫn đúng là bị Tiểu Phạm nói chúng. ngươi xem một chút lao trương quân đồ đem chân chơi đùa bẻ đi thím trương lại đây phía sau đang nhìn đến lao trương chân thời gian cũng là hít một hơi hơi lạnh này nhìn thấy được thật giống rất nghiêm trọng a lao trương ngươi làm sao lại không tin tiểu phàm thì sao đây tiểu phàm nhưng là có chân tài thực học a nhìn hiện tại tin chưa thím trương trong lòng đối với lâm phàm là càng thêm tín nhiệm Này nói cái gì đến cái gì nhất định chính là thần tiên sống a tin lúc này là thật tin chờ tiểu phàm trở về Ta nhất định phải cố gắng hỏi một câu a." Lao Trương đau toát ra mồ hôi lạnh. "Được rồi, đợi lát nữa xe cứu thương đến rồi, ngươi liền đi bệnh viện đường đường đi, thương cân động cốt 90 ngày, sớm phải nghe lời thì sẽ không có chuyện này." Thím Trương lắc đầu nói rằng. Thím Trương lớn tuổi, đối với cái này chút đoán mệnh, có lúc cũng tin, thế nhưng giống tiểu Phạm như vậy chuẩn xác như vậy, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ở tại xem ra, tiểu Phạm đó là thật là có bản lĩnh a, này nói chuyện vẫn thật là đúng." lúc này, hồng tinh tiểu học nơi nào, lâm phàm sớm đã bị mọi người cho bao vây lại, các phóng viên cảm giác hôm nay là mở mang tầm mắt a, này loại chuyện lạ đều có thể gặp phải, đã từng cái kia chút vé sổ số trúng thưởng giả không chỗ nào không có, có tâm huyết dâng trào mua một tấm, có cảm giác có thể bên trong, có, các loại mỗi bên trường hợp đều có, nhưng hôm nay tình huống này vẫn là lần đầu nhìn thấy a, đoán mệnh cũng có thể coi là ra trúng thưởng, này nói ra quỷ tin a, đối với những phóng viên này tôi nói. Hôm nay là không thể tòi, bất quá bọn hắn trong lòng tự nhiên không tin, chuyện như vậy người nào tin người đó ngu ngốc, dưới cái nhìn của bọn họ, đây cũng chính là thử vận may mà thôi. Dương Lão Sư đi rồi, các phóng viên cũng liền đi. Mà xung quanh những người đi đường, đem Lâm Phạm vây lại, đều là muốn coi một cái, bất quá để Lâm Phạm bất đắc dĩ chính là, những người này toàn bộ cái quái gì vậy là muốn toán mình có thể hay không trúng thưởng. Này theo Lâm Phạm, không phải dẫn người chơi phải không? muốn thực sự là dễ dàng như vậy chúng thưởng này vẽ sổ số trung tâm đã sớm phát hiện vật phẩm lụn đóng cửa chương 27, mươi thật là khó hô nở a hy vọng càng lớn cái kia thất vọng cũng lại càng lớn nguyên bản theo lâm phàm đi qua dương lão sư này một trận tuyên truyền chung quanh các thị dân chắc đúng chính mình tín nhiệm hết sức a nhưng là để lâm phàm bất đắc dĩ chính là những này thị dân quá tục khí vẫn luôn là đang hỏi chính mình lúc nào có thể trúng số a lâm phàm xem như là rõ ràng tất cả những thứ này đều là mình suy nghĩ nhiều quá dương lão sư vẽ sổ số sự kiện đối với bọn họ xung kích thật sự là quá ngoại trừ chúng thưởng bọn họ cũng không có lòng quan tâm chuyện khác yêu chết những người này làm sao có thể như vậy a ai đây có thể ngày ngày chúng thưởng a cái kia là vận khí tốt không được thần côn ngươi nói có đúng hay không làm đám người tất cả giải tán phía sau lâm phàm vô lực ngồi ở trên ghế than thở thần côn lâm phàm hô vài tiếng không có được đáp lời sau đó chuyển qua vừa nhìn chỉ thấy Điền Thần Côn cặp mắt kia gian dảo nhìn mình. Ngươi nhìn ta làm gì? Lâm Phàm hỏi. đột nhiên Điền Thần Côn rít gào lên, sau đó thở bình thường một hồi, nhẹ giọng hỏi, ngươi đừng nói với ta, cái kia vẽ sổ số thực sự là tính ra. Xế chiều hôm nay ngươi không phải cũng ở mà? Lâm Phàm hỏi ngược lại. cũng biết việc này, coi như là Điền Thần Côn cũng hết sức khó tin a. chẳng lẽ thế gian này thật sự có tính toán tài tình không được coi như là liền châu cái kia nổi danh nhất thiết khẩu tính toán tài tình nô vân cương đều dựa vào lừa dối nếu như chúng ta đây là chân tài thực học vậy coi như thật sự phát đạt ta điền thần côn kích động lẩm bẩm lâu bầu nô vân cương là ai a lâm phàm hỏi ngược lại đó là ngay cả châu nổi danh nhất tính toán tài tình rất nhiều đại quan cùng mình tinh đều tin hắn nghề này nghiệp số một số hai đại nhân vật ta điền thần côn hâm mộ nói rằng nhìn ngươi dáng vẻ rất hâm mộ a Bất quá ước ao cái gì, chúng ta cũng có thể trâu như vậy bước, hiện tại có này 300,000, ban ngày chúng ta phải đi tìm một cửa mặt, đi chính quy con đường, đem nghề này nghiệp làm làm thật lớn. Lâm Phạm bây giờ là lý tưởng hào hùng A, cái thứ nhất bánh cầm tay tri thức, cái kia hoàn toàn chính là vua hồ A, này thứ hai cũng thực không tồi Một lời cải mệnh vận, gặp phải người có tiền, vậy này tiền kiếm nhưng là sảng khoái. Lâm Phạm hiện tại chính là phải kiếm tiền, trở thành người người kính ngưỡng Lâm Đại Sư. sau đó mở ra trang kế tiếp tri thức nếu như được cái gì nghịch thiên tri thức cái kia cuộc đời của chính mình nhưng là hoàn toàn bay điền thần côn nghe lâm phàm vẽ đẹp bản kế hoạch trong khoảng thời gian ngắn cũng là trầm mê nghĩ đến sau đó cuộc sống tương lai liền ngụm nước đều nhanh chảy ra buổi chiều lâm phàm thật sớm dẹp quay. làm lâm phàm trở lại chỗ ở thời gian cái kia chút các bạn hàng xóm nhưng là nhiệt tình xông tới tiểu phàm không lâm đại sư đã trở về lâm đại sư coi là thật đúng là quá chuẩn Lão Trương hôm nay thật đem chân bị đập phá. Lâm Đại Sư cho chúng ta tính toán một chút đi. Đối với cái này chút hàng xóm, Lâm Phạm cũng là bất đắc dĩ, bất quá nghĩ đến Lão Trương không có tin lời của mình, Lâm Phàm biểu thị còn có thể làm sao, này nên nói đều nói rồi, này có tin hay không liền là đối phương chuyện. Đối phương không tín nhiệm mình cũng không có cách nào a. Bất quá bây giờ những này hàng xóm để chính mình đoán mệnh, nhưng là để Lâm Phàm có chút nhức đầu, lần trước không phải tính qua mà, đều không có chuyện gì. Các vị, ngày hôm qua đều cho các ngươi tính qua, đều không có chuyện gì. Lâm Phạm xua tay nói rằng, ai nha, Lâm Đại Sư cầu văn ngươi, lại cho chúng ta cẩn thận tính toán một chút đi. Đúng đấy, ở cẩn thận tính toán một chút. Lâm Phạm có thể không có thời gian với bọn hắn hạ chuyện, hôm nay ta cũng mệt mỏi, qua một đoạn thời gian, đoán mệnh quản khai trường, khi đó đoàn người trở lại cổ động. Cuối cùng những này hàng xóm gặp Lâm Phạm thật không cho bọn họ quên đi, cũng đều có chút thất vọng rồi, sớm biết thật như vậy chuẩn. Ngày đó nên cố gắng để lâm Phạm tính toán một chút, chỉ là bây giờ hối hận cũng không kịp nữa à. Buổi tối, 8 giờ, một cái nào đó xa hoa hội sở cửa. Một đám người hồng quang mặt mày đi ra, mà đi ở trước đầu một người thanh niên, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng có chút không thích. Vương Tổng hôm nay cho ngươi thua không ít tiền, hy vọng đừng nhớ ở trong lòng, sau đó có cơ hội chúng ta đang đùa. Một người đàn ông cười nói nói, không có chuyện gì, món tiền nhỏ. Vương Minh Dương cười nhẹ nói đạo. Trên mặt mặc dù không có đem tiền này để ở trong lòng, thế nhưng tâm bên trong rất là phẫn nộ. Vương Tổng đại khí, 3 triệu đích thật là món tiền nhỏ. Đối với Vương Tổng tới nói, này 3 triệu tính là gì? Các vị ta liền cáo từ trước, có cơ hội chơi nữa. Người chung quanh lục tục rời đi. Làm tất cả mọi người sau khi rời đi, Vương Minh Dương đem xe của chính mình lấy ra ngoài. Chó chết đồ vật, dĩ nhiên gài bẫy ta Vương Minh Dương trên đầu. Này 3 triệu đối với Vương Minh Dương mà nói thật là món tiền nhỏ. thế nhưng hận nhất liền là người khác thông đồng tốt, hãm hại chính mình một cái, nếu quả thật bằng vật khí, Vương Minh Dương không lời nào để nói, nhưng là này dở cho lừa bịp liền cái quái gì vậy để hắn phẫn nộ. Với bắt đầu Vương Minh Dương là không có nhìn ra, nhưng là sau đó dần dần phát hiện không được bình thường, bất quá đối với Vương Minh Dương tới nói, bộ mặt so với cái gì đều trọng yếu, tự nhiên không thể nói đến một nửa đường tới, tự nhiên là chơi tới cùng. Nói tới khi nào liền đến cái gì, chính mình thua được. Thiên sư nó, 3 triệu liền cho các ngươi mua quan tài đi thôi. Khi Vương Minh Dương đến nhà phía sau, bảo mẫu liền đem cơm nước chuẩn bị xong. Trên bàn cơm, Vương Minh Dương lấy điện thoại di động ra, nhìn tin tức, phát hiện vật phẩm lụn, sau đó lại nhìn một chút blog, làm nhìn mấy cái chú ý blog phía sau, đang chuẩn bị đóng blog thời gian, nhìn thấy có một cái hồi phục tin tức, sau đó đem điểm mở. Hả? Nay vừa nhìn, nhưng để Vương Minh Dương ngây ngẩn cả người, mắt bên trong lập lẻ thần sắc khác thường. Đánh cuộc nhỏ di tình. Đại đánh cược thương thân, ban ngày rủi ro. Vương Minh Dương nhìn một chút hồi phục thời gian, ngày hôm qua liền biết mình hôm nay muốn rủi ro, này để Vương Minh Dương có chút tò mò. Đoán mệnh đồ chơi này, Vương Minh Dương vốn là không tin, chính mình bây giờ tất cả những thứ này đều là dựa vào mình phân đấu tới. 16 tuổi đến Thượng Hải dốc sức làm, 18 tuổi có thùng thứ nhất kim, lập tức đầu nhập vào bất động sản ngành nghề, này một đám gần 10 năm, đồng thời giá trị bản thân cũng là có 10 tỷ. Đây đối với bất luận cái nào 27 tuổi người mà nói, quả thực dường như thần người bình thường sinh A. Sau đó, Vương Minh Dương trả lời, lúc nào có thể thắng tiền. Vương Minh Dương đối với đánh bạc không nghiện, thế nhưng hắn chính là muốn nhìn một chút này hay là Lâm Đại Sư có bản lĩnh gì? Ngay ở Vương Minh Dương tin tức này hồi phục đi qua phía sau, cũng không lâu lắm, cái kia Lâm Đại Sư trở về tin tức. Chiều nay, chỗ cũ, vị trí cũ. Vương Minh Dương nhìn thấy tin tức này, khoe miệng lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Vẫn đúng là cái quái gì vậy coi mình là thần tiên, bất quá Vương Minh Dương liền là ưa thích theo người cứng đôi cứng. Tốt, ban ngày nếu là thắng, một triệu dâng. Trả lời tin tức này phía sau, Vương Minh Dương liền đem blog đóng lại, sau đó gọi điện thoại, liên hệ tốt hôm nay người, buổi tối ngày mai trở lại một hồi. Lúc này ở trong phòng, Lâm Phạm nhìn điện thoại di động trên tin tức, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là không muốn nói nhiều. Cuộc sống của người có tiền thực sự là bá đạo. Này blog khai thông phía sau. trừ cái này vương minh dương tìm chính mình bên ngoài liền không có bất kỳ người nào tìm mình quả nhiên gặp tốt cái quái gì vậy khó lăn lộn a bất quá đối với này vương minh dương lâm phàm cũng thật là phục rồi ngưu bức nhân sinh a tuổi còn trẻ ra tài bạc triệu nhất định chính là nghịch thiên nhân vật mạng này vẫn đúng là cái quái gì vậy cường hãn chương 28, này hai cái là ngu ngốc đi ngày mai lâm phàm sau khi rời giường phát hiện tin nhắn có cái tin tức anh chàng đẹp trai Mau mau mở hàng a. Nhìn này ảnh chân dung hẳn là ngày đó thêm mọi tử của mình. Bất quá lâm phàm trực tiếp chưa có trở về. Này bánh cầm tay đều không chuẩn bị bán. Trả về cái răng a. Lâm phàm rửa mặt một phen phía sau, ra cửa. Mình đã cùng điển thần côn hẹn xong, đi tìm cửa mặt, chính thức mở ra đoán mệnh con đường. Đối với lâm phàm tới nói, này trở thành người người kính ngưỡng lâm đại sư, thật giống có chút độ khó, cũng không như chính mình nghĩ đơn giản như vậy a. Xem ra còn được tiếp tục cố gắng. Thần côn. rất xa lâm phàm liền thấy điền thần côn đứng ở nơi đó làm sao muộn như vậy a điền thần côn nói rằng ta đi nay cái quái gì vậy trễ hơn a mới tám giờ rưỡi a lâm phàm hết trôi nói rồi thế nào có nhìn thấy thích hợp cửa mặt không có người không có trước khi tới ta cũng đã nhìn cho rõ tổng cộng có ba nhà vị trí đều toán có thể đi xem một chút đi bây giờ lâm phàm hiện tại cũng coi như hơi nhỏ tiền ba không không nhiều không ít mướn một cửa mặt Cơ bản vậy là đủ rồi. Lâm Phàm cùng Điền Thần Côn đi tới cửa thứ nhất mặt, chỗ này với khu phố trung tâm, 40 bình phương, này vừa hỏi, còn cái quái gì vậy muốn chuyển nhượng phí, thất thất bát bát gộp lại, đều đã vượt qua không. Gian phòng này trực tiếp không cần hỏi, trực tiếp à, mặt tiền này vị trí tuy tốt, nhưng thật sự là quá mắc, đắt tiền Lâm Phàm đều có chút không chịu được. Cửa thứ hai mặt, ngược lại không tệ, mặc dù là ở cuối đường, nhưng có câu nói, hương tiểu không sợ ngõ nhỏ lại sâu. Lấy chính mình đây coi là mệnh kỹ thuật, đây còn không phải là nghịch thiên A, chỉ cần đem tiếng tâm đánh ra, vậy tuyệt đối đông như chảy hội A, liền ngưỡng, cửa đều có thể đập phá. Bất quá khi hỏi một phen phía sau, Lâm phàm trực tiếp từ bỏ. Mặt tiền này dĩ nhiên là theo tháng trả, ký thời gian không thể quá dài, lúc nào cũng có thể bán ra. Đối với Lâm phàm tới nói, nhưng là phải đem đoán mệnh xem là một chuyện nghiệp, hơn nữa nhiệm vụ này người người kính ngưỡng Lâm Đại Sư, cũng tuyệt đối không phải xong dễ dàng như vậy thành. Đây nếu là mở một tháng liền đóng cửa, vậy tìm ai đi khóc ca. Người thứ ba đúng là phụ họa Lâm Phàm yêu cầu, Điền Thần Côn vừa nhìn chính là vỗ tay bảo hay. Mặt tiền này nguyên bản chính là đoán mệnh quảng, sau đó ông chủ bởi vì một số nguyên nhân không ớn, chúng ta nếu như đón lấy lời, chỉ cần tướng môn đầu đổi một lần, những thứ khác đều có săn a. Điền Thần Côn nói rằng, Lâm Phàm cũng cảm giác mặt tiền này không sai, ánh sáng đầy đủ, tuy rằng diện tích không là rất lớn, chỉ có mười mấy bình phương. Thế nhưng làm đoán mệnh quản là thừa sức. Được, vậy thì căn này. Cuối cùng trực tiếp đánh nhịp, nam thuê, thêm vào chuyển nhượng phí, bảo an phí, thất thất bát bát, tổng cộng 250 ngàn. Tiền này tới tuy rằng dễ dàng, thế nhưng lâm phàm tâm thương yêu không dứt ta như thế một cái trước mắt, chục ngàn đi ra, lưu lại mươi ngàn cũng phải xài tiết kiệm một chút. Hợp đồng một ký, phí dụng giao một cái, chìa khóa tới tay, từ nay về sau tiệm này mặt chính là lâm phàm đoán mệnh quản. Cuối cùng chính là cái môn này đầu, nguyên vốn dĩ Lâm Phạm ý tứ chính là tùy tiện chơi đùa một hồi, á khắc lực bản gì gì đó che chắn một hồi, nhưng là dùng điển thần côn tới nói. Cửa đầu chính là bộ mặt, nếu như làm cho đơn giản như vậy, không có cái kia loại thần bí, đoan trang cảm giác, khách nhân có thể đi vào sao. Lâm Phạm vừa nghĩ, thật giống rất có đạo lý a. Cuối cùng liền một cái cửa đầu, liền hao tốn 10 ngàn hơn, đau Lâm Phạm tâm can đều nhanh nứt ra rồi. Đáng giá, quá đáng giá. Điện thần côn nhìn cái kia sấm màu bằng gỗ cửa đầu, gương mặt vẻ kích động. Lâm Đại sư. Cửa trên đầu liền ba cái chữ to màu vàng, ba chữ này nghiêm túc, nhưng có một loại ý nhị ở tại bên trong, ở trên con đường này, rất là chú ý a. Bên trong ghế dựa đều là có sẵn, chỉ cần thanh tẩy một hồi là được. Lúc nào khai trương? Lâm phán hỏi. Ban ngày khai trương thế nào? Điền thần côn nhìn căn này cửa mặt, thật lâu chưa có trở về thần. Phảng phất có thể có mình một gian cửa mặt là Điền Thần Côn tha thiết ước mơ sự tình. Tuy rằng này không phải là của mình, thế nhưng Điền Thần Côn đã đem mình nhân vật đưa vào bên trong. Hiện tại hắn nhưng là cùng Lâm Phạm Kết Phương A cũng là trong này một phần tử. Được, vậy thì ban ngày chưa mở, cố lên. Lâm Phạm đưa tay ra, trong lòng cũng là dâng lên một loại cảm giác tự hào. Điền Thần Côn nhìn Lâm Phạm, sau đó nắm Lâm Phạm tay, nặng nề gật gật đầu, cố lên. Còn dư lại hơn một vạn đồng tiền, Lâm Phàm rất tốt giữ lại. bình thường khẳng định cũng có một ít tiêu dùng a nhưng tất cả những thứ này đều sau khi chuẩn bị xong lâm phàm ở lúc trở về mua một cái xe đạp sau đó này qua lại liền cưới xe đạp không chỉ có tiết kiệm tiền còn có thể rèn luyện thân thể cớ sao mà không làm đây buổi tối lâm phàm trước tiên mở ra tin nhắn mọi tử kia liên tục phát ra hơn phát hiện vật phẩm lụn mười đầu tin tức mỗi bên loại uy hiếp tất cả nói bất quá lâm phàm nhưng là lạnh lẽo cô quảng nam thần trực tiếp đem không nhìn sau đó lại nhìn một chút lớp bảy nhìn một hồi phía sau cảm giác không có ý tứ gì một đám người ở bên trong nói khoác có thể có ý tứ gì sau đó trực tiếp tắt tin nhắn lâm Phạm phát hiện người hái mộ của mình lại tốc độ tăng mấy cái mà tại chính mình cùng vương minh dương bình luận phía dưới có một người vẫn còn ở nội phun ta rời ạ này đao thu chém cá chẳng lẽ là cùng chính mình gây gỗ lên không thành bất quá quên đi mạng lưới hát phấn ngàn ngàn vạn bị chính mình gặp phải một cái cũng đúng là bình thường a mà lúc này Cái kia Vương Minh Dương ở Lâm Phạm blog hạ phát vài cái bình luận. Khâm phục Lâm Đại Sư ngươi ở đâu? Một triệu nói được là làm được, số thẻ bao nhiêu? Hơn nữa đến cuối cùng, đều giống như có chút nóng nảy, bất quá Lâm Phạm thật vẫn không biết. Này Vương Minh Dương xác thực cũng lên. Ở sang trọng biệt thự trong, Vương Minh Dương vẫn ôm điện thoại di động, vẫn xuất blog. Lần này hắn xem như là hoàn toàn chịu phục Hắn phát hiện này Lâm Đại Sư hay là thật sự có năng lực này à, đơn giản là nghịch thiên rồi. Vương Minh Dương ở bên ngoài đồng hành mắt người bên trong chính là một cái người điên, có sự tình người thường căn bản không khả năng làm, nhưng là hắn nhưng liệu mạng muốn làm, hơn nữa cần phải đem người thường kia không thể việc làm làm ra hoa đến. Tính khí quật, vênh vào hung hăng, bá đạo, hay cùng cái kia tiểu thuyết trong bá đạo tổng giám đốc giống như. Buổi chiều, Vương Minh Dương kêu lên những người kia, mặc dù biết những người kia thông đồng cùng nhau, nhưng chính là muốn nhìn một chút này Lâm đại sư có phải hay không thật là có bản lĩnh. Đối với cái kia chút thông đồng tốt người mà nói, này Vương Minh Dương quả thực cùng kẻ ngu si giống như. Nhưng là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt chính là, Vương Minh Dương xế chiều hôm nay phảng phất đổ thần phụ thể giống như vậy, đại sát tứ phương, thế không thể đỡ. Không chỉ có đem ngày hôm qua 3 triệu thắng trở về, còn cũng thắng 2 triệu. Cuối cùng đều để ba người kia nhảy cẩn lên nói Vương Minh Dương chơi bẩn. Nhưng là Vương Minh Dương càng là bá đạo trả lời, ba người các ngươi sau đó đừng ở lão tử trước mặt xuất hiện. bằng không để cho các ngươi chịu không nổi, thật cái quái gì vậy cho rằng Lão Tử không biết các ngươi thông đồng được rồi. Ba người này tuy rằng cũng là thương nhân, thế nhưng cùng Vương Minh Dương so ra, nhưng là cách biệt quá xa, cuối cùng trực tiếp bóp múi lại đi rồi. Này Lâm Đại Sư tại sao không trở về tin tức đây? Vương Minh Dương có chút nóng nảy, hắn là nói được là làm được người, nói cho liền cho, không cho cả người khó chịu. Đang lúc này, tin tức đến rồi. Không cần, ở miễn phi đoán mệnh thời điểm. không thu lấy bất kỳ lệ phí nào vương minh dương nhìn thấy câu nói này nhưng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người này rất sao dĩ nhiên không nghề mặt như vậy mà vương minh dương không biết chính là những câu nói này đều là lâm đại sư nội tâm chạy xuống huyết gõ đi ra đối với lâm phàm tới nói có tiền không thu không phải ngu ngốc sao nhưng là ghê tởm này bách khoa toàn thư dĩ nhiên trực tiếp cho lâm phàm đến rồi nhắc nhở nhất ngôn cửu đỉnh, miễn phí đoán mệnh liền là miễn phí thu lấy phí dụng chém thành chí chướng chí em gái ngươi trướng a Này rơi hạ một trăm vạn phi. Không được, ta Vương Minh Dương nói một là một, nói hai là hai, đem ngươi số thẻ thả ra. Lâm Phàm nhìn này kiên định ngữ khí, tâm càng thêm đau, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau gõ ra một nhóm lời. Miễn phí liền là miễn phí, ta Lâm Đại Sư nói được là làm được. Vương Minh Dương thời khắc này nổi giận, vẫn đúng là xưa nay không ai không cần tiền, ngươi có bị bệnh không? Nguyên bản Lâm Phàm nội tâm vẫn còn ở giọt máu, nhưng là đang nhìn đến lời nói này thời điểm, cũng là nổ. Ngươi cái quái gì vậy mới có bệnh, bản đại sư liền không thu, ngươi có thể thế nào? Lâm Phàm nổi giận, cái quái gì vậy lao tử xem bói cho ngươi, để ngươi may mắn, dĩ nhiên phụ ta. Có gan, ngươi thật cái quái gì vậy có gan, báo ra địa chỉ, lao tử để cho ngươi không thu cũng phải thu. Vương Minh Dương vẫn đúng là chưa bao giờ gặp phải tình huống này, nay tính bướng bỉnh cũng tới, lao tử chủ động đưa tiền, còn có người không thu. Bản đại sư chính là không thu. Ngươi nghe kỹ cho ta Thượng Hải Phố Vân Lý 8 số 861 Lâm Đại Sư, ta thu là tôn tử của ngươi. Cháu đúng không, ngươi không thu ta là cháu, chờ cho ta. Mà ở một cái nào đó cũ nát trong phòng dưới đất, gặp tên là Đào Thu chém cá ra hỏa, móc chân, nhìn trên màn ảnh cái kia mắng nhau bình luận, trong khoảng thời gian ngắn cũng là ngây ngẩn cả người, sau đó hô to một tiếng. Này hai cái là ngu ngốc chứ. mươi 29, hoan gia đột kích. Ngày mai... Phố Vân Lý 8 số 861, này mới khai trương cửa mặt, cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý, đúng là gây nên xung quanh một ít mặt tiền cửa hàng phục vụ viên hưng thú. Đối diện đoán mệnh quán thật giống có người tiếp thủ A. Không qua mấy tháng khẳng định được đóng cửa, hiện tại ai còn tin đồ chơi này A. Ông chủ giống như là một người trẻ tuổi, còn là một quả anh chàng đẹp trai. Anh chàng đẹp trai càng bi kịch, tiểu tử vắt mũi chưa sạch càng không thể dựa vào A. Ngày thứ nhất khai trương. Lâm Phàm đó là tràn đầy vô cùng ý chí chiến đấu a. Ở đây khắp nơi đều có hoàng kim thượng hải, chỉ cần mình nỗ lực, trở thành người người trong lòng khách quý, đó là cực kỳ đơn giản sự tình a. Điền Thần Côn khí định thần nhàn ngồi ở chỗ đó, một bên mím môi trà, vừa lật nhìn tiêu tương người quen ý tưởng, đặc biệt là hôm nay Điền Thần Côn thay đổi mặc trường bào, nhìn thấy được thật là có một chút như vậy mùi vị. Từ sớm đến xế chiều, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Trên đường phố người đến người đi. nhưng là để lâm phàm im lặng chính là này nửa ngày ngay cả một quỷ ảnh đều cái quái gì vậy không có a mà điền thần côn cũng là ngồi không yên trang sách cũng là nhanh lật sau đó đứng lên nói rằng không được tiếp tục như vậy tuyệt đối không được nhất định phải chủ động xuất kích nói thế nào lâm phàm tuy có bản lãnh thật sự thế nhưng khai trương non nửa ngày đừng nói có người liền con rồi cũng không có toàn bộ mặt tiền cửa hàng lộ vẻ rất là quặng cu a điền thần côn đứng ở cửa nhìn người đi đường lui tới cái kia ẩn giấu ở kính dâm ở dưới con ngươi, gian dảo chuyển động, trong chớp mắt, Điền Thần Côn lên trước một bước, đem một người đàn ông tử ngăn lại. Điền Thần Côn không nói thêm gì, nhưng phát sinh cái kia lấy làm kỳ thanh âm. Vị tiên sinh này, gương mặt ngươi không bình thường à? Nay lời còn chưa nói hết, liền bị trung niên nam tử kia cắt đứt. Giả thần giả quỷ, đặt ở trước đây, ngươi chính là bị phê đấu đối tượng. Này, Điền Thần Côn sững sờ, làm trung niên nam tử kia sau khi đi xa, Điền Thần Côn mới phản ứng lại, em gái ngươi. Lâm Phạm nhìn tình huống bên ngoài, lắc lắc đầu, tất cả những thứ này đều cùng mình nghĩ không giống nhau lắm à. Đừng cho tới ngày thứ nhất, một cái chuyện làm ăn cũng không có, vậy coi như vua hố. Người có duyên không mời mà tới, kẻ vô duyên mời tới liền đi. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Lâm Phạm đúng là nhàn nhã, lấy điện thoại di động ra, chơi một hồi blog. Ồ, lúc này, có một blog tên là Bọt Biển Bảo Bảo Quài ở để lại một cái tin tức. Trân Hâm Y, Nữ... Năm 1994 ngày mùng ngày 4 tháng 3 giờ tý sự nghiệp Lâm Phàm đúng là không nghĩ tới này blog sự nghiệp dĩ nhiên so với hiện thực còn muốn nóng nảy cái này cũng là một loại tội a nay thời hạn miễn phí đoán mệnh đã qua Lâm Phàm vốn là muốn thu lệ phí nhưng nhìn hiện tại tình huống này còn không có đến lúc đó a làm Lâm Phàm cho này Trần Hâm ý tính toán một chốc phía sau nhưng là không nghĩ tới đối phương lại còn là một cái tiểu minh tinh mặc dù là 18 tuyến chuyên diễn vai phụ tiểu minh tinh thế nhưng số Phát hiện vật phẩm lụn, mạng này nhưng là khủng khiếp A Lâm Phàm bây giờ đoán mệnh kỹ năng đã thuộc về người tiên, chỉ cần vừa nhìn liền có thể nhìn cả đời, mà Trần Hâm Y vận mệnh chuyển chết điểm thời gian chính là ngày mai. Bảo vệ bản tâm, ngày mai sẽ có vận may. Mấy chữ này vẫn đúng là không nói ra cái gì, thế nhưng Lâm Phàm cảm giác mình nói rất đúng chỗ nữa à? Đang chuẩn bị đóng blog thời điểm, Lâm Phàm tò mò mở ra Trần Hâm Y blog, bên trong có Trần Hâm Y sinh hoạt chiếu, còn có một chút tham diễn qua một ít kịch truyền hình. Bất quá những hình này trong trần hâm ý đều là vai phụ, ngoại trừ Nha hoàn, vẫn là Nha hoàn, liền ngay cả người chú ý đếm, cũng mới hơn hai vạn, cùng cái kia chút đỏ tía minh tinh so ra, cũng chính là một cái số lẻ mà thôi. Có thể đích xác là một thanh xuân mỹ lệ, hoạt bát cô em gái. Thủ đô, một cái nào đó phòng thuê bên trong. Hâm ý, ngày mai có một kịch truyền hình khảo hạch cơ hội. Ngươi nói chúng ta có thể qua sao? Nói chuyện nữ hải, tuổi cũng rất trẻ trung, hơn 20 tuổi. Cũng là bắc phiêu trong một thành viên, mấy năm qua, trừ một chút tiểu nhân vật, liền không có gì lớn vai trò. Không biết ai, chỉ có thể tận lực. Trần Hâm Y đem dài nhỏ trắng như tuyết chân gõ ở trên vách tường, biểu môi, đối với ngày mai phỏng vấn rất là không coi trọng. Nếu như nói quy tắc ngầm có thể để bản cô nương hỏa, bản cô nương tuyệt đối không chút do dự, ngược lại sau này đều phải bị người trên, chẳng bằng vì là sự nghiệp liều liều một lần. Lạc đan, ngươi không thể nào. Trần Hâm Y cái kia một đôi mắt đẹp. Trấn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Lạc Đan. Bạn cô nương hãy nói một chút mà thôi, lại không thật muốn bị quy tắc ngầm. Đúng rồi, ngươi ở đó blockchain tìm được đoán mệnh đại sư nói như thế nào. Lại nói cái gì lời hay, ta cô sữa cầu ngươi sau đó chớ tin cái này, vậy cũng là gạt người. Đoán mệnh nếu thật là hữu dụng, người này còn muốn nỗ lực cái gì à? Lạc Đan nói rằng, tin thì lại linh, không tin thì lại mất linh. Trần hâm y nắm quá điện thoại di động, sau đó nhìn một chút, người đại sư này thật vẫn trở về. Bảo vệ bản tâm, ngày mai sẽ có vận may. Cái này cùng chưa nói khác nhau ở chỗ nào à, chúng ta bản tâm sớm đã bị hiện thực cho ma diệt." Lạc Đan bất đắc dĩ nói. "Đó là ngươi bị ma diệt, ta cũng không có." Trần Hâm Y đem câu này ghi tạc trong lòng. "Hết, không có bị phai mờ." "Vậy thì để bản cô nương nhìn người có hay không bị phai mờ đi." Lạc Đan nhào tới, dở trò, hai người trong nháy mắt xoay thành một đoàn. "Đừng lúc ních, ta phải cho đại sư hồi âm đây." Lạc đan ta liệu mạng với ngươi. Tiếng cười giòn giả ở đây không lớn, cũng rất ấm áp sạch sẽ trong căn phòng đi thuê lan chuyển ra. Mà lúc này Trần hâm y trong lòng đại sư, giờ khắc này ngước nhìn Trần nhà, hai mắt vô thần, cho tới bây giờ không có một người, cái này còn có để cho người sống hay không? Thần côn, chúng ta hành động. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, sau đó đứng lên, tuyệt đối đụng một cái. Hành động gì? Điên thần côn sững sở, không hiểu ý tứ gì a. Trên đường phố đầu kéo chuyện làm ăn, Kéo đến một cái một cái, cùng với ở đây ôm cây đợi thỏ, không bằng toàn quân xuất kích. Lâm Phàm nói rằng, ta sớm liền nói như vậy, chỉ có chủ động xuất kích mới là để tài chính A. Điền thần côn đem sách hướng về bên cạnh vừa để xuống, chuẩn bị lần thứ hai điều động. Mà ngay tại lúc này, một trận dường như dạ thu thanh âm gầm thét từ trên đường phố chuyển đến. Niệm nó, xe này được bao nhiêu tiền A? Điền thần côn mắt sắc, nhìn thấy bên ngoài chiếc kia ngang ngược xe thể thao thời điểm, không khỏi sợ hãi than nói rằng. Ồ, ngươi nhìn, xe kia đứng ở chúng ta cửa, chẳng lẽ là đến coi bói không được đại tài chủ đến đến rồi, mau mau, chúng ta nhất định phải nắm chắc a Điền thần côn hương phân nói. Lúc này, ở cái kia xe thể thao phía sau, lại là một chiếc màu đen chạy băng băng xe con ngừng lại. Từ nơi này hai chạy băng băng trên xe, xuống hai nam tử, trong đó một cái nam tử tay bên trong mang theo một cái dương. Một vị khác nam tử nhưng là đi tới xe thể thao bên, lặng lặng cùng đợi. Tình lệ xe thể thao xuất hiện ở trên con đường này thời điểm, hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Giờ khắc này từ cái kia xe thể thao bên trong, một tên mặc khéo léo, khuôn mặt đẹp trai nam tử đi ra. Vị kia vây xem người qua đường bên trong, một ít cô gái trẻ thấy cảnh này, từng cái từng cái hưng phấn lên. Thật đẹp trai khi a, hơn nữa còn lái xe xe thể thao, nhất định rất nhiều kim. Vương Minh Dương lấy xuống kính dâm, hơi nhức đầu, khỏe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Ha ha! Chương 30 không giải thích được liền đánh nhau. Xin hỏi vị nào là Lâm đại sư? Vương Minh Dương đứng ở cửa, thanh âm không lớn nhưng trung khí mười phần. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài là đoán mệnh? Vẫn là xem phong thủy. Điền Thần Côn nhiệt tình lên trước, đối với cái này dạng đại tài chủ có thể phải thổi phồng được rồi. Bất quá để Điền Thần Côn thoáng lung túng chính là người trẻ tuổi này trực tiếp treo đều không treo hắn, liền mắt cũng không nhìn thẳng một mắt. Xem ra ngươi chính là nào dám cùng ta mắng nhau Lâm đại sư? Vương Minh Dương nhìn về phía Lâm Phàm ý vị thâm trưởng nói rằng, đang nhìn đến chiếc xe này thời điểm, Lâm Phàm liền đã biết là ai tới. Vị tiên sinh này, hôm nay ngươi không thích hợp ra ngoài, ngươi có hỏa sát thân. Lâm Phàm nói rằng, ha ha. Vương Minh Dương nghe nói như thế, đột nhiên bắt đầu cười lớn, ngươi người này đúng là thú vị hết sức, không từ mà biệt, ta liền phục ngươi này miệng, nói chuyện một cái chuẩn. Điền thần côn ngây ngốc nhìn, này cũng cái gì cùng cái gì à, Lâm Phàm lúc nào nhận thức như vậy đại tài chủ. mình tại sao không có chút nào biết đây lâm phạm vẫn đúng là chưa bao giờ nghĩ tới trên thế giới này còn có như vậy tỷ đấu ra hỏa nhìn bên cạnh cái kia cái dương đen hiện ra lại chính là tiền biết chuẩn vậy ngươi còn không mau đi lâm phạm nói rằng vương minh dương cười cợt câu một hồi ngón tay nam tử bên cạnh đem cái dương đánh mở bên trong chỉnh chỉnh tề tề bày ra một tờ lại một điệp tiền mặt điền thần côn vừa nhìn thấy này hồng hoa hoa tiền mặt con mắt đều nhìn thẳng không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt nội tâm hô to chuyện này rốt cuộc là như thế nào a Lâm Phạm nhìn thấy số tiền này thời điểm nội tâm cũng là đột nhiên bắt đầu nhảy lên thật nhiều tiền a đáng tiếc có thể xem không thể nắm nếu như cầm chính mình sẽ phải bị lôi đình cho phép choáng văng a không từ mà biệt ta Vương Minh Dương nói một là một ngày hôm qua ngươi coi là rất chính xác này một triệu thuộc về ngươi Vương Minh Dương nói rằng Lâm Phạm vẻ mặt như thường thế nhưng nội tâm rất đau sau đó biểu hiện ra một bộ vẻ mặt bình tĩnh nói rằng Thời hạn miễn phí đoán mệnh, nói miễn phí liền miễn phí, tiền này không thu. Lời nói này từ lâm phạm khẩu bên trong nói ra, đó là biết bao đau đớn, phải cần chịu đựng áp lực lớn đến mức nào a Giữa hai người đối thoại, đã để Điền Thần Côn hoàn toàn không biết gì hơn. Đây chính là một triệu a bệnh thần kinh không thu a Nếu toán đúng rồi, tiền này nên là chúng ta à, làm sao có thể không thu đây, ta tới thay thu rồi. Điền Thần Côn không chịu nổi, nay một triệu người ra đều chủ động đưa tới cửa, đều không thu. Đây không phải là ngốc mà Lâm Phàm không nói gì, tâm bên trong cũng là có một tia kỳ vọng, có thể kỳ vọng này cũng là một giây đồng hồ không tới, liền bị tan vỡ. Ghi chú, Điền Thần Côn cùng ký chủ là người hợp tác, hắn thay thu tựa như cùng ký chủ thay thu giống như. Ra đi, không cho phép thu. Lâm Phàm nhấc theo cổ họng hô, Điền Thần Côn sững sờ, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, khuyên giải nói, nhân gia đều chủ động đưa tới cửa, cái này không thu không phải không nể mặt mũi mà. Ở Điền Thần Côn tới nói, Lâm Phạm nhất định là mong muốn, nhưng nhất định là bởi vì mặt mũi, không muốn chính mình thu lấy, dù sao Lâm Phạm yêu thích tiền, hắn chính là biết đến. Liên vi một trăm đồng tiền, là có thể nhớ kỹ cả đời, càng không cần phải nói này một triệu. Đây không phải là mặt mũi không vấn đề mặt mũi, mà là nguyên tắc vấn đề. Lâm Phạm hít sâu một hơi, nói một câu trái lương tâm lời. Vương Minh Dương nhìn Lâm Phạm, đem cái dương nắm nơi tay bên trong, trực tiếp thả ở chính giữa. Người có nguyên tắc của ngươi. Ta có ta đây phong cách hành sự, ta Vương Minh Dương lời nói ra, sẽ không có không làm được, hôm nay ngươi không thu cũng phải thu. Vương Minh Dương tính bướng bình thiên hạ vô song, đồng thời phong cách hành sự vô cùng kỳ dị, cách tự hỏi cũng là phi thường người. Lúc này chung quanh quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều, trong khoảng thời gian ngắn cũng là lẫn nhau thảo luận đứng lên. Hai người này xảy ra chuyện gì a? Sao rất giống cãi vả? Ta nghe được cái này, Nam muốn đưa vậy coi như mệnh ông chủ một triệu, người ông chủ này không muốn. Hiện tại hai người giảng co. cợt mơ nở, thiên giả, còn có thể có việc này. Người ông chủ này không sẽ là kẻ ngu si chứ. Còn có đàn ông kia có phải là cũng đốc, đây chính là một triệu a, Nhân gia không thu còn nhất định phải cố gắng nhét cho nhân gia, đây không phải là hiểm nhiều tiền à. Các ngươi nhìn tiệm này mặt vừa khai trương, không sẽ là lẫn lộn chứ. Lẫn lộn. ngươi đi tìm một triệu tiền mặt lại đây lẫn lộn cho ta nhìn một chút, hơn nữa chiếc xe thể thao này, nhưng là hơn mấy ngàn vạn a, thuê đều không muốn được. Người chung quanh nghị luận sôi nổi, mà lâm phàm cùng Vương Minh Dương nhưng là chết dập đầu lên, liền ngay cả cái kia hai cái thuộc hạ nội tâm cũng là cục diện đáng buồn, lao bản tính bướng bỉnh lại cái quái gì vậy đến rồi. Đối với cái này ông chủ, bọn họ là thật lòng ủng hộ, tuy rằng bá đạo, thế nhưng nghĩa khí, ai đúng hắn chân tâm thật ý, hắn liền đối tối với ai để cho ngươi cảm giác thế giới này liền ngay cả cha mẹ chưa từng hắn tốt như vậy. Đúng. Lúc này, Vương Minh Dương trực tiếp đem cái dương cầm lên. hướng về lâm phàm trong lồng ngực vừa để xuống người hôm nay phải cho ta thu chúng ta đi vương minh dương không muốn nói nhiều trực tiếp đem cái dương nhét vào lâm phàm trong lồng ngực liền rơi đầu rời đi mà lâm phàm nhìn trong ngực cái dương nội tâm cũng là nhanh muốn qua đời nhưng là này bách khoa toàn thư chính là bẫy người ngoạn ý à thời khắc này lâm phàm trực tiếp đem vương minh dương cho kéo lại tiền này ta không thể muốn lấy về người buông tay vương minh dương hổ một tay chỉ lâm phàm mặt nói rằng người cho ta lấy đi Lâm Phàm cũng là không kinh sợ, cũng là chỉ vào Vương Minh Dương mặt nói rằng: "Vương tổng." Hai người thủ hạ nhìn thấy Vương tổng bị người làm càn như thế đối xử, tự nhiên là không thể nhẫn nhịn. "Các ngươi đứng lại cho ta, việc này không liên quan các ngươi sự tình, mặc kệ phát sinh cái gì, hai người các ngươi đều cho ta đảng hoàng đứng cạnh, nghe được không?" Vương Minh Dương bá đạo nói rằng. Đúng hai người thủ hạ gật gật đầu, bọn họ biết Vương tổng nói một không hai, dù cho đợi lát nữa trời long đất lở, trừ phi Vương tổng mở miệng, vậy bọn họ phải đứng cạnh. Ta sẽ thấy nói một lần cuối cùng, ngươi cho ta buông tay, tiền này ta là không có khả năng thu hồi. Vương Minh Dương nói rằng, ngươi đem tiền lấy đi, ta liền buông tay, không phải vậy hôm nay ta sẽ không thả ngươi đi. Số tiền kia đối với Lâm Phàm tới nói, thật sự là quá tốt đẹp, thế nhưng cầm cũng mất mạng hoa à, này Vương Minh Dương nếu là không mang đi, không phải là muốn mạng của mình mà. Ngươi người này có phải bị bệnh hay không, vẫn là muốn đánh lộn. Vương Minh Dương nổi giận, Chuyện như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải Này theo vương minh dương Hoàn toàn chính là không nghề mặt mũi Ngươi cái quái gì vậy có phải bị bệnh hay không Ta không muốn ngươi tiền này Ngươi nhất định phải cho ta Ngươi là nhiều tiền đến không chỗ xài Vẫn là muốn đánh lộn. Lâm Phàm cũng là nổi giận Chính mình cái quái gì vậy dễ dàng à Đổi nghề đoán mệnh Không có gì chuyện làm ăn Bây giờ có đệ một khoản tiền lớn Lại không thể nắm Này cái quái gì vậy không phải làm người tức giận mà Tốt, châu bỏ được Ngươi không đánh ngươi là cháu, tiền này ngươi liền cho ta thu xong. Vương Minh Dương còn thật không tin có người dám động hắn. Ta chỉ muốn đánh ngươi, ngươi liền đem tiền thu hồi đúng hay không? Lâm Phạm nói rằng. Không sai, bất quá ngươi dám mà. Ẩm. Trong trước mắt, Lâm Phạm ra tay rồi, một quyền trực tiếp đảo ở Vương Minh Dương trên hốc mắt, mà Vương Minh Dương nhưng là một mặt không biết gì hơn, phảng phất là không nghĩ tới đối phương thật sự dám đánh hắn. Một quyền xuống, Vương Minh Dương mang một cái mắt gấu trúc. Ngươi! Ta đã đánh, hiện tại cho ta đem tiền thu hồi đi. Cùng tính mạng mình đem so sánh đứng lên, đánh đối phương một quyền lại tính là cái gì? Ẩm. Vừa lúc đó, Lâm Phạm mắt bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái đống cắt đại nằm đấm. Niệm nó, con cái quái gì vậy đánh, phát hiện vật phẩm lụn, lén. Thời khắc này, Lâm Phàm hoàn toàn nổi giận, cái tên này quá âm hiểm. Sau đó quay về vương minh dường con mắt còn lại lại là một quyền, trong nháy mắt đã biến thành hai cái mắt gấu trúc. Người dám đánh ta. Ta liền đánh ngươi, ai sợ ai a, tiền này cho ta lấy đi. Mẹ kiếp, hôm nay ta liền không cầm, ngươi có gan giết chết ta. Vương Minh Dương cùng Lâm Phạm xoay đánh ở cùng nhau. Ta liều mạng với ngươi. Ai cũng không chuẩn can ngăn, hôm nay chính là ta cùng chuyện của hắn, các ngươi đều cho ta đi sang một bên. Thời khắc này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, chuyện này phát sinh đến mức độ này, đã vượt quá ngoài dự liệu của bọn hắn. Trên thế giới này tại sao có thể có nhân vật như vậy a? Không phải là tiền mà Ngươi không muốn có thể cho chúng ta à? mươi 31, đây chính là đèn chỉ đường. Tiểu tử ngươi còn dám đánh ta con mắt. Ẩm. Lúc này, Lâm Phàm cùng Vương Minh Dương hai người xoay đánh vào nhau. Ngươi một quyền, một quyền của ta, đánh không còn biết trời đâu đất đâu. Điền thần côn tâm bên trong tan vỡ. Đây rốt cuộc toán là chuyện gì A Không phải là một triệu mà, vì làm mà không thu a Thế nhưng Điền thần côn làm sao biết, Lâm Phàm nếu như thu rồi, trực tiếp sẽ bị đánh chết. tất cả những thứ này đều là lâm phạm mình làm người ta muốn là đương thời mỏng manh trên không biết thời hạn miễn phí đoán mệnh vương minh dương đưa tới này một triệu lâm phạm khẳng định đem thu vào hầu bao chi bên trong a nhưng là bây giờ lại không được tránh ra tránh ra lúc này hai chiếc xe cảnh sát đến bọn họ nhận được quần chúng báo cáo nơi này có người ẩu đả cảnh sát đến nhìn thấy hai người trẻ tuổi ôm cùng nhau trên mặt đất trên xoay đánh cũng là lên trước đem hai người kéo mở các ngươi là chuyện gì xảy ra Một tên vóc người hơi hơi mập cảnh sát hỏi, Hắn cái quái gì vậy trí trướng? Vương Minh Dương nói rằng, ngươi cái quái gì vậy có tật xấu? Lâm Phàm không phục hô. Nhìn trận thế này, còn giống như có thể bất cứ lúc nào lại là một cuộc. Cảnh sát bên cạnh bắt đầu sơ tán đám người, nhiều người như vậy vây tụ tập cùng một chỗ, ảnh hưởng này khẳng định không được, bất quá cũng cũng hỏi thăm một hồi người qua đường, muốn biết này bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cảnh sát đồng chí, tên kia phải đem một triệu đưa cho người ông chủ này, Có thể người ông chủ này không thu, sau đó hai người liền đánh nhau. Cảnh sát vừa mới chuẩn bị ghi chép một hồi, nghe được tình huống này, nắm bút tay hơi dừng lại một chút, nhấc đầu hỏi, ngươi không có mù nói đi. Không có, sao có thể có chuyện đó nói mỏ, ngươi không tin hỏi người khác. Đúng đấy, này chính xác trăm A, ta cảm giác hai người này đầu óc đều có tật xấu. Tình huống như thế liền ngay cả trong phim ảnh đều ít có, không nghĩ tới hôm nay đúng là thấy được. Thế giới to lớn, không gì không có A. Này ghi danh cảnh sát, đầu óc có chút chuyển không tới, này rất sao không phải đùa nghịch người đi, một cái đưa tiền, một cái không muốn, sau đó đánh nhau. Cảnh sát này đi tới một người cảnh sát khác bên người nói rồi vài câu, cảnh sát kia gật gật đầu, đều mang về. Vương Minh Dương hai người thủ hạ, lúc này cũng là thở dài một tiếng, một người lái một xe xe, chuẩn bị tùy tùng xe cảnh sát trở về cục, chúng ta lão tổng mặc dù có tiền, nhưng đó cũng là tuân theo pháp luật người, hết thảy đều phải theo quy củ đi. Thần quân, đem mặt tiền cửa hàng nhìn cho rõ. Lâm Phạm không nghĩ tới hôm nay vừa khai trường liền tiến vào cục cảnh sát, cũng là đi rồi xui sẹo, làm Lâm Phạm bọn họ bị cảnh sát mang sau khi đi, chung quanh quần chúng vây xem, cũng là vui a một tiếng tất cả giải tán. Hôm nay chuyện này còn thật là kỳ quái, đồng thời đối với tiệm này mặt cũng là có chút ấn tượng. Bên trong cục Lâm Phạm cùng Vương Minh Dương ngồi ở trên băng, phát hiện vật phẩm lộn, ghế nhỏ, hai người quần áo đã bị lôi xé nát bét, trên mặt cũng là xanh một miếng, xương một khối. trên căn bản đã hủy khuôn mặt đau dừng lại đến từ sau hai người một tay bộ mặt đau nhè răng trấn mắt người ra tay cũng cái quái gì vậy quá đau vương minh dương xoa mặt nói rằng người cũng không sai a lâm Phàm cùng vương minh dương một chút đều đẩy hai cái mắt gấu trúc vừa cái kia một chiếc đánh kinh thiên động địa a người bình thường vẫn đúng là kéo không mở ta vương minh dương lăn lộn nhiều năm như vậy vẫn đúng là chưa bao giờ gặp phải loại người như ngươi vương minh dương trong lòng cũng là quái một triệu cũng không muốn đây không phải là ngốc còn có thể là cái gì bất quá đi qua này một chiếc vương minh dương cảm giác này lâm đại sư tuy rằng tuổi trẻ thế nhưng tính khí rất hợp ý chính là không đánh nhau thì không quen biết này một đánh còn có thể đánh ra điểm tình bạn ta lâm phàm trà trộn nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp qua loại người như ngươi lâm phàm cũng là thở phì phò theo rồi nói ra ngươi bây giờ tin không có theo như ngươi nói ngươi hôm nay có họa sát thân sẽ có họa sát thân a lâm đại sư Ngươi có tính ra chính ngươi cũng có họa sát thân sao Vương Minh Dương nói rằng Ngay ở hai người cãi và thời điểm Cảnh sát đi tới Đối với cái này sự tình Bọn cảnh sát cũng là trợn tròn mắt Này đọc tình huống Vẫn đúng là cái quái gì vậy khiến người ta không nghĩ ra Quả nhiên như đường người ta nói giống như Một cái trả thù lao Một cái không muốn Cuối cùng liền làm Này ngược lại là ngày cái kế tiếp kỳ văn Hai vị Các ngươi là muốn lén lút giải quyết vẫn là đi chính tự Chuyện như vậy nếu như nói mở Liền làm một chuyện nhỏ, bọn họ cũng không muốn làm cho quá phức tạp. Hơn nữa vừa tra xét một hồi, này Vương Minh Dương lại còn là thượng hải sĩ nghiệp lớn ra, giá trị bản thân 10 tỷ, nhưng là một đại nhân vật ta. Coi như là cấp trên của mình, cũng phải đối với người ta khách khí. Đi trình tự. Lâm Phàm nói rằng. Lén lút giải quyết. Vương Minh Dương nói rằng. Lúc này, hai người liếc mắt nhìn nhau, ý tứ lần thứ hai chuyển biến. Lâm Phàm lén lút giải quyết. Vương Minh Dương, đi trình tự. xử lý chuyện này cảnh sát đã hết trôi nói rồi, sau đó bình tĩnh nói, các ngươi cố gắng thương lượng một chút, đừng vội vã như vậy trả lời ta. Vậy thì lén lút giải quyết đi. Lâm Phạm cùng Vương Minh Dương miệng đồng thanh nói rằng, việc này cũng là chuyện nhỏ, hai vị ký tên là có thể rời đi. Cảnh sát đem vật cầm trong tay chia ra cho hai người. Làm ký xong chữ phía sau, Lâm Phạm thu thập một phen, chuẩn bị ly khai cảnh cục Lâm Phạm được đi bệnh viện, mua chút thuốc tiêu viêm, cái tên này ra tay quá ác. này mấy ngày e sợ được biết điều một chút. Không phải vậy đi ra ngoài được bị người cười chết. Cửa cảnh cục. Vương Minh Dương chuyển qua đầu. Cái tên nhà ngươi là người thứ nhất không nghề mặt ta. Chuyện này ta nhớ kỹ rồi. Nhận thức một chút. Đông Hàn tập đoàn Vương Minh Dương. Lâm Phàm nhìn Vương Minh Dương. Sau đó nở nụ cười. Làm sao? Muốn hòa giải. Ha ha. Đây là ta Vương Minh Dương coi trọng ngươi. Ngươi người này có chút ý nghĩa. Có thể kết giao bằng hữu, Có thể cùng ta kết bạn. Đó là phúc khí của ngươi. Nghe cho kỹ, ta chính là thiết khẩu tính toán tài tình, một lời đoạn sinh tử Lâm Đại Sư Lâm Phạm. Đúng. Hai người nắm tay, toán là lần đầu tiên biết. Đi rồi, có cơ hội lại theo ngươi cẩn thận đấu một trận. Vương Minh Dương khoát tay háo một cái, thậm chí ngay cả một lời nói khách sáo đều không nói, trực tiếp đem Lâm Phàm ném ở cửa cảnh cục, chính mình lên xe rời đi. Khi xe rời đi phía sau, Lâm Phàm lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, thật cái quái gì vậy đâu? hy vọng lần sau bách khoa toàn thư. có thể mở ra một cái chiến đấu loại tri thức khi đó trực tiếp đem đối phương đánh ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra làm lâm phàm chuẩn bị đánh xe lúc rời đi bên cạnh dừng một xe cảnh sát lâm phàm tự nhiên cũng không có chú ý nhưng là này chiếc xe cảnh sát bên trong một người cảnh sát nhưng là chú ý tới lâm phàm cậu chủ nhỏ một tiếng này rất là kinh ngạc phảng phất là phát hiện cái gì khủng khiếp sự tình lâm phàm nghe có người gọi mình chuyển đầu vừa nhìn nhưng là ngây ngẩn cả người lưu đội trưởng Cậu chủ nhỏ, ngươi này mấy ngày đã chạy đi đâu à, ồ, ngươi mặt mũi này làm sao vậy? Lưu Hiểu Thiên xem ra Lâm Phàm đó là kích động a này bánh cầm tay đã mấy ngày không có ăn vào, đều nhanh chết đói. Đừng nói nữa, cùng một người điên đánh một trận, hiện tại đã đổi nghề, bất quá Lưu đội trưởng, ngươi làm sao chuyển chức nữa à? Lâm Phàm nhìn Lưu Hiểu Thiên người mặc cảnh phục, cũng là có chút kỳ quái. Ha, đây không phải là làm phiền ngươi cậu chủ nhỏ mà, nếu không phải là ngươi... Ta không có khả năng làm ta thích nhất trước nghiệp A. Lưu Hiểu Thiên cười nói nói. Việc này vẫn đúng là phải cảm tạ lâm Phàm. Lần đó trên tin tức sự kiện, để Lưu Hiểu Thiên bị lãnh đạo cấp trên biểu dương, mà chuyện tốt còn rất xa không có kết thúc, Lưu Hiểu Thiên bởi vì vật khí, vô ý chi bên trong ở một hồi bữa tiệc bên trong, đụng phải bót cảnh sát cục trưởng, sau đó Lưu Hiểu Thiên ngày đó uống say, cũng quên mình nói cái gì. Ngày thứ hai điều nhiệm văn kiện đã tới rồi, trực tiếp từ thành quản chuyển trước đến rồi cảnh cục. bởi vì công tác mười mấy năm tư chất cũng đủ rồi đến nơi này đảm nhiệm một cái trung đội trưởng tuy rằng quyền lợi không nhiều lắm thế nhưng để lưu hiểu thiên rất cao hứng a lưu đội trưởng vậy coi như chúc mừng a bất quá ngươi có tiếp thủ cái gì khó giải quyết vụ án a ta nhìn ngươi tình cảnh bi thảm a lâm phám hỏi cậu chủ nhỏ làm sao ngươi biết lưu hiểu thiên hơi kinh ngạc cái này thật đúng là bị cậu chủ nhỏ cho nhìn chúng không nói gạt ngươi ta hiện ở phố vân lý mở ra một đoán mệnh quán chuyên môn làm cho người ta đoán mệnh. Lâm Phàm cười nói nói. Lưu Hiểu Thiên sững sở, có chút trận tròn mắt, đoán mệnh. Lưu đội trưởng, trong tay tờ đơn này có thể cho ta nhìn một chút đi. Lâm Phàm nói rằng, Lưu Hiểu Thiên trong tay tờ khai là lệnh truy nã, mặt trên vậy theo mảnh chủ nhân, là một hồi án mạng người mang tội giết người, bất quá này vụ án đã có đoạn thời gian, hung thủ phản điều tra kỹ thuật rất cao siêu, cũng không biết trốn ở đâu rồi. Húng hồ mặt trên thuốc rụt gấp, Lưu đội trưởng từ sáng đến tối cũng là vội vàng sức đầu mẹ chán, không có chỗ xuống tay à, chỉ có thể đến các nơi hỏi dò, nhưng bây giờ vẫn không có tin tức gì. Lưu hiểu thiên đem vật cầm trong tay tờ khai đưa cho Lâm Phàm Lâm Phàm cẩn thận liếc mắt nhìn trên tờ đơn bức ảnh, sau đó mở miệng nói. Lưu đội trưởng, ngươi nếu như tin lời của ta, ngươi ngược lại là có thể đi trường thiên đại Kiều phía dưới nhìn, có lẽ sẽ có thu hoạch. mươi 32, một vệt màu xanh biết mặt trời mới mọc. Lâm Phàm đi rồi. có thể lưu hiểu thiên nhưng ngây ngẩn cả người trường thiên cầu lớn lưu hiểu thiên không hiểu cậu chủ nhỏ tại sao nói như vậy trong khoảng thời gian ngắn đứng ở nơi đó lộ vẻ do dự đội trưởng coi bói này đều là lắc lư người không thể tin trong xe cảnh sát cảnh viên nói rằng đuổi bắt đào phạm có thể dựa vào coi bói đây nếu là bị lãnh đạo biết rồi còn không đem bọn họ cho phun chết à, thân là chức vụ nhân viên dĩ nhiên tin tưởng những này ngụy khoa học đây nếu là làm lớn lên bị người báo cáo ra ngoài E sợ được chịu đến xử phạt. Lưu Hiểu Thiên trực tiếp lên xe, đi, đi trường thiên cầu lớn. Đội trưởng, vẫn đúng là tin A. Bên trong xe mấy cái cảnh viên kinh dị nói rằng. Bây giờ còn không muộn, mặc kệ có hay không qua bên kia nhìn. Lưu Hiểu Thiên đối với chuyện như vậy tự nhiên không tin. Bất quá nghe được Lâm Phạm nói trường thiên cầu lớn. Lưu Hiểu Thiên cảm giác nếu như không đi, trong lòng đều là chèn ép một luồng khí. Trường thiên cầu lớn. Thượng Hải sớm nhất một cây cầu lớn. ngang qua sông dài hai bờ sông mà ở trong đó còn có một biệt hiệu An mày cầu lớn bởi vì có thật nhiều ăn mày đem này bên trong trở thành ra vẫn oa ở lại đây lúc này ở cái kia trường thiên cầu lớn dưới một người đàn ông người mặc cũ nát ăn mày quần áo trên mặt bẩn thỉu có ở một góc nhắm mắt dưỡng thần tên này ngụy trang thành ăn mày nam tử gọi là tần xuyên một hồi án mạng hung thủ ở bây giờ cao như vậy khoa học kỹ thuật thời đại muốn tránh né đuổi bắt, cũng thật là một chuyện khó Bất quá này Tần Xuyên có rất mạnh phản điều tra thủ đoạn, không lưu dấu vết ở cảnh sát ngay dưới mắt rời đi. Thẻ căn cước đã không thể dùng, bởi vậy vì nghĩ biện pháp ly khai, chỉ có thể tạm thời trốn ở này Trường Thiên Cầu lớn dưới đáy, cùng một bầy ăn mày trà trộn cùng nhau che giấu hai mắt người. Các ngươi gặp người này sao? Lúc này làm sơ nghỉ ngơi Tần Xuyên đột nhiên nghe, phát hiện vật phẩm lụn, được làm hắn run như cầy sấy thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mấy tên cảnh sát từ đằng xa từng bước đi tới, hướng về đám ăn mày này. Một cái lại một cái cẩn thận tra hỏi. Bọn họ làm sao sẽ truy xét được này bên trong? Tần Xuyên tâm bên trong kinh hãi, nội tâm đột nhiên bắt đầu nhảy lên, thế nhưng lòng cường đại để ý tố chất, để Tần Xuyên bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ như thế nào giải quyết chuyện này. Đội trưởng, Tần Xuyên làm sao có khả năng trốn ở chỗ này? Nơi này mùi vị rất khó ngửi, mũi đều bị kích thích sắp mất đi cảm giác, đặc biệt là này bên trong tụ tập rất nhiều ăn mày, từng cái từng cái kiểm tra đi qua, bao lâu thời gian. đúng đấy. Nếu như ta là Tần Xuyên, tuyệt đối sẽ không trốn ở chỗ này. Một người khác cảnh viên nói rằng, Đang bởi vì chúng ta cho rằng không thể, mới càng có thể, Tần Xuyên phản điều tra cực cường, hơn nữa căn cứ điều tra, này Tần Xuyên đã từng là một tên tâm lý y sư, hắn đối với lòng người thấy rõ, so với chúng ta lợi hại hơn rất nhiều. Lưu Hiệu Thiên mặc dù là thành quản nhưng cũng là đi qua huấn luyện người, nguyên bản Lưu Hiệu Thiên chính là muốn thi cảnh sát, sau đó bởi vì một số nguyên nhân làm thành quản Bây giờ làm cảnh sát, Lưu Hiểu Thiên cảm giác mình nhiều năm qua sở học tri thức, rốt cục có đất dụ võ. Ở nhìn đến tình huống của nơi này thời gian, Lưu Hiểu Thiên cũng cảm giác này bên trong không bình thường. Chẳng qua hiện nay sắc trời dần dần đen kịt lại, muốn tiếp tục điều tra liền có chút khó khăn. Đội trưởng, sắc trời đã tối sầm, chúng ta như vậy từng cái từng cái hỏi dò, khẳng định hỏi cũng không được gì, coi như là tần xuyên cùng chúng ta đối mặt mặt, chúng ta cũng không nhận ra à, không bằng ngày mai lại đây. cố gắng kiểm tra một phen. Một người khác cảnh viên nói rằng, Lưu Hiểu Thiên trầm mặc một chút, cảm giác nói có chút đạo lý. Có thể vừa lúc đó, Lưu Hiểu Thiên nhìn thấy phương xa một bóng người đứng lên, con của bọn hắn chậm rãi hướng về phương xa đi đến. "Này hình thể, Thần Xuyên!" Lưu Hiểu Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng. Mà bóng người kia đột nhiên run một cái, sau đó cũng không quay đầu lại, rút chân lên bỏ chạy. Tần Xuyên không nghĩ tới chính mình một chút đã bị người đi ra, thế nhưng Tần Xuyên không biết chính là lưu hiểu thiên bọn họ cũng đã chuẩn bị rời đi đuổi lưu hiểu thiên lúc này đã có thể trăm phần trăm xác định cái kia trốn chạy người chính là tần xuyên trước mặt đồng chí đây là một cái đào phạm đừng để hắn chạy lưu hiểu thiên cùng tần xuyên đám người khoảng cách hơi xa như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra rất có thể bị cái tên này trốn thoát mà lúc này tần xuyên phía trước có mấy tên ăn mày lưu hiểu thiên cũng không nhiều lắm nắm bắt đối phương sẽ trợ giúp bọn họ thế nhưng nhắc nhở một hồi cũng là tốt đẹp cút đi. Tần xuyên nhìn trước mặt mấy tên ăn mày, giữ tận giống giận. Mấy cái ăn mày cũng là xương sở, phảng phất bị dọa cho sợ rồi. Nhưng ngay khi tần xuyên chuẩn bị đi ngang qua bọn họ thời điểm, một tên ăn mày dỗi ra chân, trực tiếp đem tần xuyên vấp ngã xuống đất, sau đó mấy tên ăn mày cùng nhau tiến lên, đem tần xuyên ép dưới thân thể. Khá lắm. Lưu hiểu thiên thấy cảnh này, nội tâm đại hỷ. Là mấy cái cảnh viên đem tần xuyên cho chế phục ở sau, lưu hiểu thiên lên trước nắm ba tên ăn mày tay, cảm ơn nhiều. thật sự rất càng tạng. Đây là một cái diệt môn người mang tội giết người, đa tạ các người ra tay giúp đỡ A. Này ba tên ăn mày tuổi đều có 60, 70, trên mặt nếp nhăn nằm dày đặc, giờ khác này cũng là lộ ra nụ cười, không cần cảm ơn, cảnh sát đồng chí, này đào phạm trà trộn vào chúng ta ăn mày băng, không phải ném chúng ta mặt mà. Ba tên ăn mày sau khi nói xong, lại hướng về thiên kiều dưới đấy đi đến. Lưu hiểu thiên có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng nghe đến mấy cái này ăn mày lời, Trong khoảng thời gian ngắn cũng là ngây ngẩn cả người. Ăn mày bang. Mất mặt. Vâng Lúc này bị đồng phục Tần Xuyên tức giận gào thét. Tần Xuyên, không nghĩ tới ngươi còn thật sự ở nơi này. Lưu hiểu thiên tâm bên trong thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhớ lại cậu chủ nhỏ. Trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, này cậu chủ nhỏ làm sao biết Tần Xuyên lại ở chỗ này. Các ngươi làm sao biết ta ở đây. Tần Xuyên bối rối, hắn không nghĩ ra những cảnh sát này làm sao biết hắn ở đây. Ha ha, bí mật. Lưu hiểu thiên thần bí Nợ nụ cười, thế nhưng sâu trong nội tâm, vẫn là tràn đầy vẻ kinh dị, dù sao chuyện này nói ra ai sẽ tin tưởng A. Làm đem Tần Xuyên ép lên xe phía sau, còn lại mấy cái cảnh viên hồi tưởng lại ở cửa cảnh cục sự tình, cũng là trận mắt ngon mồm Đội trưởng, tiểu tử kia thật tính ra A. Ta đi, đoán mệnh tính ra đảo phạm ở đâu, đây không phải là nghịch thiên rồi. Tần Xuyên nghe đến mấy cái này cảnh sát, trong khoảng thời gian ngắn cũng là trận tròn mắt. Lao tử là bị một cái coi bói tính ra. Lúc này, Lâm Phạm về tới trong nhà. Ai, họa vô đơn chi à, hiện thực liền là tàn khốc như vậy, chính mình rõ ràng đoán mệnh kỹ thuật cao siêu như vậy, sao lại không có làm được đông như chảy hội hiệu quả đây. Lâm Phạm trong lòng bất đắc dĩ a Bách khoa toàn thư thứ hai nhiệm vụ, người người kính ngưỡng Lâm Đại Sư. vừa bắt đầu, nguyên bản còn tưởng rằng rất tốt hoàn thành, bây giờ nghĩ lại, không phải là đơn giản như vậy. Không được, nhất định phải chủ động xuất kích, không thể thủ chu đãi thỏ, hiện tại mạng lưới như thế phát đạt. muốn phải nhanh nhất nổi danh, vậy chỉ có thể như vậy. Lâm Phàm chuẩn bị không đếm xỉa đến, sau đó lập tức đánh mở blog, tra xét cái kia chút fans mấy triệu, mấy triệu mình tinh blog. Người thứ nhất chính là ngươi. Một người đàn ông minh tinh bức ảnh xuất hiện ở màn hình điện thoại di động bên trong. Trần Vũ Phàm, một cái lâu năm ca sĩ, hát quá rất nhiều ai cũng khoái tốt bài hát. Lâm Phàm đối với này minh tinh cũng là cực kỳ quen thuộc, có thể nói là nghe người này bài hát lớn lên. Ngược hơn 400 vạn fans số lượng, không cao lắm. nhưng cũng không tính là ít. Mấu chốt nhất chính là cái tên này có tin tức lớn a. Bởi vì đang nhìn đến đối phương bức ảnh thời điểm, Lâm Phàm cũng không có chú ý bức ảnh bên trong cái bá khí tư thế, mà là chú ý đối phương cái kia trên đỉnh đầu một vệt màu xanh biết mặt trời mới mọc. Sau đó Lâm Phàm trực tiếp bắt đầu sắp xếp ngôn ngữ, đùng đùng viết xuống một đoạn văn. Chương 33, mươi ta blog rất hot ta. Mênh mông vô bờ màu xanh lục thảo nguyên bao phủ ở trên đỉnh đầu, biết bản đại sư đang nói cái gì sao? Một đoạn này lời. theo lâm phàm không có vấn đề hết thảy đều là trực bạch như vậy chỉ cần không phải trí chướng bình thường đều có thể lý giải a không tạ xấu một mấy trăm vạn fan blog tự nhiên là không đạt tới lâm phàm suy nghĩ trong lòng yêu cầu vì lẽ đó được tiếp tục cố gắng xuống sàng lọc tiếp tục sàng lọc lúc này lâm phàm phát hiện một cái blog fan số lượng đạt đến triệu tê đài nữ minh tinh rất là nổi danh cái kêu loại vóc người cao gầy nhan sắc rất cao chu lị vân quốc tế tuần lễ thời trang một tỷ bất quá theo lâm phàm cái này minh tinh cũng là có bi thảm một trời ạ nhìn mới nhất log khoảng cách tuần lễ thời trang đếm ngược 5 ngày ta phải cố gắng lên lâm phàm nhìn phía dưới bình luận toàn bộ đều là chúc phúc cố gắng lên bản đại sư cho ngươi tính một quẻ người đi không được một mảnh tán dương hải dương chi bên trong lâm phàm này màu đen bình luận cũng là dễ thấy a lâm phàm cũng không biết mình sẽ tạo thành hậu quả gì ngược lại tiếp tục suập log tìm kiếm những người kia sinh bi kịch minh tinh Sau đó lại là một minh tinh vào Lâm Phạm tầm mắt chi bên trong. Phần mấy trăm triệu, tùy tiện một cái blog, đều có niềm tin rất lớn trên làm nóng lục soát hạng nhất siêu cấp lớn minh tinh, diễn quá rất nhiều đại điện ảnh, thậm chí ngay cả diễn viên đều cầm nhiều cái. Đó là đứng ở thế giới giải trí tột cùng mấy cái nữ minh tinh A. Vương Băng Nhan, là vô số nam thần trong lòng nữ thần, liền ngay cả Lâm Phạm đã từng cũng xem qua điện ảnh, cũng là bị sâu sắc hấp dẫn. Dù sao đẹp đẽ đều là như vậy vạn chúng chúc mục càng không cần phải nói bị một chùm sáng hoàn bao phủ đại minh tinh. Đồ đại mới nhất điện ảnh không thể nói ngày mai, trong đó nữ một rất tuyệt, hy vọng đồ đại năng cho lần cơ hội. Đồ đại. Nay đồ cực kỳ bổn quốc nổi danh đại đạo diễn, vô qua rất nhiều nổi danh điện ảnh, thậm chí ở trên quốc tế cũng là có một vị trí. Đồ đại, băng nhan rất tốt, nhân vật cùng người rất xứng đôi, khuôn mặt tươi cười. Mà dân trên mạng nhóm bình luận cũng đầy đủ có mấy chục và cái, rất là nóng nảy. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, là thời điểm phát huy chân chính kỹ thuật lúc bản đại sư cho ngươi tính một quẻ bộ phim này ngươi đừng đùa, nữ một là họ dương nữ minh tinh lâm phàm mặc dù chỉ là vạn ngàn bình luận trong một cái nhưng cũng đã thuộc về hắt phấn một loại tự nhiên là muốn chịu đủ vạn chúng chúc ngủ sau đó lâm phàm lại đi dạo rất nhiều minh tinh phân loại rất rộng thậm chí ngay cả túc cầu bóng bàn vận động viên đều dính đến bản đại sư cho ngươi tính một quẻ các ngươi đem thua hết sức thảm bản đại sư cho ngươi tính một quẻ ngươi sẽ nằm viện Bản đại sư cho ngươi tính một quẻ, ngươi sẽ bị đánh. Đến bây giờ Lâm Phàm đều quên chính mình cho bao nhiêu mình tình coi số mạng, ngược lại từ Lâm Phàm trong miệng, cơ bản không có chuyện gì tốt. Làm nhìn thời gian một chút thời điểm, cũng đã một giờ sáng. nay bất chi bất giác, dĩ nhiên quét hơn 4 giờ, quả thực năng ngược. Không nghĩ tới dĩ nhiên quét nhiều như vậy, không biết có thể hay không bị đánh chết ha. Lâm Phàm lúc này nở nụ cười, bất quá bình luận của mình nếu như bị chú ý, vậy thì tốt nhất. Chờ đến lúc đó coi là thật tướng xuất hiện thời điểm, hết thảy đều sẽ thành rất là mỹ hảo a. Ngủ. làm Lâm Phàm tiến nhập, phát hiện vật phẩm lụn, ngộp đẹp trong thời điểm, cái kia chút mèo đêm dân trên mạng swt blog, chú ý của mình thích minh tinh. Đao Thu chém cá móc chân, soạt vương băng nhan log, cái này minh tinh là hắn thích nhất minh tinh, cái kia lạnh như băng dung nhan sâu sắc sông tới ở Đao Thu chém cá nội tâm chi bên trong. Thời khắc này, Đao Thu chém cá yên lặng bỏ đi quần, đem khăn tay điên lặng chuẩn bị kỹ càng. Đặt ở trước bàn máy vi tính. Sau một phút, đao thu chém cá yên lặng đem khăn tay ném vào trong thùng rác, nhấc lên quần, hài lòng nhìn trong lòng thần tượng. Đặc biệt là vương băng Nhan cùng đồ đại đạo diễn giữa chuyển động cùng nhau, càng là để đao thu chém cá bắt đầu cười lớn. Có thể vừa lúc đó, đao thu chém cá thấy được một cái quen thuộc blog tên. Đoán mệnh lao tài xế lâm đại sư. Đặc biệt là nhìn thấy này bình luận thời điểm, càng là nổi giận, đồ chó đồ vật, dĩ nhiên tại ta thần tượng này bên trong tứ, lao tử đối chết ngươi Đao thu chém cá mặc dù là vạn ngàn khu chân đại hán trong một thành viên, thế nhưng hắn có một lớn hơn thân phận, đó chính là thủy quân tổng quản, trưởng quản vô số thủy quân. Sau đó đem này liên tiếp, trực tiếp phục chế đến rồi mười mấy hai ngàn người đẩy bầy chi bên trong. Đao thu chém cá, toàn quân xuất kích, cho ta đem này bình luận đẩy đến trên nhất mặt, để này cầu vật bị vòng. Không thành vấn đề, thu đao xoái ca ca lên tiếng, chúng ta đương nhiên phải giết chết người này. Xoạt, soạt xoạt đến trên nhất mặt. Thu Dao ca, ca chính là chúng ta trong lòng bạch mã vương tử, dẫn dắt chúng ta đi trên thắng lợi đỉnh cao. Ở trong đám bị vô số người nâng, thu đao chém mưa mập mạp kia dầu mờ trên mặt, lộ ra nụ cười đắc ý, lòng hư vinh chiếm được rất lớn thỏa mãn. Ngày mai, 7 giờ, tốt đẹp chính là một ngày, liền phải giữ vững đẹp tâm tình tốt ta. Lâm Phàm rửa mặt một cái, sau đó theo thói quen mở ra blog. Này vừa nhìn, nhưng là để Lâm Phàm nổ tung. Ta ít, Lâm Phàm Lộc đã bị đại quân chiếm lĩnh. chính mình duy nhất một cái blog luân luận đều có hơn vạn cái bình luận lâm phàm đầy cõi lòng vẻ kích động nhìn về phía mình fans này vừa nhìn nhưng là nổ dĩ nhiên thiếu mấy cái fans này theo lâm phàm thật sự là không khoa học à, nhiều người như vậy bình luận làm sao có khả năng một cái fans không tăng còn rơi phấn ngu ngốc đại sư mắng xong sau thủ tiêu quan tâm nhà ta băng nhăn là ngươi có thể nói mà ngươi cái này trí trưởng vẫn tính mệnh đây coi như em gái ngươi nhà ta vũ Phàm để ta cho ngươi biết Nhà ngươi mới tái rồi, trận to mắt chó của ngươi, không thấy nhà ta vũ phạm hết sức gân ái sao? Thủ tiêu quan tâm. Cậu vật, Chu Lị Vân Nhưng là nước ta ở trên quốc tế nổi danh nhất thời trang thanh tú người mẫu, nàng không đi được, ngươi đi à, trí trướng. Giám định xong xuôi, trí trướng. Muốn hót, chúng ta để cho ngươi hót, đã đem ngươi bình luận đẩy đến trên nhất mặt, ngồi đợi ngươi bị đánh chết. Lâm Phạm nhìn những này bình luận, bình tĩnh chừng mắt nhìn, thật là bá đạo một đám người a. sau đó nhìn một cái bình luận của mình, quả thế, bình luận của mình đều bị đẩy đến nhất phía trên, bị vạn ngàn dân trên mạng ngày đêm thay phiên, rất là thê thảm a Lâm Phàm biết những này fans đã không có lý tính, cũng không muốn với bọn hắn nộ phun xuống, nhưng là để tỏ lòng mình không phục, Lâm Phàm lại phát một cái blog. các vị chớ hoảng sợ, để chúng ta mọi mắt mong chờ. Lâm Phàm lúc này khí định thần nhàn, không chút hoang mang, Lão Tử đoán mệnh kỹ năng chẳng lẽ còn có thể có lôi không được? các thứ chuyện phát sinh thời điểm. Để cho các ngươi biết, mặt mũi này vì là sao như thế chi đau, đau đều không đất dung thân. Mỏng manh trên sự tình, Lâm phàm tạm thời không muốn quan tâm, sau đó ra ngoài hướng về mặt tiền cửa hàng xuất phát, hôm nay tháng ngày xem ra không sai, nên có chút kinh doanh à. mươi 34, Tháo rỡ một đôi là một đôi. Chúng ta đây là muốn ăn đất à, ngày hôm qua một triệu nếu như thu rồi, chúng ta nhưng lại an tâm hưởng thụ. Môn đình liền con rồi cũng không có, Điền Thần Côn cũng là vô tinh đả thải nói rằng. muốn ăn thổ đó cũng là ta ăn trước à, ngươi có thể có tiền lương ta cũng không đổi, ngươi gấp cái gì lâm phàm nhìn bên ngoài người đến người đi trong khoảng thời gian ngắn còn thật không biết nên nói những gì thần côn ta với ngươi nói một chút coi bói tri thức lâm phàm thuận miệng nhấc lên được đó đồng hành giao lưu tăng trưởng trình độ a điền thần côn lúc này cũng quá buồn chán đúng là muốn dùng để tài giết thời gian lâm phàm ngồi dậy đến một chút hứng thú bách khoa giá trị hiện tại cũng thì nhiều như vậy vẫn luôn không có làm sao tăng trưởng, đặc biệt là đây coi là mệnh này tri thức, người bình thường vẫn đúng là không hiểu a. Điền Thần Côn đối với Lâm Phàm đoán mệnh năng lực, vẫn bán tín bán nghi, lúc này, Lâm Phàm mở miệng nói, thời gian từng giây từng phút trôi qua, điền Thần Côn vẻ mặt từ từ có biến hóa, từ lười biếng đến nghiêm túc, cuối cùng tình tế lắng nghe. keng, giảng giải đoán mệnh tri thức, ruộng người Hán có cảm giác ngộ, bách khoa giá trị 1. Bách khoa giá trị 13. Tốt, nói tốt. Điên thần côn vô đùi nói rằng, đồng thời nhìn về phía Lâm Phạm ánh mắt cũng là thay đổi. Lúc này Lâm Phạm nở nụ cười. Ồ, nơi này có một đoán mệnh con A. Lúc này, bên ngoài chuyển đến âm thanh. Một người trung niên phụ nữ đi vào, sau đó nhìn hai người, đúng là không có đem Lâm Phạm để ở trong lòng. Dù sao đoán mệnh này nghề nghiệp, đều là càng già càng nổi tiếng. Đại tỷ, đoán mệnh. Điên thần côn thấy có khách tới cửa, tự nhiên là rất nhiệt tình A. Khai trương đến bây giờ. Đi ngang qua nhìn rất nhiều người, thế nhưng vào cửa cũng rất ít. Đúng đấy, không phải vậy ta tới đây làm gì. Trung niên phụ nữ ngồi ở trên cái băng, sau đó nhìn chung quanh một chút, đã thấy một người trẻ tuổi ngồi ở chỗ đó, ngược lại có chút nghi ngờ, ngươi không phải bầy bói phó. Ta không phải, vị này chính là bổn điếm đoán mệnh đại sư Lâm Đại Sư. Điên thần côn cười nói nói. Ồ, trung niên phụ nữ hoài nghi nhìn Lâm phàm, dù sao Lâm phàm thật sự là quá trẻ tuổi, không thể không khiến người ta hoài nghi à. sau đó đứng dậy quên đi không nhìn đối với trung niên phụ nữ tới nói tuổi quá trẻ có thể có bản lánh gì a điền thần côn gặp trung niên phụ nữ chuẩn bị ly khai cũng là có chút nóng nảy thật vất vả đến cái người làm sao có khả năng để cho ly khai đại tỷ chớ vội đi a điền thần côn vây quanh ở phụ nữ bên người hết sức giữ lại trung niên phụ nữ nhưng là không tin nay tuổi còn trẻ coi như mệnh có thể có bản lánh gì a vị đại tỷ này ngươi làm mà tính nhi tử hôn sự đi Lâm Phạm bưng chén trà, bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, hơi khẽ nhấp một miếng, cười yếu ớt hỏi. Hả? Trung niên phụ nữ cái kia chuẩn bị di động bước chân hơi dừng lại một chút, sau đó kinh ngạc chuyển qua đầu, làm sao ngươi biết? Ha ha, cửa trên đầu viết là cái gì? Lâm Phạm không chút hoang mang nói, đối với Lâm Phạm tới nói, này bức đựng rất là mờ ảo không còn hình bóng, người bình thường vẫn đúng là không thấy được. Lâm Đại Sư? Trung niên phụ nữ lẩm bẩm lầu bầu lầm bẩm: Tự nhiên! Thế gian này không có ta có lâm đại sư coi không ra, nếu như muốn coi là, ngược lại là có thể ngồi xuống. Lâm Phạm đưa tay ra, ra hiệu đối phương có thể thử một lần. Lâm Phạm lời nói này, nhưng là để trung niên phụ nữ có chút tin. Trung niên phụ nữ một năm ít nhất phải tìm coi bói toán mười lần. Lần này nhi tử hôn nhân đại sự, nàng đã tìm không thấp hơn mười cái đại sư, nhưng là từng cái đều nói tốt, tốt, tốt, lương phối A Những kết quả này, tự nhiên để trung niên phụ nữ vui mừng khủng khiếp. Bởi vậy cũng là bắt đầu trở nên bận rộn, bắt đầu mua một vài thứ. Ở phố Vân Lý thời điểm, nàng nhìn thấy một nhà đoán mệnh quán, ngược lại cũng đúng là muốn tính lại một lần, nhưng khi nhìn đến là một vị trẻ tuổi thời điểm, trong lòng liền bắt đầu có chút đụng vào. Cái kia Lâm đại sư? Trung niên phụ nữ mở miệng hỏi dò, nhưng là vừa mở miệng, liền bị Lâm Phàm cắt đứt. "Vì lần này việc kết hôn, ngươi đi tìm 15 người tính qua chứ?" Lâm Phàm nói rằng. "A, này cũng có thể tính ra." trung niên phụ nữ lúc này bị lâm Phàm gây kinh hãi đây là tự nhiên lâm phảm thành thạo điêu luyện không chút hoang mang này mười lăm đều nói là lương phối nhưng là ta nhưng không thấy được nam sơ tìm việc không thích hợp nữ sợ gả lầm người có thể là nam nhân cũng sợ cưới lầm người đàn bà trung niên sắc mặt biến thành hơi có chút biến hóa cũng là bị lâm Phàm lời nói này cho kinh trụ lâm đại sư có thể nói hay không tỉ mỉ điểm trung niên phụ nữ nghe được có chút mơ hồ thiên cơ không thể tiết lộ bất quá ngươi ngược lại là có thể trở lại thử một lần thử lần này ngươi liền có thể biết lâm Phàm cười nhẹ nói nói trung niên phụ nữ gật gật đầu tuy rằng chỉ là mấy câu nói thế nhưng là nói trung niên phụ nữ trong lòng bất an a phảng phất có vật gì ngăn chặn ngực sau phát hiện vật phẩm lụn đó trung niên phụ nữ móc ra một trăm khối đây là thượng hải giá thị trường liền tại trung niên phụ nữ chuẩn bị lúc rời đi lâm Phàm mở miệng lần nữa vàng hồng dung nữ sĩ ngươi là bản điếm cái thứ nhất vào điếm khách nhân liền miễn phí đưa ngươi một quẻ gần nhất mấy ngày không thích hợp đi xa nhà có du lịch gì hạng mục tốt nhất đẩy xuống bằng không có thai nói xong lời này phía sau lâm phàm nhàn nhã ngồi ở chỗ đó a đại sư ngươi biết tên ta nay quẻ lại là có ý gì vàng hồng dung kinh ngạc nhìn lâm phàm nàng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên biết tên của nàng ngày mà không thể tiết lộ tin nhưng là duyên không tin nhưng là mệnh lâm phàm không nói thêm gì vẫn biểu hiện rất bình tĩnh thật giống thực sự là thế ngoại cao nhân vàng hồng dung trong lòng có chút đau buồn sau đó rời đi mặt tiền cửa hàng làm người sau khi rời đi lâm Phàm cầm hồng sao nhẹ nhàng vậy vậy thần côn không nổi từ từ đi ngươi nhìn đây không phải là có người đến mà ta đi ngươi thật tính ra a liên nhân gia nhà gái đều chưa từng xem a điền thần côn khiếp sợ nói rằng tháo rỡ một đôi là một đôi a lâm Phàm nhàn nhã nói rằng cợt mờ nở điền thần côn vừa nghe Nhưng là trận tròn mắt, đây quả thực là cầm thú A. Nhìn phía ngoài náo nhiệt đám người, Lâm Phàm nhàn nhã nằm ở nơi đó, đây cũng không phải là nói cản, hết thảy đều là số mệnh an bài A. Thủ đô. Trần Hâm Y cùng Lạc Đan lúc này có chút sốt sáng, lần này phỏng vấn là công ty tốn không ít công phu cho các nàng tranh thủ được. Tuy rằng khảo hạch cạnh tranh tuyển thủ rất nhiều, thế nhưng này loại khảo hạch cơ hội không phải là tất cả mọi người có thể có. Hai người các ngươi phải cố gắng. Một cơ hội này là công ty bỏ ra giá thật lớn cho các ngươi tranh thủ được. Một tên cô gái tóc ngắn nhìn hai người nói. Cô gái này thân mang chính thức quần áo, lộ vẻ rất là giả dặn. Diêu tỷ, chúng ta sẽ cố gắng. Trần hâm ý hai người gật gật đầu. Mà xung quanh cùng các nàng đồng thời khảo hạch nữ tử, cho các nàng rất lớn áp lực. Từng cái từng cái ăn mặc thanh xuân mỹ lệ, quyến rũ động lòng người. Hai người bọn họ nhưng là thoáng đồ trang sức trang nhã, thật giống có chút bị thua thiệt. Thù vững bản tâm. Ngày mai sẽ có vận may. Lạc Đan hạ thấp xuống đầu, trong miệng vẫn lẩm bẩm câu nói này. Lạc Đan, ngươi không phải nói không tin mà. Trần Hâm Y chuyển đầu nhìn về phía Lạc Đan hỏi. Cô mãi mãi của ta, đều vào lúc này, không tin cũng phải tin A. Lạc Đan nói rằng. Cố lên, chúng ta sẽ có hảo vận. Trần Hâm Y nói rằng. Ân. Diệu Tỷ nhìn hai người, trong lòng đúng là không có có mấy phần chắc chắn. Dù sao hai người không có danh tiếng gì, hơn nữa lần này cạnh tranh nhân viên rất nhiều. có không ít tiếng tăm so với các nàng đại. Bất quá bây giờ chỉ có thể thử một lần. Một lần này kịch truyền hình là căn cứ quốc nội nổi danh tác gia đảo nữ sĩ nổi danh tiểu thuyết soạn lại, thuộc về đại IT, nếu như có thể bị tuyển chọn, cơ hội một bước lên trời cũng đã tới rồi. Dù sao hiện tại rất nhiều đỏ tiếng nữ minh tinh đã từng đều là từ đảo nữ sĩ tay bên trong đi ra. chương 35, bởi vì đây là đảo lão sư. Phỏng vấn bên trong. Ngươi đồng ý vì mình sự nghiệp làm ra một ít hy sinh sao? Đồng ý. Lúc này tên này khảo hạch cô gái trẻ, lập tức gật đầu, cầu cũng không được ga. Hoàng Lỗ Hạo là bộ này kịch truyền hình đạo diễn, ở đạo diễn giới cũng có một chút tiếng tăm, giờ khác này cái kia thô bỉ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hỏi do một ít người biết ta biết người khác không biết vấn đề. Khi chiếm được trước mắt này cô gái trẻ tuổi đồng ý, Hoàng Lỗ Hạo cười gật gật đầu, dài không sai, vóc người cũng không tệ, bất quá còn phải nhìn phía sau. Được, đem lý lịch lưu lại, chờ đợi thông báo. đúng nữ tử ở lúc rời đi hướng về hoàng lỗ hạo quăng một cái mị nhãn phảng phất là đang nói ngươi bất cứ lúc nào cần cũng có thể gọi ta nha hoàng lỗ hạo xung quanh còn có hai người đàn ông bọn họ đối với tình huống này đã từ lâu quen thuộc cùng này hoàng lỗ hạo cũng là cấu kết với nhau làm việc xấu vừa khảo hạch mấy cái nữ cũng không tệ đặc biệt là cái kia gọi vương gì gì đó cái mông vẫn đúng là tròn ha ha một cú điện thoại có thể hoàn thành chơi song sau tùy tiện nhét một vai không là được hoàng lỗ hạo cười nói nói Lần này phỏng vấn đúng là mới mẻ, phỏng vấn trong phòng, liền ba người bọn họ, hết thể đều là bọn hắn làm chủ, cái này còn không để cho bọn họ bay lên ngày. Đối với Hoàng Lỗ hạo tới nói, lần này có thể chụp đào lao sư tiểu thuyết, nhất định chính là thiên đại may mắn a Đào lao sư tiểu thuyết sẽ không có nát tiểu thuyết, đã từng soạn lại mấy bộ kịch truyền hình, vậy cũng là hồng biến đại giang Nam Bắc A, trong đó tiểu diễn viên hiện nay đều trở thành hồng thấu nửa bên trời đại minh tinh, mà đạo diễn tự nhiên cũng là nhất phi trùng thiên. ở đạo diễn rơi tiếng tâm càng thêm văng rội. Thế nhưng hoàng lỗ hạo bọn họ cũng không biết chính là, bọn họ mỗi tiếng nói cử động, đều bị người nhìn ở trong mắt. Nay phỏng vấn giữa trên một mặt tường, là một khối to lớn pha lê, từ nơi này nhìn, chính là một cái thông thường pha lê, thế nhưng ở cái kia thủy tinh sau lưng, nhưng là trong một phòng khác. Giờ khác này trong phòng kia, một đám người ngồi ở chỗ đó, nghe trong loa chuyển ra âm thanh, có ít người sắc mặt có chút khó coi. Đào Lao Sư, thật xin lỗi. Ta thật không biết này hoàng Lỗ hạo sẽ là người như vậy, không phải vậy ta cũng sẽ không đề cử hắn. Một người đàn ông tuổi trung niên sắc mặt rất là khó coi nói rằng. Hắn là nhà đầu tư, thế nhưng không hề nói gì quyền, bởi vì đào lao sư tiểu thuyết, chỉ cần muốn cải biên, không biết có bao nhiêu nhà đầu tư chen bể đầu, đều muốn chui vào. Mà hắn cũng là bởi vì cùng đào lao sư có chút quan hệ, mới có thể có cơ hội như vậy à. Bây giờ chính mình đề cử đạo diễn, dĩ nhiên từ mặt bên hỏi diễn viên những vấn đề này. Này để hắn nét mặt già mua hướng về nơi nào đặt. Đào Lao Sư tuy rằng tuổi gần 60, nhưng nhìn thấy được cung dung hoa quý, khí chất bất phàm, lúc này năm ngón tay đan chéo ngồi ở chỗ đó, mặt không thay đổi nhìn phỏng vấn. Thế nhưng ai cũng biết, Đào Lao Sư hiện tại rất tức giận. Đào Lao Sư thống hận nhất chính là để quy tắc ngầm đi lên nữ nhân diễn nàng tiểu thuyết bên trong nhân vật, cho dù là một cái vai phụ cũng không được. Đào Lao Sư, ta hiện tại liền để bà tên này cút đi, một lần nữa sắp xếp phỏng vấn. Trong đó một cái nhà đầu tư vội vàng nói Không cần Đào lao sư một chữ quý như vàng Ngữ khí lạnh nhạt Vị kế tiếp, Trần Hâm Y Hâm Y đến người cố lên Lạc đan tay nhỏ nắm chặt, tiếp sức nói ân Trần Hâm Y hít sâu một hơi Sau đó hướng về bên trong đi đến Lúc này hoàng lỗ hạo ba người đang đang thảo luận những ngày níu Giờ khác này có mới phỏng vấn nữ diễn viên đi vào Tự nhiên cũng là nghiêm túc một chút Trần Hâm Y sau khi đi vào ám chỉ chính mình không nên quá căng thẳng đạo diễn tốt trần hâm y hướng về ba vị từng cái vân an mà hoàng lỗ hạo đám người nhưng là sáng mắt lên được lắm lũ mông con ngực to khuôn mặt tốt đặc biệt là chân kia càng là tưởng tận thẳng tác chơi khẳng định hết sức thoải mái hoàn mỹ hoàng lỗ hạo trong lòng có điểm ý nghĩ ho nhẹ một tiếng bắt đầu hỏi dò một vài vấn đề một gian khác trong phòng cô nương này không sai khí chất cùng lam vân rất xứng đôi đây là phỏng vấn đến bây giờ Đào Lao Sư lần thứ nhất khen. Nhà đầu tư nhóm cũng là sáng mắt lên, gật gật đầu, nhưng có thể hay không vào Đào Lao Sư mắt, còn phải nhìn phía sau. Lúc này Hoàng Lỗ Hạo khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Bộ phim này là căn cứ Đào Lão Sư tiểu thuyết cải biên, ngươi cũng biết đi. Hoàng Lỗ Hạo hỏi. Biết, Đào Lao Sư mỗi bộ tiểu thuyết, ta đều có xem qua, bên trong Lam vân nhân vật này, ta có quá nghiên cứu, ta cảm giác ta có thể đảm nhiệm được. Trần Hâm Ý tự tin nói rằng, Đào Lao Sư nghe nói như thế, sáng mắt lên, hơi gật gật đầu, cô nương này hết sức tự tin, rất tốt. Xem ra ngươi hết sức tự tin à, bất quá ngươi phải biết, hiện tại có rất nhiều đại mình tinh đều là diễn đào Lao Sư tiểu thuyết nổi danh, không biết ngươi vì nhân vật này, có nguyện ý hay không trả giá một ít hy sinh. Hoàng lỗ hạ hỏi, đồng thời lại có chút không thể chờ đợi được nữa, nếu như trước mắt cô em này đồng ý, Hoàng lỗ hạo hận không thể phỏng vấn vừa kết thúc, hãy cùng cô em này đến một phát. Trần Hâm y Cái gì hy sinh? tiểu cô nương, hy sinh ngươi cũng không hiểu. Nam tử bên cạnh cười hỏi. Thời khắc này, Trần Hâm Y minh bạch, sau đó lắc đầu nói rằng, ta không thể đồng ý. Hoàng lỗ hạo lúc này có chút không vui, ngươi phải biết, hy sinh một chút là có thể diễn đại nhân vật, do đó càng có cơ hội ở thế giới giải trí đỏ lên. Bây giờ thế giới giải trí cạnh tranh to lớn như thế, ngươi dựa vào cái gì không có chút nào hy sinh, có thể có được mong muốn nhân vật, ngươi có thể cố gắng suy nghĩ một chút. Trần Hâm Y biết hiện tại nhân vật rất hiếm có, đều cần một ít trả giá. Thế nhưng nàng không nghĩ tới đích thân gặp. Lúc này, Trần Hâm Y nhớ lại câu nói đó, thủ vững bản tâm, sẽ có vận may. Xin lỗi, ta khả năng không thích hợp nhân vật này. Trần Hâm Y không do dự nói rằng, sau đó hướng về đi ra bên ngoài. liền như ngươi vậy, đáng đợi cả đời hồng không được. Hoàng Lỗ Hạo chỉ vào Trần Hâm Y nói rằng, sau đó đem cái kia lý lịch trực tiếp ném vào thùng rác. Trần Hâm Y nhìn thấy cái kia ném vào trong thùng rác lý lịch. Ngực tê dần, sau đó hít sâu một hơi, đi ra ngoài. Cô nương này không sai, đem lý lịch của nàng cho ta nhìn một chút. Đào lao sư giờ khắc này khó được lộ ra vẻ tươi cười, từ nhà đầu tư trong tay tiếp nhận lý lịch nhìn. Bất quá hoàng lỗ hạo chờ hành động của người ta, nhưng làm cho nàng căm ghét. Hâm y thế nào? Lạc đan vội vàng hỏi. Trần hâm y gật gật đầu, nên vẫn được đi. Sau đó muốn nói với lạc đan gì đó. Vị kế tiếp, lạc đan. Hâm y, ta đi vào trước. Lạc Đan không chờ Hâm Y nói thêm cái gì, vội vàng đứng dậy hướng về bên trong đi đến. Cũng không lâu lắm, đột nhiên truyền đến một trận tiếng ầm ĩ. Lạc Đan trực tiếp một cước đá vào trên cửa, gân giọng hô, "Chỉ ngươi này bức dạng còn muốn quy tắc ngầm bản cô nãi nãi, cũng không tắt ngâm nước chim nhìn đức hạnh của mình, ngươi cho rằng ngươi có thể một tay che trời à, diễn không được bộ phim này, lao nương liền sẽ chết đói a." Trần Hâm Y lúc này lập tức lên trước, "Lạc Đan, Hâm Y, chúng ta đi, này cái gì phá đạo diễn?" đầy đầu phân phân. còn quy tắc nằm đây, không tiềm sẽ chết ta. lạc đan hùng hùng hổ hổ hô, chung quanh quần chúng cũng là vây quanh. ngươi người này tình huống thế nào, ngươi không thích hợp nhân vật này, liền vu hại chúng ta. ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi là công ty nào? hoàng lỗ hạo không nghĩ tới cô nàng này tính khí như vậy nóng nảy, một lời không hợp liền mắng lên, đúng là khiến người ta không nghĩ tới. diêu tỷ nhìn thấy trang diện này, nhất thời cũng lên, lạc đan, câm miệng. sau đó đi tới hoàng lỗ hạo trước mặt. không ngừng cúc cung xin lỗi. Vàng đạo diễn, ngươi đừng nóng giận. há hóa ra là bình minh công ty giải trí, nói cho ngươi biết, bộ này kịch truyền hình, các ngươi bình minh công ty giải trí một vai cũng không qua. Tốt, không sai, không sai, hai cô nàng này ta đều hết sức yêu thích. Đào Lao Sư lúc này thỏa mãn đứng lên, đối với hai cô nàng này, nàng rất thích thú A. Còn có này ba cái con sâu làm giàu nổi cành, ta không hy vọng bọn họ đụng vào tác phẩm của ta. Đào Lao Sư thái độ rất cường nạnh cái tiêu chút nhà đầu tư tự nhiên cũng không dám ngẫu Nghịch nếu như là người bình thường bọn họ nhà đầu tư phát hiện vật phẩm lụn chính là thiên Vương lao tử nhưng là bây giờ không được bởi vì trước mắt vị nữ sĩ này là đảo lao sư chương 36 tốt thị dân thưởng có khách hàng đầu tiên mặc kệ đối với Lâm Phàm vẫn là điển thần côn đều là một loại khích lệ a Lâm Phàm không nóng không vội ngồi ở chỗ đó mím mua trà, trong đầu nghĩ một ít chuyện Bách khoa toàn thư tới hết sức đột nhiên đánh Lâm Phàm một trở tay không kịp Mặc kệ này bách khoa toàn thư là chuyện gì xảy ra, nhưng không phải không thừa nhận, từ khi được bách khoa toàn thư phía sau, cuộc đời của chính mình xảy ra biến hóa rất lớn. Làm ra cực phẩm mỹ vị bánh cầm tay. Cái này ở trước đây xem ra là chuyện không thể nào. Đoán mệnh như thần, một lời định một đời, đôi này Lâm phàm tới nói là không dám tưởng tượng sự tình. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, nắm giữ một cái cửa của mình mặt, này theo Lâm phàm càng là chuyện không thể nào. Bởi vậy cuối cùng thu được kết luận chính là... cái này bách khoa toàn thư là độ tốt, thậm chí theo lâm phàm, mặc kệ tốt hay xấu, cũng đã không trọng yếu. nhân sinh bất qua trăm năm, có kỳ ngộ như thế, tựu như cùng chơi một cái du hí, mỗi một giây, mỗi một phần đều là đặc sắc tuyển diễm, là đã từng không có thể cảm nhận được. cậu chủ nhỏ. đang lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến, lâm phàm phóng tầm mắt nhìn, nhưng là nở nụ cười, đặt chén trà xuống, sau đó đứng lên, lưu đội trưởng, sao ngươi lại tới đây? ta đây là đến đưa phần thưởng. Lưu đội trưởng đường làm quan rộng mở, nét mặt tươi cười như hoa, đứng ở cửa, còn cố ý nhìn Lâm phàm nhãn hiệu. Lâm Đại Sư, danh bất hư truyền A. Lưu hiểu thiên tâm tình vào giờ khắc này rất tốt, so với ăn mật ong còn vui tươi hơn. Tần xuyên vụ án bị phá, để lưu hiểu thiên giải quyết rồi vấn đề lớn A. Thế nhưng mặt trên đều lên tiếng, nếu như trong vòng 7 ngày không phá được tần xuyên cái này vụ án, tương quan người phụ trách liền cho ta tự nhận lỗi từ trước, để người có năng lực tới. bởi vậy lưu Hiểu thiên đối với lâm phàm đó là rất cảm kích ta lưu đội trưởng quá khen lâm phàm khách khi nói này lưu Hiểu thiên xem như là lâm phàm cái thứ nhất quý nhân này quý nhân câu chuyện tuy nói có chút nặng thế nhưng theo lâm phàm nhưng là như thế chính mình bày bánh cầm tay thời điểm nếu như không phải lưu đội trưởng giúp mình làm ở dưới văn kiện chính mình không có khả năng như vậy ung dung tự do bày sạp bất quá ai là ai quý nhân liền ngay cả lâm phàm chính mình cũng không biết ta cậu chủ nhỏ không Hiện tại phải gọi Lâm Đại Sư, cái này là chính phủ bàn đưa cho ngươi. Lưu Hiểu Thiên sau khi vào cửa, đem hoài bên trong gấp gọn lại cờ màu lấy ra. Lâm phàm mở ra xem. Tốt thị dân thưởng. Hơn nữa còn có một cái giấy chứng nhận thành tích, này cũng để Lâm phàm có chút buồn cười. Lâm Đại Sư, lần này nhờ có ngươi, nếu như không là sự chỉ điểm của ngươi, này Tần Xuyên vẫn đúng là khó có thể bắt được. Lưu Hiểu Thiên cảm kích nói rằng. Đối với Lưu Hiểu Thiên tới nói. lâm đại sư cứu hắn trước nghiệp cuộc đời a việc rất nhỏ cũng không phải là cái gì đại sự lâm phạm lạnh nhạt nói đây là chính phủ cho tiền thưởng ba vặt khối lưu hiểu thiên lấy ra một tờ thẻ ngân hàng giao cho lâm phạm tay bên trong sau đó vua lâm phạm mù bàn tay có một số việc phát hiện vật phẩm lụn thân là nhân viên chính phủ thật bất hảo nói cũng không thể tin vì lẽ đó ta liền nói ngươi gặp cái này tần xuyên rõ ràng rõ ràng lâm phạm tự nhiên biết lưu hiểu thiên nói ý tứ Bất kể nói thế nào, Lưu Hiểu Thiên cũng là quốc gia nhân viên chính phủ, này báo cáo bên trong nếu như nói, bởi vì coi bói tính ra vị trí, nói không chắc không chỉ có không chiếm được khích lệ, còn muốn bị dày ngừng lại. Bất quá ta là thật tin, cùng ta phá án cái kia chút đồng sự, đối với ngươi cũng là hoàn toàn phục rồi. Lưu Hiểu Thiên nói rằng, Lưu Đội trưởng, có một số việc ngươi không thể không tin, ta nhìn ngươi hồng quang đầy mặt, chỉ cần không làm ra cái gì che giấu lương tâm sự tình, này sau này tiền đồ sán lạng. Lâm Phạm cẩn thận liếc mắt nhìn Lưu Hiểu Thiên, nói ra một cái khẳng định vấn đề. Lưu Hiểu Thiên hôm nay tuổi tác tuy lớn, ở cơ sở làm rất nhiều năm, nhưng chính là cái này, vừa vặn nhưng là Lưu Hiểu Thiên lớn nhất lá bài tẩy. Thưa ngươi chúc lành, bất quá, ta nghĩ nói cho ngươi chuyện này. Lưu hiệu trưởng bốn phía nhìn một chút. Âm thanh nhỏ bé nói. Lưu đội trưởng này là người một nhà, ngươi có chuyện cứ nói đi. Lâm Phạm nói rằng, ta đem chuyện của ngươi đổi tới đầu vị kia nói rồi, vị kia rất là tin tưởng. Vì lẽ đó nhờ ta để cho ngươi cho hắn toán một quẻ. Lưu Hiểu Thiên nhẹ giọng nói. Chuyện như vậy không thể nói mở, nếu như truyền đi, một cái bấy dài tìm dân gian đoán mệnh, còn không bị người cười rơi mất răng hàm. Đây là ngày sinh tháng đẻ. Lưu Hiểu Thiên lấy ra một tờ tờ giấy nói rằng. Hả, xem ra hắn đối với nghề này, cũng là có hiểu biết ta. Lâm phàm cười nói nói. Lưu Hiểu Thiên cười cận, không nói thêm gì, bây giờ người, có tuy nói không tin, nhưng có lúc vì tìm một cái trong lòng an ủi vẫn sẽ tính toán một chút. Lâm Phàm đem ngày sinh tháng để nắm nơi tay bên trong, cẩn thận liếc mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Lưu Hiểu Thiên, Lưu đội trưởng, đây coi là mệnh nguyên bản cũng phải cần nhìn người, kẻ vô duyên không nhìn. Bất quá ngươi Lưu đội trưởng giúp ta nhiều chuyện như vậy, ta cũng không thể làm ngươi khó xử. Ta đưa các ngươi cục trưởng một câu nói, tin nhưng là duyên, không tin nhưng là mệnh. Lâm đại sư, đa tạ. Lưu Hiểu Thiên cảm kích nói rằng, Lâm Phàm từ trên bàn cầm một tờ giấy cùng bút, sau đó viết một đoạn văn. tất cả tùy ý. Lưu Hiểu Thiên nhìn thấy trên tờ giấy chữ thời gian, trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người. Lâm Đại Sư, liền bốn chữ này, ngươi lấy về, giao cho các ngươi cục trưởng, hắn có thể rõ ràng. Lâm Phàm cười nói nói, nếu không nhiều hơn nữa viết mấy câu nói. Lưu Hiểu Thiên cảm giác bốn chữ này có chút thiếu a, nhân ra coi bói, bình thường đều là một đoạn lớn lời a, liền bốn chữ này, vẫn đúng là sợ sệt cục trưởng thấy được sẽ giận phun chính mình a. Không cần. Lưu đội trưởng ngươi còn có thể không tin ta. Lâm Phàm nói rằng, Lưu đội trưởng nhìn Lâm Phàm, sau đó gật gật đầu, được, cái kia chỉ nghe ngươi, đây nếu là bị giày, ta có thể tìm ngươi à, nha, đúng, rồi, đây là chúng ta cục trưởng đưa cho ngươi đoán mệnh tiền. Lâm Phàm nhìn hai tấm vé mời, cũng không nói gì nhiều liền đem thu xuống, ta còn có công sự liền đi trước, sau đó có chuyện gì, liền gọi điện thoại cho ta. Lưu Hiểu Thiên nói rằng, thành, không thành vấn đề. Lâm Phạm khoát tay háo một cái, làm lưu đội trưởng đi rồi phía sau, điền thần côn dựng lên trước đem cờ màu cầm ở trong tay, nhìn chung quanh một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Phạm, ngươi chừng nào thì lại làm trên tốt thị dân. Hơn nữa còn có ba vạn khối tiền thưởng. Lâm Phạm đem thẻ thu cẩn thận, cười nói đạo, làm sao? Ta liền không thể trở thành tốt thị dân. Không nghe à? Tùy tiện một quẻ, ba vạn tới tay, đây mới là kiếm tiền à, còn này 200 khối cùng với đem so sánh đứng lên, còn kém xa lắm. Lúc này, Lưu đội trưởng trở lại bên trong cục, đem tờ giấy giao cho cục trưởng. Xà nhà phi phàm nhìn trong tay tờ giấy, trong khoảng thời gian ngắn cũng là nghi ngờ. Tất cả tùy tâm. Tần Xuyên bắt lấy quy án, xà nhà phi phàm tự nhiên là mừng rỡ không thôi, sau đó đúng là hỏi một chút tình huống, Lưu Hiểu Thiên vốn là muốn ẩn giấu, thế nhưng ngẫm lại còn chưa tính, liền cùng cục trưởng lời nói thật. Xà nhà phi phàm vừa nghe, cũng là có chút hứng thú, sau đó để Lưu Hiểu Thiên bang tự mình đi hỏi vừa hỏi. bây giờ chiếm được tờ giấy này này trên tờ giấy nội dung đúng là để xà nhà phi phạm rơi vào trầm mặc chi bên trong trong trước mắt xà nhà phi phàm hiểu còn đối với lâm phàm tới nói này hay là cục trưởng cũng chẳng qua là vô số khách nhân trong một cái chương 37, để tin tức bay một bay trong cửa hàng không có có làm ăn lâm phàm nhàn nhã soạt đã bị phe địch công chiếm log nội tâm hảo không dao động phảng phất hãy cùng không có chuyện gì giống như mắng càng vui mừng Cuối cùng này sự thực cũng là càng chấn động a. Xin mời các vị tiếp tục các ngươi biểu diễn. Lúc này, Lâm Phàm phát hiện Điền Thần Côn ngồi ở chỗ đó, cổ tay chuyển động, hình như là đang luyện võ giống như vậy, bất quá theo Lâm Phàm, này Điền Thần Côn chính là đang tinh tướng a. Thần Côn, làm gì chứ? Lâm Phàm hỏi. Luyện võ đây. Điền Thần Côn không ngẩng đầu, sắc mặt có chút nghiêm túc, cùng lúc trước có khác biệt rất lớn. Chỉ ngươi. Lâm Phàm không tin, khoác lắc bước đầu a, liền một cái thần côn còn luyện võ. Điên thần côn cười cận, chiêu thức phân kết, ruộng 13 ở đây. Lâm Phạm lúc này vừa muốn nói gì thời điểm, một đứa bé lén lén lút lút ở bên ngoài nhìn tới nhìn lui, sau đó lấy hết dũng khí, đi vào trong điểm. Ông chủ, ta muốn đoán mệnh. Đứa nhỏ nhìn thấy được 11-12 tuổi. Muốn tính là gì? Lâm Phạm cười hỏi. Ngày mai cuộc thi, ta nghĩ dối trá, muốn tính toán một chút có thể hay không bị nắm lấy. Đứa nhỏ nói rằng. Lâm Phạm sững sở. Đúng là không nghĩ tới tiểu hài này lại muốn toán cái này, bất quá dôi danh đến cũng không sự tình, phát hiện vật phẩm lộn, ngược lại là có thể thử một lần A. Ông chủ, thật sẽ bị bắt ta. Lâm Phàm tính một quẻ phía sau, kết quả này nhưng để đứa nhỏ có chút khẩn trương. Tự nhiên, không tin ngươi ngày mai có thể thử một lần. Lâm Phàm cười nói nói. Đứa nhỏ thở dài, xem ra cuộc thi lần này lại muốn điếm để. Sau đó đứa nhỏ lấy ra 50 khối, trực tiếp đặt ở trên bàn. Người bạn nhỏ. không cần tiền, miễn phí cho ngươi coi là. Lâm Phạm gặp tiểu hài này lấy ra 50, vẻ mặt hơi sướng sở, người có tiền A. Đứa nhỏ khoát tay háo một cái, không cần, món tiền nhỏ. Lâm Phạm nhìn đứa nhỏ bá đạo đi rồi, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là nợ nụ cười. Bây giờ đứa nhỏ thật là có tiền, ngươi nói chúng ta nếu không đi tiểu học cửa bảy sạp đi. Này tốt lắc lư A. Điên thần côn kinh ngạc nói rằng, thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Lâm Phạm nguy nguy. buổi tối. trần hâm y cùng lạc đan hai người ở bên ngoài điên cuồng ăn ăn mừng ngừng lại về đến nhà bên trong càng là hưng phấn cực kỳ đặc biệt là lạc đan càng là hưng phấn sắp không có biên hâm y hôm nay cho ta sung kích tính thật sự là quá nguyên bản cùng cái kia đạo diễn ầm ĩ lên sau ta đều chuẩn bị bị công ty xử phạt từ đây không muốn cái kia làm tài tử mộng lạc đan không nghĩ tới chuyện chuyển hoạt tính sẽ lớn như thế một lần này phỏng vấn rất trọng yếu là công ty đi rồi không ít quan hệ tranh thủ được tới ở nàng không nhịn được cùng đạo diễn ồn ào lúc thức dậy liền đã làm xong chuẩn bị nhưng là sao có thể nghĩ đến cái kia hết thể đều bị đào lao sư nhìn ở trong mắt hiện tại tình cảnh đó còn ký ức chưa phai đây muốn quên đều không thể quên được a hầm y ngươi nhìn à cái kia đào lao sư lúc đi ra hoàng lỗ hạo mặt mũi trắng bệnh đặc biệt là đào lao sư cái kia chỉ tay thật sự là quá ngang ngược lạc đan hương phân nói sau đó nói đến điểm chính càng là đồng hồ diễn ngươi hoàng lỗ hạo lập tức từ trước mắt ta biến mất tiểu thuyết của ta không cho phép ngươi này loại bẩn thỉu người chia sẻ Lạc Đan đưa tay ra, vẻ mặt cùng ngữ khí càng là học đảo lao sư. Được rồi, được rồi, Lạc Đan, đào lao sư một chút liền tướng bên trong chúng ta, sau đó chúng ta cũng có thể làm nhân vật chính. Trần Hâm ý nói rằng, bất quá ta không phục, ngươi diện nữ một, ta nhưng là nữ hai, bản cô nương trời sinh quyến rũ, tràn ngập chính nghĩa, làm sao có thể bị ngươi này tà ác cô nàng cho chân áp đây. Lạc Đan đùa giỡn nói rằng, cái gì nha, đêm nay ngươi hải ăn hải uống, nhưng là ta trả tiền. Còn có, đào lao sư không phải đã nói rồi sao, ngươi tính cách này cùng nữ hai thích hợp nhất. Trần hâm ý nói rằng, ai, thành cũng chết mà bại cũng chết, bạn cô nương tính nết tại sao muốn cùng nữ hai tương tự chính là, nếu như nữ càng nhiều tốt. Lạc đan rất là tiếc nuối nói. Vẻ mặt đó phảng phất là ăn lão đại thua thiệt tựa như. Ha ha, đây là thiên ý có được hay không, để cho ngươi bình thường ngủ luôn đem chân đập vào ta trên bụng. Trần hâm ý nói rằng, lúc này, Trần hâm ý đột nhiên nhất kinh nhất xả lên. Hâm y, ngươi làm gì a? muốn hủ chết người a? Lạc đan bị hâm y nhất kinh nhất sạ sợ hai đến suýt chút nữa nhảy cờ lên. Lâm Đại Sư. Trần hâm y nói thật, sau đó cũng không đợi Lạc đan nói cái gì, lấy điện thoại di động ra, chính là tiến nhập Lâm Đại Sư blog. Hâm y muốn phải cố gắng cảm tạ Lâm Đại Sư thời điểm, nhưng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Lạc đan, ngươi nhìn. Làm sao vậy? Bất quá khoan hay nói, này Lâm Đại Sư nói thật. Chuẩn. Lạc Đan nhìn điện thoại di động Lâm Đại Sư blog, âm thanh trong nháy mắt kẹt, sau đó kinh hô lên. Cái kia bộ ngực tiểu bạch thỏ, cũng là bắt đầu nhảy lên. Ta đi, này Lâm Đại Sư làm cái gì người người đoán trách sự tình a, lại bị người trò công chiếm blog. Lạc Đan không để ý chút nào cảnh xuân đột một tiết, mà để ý chính là Lâm Đại Sư blog bên trong bình luận. Ta tới xem một chút.